Chương 375, Tắt phỉ á. Chương 375, Tắt phỉ á ở trong hắc ám, Dương Lan bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình hắn ý thức đến, lực lượng của hắn không chỉ có là một loại chúc phúc, càng là một loại nguyên rủa nó để hắn trở nên cường đại cùng không thể chiến thắng, nhưng cũng làm cho hắn đã mất đi vốn có bình thường cùng đơn giản hắn bắt đầu minh bạch, chân chính vương giả cũng không phải là những cái kia có được lực lượng cường đại người, mà là những cái kia có thể khống chế chính mình nội tâm người. Dương Lan bỗng nhiên cảm giác được chính mình rất táo bạo, muốn phát tiết, trong lòng rất là kiềm chế bồn. Nội tâm của hắn bị một cỗ lửa vô danh khí tràn ngập, để hắn khó mà bình tĩnh. Phản phất trong lồng ngực bị đâm kim, mỗi một lần nhịp tim đều nương theo lấy đau đớn cùng phẫn nộ bốn. Hắn muốn phát tiết, muốn tìm được một loại phương thức đến giải quyết cỗ này khó nói lên lời cảm xúc bốn. Sau khi trở về bốn, ở công hội lính đánh thuê cái khác trong phòng nhỏ, Dương Lan một mình vượt qua cái này đến cái khác dài dằng dặc ngày đêm sáu. Tâm tình của hắn trở nên càng ngày càng táo bạo, phản phất ở sâu trong nội tâm có một đám lửa hừng hực đang tiêu đốt. Ngoài cửa sổ ồn ào náo động cùng trong phòng yên tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, để tâm tình của hắn càng thêm không ổn định sáu. Dương Lan đứng ngồi không yên, hắn khát vọng tìm tới một cái phát tiết cửa ra và bốn. Đột nhiên Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn nghiêng tai lắng nghe, phát hiện là một cái nam tử xa lạ tại gõ cửa 4. Hơi nhướng mày, bước nhanh đi hướng cửa ra vào, mở cửa, chỉ gặp một cái cao lớn uy mãnh nam tử xa lạ đứng ở ngoài cửa 4. "Vàng Hữu năm đối phương mở miệng cút cho ta." Dương Lan một cước đem hắn đá ra khỏi phòng ầm ầm 9. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nam tử kia hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp từ chân trời bay mất hư, tàn bạo. Dương Lan hừ lạnh một tiếng, khép cửa phòng lại. Vài ngày sau, Dương Lan ở công hội lính đánh thuê trong đại sảnh đi dạo. Bên hai chuyển đến các loại nguồn ngứa cùng tiếng bước chân nơi này là một cái bận rộn trung tâm, có các loại nhiệm vụ cùng đội ngũ mạo hiểm nu cầu hắn đang tìm một phần thích hợp hắn nhiệm vụ, đồng thời cũng đang quan sát đám người trùng quanh bọn nhân, tầm mắt của hắn bị một thiếu nữ hấp dẫn nàng mặc một bộ hoa lệ quần dài màu lam, hất lên mái tóc dài vàng óng, làn da trắng non như ngọc. Tất cả mọi người tại nàng mỹ lệ cùng ưu nhã để Dương Lan cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng chú ý tới nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thiếu nữ nhìn thấy Dương Lan đang nhìn nàng, liền hướng hắn đi tới bốn. Vị đại ca ca này, có thể trợ giúp ta sao? Thiếu nữ chất nhạ mở miệng nói ra, Dương Lan nghe vậy lông mày nhướng lên đang tự xưng là thất lạc vương quốc công chúa Tác Phỉ Á đang tìm một chút dung cảm người trợ giúp nàng trở lại vương quốc của mình, thanh âm của nàng ôn nhu mà mang theo vẻ rối rậy, hiển nhiên là có chút sợ sệt cùng bất an người gọi Tác Phỉ Á. Dương Lan sắc mặt quái dị nói đúng vậy, ta là Tác Phỉ Á vương quốc công chúa, phụ vương lấy vương quốc danh tự, bàn cho ta cái này. Tác Phỉ Á danh tự. Dương Lan mắt sáng lên, thông qua cùng đối phương nói chuyện với nhau, cùng thần thức dò xét, hắn rất nhanh liền đánh giá ra thiếu nữ này không phải lừa đạo. Mà lại, đối phương trong miệng ma tộc, để Dương Lan cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn quyết định trợ giúp nàng, đương nhiên Không phải là bởi vì Tát Phỉ Á dung mạo xinh đẹp nguyên nhân ngày bốn. Đồng thời cũng có một chút lo nghĩ. Hắn hỏi, Tát Phỉ Á công chúa, ngươi khẳng định muốn trở lại vương quốc kia sao? Nơi đó khả năng có rất nhiều nguy hiểm. Coi như ngươi trở về, thì như thế nào có thể khống chế quốc gia này? Tát Phỉ Á kiên định nhẹ gật đầu, nói, ta nhất định phải trở về. Vương quốc của ta cần ta. Dương Lan Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta lại trợ giúp ngươi, ta đối với ngươi trong miệng sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng chúng ta chưa hết chuẩn bị một chút. Bọn hắn bắt đầu chuẩn bị các loại trang bị cùng vật phẩm, Dương Lan cũng tìm một chút đáng tin tổ chức tình báo, điều tra tình báo, biết được một chút liên quan tới Tát Phỉ Á Vương quốc tin tức 4. Ở trong quá trình này, Dương Lan phát hiện Tát Phỉ Á phi thượng thông minh, cũng rất dũng cảm. Nàng không chỉ có có được thân phận cao quý, còn có kiên định tín niệm cùng mãnh liệt ý thức trách nhiệm 4. Xuất phát trước, bọn hắn tại một cái trong quán rượu nhỏ ăn một bữa phong phú bữa tối 4. Ở trong quá trình này, Dương Lan phát hiện Tác Phỉ Á không chỉ có lấy công chúa khí chất cùng giáo dưỡng, còn có phổ thông thiếu nữ hưng thú cùng yêu thích nàng thích ăn đồ ngọt, ưa thích nghe cố sự, cũng sẽ giống tiểu hài tử một dạng hưng phấn mà đàm luận tương lai mạo hiểm bốn. Đêm đó, bọn hắn tại một cái an toàn địa điểm hạ trại. Dương Lan bắt đầu chế định kỹ càng kế hoạch, đồng thời cũng vì Tác Phỉ Á chuẩn bị một chút đặc biệt an toàn biện pháp ở trong quá trình này. Dương Lan phát hiện Tác Phỉ Á không chỉ có lấy kinh người mỹ lệ cùng ưu nhã, còn có kinh người trí tuệ cùng thực lực đêm đã khuya. Dương Lan ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem Tác Phỉ Á an tĩnh nằm tại trong lều vải, lo lắng lấy kế hoạch tương lai. Sáng sớm ngày thứ 2, bọn hắn bắt đầu bọn hắn mạo hiểm hành trình. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một cái trấn nhỏ, cũng tại một chỗ quán trọ ở lại. Tại cái kia sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua đẹp đẽ cửa sổ vậy vào tác phỉ á trên khuôn mặt, Dương Lan lặng lặng mà ngồi ở một bên quan sát đến vị này tuổi trẻ nữ hài. Tác phỉ á, cái này có công chúa khí chất cùng giáo dưỡng nữ hài, để Dương Lan cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng không chỉ có lấy cao quý phẩm chất, còn có phổ thông thiếu nữ hứng thú cùng yêu thích. Mỗi khi trà chiều thời gian tiến đến, tác phỉ á luôn luôn nữa thích bày ra đẹp đẽ đồ uống trà, thưởng thức hương phần hương trà. Thuổng tụ lấy một ngào món điểm tâm ngọt trên tay nàng khối kiêm màu hồng phấn tơ lụa khăn tay, nhẹ nhàng phiêu độc lấy, để cho người ta không tự giác đất bị nàng ưu nhã hấp dẫn. Tại nhàn hạ buổi chiều, Tát Phỉ A ưa thích tựa ở bên cửa sổ, nghe Dương Lan giảng thuật những cái kia kỳ diệu chuyện cổ tích tu tiên đó là cái gì. "Ân, cùng ma pháp không sai bị lắm, có thể bay lên trời đột điệp, xuyên thẳng qua đến trong biển rộng." Dương Lan suy nghĩ một chút như vậy nói. Tát Phỉ A con mắt lóe ra quả màng, "Oa, rất muốn tu tiên." Sau đó, nàng cũng hướng Dương Lan nói đến Tát Phỉ vị vương quốc cố sự. Phản Phật có thể nhìn thấy những cái kia xa xôi vương quốc cùng dung cảm kỵ sĩ mỗi khi dạng đến chuyện xưa cao trào, Tất Phỉ Áo tiểu tỷ cũng sẽ hưng phấn mà cơ trong tay khăn tay, phản Phật nằng ngay tại cái kia thần bí chuyện cổ tích trong thế giới. Chương 376: Huyền khiếu dừng dậm. Chương 376: Huyền khiếu dừng dậm. Mà khi hai người cùng một chỗ đàm luận tương lai mạo hiểm lúc, Tất Phỉ Áo càng biết như cái hài tử một dạng kích động không thôi nàng sẽ tràn đầy phấn khởi miêu tả giấc mộng của nàng, những cái kia liên quan tới lữ hành, thăm dò cùng phát hiện mộng tượng, để Dương Lan cảm nhận được thế giới nội tâm của nàng là như vậy muôn màu muôn vẻ bốn. Nhưng mà, có một ngày Tát Phỉ Á khăn tay không cẩn thận rơi trên mặt đất. Dương Lan tranh thủ thời gian khom lưng đi xuống nhặt, lại tại một khắc này thấy được làm hắn vẻ kinh ngạc một màn. Tát Phỉ Á trên đầu gối có một đạo thật sâu vết sẹo vết sẹo, hiển nhiên là trải qua thống khổ thời khắc bốn. Nhưng mà, Tát Phỉ Á lại không để ý chút nào cười nói, đây là ta tại một lần cưỡi ngựa trong trận đấu lưu lại vết sẹo, không, có gì lớn Dương Lan nhìn xem nàng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì Tát Phỉ Á, để cho ngươi nhìn xem tu tiên giới pháp thuật đi. Dương Lan mở miệng cười, sau đó xòe bàn tay ra, thực tinh thần công pháp ra, đem một vòng có chứa trị hiệu quả linh quang, phun ra tại Tát Phỉ Á trên hủi. Màu trắng huỳnh quang lộ ra một tia màu vàng sáng, đem tất phỉ á toàn bộ chân đều bao quải đây là chân của ta, cảm giác được tốt hơn, tựa hồ có đồ vật gì mọc ra. Tất phỉ a kích động ở miệng, lại phát hiện, sau một khắc, màu trắng huỳnh quang biến mất, thay vào đó, là một đầu trắng nõn, mảnh khảnh chân. Mà tất phỉ a trên đầu gối, vết xẹo kia, đã hoàn toàn biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng quá thần kỳ. Đây chính là pháp thuật sao ba. Tất phỉ á vui vẻ ôm lấy Dương Lan, Dương Lan mỉm cười, tùy ý thiếu nữ ôm lấy chính mình. Màu lam váy dài, màu vàng mái tóc. Cái này cùng tu tiên giới nữ tử, hoàn toàn không giống lại qua hơn 10 ngày bốn. Dương Lan hai người tới một chỗ rộng lớn rừng rậm bên ngoài, ánh mắt lấp loé. Nơi này tối tối, kéo dài tới chân trời, cao lớn không gì sánh được. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á bước vào huyễn khiếu rừng rậm, mảnh này thần bí rừng rậm giống như là cổ lão bí ẩn, chờ đợi bọn hắn đi công bố. Tác Phỉ Á người mặc một bộ quần dài màu lam, màu vàng mái tóc dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, nàng lôi kéo Dương Lan tay, cảm giác không gì sánh được an toàn. Dương Lan trên khuôn mặt anh tuấn bốn chỗ là nhìn, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm bốn. Trong rừng rậm, chim hót ríu rít, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy vào trên mặt đất. Phạm Vật là ánh sao lấp lánh. Tất Phỉ Á bị mỹ lệ cảnh sắc hấp dẫn, nàng dừng bước lại, ngửa đầu thưởng thức những cái kia tại nhánh cây ở rũi nhẹ vọt chim nhỏ mà Dương Lan thì thời khắc duy trì cảnh giác, tay của hắn nắm chuôi kiếm, thể nội chạy xuôi ma pháp lặng yên phóng thích, hình thành một cái ẩn hình vòng phòng hộ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đột nhiên. Một trận rít gào trầm trầm phá vỡ rừng rậm yên tĩnh bốn. Dương Lan lập tức cảnh giác, hắn nắm chặt Tất Phỉ Á tay, ánh mắt sắc bén hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân mộc đầy lẫn phiến ma thú tử trong rừng cây nhảy ra, con mắt đỏ ngầu lóe ra tàn nhẫn quá mang. Dương Lan không chút do dự, hắn trong nháy mắt phát động công kích, kiếm quang trong khi lóe lóe, ma pháp cường đại hướng ma thú mau chóng bay đi, ma thú gầm thét nên tiếp công kích, trên móng vuốt bộ phát ra lực lượng đem mặt đất đều chấn động đến rung lên dậy. Dương Lan đấu khí bằng bạc, cùng ma thú triển khai một trận kinh tâm động phách kịch chiến bốn. Mỗi một kiếm, mỗi một lần công kích đều khiến cho rừng rẫm mặt đất vì thế mà chấn động, mỗi một giọt vảy ra huyết dịch đều để người cảm thấy kinh tâm động phách. Dương Lan trong mắt tràn đầy kiên quyết cùng kiên định, hắn mỗi một cái động tác đều để lộ ra huấn luyện của hắn có làm cùng thực lực phi phàm. Tất Phỉ Á ở một bên khẩn trương nhìn xem trận đấu. Lưng của nàng nâng lên cổ họng khi thấy Dương Lan cơ kiếm cùng ma thú chém giết lúc, nàng cảm thấy không gì sánh được tự hào cùng kính nể nhưng mà, khi thấy ma thú miệng to như chậu máu hướng chính mình cắn tới lúc, nàng dọa đến nhắm mắt lại, một khắc này, nàng cho là mình sẽ chết. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo kiếm quang chói mắt phá vỡ không khí ba, ma thú đầu lâu vậy ra mà ra, không đầu thân thể ầm vàng ngã xuống đất. Tát Phỉ Á kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy Dương Lan đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút mỉm cười, trên mũi kiếm chảy xuống chưa bốc hơi hết dịch sáu. Dương Lan quay đầu nhìn về phía Tát Phỉ Á, trong mắt lóe lên một tia bướng lòng. Nhưng rất nhanh bị ánh mắt kiên định thay thế hắn đi qua giữ chặt tay của nàng, Ôn Nhu nói, "Chúng ta tiếp tục đi tới đi." Tác Phỉ Á nhẹ gật đầu, nàng biết tại bên trong vùng rừng rậm này, nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm nhưng mà, có Dương Lan ở bên người, nàng cảm thấy không gì sánh được an toàn cùng tín nhiệm bốn. Thế là, hai người tiếp tục tiến lên, xâm nhập mảnh này thần bí mà nguy hiểm huyền khiếu rừng rậm. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á bước vào huyền khiếu rừng rậm chỗ sâu đây là một mảnh rộng lớn mà thần bí rừng rậm, đại thụ che trời như là cổ lão thần linh, nhìn xuống trong rừng rậm nhỏ bé sinh linh ánh nắng xuyên qua khe hở, vây vào rớt rác trên tổ nhũễng, hình thành loang lổ lỗ chỗ qua mảnh Xâm nhập rừng rậm, mang ý nghĩa tiến nhập ma thú lãnh địa nơi này, kinh khủng ma thú tiềm phục tại mỗi một hiểu lãnh, bọn chúng là vùng rừng rậm này chủ thể, có được lực lượng cường đại cùng quỷ dị ma pháp cấp 9 ma thú, càng là ma thú bên trong vùng dạ, nó uy áp đủ để khiến đại đa số sinh vật thần phục bốn. Đang lúc Dương Lan cùng Tác Phỉ Á cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, nơi xa truyền đến một tiếng rung trời gào thét, trong nháy mắt làm cho cả rừng rậm vì đó run dậy một viên to lớn tán cây tại trước mặt hai người quay cuồng, tùy theo lộ ra là một cái to lớn thú ảnh đó là cấp 9 ma thú, huyễn ảnh báo. Huyễn ảnh thân báo hình mạnh mẽ. Màu rám da bảo dưới ánh mặt trời lóe ra lẫm quang một đôi con mắt màu vàng nóng khóa chặt lại Dương Lan cùng Tát Phỉ Á nó tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn ở trước mắt con người, huyết hồng đầu lưỡi liếm liếm quẻ miệng, phảng phất tại đang mong đợi cái gì đối mặt cấp 9 ma thú uy hiếp, hai người không có chút nào kinh hoàng. Dương Lan nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định bốn. Hắn từng cùng loại này ma thú từng có mấy lần giao phong, biết loại thời điểm này không thể có lùi bước chút nào bốn. Mà Tát Phỉ Á thì theo sát phía sau, trong mắt của nàng lóe ra kiên định qua mang, hiển nhiên cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bốn. Giết a, bốn. Chương 377. Nuốt viêm đại xạ Chương 377, nuốt viêm đại xã. Trận đấu trong nháy mắt buộc phát bốn. Dương Lan vung vậy trường kiếm, kiếm quang lập loé, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, vạch phá không khí, thẳng đến Huyễn Ảnh Báo tính mệnh muốn. Ma Tát Phi Á thì tế ra nàn ma pháp, từng đạo phù văn thần bí trên không trung hội tụ, tạo thành một đạo năng lượng to lớn trùng sáng, hướng ma thú đánh tới bốn. Huyễn Ảnh Báo đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nó đột nhiên nhảy lên, thân thể linh hoạt trên không trung quẫy cuồng, sáo riệu tránh thoát Dương Lan công kích sau đó, nó mở ra miệng to như chậu máu. Tất Phỉ Á đánh tới đối mặt sắp giáng lâm tử vòng, Tất Phỉ Á không có chút nào vẻ sợ hãi, nàng nắm chặt pháp trượng, chuẩn bị kỹ càng phóng xuất ra cái thứ 2 ma pháp 4. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Lan cấp tốc ném ra ở trong tay trường kiếm trường kiếm như là giáng ra khỏi hang, vạch phá không khí, trực tiếp đâm về hướng ảnh báo con mắt 4. Một kích này có thể nói là hiểm trung cầu thắng, một khi thất thủ, bọn hắn liền sẽ mất đi cái này chiến đấu hữu lực vũ khí 4. Nhưng mà, Dương Lan chính xác cũng không có để bọn hắn thất vào 4. Trường kiếm chuẩn xác đã trúng mục tiêu, xuyên thấu huyết ảnh báo con mắt, để nó kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất 4 nga xuống, huyển ảnh báo trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu xám sương mù, tiêu tán ở trong không khí mà Dương Lan cùng Tác Phỉ Á thì mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trận chiến đấu này để bọn hắn bỏ ra to lớn tình lực bốn. Bọn hắn không có thời gian dư thừa nghỉ ngơi, bởi vì bọn hắn biết, tại bên trong vùng rừng rậm này, mỗi một lần vùng lộng cảnh giác đều có thể mang đến nguy hiểm chí mạng bốn. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, mục tiêu của bọn hắn là tìm tới trong truyền thuyết bảo tàng thần bí, chỉ có tìm tới bảo tàng này, bọn hắn mới có thể hoàn thành sứ mạng của bọn hắn bốn. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á hai người xâm nhập viễn khiếu rừng rậm, mặc dù có Dương Lan bảo hộ, Nhưng là đối mặt loại này kinh khủng cấp 9 ma thú, Tát Phỉ Á Tâm Tỉnh cũng không khỏi có chút hấn trương, dù sao, nếu như không có Dương Lan lời nói, nàng căn bản không dám xông tới rừng rậm. Ma thú trên thân tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, để Dương Lan cùng Tát Phỉ Á cũng không khỏi nếu mày bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh đột nhiên, một cái cấp 9 ma thú từ bên cạnh trong bụi cây nhảy ra, hướng phía Dương Lan cùng Tát Phỉ Á đánh tới hai người phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt phát động công kích hỏa cầu. Dương Lan hô lớn, một viên cháy hừng hực hỏa cầu bay về phía ma thú 4. Ma thú gào thét một tiếng, Trên thân trong nháy mắt toát ra thủ thuận, đem hỏa cầu bắn ra tiếp lấy, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng Dương Lan đánh tới. Dương Lan trong lòng căng thẳng, đội vàng thi triển ra từng gió, đem ma thú công kích ngăn trở đồng thời, hắn cảm giác đến ma pháp của mình lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao bốn. Một bên khác, Tát Phỉ Á cũng lâm vào khổ chiến nàng băng truy cùng thiểm điện công kích đối với ma thú tạo thành tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ, mà ma thú lợi trảo thì có thể dễ dàng đánh vỡ phòng ngự của nàng bốn. Tát Phỉ Á trong lòng căng thẳng, nàng biết bọn hắn cần mau chóng nghĩ ra biện pháp lúc này, nàng đột nhiên phát hiện ma thú trên thân có một vết thương, chính chảy ra máu bốn. Dương Lan dùng hỏa công Tắc Phỉ Á hô lớn buốn. Dương Lan lập tức minh bạch nàng ý tứ, hắn cấp tốc thi triển Dã Hỏa Diễm Phun ra thuật, đem ma thú vết thương tiêu đến lợi hại hơn bốn. Ma thú phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, sau đó ngã trên mặt đất. Dương Lan cùng Tắc Phỉ Á liếc nhìn nhau, thở dài một hơi năm. Chúng ta thành công. Tắc Phỉ Á nói ra ần, nhưng lại chúng ta không có khả năng thất lợi. Còn có càng nhiều cấp 9 ma thú chờ lấy chúng ta. Dương Lan nói ra bốn. Dương Lan cùng Tắc Phỉ Á đạp trên trong rừng rậm lá rụng, đi hướng huyền khiếu rừng rậm khu vực hải tâm. Rốt cục đi tới huyền khiếu rừng rậm khu vực trung tâm. Đây là một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy. Cổ thụ ngàn năm che trời, dây leo mọc thành bụi, khiến cho ánh nắng khó mà thẩm thấu chung quanh tràn ngập một loại thần bí ma khí tức nguy hiểm, Phàm Phất là sinh mệnh cấp 4. Tại rừng rậm trung tâm, có một đầu sà hình thành cấp mã thú, Nuốt Viêm đại sà năm. Nó chiều cao mấy chục mét, giống như một ngọn núi lớn. Toàn thân bao trùm lấy tiết giáp giống như lần thiến, long lanh băng lênh quang mang muốn. To lớn đầu rắn, giữ tợn mà uy vũ, hai viên bén nhọn răng độc, Phàm Phất có thể xuyên thấu hết hệ phòng ngự 4. Nó lửa màu xanh lam tại trong miệng nó nhảy vọt, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm 4. Nuốt Viêm đại sà một đầu thần bí mà nguy hiểm thành cấp ma thú, đang chờ đợi khiêu chiến của bọn hắn. Dương Lan nắm chặt trường kiếm trong tay, trên mũi kiếm nhảy lên nhàn nhạt hà quang, mà Tác Phỉ Á thì nhìn chăm chú phía trước, trong tay nàng nắm chặt ma pháp trượng, đầu trượng bên trên ma pháp bạo thạch lóe ra u ám quá mang. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á đứng tại Nuốt Viêm đại sà trước mặt, phản phất nhỏ bé như sâu kiến nhưng mà, trong ánh mắt của bọn hắn lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm bọn hắn biết, đầu này thành cấp ma thú là bọn hắn tìm kiếm mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là bọn hắn khiêu chiến cuối cùng nan quan bố. Nuốt Viêm đại sà Danh xưng là thánh cấp ma thú, truyền lại từ không biết bao nhiêu năm trước thời kỳ viễn cổ thực lực của nó cường đại, cơ hồ không người có thể ngăn cản. Thân thể của nó giống như dung nham giống như cực nóng, toàn thân tràn ra nồng đậm nóng bức khí tức năm. Nó có một đôi đỏ rực con mắt, một tấm miệng to như chỗ máu, không chân không chân, không có móng vuốt, thật dài đôi rắn, hình tượng hung mãnh, làm cho người nhìn mà phát khiếp bốn. Mỗi khi nuốt viêm đại xà thời điểm xuất hiện, giữa thiên địa đều sẽ xuất hiện một vùng biển lửa, nó miệng phun viêm trụ, đem bốn phía hết thảy đều đốt thành tro bụi bốn. Nó cái kia hung mãnh khí tức, để tất cả sinh vật đều nhượng bộ lui binh, không người dám tới gần đã từng. Cố thật nhiều dũng binh còn có mạo hiểm giả, đi vào huyễn khiếu trong rừng rậm, săn giết ma thú, nhưng là đại đa số người, gặp nuốt viêm đại xà đằng sau, đều bị cái này kinh khủng ma thú cho ăn lấy hết trong bụng, đó là không cách nào chống cự lực lượng cường đại, cho dù có một chút dũng binh cường giả, có thể miễn cưỡng cùng đại xà đối kháng, nhưng là cũng không nguyện ý lại tới đây mạo hiểm. Hiểm, bọn hắn thu được vô thượng địa vị, vô tận tài phú, nơi nào sẽ lại bước lên nguy hiểm tính mạng lại tới đây. Cho nên, vô số năm qua, nuốt viêm đại xà ngay ở chỗ này một mực còn sống, cùng vốn không có chút nào nguy hiểm tính mạng, không thể không nói tr trọng. Chương 378 Lãnh giết đại sả. Chương 378, Lãnh giết đại sả. Vô cùng đáng sợ bốn. Trong rừng ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt lá cây, vậy vào trên thân hai người, mang đến một loại dị dạng yên tĩnh. Dương Lan có chút nín hơi, hắn có thể cảm giác được tim đập của mình cùng hô hấp đều trở nên chậm chạp mà hữu lực trong nháy mắt này, hắn cảm giác đến mình cùng chúng xung quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể, phảng phất trở thành vùng rừng rậm này một bộ phận bốn. Trong lúc bất chợt, một trận nóng rực gió phất qua, lá cây ở giữa ánh nắng bị che chắn, thay vào đó là một mảnh nóng rực bóng ma nuốt viêm đại sả rốt cục xuất hiện, thân hình của nó như là một đầu to lớn hỏa diễm trường long luận lượn xoay quanh tại trước mặt hai người nóng bỏng nhiệt độ từ trên người nó phát ra, để không khí xung quanh đều trở nên vặn vẹo mà mơ hồ bốn. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt kiên định, sau đó đồng thời hướng luốt viêm đại xã phát khởi công kích. Dương Lan nắm chặt kiếm trong tay, trên thân kiếm lóe ra quang mang chói mắt hắn hướng Tác Phỉ Á nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng chuẩn bị ứng chiến. Tác Phỉ Á, SL hít sâu một hơi, đem trong tay pháp trượng giơ cao khỏi đầu, bắt đầu niệm động chú ngữ sắc mặt của nàng nghiêm túc, thần sắc chuyên chú, phảng phất tại giờ khắc này, nàng cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách bốn. Dương Lan trường kiếm hóa thành một đạo hỏa quang, đâm về đại xã phân bọn, mà tác phỉ á ma pháp trượng thì là chỉ hướng đại xã đô 4. Nuốt viêm đại xã ngửa mặt lên trời thiết giải, thanh âm của nó như là trời long đất lở, chấn động đến trung quanh cây cối chập chững không thôi, sau đó nó mở ra miệng lớn, một cỗ ngọn lửa rừng rực phun ra, lao thẳng về phía Dương Lan cùng tác phỉ A4. Tại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt, nuốt viêm đại xã đột nhiên mở ra miệng lớn, một cỗ cường đại ngọn lửa màu xanh lam phóng tới bọn hắn hỏa diễm như sóng lớn giống như quay cuồng, trong nháy mắt liền tới đến Dương Lan cùng tác phỉ A trước mặt bọn hắn cấp tốc tránh né, hỏa diễm từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, đem hết thảy trung quanh thôn phê 4. Hỏa diễm nhiệt độ cùng cường độ đều vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, nhưng các nàng cũng không lùi bước. Dương Lan cầm kiếm mà đứng, trong cơ thể hắn đấu khí toàn lực tuôn ra, hóa thành một đạo cường đại long phong ngự, đem hỏa diễm đều ngăn trở mà tác phi á thì là cực nhanh ngâm sướng ma pháp chú ngữ, trước mặt nàng không khí bắt đầu nổi lên những sóng, phản phất tại ngưng tụ một cố cường đại lực lượng bốn. Ngư viêm đại xà tựa hồ bị hai người phản kháng chọc giận, thân hình của nó không ngừng bẹo, trở nên càng thêm hung mãnh lại là một đạo ngọn lửa nóng bỏng phun ra, đem hết thảy trùng quanh thôn phệ bốn. Tại nguy cấp này trước mắt, tác phi á ma pháp rốt cục hoàn thành nàng đột nhiên vung tay lên, Một cỗ năng lượng to lớn từ ma pháp trượng bên trong dâng lên mà ra, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt đánh trúng vào Nuốt Viêm Đại Sả Đỗ 4. Cùng lúc đó, Dương Lan cũng bắt lấy cơ hội, thân hình hắn như tiễn, trong nháy mắt vọt tới đại sả trước người, trường kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm quang, như là như mưa to đập nện tại Nuốt Viêm Đại Sả trên thân. Dương Lan nắm chặt chuôi kiếm, thể nội ma lực điên cuồng tuôn ra. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại một chỗ, xuất hiện tại Nuốt Viêm Đại Sả sau lưng hắn chém xuống một kiếm, kiếm khí như rồng, trong nháy mắt tại Nuốt Viêm Đại Sả trên lưng phiến lưu lại một đạo thật sâu vết thương. 4. Cùng lúc đó, Tát Phi Á SL cũng phát động công kích, nàng đem pháp trượng nặng nề mán đến ở mặt đất, một chùm quang mang từ pháp trượng định bắn ra, cấp tốc hình thành một cái cự đại quang lung nuốt viêm đại xà bị quang lung vây khốn, không thể động đậy bốn. Dương Lan lần nữa vọt tới nuốt viêm đại xà trước người, huy kiếm bổ về phía đầu của nó lần này, kiếm khí của hắn càng thêm cương đại, phảng phất có thể đem hết thảy vật ngăn trở chặt đứt nuốt viêm đại xà phát ra tiếng gào rung trời, đuôi rắn khổng lồ đột nhiên quét về phía Dương Lan. Dương Lan dốc hết toàn lực huy kiếm chém về phía đu rắn, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tằn năm. Trận đấu kéo dài mấy canh giờ, nuốt viêm đại xà rốt cục kiệt lực bốn. Tại một trận trong dung động dữ dội, Nuốt Viêm Đại Sà thân hình run lên bần bật, bật, sau đó chậm rãi ngã xuống, nó thân thể khổng lồ đè ở trên mặt đất, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang vốn. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á chậm rãi đi đến Nuốt Viêm Đại Sà bên người, nhìn xem cái này đã từng uy chấn một phương thánh cấp ma thú, giờ phút này đã không có sinh cơ, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ôm chặt nhau bốn. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu, rốt cục lấy bọn hắn thắng lợi chấm dứt bốn. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á trầm mặc đứng tại Nuốt Viêm Đại Sà bên cạnh thi thể, tự hỏi như thế nào lợi dụng cái này vật liệu chân quý bọn hắn thân ở ma thú linh chỗ sâu, trung quanh hoàn toàn hoang lương chỉ có đại xà thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, tản ra tia sáng kỳ dị bốn. Dương Lan cúi người, cẩn thận xem xét đầu này đã chết đi ma thú thân thể của nó chừng cao vài trượng, lần khiến giống như giống như hỏa diễm lóe ra hừng quang. Tất Phỉ Á thì tại đại xà đầu phụ cận quẩn quanh quần một chỗ, thỉnh thoảng lại dùng trong tay ma pháp trượng thử thăm dò khối ma hạch này phi thường cường đại, Tất Phỉ Á nhẹ nhàng nói ra, chúng ta có thể cân nhắc dùng nó chế tác một viên nhẫn ma pháp bốn. Dương Lan nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn bắt đầu nghĩ biện pháp. Dương Lan đầu tiên đi hướng đại xà đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xé da miệng rắn, muốn lấy ra viên kia một mực tiêu đốt ma hạch khối ma hạch này là nuốt viêm đại xà sinh mệnh chi nguyên, ẩn chứa năng lượng to lớn, dưới tình huống bình thường cẩn thận trọng sử dụng bốn. Ma hạch tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất có sinh mệnh bình thường, có chút dung nạp bốn. Dương Lan cảm thấy mình linh hồn phản phất bị nó hấp dẫn, phản phất nó có vô cùng vô tận năng lượng, chờ đợi được phóng thích. Dương Lan đem ma hạch giao cho Tát Phỉ Á, sau đó bắt đầu chuẩn bị tài liệu khác hắn từ ma pháp của mình trong bọc lấy ra một chút lóe ra tia sáng kỳ dị tinh thể. Lấy đều là từ đại xà trong thân thể lấy ra bảo vật hắn cẩn thận quan sát đến những tinh thể này, tự hỏi như thế nào đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau, phát huy ra lực lượng cường đại hơn vốn. Tất Phỉ Á bắt đầu lợi dụng ma pháp trượng cùng ma hạch tiến hành khảm nạm thủ pháp phi thường thuần thục, phảng phất là trải qua vô số lần luyện tập kết quả. Nàng đem ma hạch khảm vào một viên chiếc nhẫn màu bạc bên trong, sau đó tại trên mặt nhẫn khắc xuống một chút phức tạp ma pháp trận bốn. Chương 379, Nhẫn không gian. Chương 379, Nhẫn không gian. Dương Lan nhìn xem trong tay nuốt viêm đại sa ma hạch, trong lòng tràn đầy phấn chấn khối ma hạch này là cái bà bối, cũng là hắn đến bây giờ lấy được quý báo nhất tài sản hắn chuẩn bị đem nó đem nó luyện chế thành một viên nhẫn công gian, đưa cho tác phỉ á hôm nay rốt cục có cơ hội này. Dương Lan đem ma hạch để vào luyện chế trong lò, bắt đầu quá trình luyện chế ngón tay của hắn càng không ngừng nhảy lên, từng đạo pháp quyết đánh vào trong lò bốn. Luyện chế lô hỏa diễm dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo, phản phất là một đầu phun lửa rắn, tại Dương Lan khống chế bên dưới, đem ma hạch một chút xíu thôn phệ đi vào. Trên chiếc nhẫn kia, giống như hỏa diễm ma hạch giống như là có sinh mệnh, ở trong không khí tới lui. Phạng Phật một đầu hỏa hổm giấy lụa, nó nhảy lên, thiêu đốt lên, phạng Phật tại reo hỏi chính mình tân sinh muốn. Khi chiếc nhẫn hoàn thành lúc, nó tản ra hào quang chói sáng. Dương Lan đi tới, cẩn thận xem xét chiếc nhẫn này, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại năng lượng ở trong đó lưu động, phạng Phật tùy thời đều có thể bộc phát bốn. Chiếc nhẫn này phi thường cường đại, Dương Lan tán thán nói, ngươi thật rất có thiên phú bốn. Tát Phỉ Á mỉm cười tiếp nhận chiếc nhẫn, sau đó đưa tay ra chỉ. Dương Lan thận trọng đem nhẫn không gian là Tát Phỉ Á đeo lên. Thời khắc này Tát Phỉ Á phạng Phật tựa như là tiếp nhận kỵ sĩ lên ngôi bình thường. Trong ánh mắt của nàng lóe ra ước mơ cùng chờ mong, nhẫn không gian tại trên ngón tay của nàng linh động xoay tròn, nó tựa hồ đang tìm kiếm thuộc về mình tân chủ nhân, cuối cùng, nó vui sướng ngừng xoay trở lại, một vòng một vòng màu đỏ ma mà quang từ trong chiếc nhẫn tràn ra, vờn quanh tại Tát Phỉ Á trên ngón tay, phản phất phụ thêm cho nàng một kiện hỏa diễm chế thành áo cưới. Xuất hiện ở giờ khắc này dừng lại, hai người dáng tươi cười ở trong không khí huy sái, mà những cái kia bay múa hỏa diễm nguyên tố phản phất cũng đang cười, bọn chúng ở trong không khí nhảy vọt, phản phất tại là giờ khắc này vui cười chúc mừng trong nháy mắt này, là bọn hắn, cũng là những hỏa diễm kia nguyên tố bốn. Tát Phỉ Á nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lan, Trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tin ý, Dương Lan nhẹ nhàng cười cười, hắn biết, chiếc nhẫn này không chỉ có là tâm ý của hắn, cũng là hắn đối với Tát Phỉ Á tương lai mong đợi mà Tát Phỉ Á cũng đem mang theo phần này nặng nghề lễ vật, tiếp tục đạp vào nạng mạo hiểm hành trình bốn. Tại xa xôi thần bí chi cảnh, có một mảnh làm lòng người say hồn nước, tên là Ma Nha Bốn. Mảnh hồ nước này như là như bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ, thân tĩnh mặt nước tỏa ra bầu trời sắt thái, làm người ta nhìn mà than thở ở chỗ này, trong truyền thuyết cư trú cường đại ma thú, làm cho người sinh ra sợ hãi bốn. Dương Lan, một vị dũng cảm mà trí tuệ dòng binh đại sư, Cùng Vương Quốc Thiếu nữ Tát Phỉ Á cùng nhau bước lên mảnh này, thần bí thổ địa bọn hắn gánh vác vì dân trừ hại xứ mệnh, ý đồ khiêu chiến ma nhãn hồ nước thần bí ma thú tại mảnh này mỹ lệ trên thổ địa, bọn hắn triển khai chiến đấu kịch liệt bốn. Hai người tay trong tay đi ở bên hồ, ánh nắng vẩy vào bọn hắn kiên nghị trên khuôn mặt. Dương Lan rút ra kiếm trong tay, Tát Phỉ Á thì nhìn chăm chú mặt hồ, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu đột nhiên. Mặt hồ lật lên to lớn một nước, hai cái ma thú vọt ra khỏi mặt nước, hướng phía bọn hắn bổ nhào tới bốn. Dương Lan linh hoạt tránh thoát ma thú công kích, cấp tốc hướng bọn chúng khởi sướng phản kích. Kiếm quang của hắn ở trên mặt hồ vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, đem một cái ma thú chém đầu. Tát Phỉ Á cũng không có nhàn rỗi, nàng niệm động chú ngữ, một đạo quang mang đánh trúng vào một cái khác ma thú, đem nó trong nháy mắt đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, ma nhãn hồ nước khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Dương Lan cùng Tát Phỉ Á thở dài một hơi, bọn hắn lẫn nhau vỗ tay chúc mừng thắng lợi nhưng mà, đúng lúc này, ma nhãn hồ nước lần nữa ba động, tựa hồ còn có càng thêm hung mãnh địch nhân tiềm phục tại chỗ sâu hai người nhìn lẫn nhau một cái, quyết định tiếp tục đi tới, khiêu chiến chỗ càng sâu không biết. Bọn hắn cầm thật chặt tay của nhau, dũng cảm bước về phía hồ nước chỗ số 4. Cô nước trung tâm, có một cái kinh khủng tam nhãn cá mập, nó có con mắt thứ 3 phát ra một loại quang mang thần bí, để cho người ta không rét mà run. Cái này cá mập hình thể dị thường khủng lồ, răng như là lưỡi dao bình thường, đủ để xé rách sắt thép lại là kích quang ma nhãn cá mập, con ma thú này thực lực so nuốt viêm đại xà nếu không bao nhiêu. Tất vị a có chút giật mình nói, kích quang ma nhãn cá mập, đây là một loại có thể so với nuốt viêm đại xà cấp 9 ma thú, một thân màu lam biển sâu, mang theo ba cái làm cho người nhìn mà phát khiếp con mắt. Nghe nói, nó con mắt thứ 3 có thể bắn ra hủy thiên diệt địa kích quang bốn. Con ma thú này, ngược lại là có mấy phần bản sự. Ở trong nước, so nuốt viêm lại sả còn mạnh hơn một chút. Dương Lan lông mày nhíu lên, cảm nhận được kích quang ma nhãn cá mập thực lực, trên tay kích phát ra mấy loại pháp thuật. Nhưng mà, Dương Lan cùng Tát Phỉ Á cũng không bị con quái thú kia hù ná bọn hắn tinh thần mạo hiểm cùng đối với Hải Dương yêu quý để bọn hắn quyết định đối mặt cái này khiêu chiến bọn hắn tay trong tay, nhìn chăm chú cái kia tam nhãn cá mập, cứ việc trong lòng có chút hứa sợ hãi, nhưng bọn hắn trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm đúng lúc này, bọn hắn phát hiện một cái bị vây ở trung tâm hồ nước nam đồng tay chân của hắn bị đáy hồ tạp vật chói chặt, không cách. Nào động đậy. Mặt mũi của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất lực cứu mạng a người nào thích ngo cứu ta. Ai tôi cứu cứu ta a ba. Va va va ba. Gầy yếu nam đồng bích lấy uống vào nước hồ, một mặt thống khổ khó chịu. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á không chút do dự triển khai hành động cứu viện. Bọn hắn dùng chính mình thuần thục lặn xuống nước kỹ xảo cùng hơn người trí tuệ, thành công đem nam đồng giải cứu ra, nam đồng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, trong con mắt của hắn lóe ra hy vọng hỏa hoa cảm ơn ngươi, đại ca ca, đại tỷ tỷ, không, có các ngươi, mệnh của ta liền xong rồi. Va va va gầy yếu nam đồng như vậy thút thít cực đại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích, che mắt trải ra hối hận nước mắt đang giải cứu nam. Trong quá trình, Dương Lan cùng tác phỉ á không chỉ có cho thấy bọn hắn dũng cảm cùng trí tuệ, càng cho thấy tính người của bọn họ cùng lòng đồng tình đây là một lần phong phú kinh lịch, để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, hy vọng trong tương lai còn có thể có như vậy chuyện thần kỳ phát sinh, bọn hắn đều rất là chờ mong loại cảm giác này buồn. Dương Lan không hiểu cười một tiếng. Chương 380. Bố lỗ tư tiểu trấn. Chương 380. Bố lỗ tư tiểu trấn. Bọn hắn đem nam đồng an toàn đưa về nhà, người nhà của hắn đối bọn hắn ơn cứu mạng vô cùng cảm kích. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á tại đầu đường gặp một cái gầy yếu không chịu nổi nam đồng, hắn một thân một mình, tựa hồ lạc mất phương hướng, các nàng lập tức quyết định trợ giúp hắn, đem vị này tiểu nam hài mang về nhà của hắn đến Nam Hải nhà lúc, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á thấy được một cái làm lòng người nát tràn cảnh Nam Hải phụ mẫu nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi, mang trên mặt thật sâu sầu lo cùng thống khổ bọn hắn vừa nhìn thấy nhi tử trở về, lập tức lệ rơi đầy mặt, vô cùng cảm kích buồn. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á cùng đôi này phụ mẫu tiến hành thời gian dài giao lưu bọn hắn hiểu rõ đến, cái gia đình này đang trải qua to lớn khó khăn cùng khiêu chiến, sinh hoạt dị thường gian khổ. Nam Hải phụ thân bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào làm việc, mà mẫu thân thì làm duy trì sinh kế tại một nhà, nhà hàng nhỏ làm công. Cuộc sống của bọn hắn tình huống 10 phần khó khăn, thậm chí không cách nào thỏa mãn cơ bản nhất ẩm thực cùng ở lại nhu cầu. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á nhìn thấy cái gia đình này khốn cảnh, quyết định thân xuất viện thủ bọn hắn không chỉ có vì cái này gia đình cung cấp một chút đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, còn vì bọn hắn cung cấp một chút thực dụng đề nghị cùng trợ giúp bọn hắn nói cho cái gia đình này, bọn hắn có thể tìm kiếm nơi đó xã hội phúc lợi cơ cấu trợ giúp, đồng thời trợ giúp bọn hắn liên hệ tương quan cơ cấu. Giờ đi cái gia đình này trước đó Dương Lan cùng Tác Phỉ Á còn vì Nam Hải này cung cấp một chút học tập tài liệu và văn phòng phẩm bọn hắn cổ vũ Nam Hải này phải cố gắng học tập, không cần tự bỏ mộng tưởng, tin tưởng tương lai sẽ có tốt hơn những cơ hội cùng tiến độ bốn. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á từ Ma Nhãn Hồ Bạc sau khi rời đi, trong lòng đều có chút nhẹ nhõm bọn hắn biết, con đường sau đó sẽ càng thêm thông suốt bất quá, bọn hắn cũng biết rõ, chỉ có thông qua mạnh khu vực này mới có thể tìm tới cứu vớt thế giới hy vọng. Bọn hắn đi tới đi tới, đột nhiên, Tác Phỉ Á ngừng lại, Dương Lan cũng đi theo ngừng lại thế nào. Dương Lan hỏi ta cảm giác được nơi này có một cỗ lực lượng thần bí Tác Phỉ Á nói ra. Dương Lan đánh ra xung quanh, phát hiện bọn hắn chạy tới một cái trấn nhỏ biên giới trên tiểu trấn kiến trúc đều là làm bằng gỗ, nhìn qua mười phần cổ lão bất quá, nơi này lại hết sức phồn hoa, người đến người đi, các loại cửa hàng, quán rượu, khách sạn đầy đủ mọi thứ đây là nơi nào? Dương Lan hỏi. Tất Phỉ Á lật ra địa đồ, đây là Bố Lô Tư tiểu trấn, là một tòa doanh binh công hội, luyện dược công hội, thương hội tụ tập địa phương. Dương Lan nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được nơi này phồn hoa cùng náo nhiệt, hắn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này có rất nhiều chỗ khác nhau nghề nghiệp người, có trượt khoác áo giáp doanh binh, có mặc trường bào luyện dược sư. Còn có những thương nhân kia, trên mặt của bọn hắn đều mang một loại đặc biệt thần sắc, chúng ta vào xem một chút đi." Dương Lan nói ra. Tác Phỉ Á nhẹ gật đầu, hai người liền đi vào bỗ lỗ tư tiểu trấn ở chỗ này, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á gặp rất nhiều người thú vị cùng sự tình bọn hắn thấy được một cái doanh binh đoàn đội tại chiêu mộ người mới, thấy được một tên luyện dược sư tại luyện chế một loại kỳ lạ dược phẩm, còn chứng kiến rất nhiều thương nhân tại giao dịch các loại ly kỳ vật phẩm. Bất quá, nơi này cũng có một chút chẳng phải hài hòa sự tình bọn hắn thấy được một chút doanh binh tại quyết đấu, thấy được một chút luyện dược sư tại tỉ thí luyện dược kỹ thuật, còn chứng kiến một chút thương nhân tại có kẻ mặc cả lúc cái lộn không lỡ. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á cũng gia nhập một chút hoạt động, tỉ như đi trong binh công hội tiếp nhận một chút đơn giản nhiệm vụ, đi luyện dược công hội học tập một chút dược phẩm phương pháp lên chế, còn đi thương hội giao dịch một chút vật phẩm. Tại tiểu trấn đầu đường cuối ngõ bên trong phát hiện một cái ẩn tàng ma pháp cửa hàng, đi vào tại trong cửa hàng, bọn hắn nhìn thấy một cái cổ lão ma pháp tính trong gương, bọn hắn thấy được một cái kinh người chẳng cảnh cảnh, Tác Phỉ Á trở thành bỗ lô tứ tiểu trấn công chúa, có được vô tận ma pháp lực lượng, mà chung quanh thì là lập lòe ma pháp vương quốc đây là cái gì, ta có phải hay không về tới đã từng Tác Phỉ Á vương quốc Tác Phỉ Á có chút không dám tin lẩm bẩm. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á bị cảnh tượng này thật sâu hấp dẫn, các nàng quyết định tìm kiếm cái này trong cái thế giới đang tìm trong quá trình, bọn hắn gặp một vị thần bí ma pháp sư, hắn nói cho Dương Lan cùng Tác Phỉ Á bốn, muốn đi vào trong cái thế giới, cần tìm tới một thanh có thể mở ra thế giới mới thần bí chìa khóa, chìa khóa Dương Lan thần sắc khẽ động, tựa hồ đang tiểu trấn một kiện trong mật thất dưới đất, có một thanh reset chìa khóa. Lúc trước hắn thông qua thần thức cường đại, tìm được chìa khóa khóa tại. Thế là, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á tại bố lỗ tư tiểu trấn chỗ sâu tìm kiếm chìa khóa. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện dễ bọn hắn cần giải khai cái này đến cái khác bí ẩn, còn cần đối mặt các loại nguy hiểm khiêu chiến bọn hắn tao ngộ hung mãnh quái thú, mê cùng giống như rừng rậm, thậm chí cả đối mặt sợ hãi của mình cũng hoài nghi bốn. Nhưng mà, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á cũng không có bị nhốt khó đánh bại bọn hắn lẫn nhau duy trì, cộng đồng khắc phục đủ loại khó khăn, cuối cùng tìm được thanh kia thần bí chìa khóa bốn. Khi bọn hắn dùng chìa khóa mở ra trong kính thế giới, các nàng phát hiện chính mình đưa thân vào một cái tràn ngập sinh vật kỳ dị cùng mỹ lệ cảnh sắc kỳ diệu quốc gia bốn. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á đứng tại ma pháp trong kính, thế giới trước mắt trở nên khác biệt. Bọn hắn thấy được vô số thế giới hư ảo, mỗi một cái đều tràn đầy thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi. Có một thế giới, khắp nơi đều là to lớn khí cầu, bọn chúng có các loại hình dạng hòa nhan sắc, không ngừng mà phiêu đăng khi khí cầu vỡ tát lúc, bên trong sẽ phóng xuất ra khiến người kinh dị sự vật, có chút thậm chí là làm cho người sợ hãi sự vật. Còn có một thế giới, khắp nơi đều là phát ra quỷ dị quang mang hồ nước, trong hồ có sinh vật kỳ dị, bọn chúng lấy người ký ức làm thức ăn khi những ký ức kia bị ăn xong, người kia tồn tại liền sẽ từ trên thế giới biến mất. Còn có một thế giới Bọn hắn thấy được vô số thời gian người lữ hành, bọn hắn xuyên qua thời không, mang đến tương lai khoa học kỹ thuật cùng lịch sử có chút thời gian người lữ hành thậm chí mang đến Dương Lan cùng tác phẩm á quá khứ cùng tương lai phiên bản, bọn hắn có thể nhìn thấy quá khứ của mình cùng tương lai. Chương 381, Ma pháp tính. Chương 381, Ma pháp tính. Tại những cái thế giới hư ảo bên trong, cũng có một chút càng thêm thần bí cùng làm cho người khó hiểu chẳng cảnh có một cái chẳng cảnh, bọn hắn thấy được cái bóng của mình, nhưng là những cái kia cái bóng cũng không phải là chính bọn hắn, mà là bọn hắn chưa từng thấy qua người bốn. Khi bọn hắn ý đồ cùng những cái kia cái bóng giao lưu lúc, lại phát hiện chính mình không thể nào hiểu được tiếng nói của bọn họ bốn. Còn có một cái tràng cảnh, các nàng xem đến một cái cự đại cung điện thủy tình, trong cung điện ở một vị mỹ lệ nữ thần nhưng khi Dương Lan cùng Tác Phỉ A ý đồ tiếp cận cung điện kia lúc, lại phát hiện chính mình không cách nào xuyên qua cái kia đạo nhìn như gần trong gang tấc bình trường uốn. Tại những cái thế giới hư ảo bên trong, Dương Lan cùng Tác Phỉ A không ngừng thăm dò cùng tìm kiếm, nhưng lại bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới lối ra, hai người bắt đầu hoài nghi mình phải chăng có thể trở về thế giới hiện thực, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi những cái thế giới hư ảo phải chăng so thế giới hiện thực càng thêm chân thực bốn. Cuối cùng, tại đã trải qua vô số lần thăm dò cùng nếm thử sau, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á rốt cuộc tìm được lối ra bọn hắn về tới thế giới hiện thực, nhưng lại những trong lòng của bọn họ lưu lại vết tích thật sâu cùng Suy Nghi Lan, vừa mới đến tột cùng là cái gì Tác Phỉ Á nhìn xem trong tay ma pháp tính, cảm giác rất là rung động đây là một cái giả lập ma pháp sản phẩm, có thể cho chúng ta trong đầu trong hoàn cảnh, cảm nhận được một thế giới khác nhau Dương Lan suy nghĩ mà một. Hồi, như thế đối với Tác Phỉ Á hồi đáp. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á cùng nhau nghiên cứu cái này kỳ quái ma pháp tính, trên mặt tính nhộn nhạo quang mang thần bí, tựa hồ ẩn dấu đi một loại nào đó lực lượng khổng lồ. Dương Lan con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tầm Ưng, trong đầu bắt đầu hiện ra một chút hình ảnh mơ hồ, đó là hắn từng tại Vân Giới Chi Tâm trong huyễn cảnh thấy qua cảnh tượng Tầm Ưng này. Làm sao lại cùng Vân Giới Chi Tâm có chút giống? Dương Lan tự nhủ nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc ai biết được. Tát Phỉ ái nhún bay, ánh mắt của nàng cũng bị trên mặt kính lộn nhạo quang mang hấp dẫn, bất quá, đây đúng là một kiện phi thường kỳ quái Tầm Ưng, nó nhất định có một loại nào đó chúng ta không biết bí mật. Dương Lan nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, ý đồ từ trong trí nhớ tìm kiếm càng nhiều liên quan tới Vân Giới Chi Tâm tin tức nhưng mà đúng vào lúc này, ma pháp tính đột nhiên phát ra chói mắt quang mang đem toàn bộ gian phòng chiếu lên sáng tỏ không gì sánh được. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á cũng không khỏi hướng về sau lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh. Chỉ gặp trên mặt kính kia quang mang dần dần ngưng tụ thành một cái bóng người mơ hồ, đó là một cái nữ tử thần bí, người mặc một bộ trắng đoan chương bảo, yêu nhã mà cao quý. Mặt mũi của nàng bị quang ảnh bao phủ, để cho người ta thấy không rõ nàng chân thực diện mạo, nhưng nàng ánh mắt lại giống như thâm thúy tinh không giống như không thể nắm lấy các ngươi nữ tử thần bí kia thanh nham tựa hồ từ xa xôi thời không truyền đến, các ngươi là người phương nào? Tại sao lại lại tới đây? Dương Lan mắt sáng lên, Nhìn trước mắt cái này giả lập nữ tử, ầm vang bộ pháp khí thế, đem đối phương trực tiếp vây thành mảnh vỡ hư, bất quá là một kiện mê hoặc chúng sinh pháp khí thôi, thế mà còn vọng tưởng ảnh hưởng ta. Dương Lan trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo. Trần Tát Phỉ Á vài câu đằng sau, Dương Lan trực tiếp đem cái này ma pháp kính đánh thành mảnh vỡ, tan đi trong trời đất, tựa hồ có một tiếng hít hạp, từ ma pháp trong kính truyền ra, sau đó biến thành một đạo khói xanh biến mất không có việc gì, Tát Phỉ Á, không cần lo lắng, đây đều là chuyện nhỏ. Dương Lan nhìn xem Tát Phỉ Á, khẽ cười nói lan, cảm ơn ngươi. Tát Phỉ Á đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy cảm mến chất tình rúc vào Dương Lan trong ngực, hai người thân tình đối mặt. Dương Lan thuận thế khẽ đảo, bèn một tiếng, cùng Tát Phỉ Áa ngã xuống trên giường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, Dương Lan cùng Tát Phỉ Áa lần nữa xuất phát, hai người tâm ý tương thông, Dương Lan càng là thần thánh quý sảng, hơn ngàn năm Tát Phỉ Áa, tựa hồ khoảng cách vương quốc của người không xa. Dương Lan nắm cả Tát Phỉ Áa vòng eo, nhẹ nhàng nói ra ừn, chỉ là, Tát Phỉ Áa vương quốc bây giờ bị biểu đệ của ta khống chế lấy, chúng ta đi qua sau Tát Phỉ Áa có chút bận tâm yên tâm đi, hết thảy có ta Dương Lan mắt sáng lên, lanh liệt cười một tiếng, nhưng cái kia tôm tép nhếch, hắn nhưng là không hiểu ý mềm. 1 tháng 6 4. Tại Dương Lan toàn lực đi đường phía dưới 4. Lan cùng Tác Phỉ Á đi tới tại phía Sa Ngàn Vạn giặm bên ngoài Tác Phỉ Á Vương quốc 4. Còn chưa vào thành, từ trong thành đi ra bất tính, liền tinh thần hình dạng thật không tốt. Trong thành đám người mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, dinh dưỡng không đầy đủ tình huống nghiêm trọng. Nhưng mà, Tác Phỉ Á Vương quốc kẻ thống trị lại sa hoa không gì sánh được, đại lượng đông dân thổ địa bị chiếm lấy, mà bị ép trở thành nô lệ 4. Dương Lan nhìn thấy trường hợp như vậy, tim như bị dao cắt, hắn hướng Tác Phỉ Á giải thích, vương quốc này chế độ tàn bạo, mọi người sinh hoạt tại cực độ khốn khổ bên trong, đây đều là ngươi cái kia biểu đệ nguyên nhân đi. Tất Phỉ Á thở dài khí, sau đó mới bi thương nhìn Dương Lan một chút, hồi đáp, đúng vậy, đã từng, Tất Phỉ Á vương quốc cũng là một cái mỹ lệ vương quốc, mọi người sinh hoạt tại mảnh này mỹ lệ trên đại địa, mỗi ngày làm việc, rất vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng là, một ngày nào đó, đột nhiên, Tất Phỉ Á biểu đệ, Tắc La Đức kéo theo lấy một đám người, bạo động. Bọn hắn phóng tới vương cung, ý đồ đánh vỡ thế giới này cái gọi là bất công. Vương hộ vệ ngăn cản, nhưng mà, đối phương sớm có dự dụng, vương đám vệ sĩ rất nhanh liền bị đánh tan. Dương Lan nghe xong trầm mặc, tất cả thế giới đều có được loại này bạo động, nơi có người, liền sẽ có giang hồ cũng sẽ có các loại tranh đấu chiến tranh, Tác Phỉ Á thuần khiết tiệt tâm, không cách nào tưởng tượng chuyện như vậy sẽ ở cái này Tác Phỉ Á Vương quốc thời đại phát sinh. Tác Phỉ Á nhìn xem Dương Lan, đối với hắn nói, "Ngươi bây giờ thấy được, thế giới này tràn đầy bất công cùng tặc hổ, nhưng chúng ta cũng có thể làm ra cải biến, chúng ta cần dùng chi thức lực lượng đi dẫn dắt những cái kia bị chèn ép mọi người, để bọn hắn biết bọn hắn có năng lực đi phản kháng, chúng ta nhất định phải để Tác La biết, thế giới này không phải chỉ có một mình hắn có thể khống chế, chính lấy dù là tạm thời không cách nào thi hành, nhưng là chu kỳ, chính một thời kỳ nào đó trở về sau là sẽ trở lại, thế giới này là thế giới của chính nghĩa, là mỹ hảo thế giới. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi, nên đón chân chính của sống tốt đẹp. Ta tin tưởng, đây hết thảy sẽ không đá khuya. Chương 382, Tác Phỉ Á vương quốc. Chương 382, Tác Phỉ Á vương quốc. Dương Lan nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng vô lực, nhưng nàng cũng minh bạch, nếu như các nàng muốn cải biến cục diện này, các nàng cần càng nhiều tri thức cùng lực lượng hắn đối với Tác Phỉ Á nói, chúng ta làm thế nào? Chúng ta cần một cái kế hoạch. Tác Phỉ Á mỉm cười trả lời, chúng ta đã bắt đầu. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á tại bắt ngát Tác Phỉ Á trong vương quốc tiến lên ánh nắng chiếu xuống bọn hắn trên đường đi. Tại dài dàng giặc vài ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới vương thành khoa đa nhị thành tòa thành thị này tựa như một viên sáng chói bảo thạch, khảm nạm tại tác phỉ á trung tâm cao lớn tường thành tượng trưng cho vương quyền tôn nghiêm cùng lực lượng. Trong thành kiến trúc thì phô bày quốc gia này phong phú văn hóa. Dương Lan cùng tác phỉ á đi vào cửa thành, trong nháy mắt bị thành thị phồn hoa hấp dẫn hai bên đường phố, tựa hàng cờ xí tại trong gió nhẹ tung bay, các loại màu sắc vai vóc, hương liệu, châu đáo cùng kỳ dị vũ khí dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh người bán hàng dong tiếng gào to, khách nhân tiếng trả giá, còn có móng ngựa đạp lên mặt đất thanh âm đan vào một chỗ. Tạo thành khoa đa nhị thành sinh hoạt hòa âm muốn. Bọn hắn xuyên qua phồn hoa nội thành, đi vào vương cung chỗ khu vực trung tâm muốn. Vương cung là khoa đa nhị thành bên trong kiến trúc cao nhất, hiển lộ rõ ràng vương quyền địa vị trí cao vô thượng. 4. Ngồi tại khoa đa nhị thành ba la tứ lữ quán trong phòng nghỉ, ba chủ cổ Lan Na đang bận là khách nhân chăm trà. Dương Lan cùng Tát Phỉ Án lẫn nhau, hướng giọng một cái, bắt đầu hỏi bà chủ cổ Lan Na Tát Phỉ Á vương quốc tình hình gần đây. Cổ Lan Na ngừng công việc trong tay kế, ngẩng đầu lên mỉm cười trả lời Dương Lan, Tát Phỉ Á vương quốc gần nhất có chút dung chuyển bất an, bất quá trên đại thể hay là hòa bình. Dung chuyển bất an. Dương Lan thích hợp có chút hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra? Cổ Lan Na nhíu mày, buông xuống ở trong tay tấm trà, tựa hồ đang cân nhắc phải chăng hẳn là nói cho Dương Lan. Một lát sau, nàng thở dài, bắt đầu giảng thuật đứng lên buồn. Gần nhất, Tắc Phỉ Á Vương quốc trên biên cảnh xuất hiện một chút tranh chấp, một chút biên cảnh lánh chúa bắt đầu đối với vương quyền sinh ra uy hiếp, trong nước một chút địa khu cũng xuất hiện phản loạn ngoài ra, tình trạng kinh tế cũng càng ngày càng hẩm tết, nhân dân sinh hoạt khốn khổ, tâm tình bất mãn tăng vọt. Như vậy, Tắc Phỉ Á Vương cung tình huống thế nào, ta hỏi bốn. Trong vương cung bộ cũng có một chút tranh đấu, một chút thân vương cùng các quý tộc ý đồ mở rộng phạm vi thế lực của mình, thậm chí có người ý đồ lật đổ quốc vương. Cổ Lan Na hồi đáp bốn. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á sau khi nghe, bất động thanh sắc nhìn nhau một chút, không nói gì thêm tại cái này dùng chuyển thời kỳ, Tác Phỉ Á vương quốc chính sự tại một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh như vậy, Tác Phỉ Á dân chúng đâu? Dương Lan lại hỏi bốn. Dân chúng sinh hoạt đến phi thường gian nan, Cổ Lan Na hồi đáp, bởi vì tình trạng kinh tế chuyển biến xấu, rất nhiều người đã mất đi làm việc, sinh hoạt lâm vào khủng cảnh. Một số người thậm chí bị ép bán trai bán gái để duy trì sinh kế. Dương Lan nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía Tát Phỉ Á. Tát Phỉ Á ánh mắt có chút trầm thấp, nàng biết Tát Phỉ Á Vương quốc khốn cảnh, nhưng là nghe được Cổ Lan Na chính miểu giản thuật, trong lòng của nàng hay là từng đợt đau nhức. Nàng tưởng tượng thấy những cái kia mất đi công tác dân chúng, bọn hắn có lẽ đã từng là nhà máy công nhân, hoặc là nông dân, nhưng bây giờ lại đã mất đi sinh hoạt nơi phát ra vậy bọn hắn người nhà đâu? Dương Lan hỏi, bọn hắn không có đến thử đi trợ giúp bọn hắn sao? Cổ Lan Na lắc đầu, nét mặt của nàng có vẻ hơi nặng nề, rất nhiều người đều đang cố gắng trợ giúp bọn hắn, nhưng là tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Một ít gia đình bị ép ra, bởi vì không cách nào cộng đồng sinh hoạt thậm chí có một ít hài tử bị ép bán cho những người khác để đổi lấy một chút xíu tiền. Dương Tác Phỉ A Yên lặng nghe, nội tâm của nàng tràn đầy bi thương và phẫn nộ nàng nghĩ đến nhà cô cô hài tử, nghĩ đến quốc gia này bên trong rất nhiều hài tử, bọn hắn tại khốn cảnh này bên trong gặp lấy cực khổ loại tình huống này nhất định phải cải biến. Tác Phỉ Á Kiên định nói, Cổ Lan Na gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta nhất định phải trợ giúp những dân chúng này, chúng ta cần khai thác hành động đến cải thiện cuộc sống của bọn hắn, nhưng đây là quốc vương chức trách Tác Lan nước vương. Đô Vật mà đã sâu thâm địa hít một hơi, nàng biết nàng không thể chỉ là ngồi ở chỗ này nghe những câu sự này, nàng nhất định phải khai thác hành động, là những dân chúng này làm một ít chuyện như vậy, chúng ta có thể làm thứ gì đâu?" Dương Lan hỏi. Cổ Lan Na suy tư một chút, sau đó hồi đáp, "Chúng ta cần tìm tới một loại phương pháp đến giúp đỡ bọn hắn một lần nữa thu hoạch được làm việc, để bọn hắn có thể duy trì sinh kế. Có lẽ chúng ta có thể liên hệ một chút cơ quan từ thiện, hoặc là tìm kiếm quốc gia khác trợ giúp." Tất Phỉ á gật gật đầu, nàng biết đây là một cái tốt bắt đầu. Nhưng là, cái này còn xa xa không đủ nàng nhất định phải bảo đảm loại chuyện này không xảy ra nữa nhất định phải tìm tới một loại phương pháp để nhân dân của quốc gia này có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nàng đứng lên, đi tới trước cửa sổ nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy quyết tâm nàng biết, nàng nhất định phải vì quốc gia này, nhân dân làm chút tập a. Bởi vì, có Dương Lan làm nàng kiên cố hậu thuẫn. Tát Phỉ Á xoay người, nàng trên dung nhan tuyệt mỹ tách ra một vòng nụ cười sáng lạn nụ cười kia như là mới lên ánh nắng, ấm áp mà sáng tỏ, để cho người ta nhịn không được bị hấp dẫn ở sau lưng nàng. Dương Lan đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm tĩnh, tựa hồ đang yên lặng là Tát Phỉ Á ủng hộ động viên muốn. Trong tấm hình Tác Phỉ Á thân ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng, nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy tự tin và lực lượng nàng mỹ lệ không chỉ có ở chỗ bề ngoài, càng ở chỗ cái kia cô ở bên trong cưng cỏi cùng dũng khí bốn. Mà Dương Lan thì là sau lưng nàng trụ cột, hắn tồn tại cho Tác Phỉ Á mang đến vô hạn lực lượng cùng lòng tin bốn. Tác Phỉ Á, yên tâm đi, hết thệ có ta, những chuyện này không cần ngươi quá lo lắng, hết thệ theo chính ngươi tâm ý đi làm." Dương Lan tự tin cười cười, đối với Tác Phỉ Á nói như vậy, có được gần như hợp thể đỉnh phong thực lực Dương Lan, tại thế giới ma pháp này, đến bây giờ còn không có gặp được có thể đánh với chính mình một trận người. Dù là cái gọi là thánh cấp ma thú, bất quá cũng như vậy. Chương 383. Vương Đô Khoa đa nhĩ thành. Chương 383. Vương Đô Khoa đa nhĩ thành tốt, Tác Phỉ Á, chúng ta ăn cơm trước đi Dương Lan Ôn Nhu, như vậy đối với Tác Phỉ Á nói ra bốn. "Tốt, Lan, chúng ta ăn cơm trước." Cơm nước xong xuôi đang suy nghĩ sự tình khác Tác Phỉ Á lẳng lặng nói. "Tốt, Tác Phỉ Á, chúng ta ăn cơm trước đi Dương Lan Ôn Nhu." Như vậy đối với Tác Phỉ Á nói ra, hắn mỉm cười thời điểm, khóe mắt khắt thật sâu lấy dấu vết tháng năm, nhưng lại như tia nắng ban mai giống như sáng tỏ, phản phất có thể chiếu sáng trong lòng người âm u. Tất Phỉ Á gật gật đầu, trong ánh mắt của nàng có một loại thâm sâu ra rời cùng bất đắc dĩ. Mái tóc dài của nàng tản mát ở đầu vai, lộ ra như vậy yếu đuối cùng bất lực. Nhưng mà, ngữ khí của nàng lại dị thường bình tĩnh, phản phất tại hết sức duy trì lấy sau cùng kiên cường tốt. "Lan, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi đang suy nghĩ sự tình khác." Tác Phỉ Á lẳng lặng nói, thanh âm của nàng mặc dù thấp, lại có một loại kiên định cùng kiên quyết. Dương Lan quay người đi hướng cái bàn, hắn dáng đi trầm ổn mà hữu lực, phản phất tại là Tác Phỉ Á chống lên một mảnh bầu trời buồn. Toàn này quán trọ nhỏ, có được một tòa chuyên môn phòng bếp, tại Dương Lan kim tiền lực lượng bên dưới, tất cả quán trọ nhân viên Bắt đầu công việc lu bù lên, động tác trên tay thuần thục mà cấp tốc, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra đối với tác phỉ á thật sâu quan tâm. Không lâu, đồ ăn hương khí liền tràn đầy cả phòng. Thị nữ tỉ mỉ chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, mỗi một đạo đồ ăn cũng là vì nên hợp tác phỉ á khẩu vị, thị nữ cung kính mỉm cười đem đĩa đưa cho tác phỉ á, tác phỉ á từng miếng từng miếng ăn hết. Mặc dù tác phỉ á tâm tình nặng nề, nhưng nàng khẩu vị cũng rất tốt, mỗi một chiếc đồ ăn đều giống như đối với nàng cổ vũ cùng duy trì, để nàng cảm thấy mình còn sống, còn có hy vọng. Sau khi cơm nước xong, hai người ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh đêm. Thành thị lửa đèn ở trong trời đêm lấp loé, như là sao lốm đốm đầy trời. Dương Lan kiết nắm chặt Tát Phỉ A tay, truyền lại ấm áp cùng lực lượng. Tát Phỉ A hít sâu một hơi, nàng biết, con đường sau đó sẽ rất khó đi nhưng mà, nàng cũng biết, chỉ cần có Dương Lan ở bên người, nàng liền còn có dũng khí đối mặt hết thảy vô luận muốn đứng trước như thế nào khó khăn cùng kiêu chiến, nàng đều sẽ kiên định đi xuống bốn. Hoa nhí đã thành, Tát Phỉ A vương quốc vương đô, phồn hoa mã náo nhiệt. Đường phố tung hoành, phong ốc xen vào nhau tinh tế, hiện lộ rõ ràng vương quốc này phồn bình cùng nội tình tại tòa thành thị này trung tâm, có một nhà quy mô khá lớn khách sạn, to lớn, cửa thượng xuyên mở ra nên đón đến từ tứ phương tân khách bốn. Một ngày nọ, quán trọ trong phòng nghỉ, một vị phong hoa tuyệt đại thân ảnh cùng một tên anh tuấn đẹp trai nam tử, chính kẻ đầu gối nói chuyện lâu bọn hắn là công chúa Tác Phỉ Á cùng vượt giới Ma đến cường giả Dương Lan muốn. Trong phòng ánh đến chợt trợn, chiếu vào trên mặt của hai người, lộ ra ánh mắt của bọn hắn đặc biệt ngưng trọng Tác Phỉ Á, ngươi nói chính là tên tiểu vương kia con sao? Dương Lan hỏi, trong ánh mắt của hắn lóe ra thâm trầm khó mang. Tác Phỉ Á gật gật đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sầu lo đúng thế chính là Tác Lan nước ta lo lắng hành vi của hắn sẽ cho tất cả chúng ta mang đến tai nạn hắn từ nhỏ đã biểu hiện ra khủng bố ma lực phá hoại. Bất luận người nào nói hắn cũng không nguyện ý nghe, cái này rất khó khiến người khác thông nhất. Dương Lan hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt lấp lóe mấy lần, sau đó mở miệng nói, "Ngươi nói là?" Tắc Lan nước hắn dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp từ từ, có phải hay không từ nhỏ có một loại nào đó tự bệnh, hoặc là nói đầu óc của hắn không quá bình thường. Tắc Phỉ Á quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt của nàng càng thêm thống khổ. Đúng vậy, từ nhỏ, tựa hồ hắn cũng có chút khác hẳn với thường nhân, bệnh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Phụ Vương cả ngày lo lắng, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, về sau phụ Vương bị nhốt, hắn liền nắm giữ vương quốc quyền lực lớn thậm chí còn muốn đem ta trục xuất. Dương Lan yên lặng cúi đầu xuống, lâm vào trầm tư bốn. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Tát Phỉ Á con mắt chúng ta nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết hắn nói, vì Tát Phỉ Á vương quốc, vì ngươi cùng người nhà của ngươi. Hai người im lặng tương đối, trong phòng nghỉ chỉ còn lại có ánh nến đốm đốm âm thanh cùng bọn hắn tiếng hít thở. Tát Phỉ Á đối với Dương Lan cảm kích trong lòng, trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí, nàng biết, vì vương quốc tương lai, nhất định phải dũng cảm đối mặt đây hết thảy. Mà hết thảy này, chỉ có hai người bọn họ biết, bọn hắn nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết bí mật này. Mà lại Chỉ có dựa vào Dương Lan mới có thể làm đến điểm này. Nghĩ như vậy, Tác Phỉ Á có chút ánh mắt mê ly, nhào tới Dương Lan trong ngực. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần sâu. Tác Phỉ Á cùng Dương Lan nói chuyện cũng dần dần kết thúc, nhưng mà, nội tâm của bọn hắn lại không cách nào bình tĩnh, đầu đầu đều là liên quan tới Tác Phỉ Á vương quốc cùng tương lai Miu Đồ. Tại vương đô nội, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á cùng nhau bày ra đặt cạnh nhau làm một tòa tinh mỹ trang viên. Tòa trang viên này là tâm huyết của bọn hắn kết tinh, cũng là bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt ký thác. Tại Dương Lan thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng bên dưới, Bọn hắn không có chút nào khó khăn tìm được một chỗ lý tưởng nhất địa phương, khoảng cách vương cung chỉ có ngắn ngủi một khoảng cách đó là một mảnh bị tuyết nguyệt ôn nhu đối đại thổ địa, tắm rửa dưới ánh mặt trời, hiện ra kim hoàng màu sắc. Tác Phỉ Á trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua mảnh đất này, tựa như là đang vuốt ve một cái bảo vật chân quý thê thị nữ ở một bên yên lặng nhìn xem, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Tác Phỉ Á kính ngưỡng cùng hy vọng muốn. Tác Phỉ Á ngón tay hướng phía dưới, chạm đến thổ địa, một khắc này, tựa hồ cùng đại địa sinh ra cộng minh bên trong thân thể của nàng tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, hướng chạy vùng đất kia thổ địa phảng phất có sinh mệnh bình thường, tiếp nhận dương lan lực lượng cũng phản hồi cho nàng một cỗ thâm hậu sinh mệnh lực ông một tiếng, một cỗ không hiểu sóng pháp lực, từ nàng giữa ngón tay xuất hiện, chói mắt dạng rỡ hào quang, xuất hiện đồng phát xuất không khí rít lên, tựa hồ là một loại nào đó chú ngữ lại âm thầm nhập chú, thúc dục pháp thuật này thi triển, đây là một cái thần kỳ pháp quyết, Tắc Phỉ Á rất là kích độc lan, ngươi nhìn Tắc Phỉ Á nhẹ giọng lị non, sau đó lại một lần thôi động pháp quyết, bừng bừng pháp thuật quang mang giương giao đứng lên, hỏa hoàng ung dung xuất hiện. Chương 384. Tắc Lan Đức. Chương 384. Tắc Lan Đức Lan, đây chính là như lời ngươi nói thuộc thuộc tính pháp lực sao? Tác Phỉ Á kích động nói ra không sai, Tác Phỉ Á, ngươi có được tổ thuộc tính linh căn, tu hành thuộc thuộc tính pháp thuật, có thể làm ít công to. Dương Lan mỉm cười, đối với Tác Phỉ Á giải thích nói ơn, cảm ơn ngươi, Lan. Tác Phỉ Á hạnh phúc cười. Trang Viên ngay tại ký túc xá như thế này bên trong ra đời. Tác Phỉ Á tiếp tục quản lý Trang Viên, nàng mỗi một cái quyết định, mỗi một lần chỉ huy, đều giống như một vị nghệ thuật gia tại sáng tác kiệt tác của nàng Trang Viên thiết kế tràn đầy đặc biệt và vị, đã thể hiện công chúa cao quý cùng thâm trầm, cũng hiện ra Tác Phỉ Á ôn nhu cùng mê thơ. Mặc dù Trang Viên thành lập trong quá trình cũng từng có khó khăn, tỉ như kiến trúc công nhân ngoài ý muốn, Tỷ như tài liệu thiếu, nhưng đều tại Dương Lan trí tuệ cùng quyết tâm bên dưới bị từng cái vượt qua. Tác Phỉ Á không nguyện ý toàn bộ đều ỷ lại Dương Lan, cho nên mỗi lần nàng đều tự mình thăng dựng. Nàng gái kia kiên định mà tràn ngập quyết tâm ánh mắt, tựa như một tòa hải đăng, chỉ dẫn lấy hết thảy mọi người vượt qua nan quan. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á hai người tại Vương đô Trang Viên ở lại, tình cảm hai người ấm lên, đồng thời tiếp tục sau khi tự hội tụ đoạt lại vương vị kế hoạch bọn hắn biết rõ, muốn khiêu chiến hiện tại vương quyền, đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm không thể khinh thường nhưng mà, bọn hắn cũng có được kiên định tín nghiệm cùng quyết tâm, vô luận gặp được bao lớn khó khăn, đều muốn vì chính nghĩa mà chiến. Hai người vào phòng, Tác Phỉ Á để Dương Lan ở trên ghế salon tọa hạ, rót cho hắn một chén rượu đỏ. Chính nàng thì ngồi ở bên cạnh trên ghế, mỉm cười nhìn hắn. "Cái này anh Tuấn Nam nhân ngươi đêm nay nhìn qua rất xinh đẹp." Dương Lan nói tạ ơn. Tác Phỉ Á trả lời, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng vẫn cảm thấy Dương Lan là cái rất có phẩm vị nam nhân, hắn tán Dương để nàng cảm thấy rất được lợi, ngươi muốn ăn cái gì?" Tác Phỉ Á hỏi, "Ta nghe nói ngươi thích nhất cơm trưa, ta dự định làm một phần tứ xuyên đồ ăn. Quá tốt rồi, ta rất muốn ăn lạt tử kê đinh." Dương Lan nói. "Cái này đồ ăn," Dương Lan đã từng đối với Tác Phỉ Á nói qua. Tác Phỉ Á rất mau mau liền học được, nàng không phải một cái gì cũng đều không hiểu công chúa, mà là một cái gần như toàn năng nữ hài. Tác Phỉ Á đứng dậy, đi hướng phòng bếp. Nàng bắt đầu vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đem thịt gà cắt thành khối nhỏ, để vào một cái trong bát. Sau đó nàng mở ra hộp gia vị, chọn lựa ra thích hợp nhất phối hợp thịt gà hương liệu cùng quả ớt. Dương Lan nhìn xem Tác Phỉ Á bận rộn bóng lưng, trong lòng đuổi nguội mãi thôi. Hắn phát hiện chính mình đối với nữ hài này tình cảm càng ngày càng sâu, không chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng cùng trí tuệ, càng bởi vì nàng độc lập cùng kiên cường vốn. Hắn bắt đầu ý thức được, hắn là một cái bác cái nam nhân. Vô luận là Liêu Thanh Trì, Bạch Phượng Nhi, Liên Đình, Lý Băng Vân đều là Dương Lan cánh, mỗi người cũng không thể bỏ lỡ. Tát Phỉ Á đem thịt gà ướp gia vị trong chốc lát, sau đó đem nó để vào trong nồi xào chín nàng lại đem nó thịnh đến một cái trong âm, rải lên một chút rau thơm cùng hạt vừng. Tiếp đấy, nàng bắt đầu làm vị cay cà tím, đây là Dương Lan thích nhất một món ăn nàng dụng tâm xào lấy cà tím, thẳng đến bọn chúng trở nên mềm non, sau đó gia nhập một chút quả ớt cùng hoa tiêu, để bọn chúng vừa gia nhập vị. Khi cà tím cùng thịt gà đều làm tốt lúc, Tát Phỉ Á đem thức ăn đều bưng đến trên bàn cơm, nàng phát hiện tay của mình có chút run rẩy. Nhịp tim cũng có chút tăng tốc nàng không biết đây là vì cái gì, có lẽ là bởi vì nàng quá khẩn trương. Dương Lan đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn trước mắt mỹ thực, hít vào một hơi thật dài vô cùng thơm, "Tác Phỉ Á, ngươi thật xuất tuyệt." Dương Lan tán dương. Tác Phỉ Á vô cùng vui vẻ, "Ta ân, Lan, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt." Dương Lan cùng Tác Phỉ Á bắt đầu ở trên bàn cơm hưởng thụ mỹ thực, cái kia đạo lạt tử kê đinh tại hai người đùa ở giữa truyền lại, mỗi một lần nhấm nuốt đều tựa hồ mang theo vô tận dư vị. Tác Phỉ Á trong ánh mắt đầy đắc ý cùng chờ mong, nhìn xem Dương Lan ăn như gió cuốn, trong lòng của nàng tràn đầy thỏa mãn. Trên bản cương bầu không khí vô cùng náo nhiệt, hai người chuyện trò vui vẻ, chủ đề từ thời thượng đến nghệ thuật, từ chỗ làm việc về đến gia đình, không chỗ nào mà không bao lấy mỗi khi Dương Lan tán thưởng Tát Phỉ Á trung nghệ, Tát Phỉ Á trên khuôn mặt kiểu gì cũng sẽ hiện lên một mảnh đỏ ửng, sau đó đáp lại ngượng ngùng gửi một tiếng đột nhiên, Dương Lan buông đũa xuống, nhìn xem Tát Phỉ Á, trong mắt lóe ra thật sâu yêu thương. Tát Phỉ Á, ngươi là tử kê đinh thật làm được càng ngày càng tốt, nàng nhẹ nhàng nói, trong lời nói ôn nhu như là xuân nhật nắng ấm. Tát Phỉ Á bị Dương Lan ngữ khí giật nảy mình, nàng ngẩng người, sau đó hiểu rõ ra nàng cúi đầu xuống, trên mặt bay lên một mảnh đỏ ửng. Nhưng trong lòng thì tràn đầy ngọt ngào nàng biết, Dương Lan tán dương không hề chỉ là bởi vì tài nấu nướng của nàng, càng là đối với nàng người này tán thành cùng yêu thích. Tại cái này ấm áp trong náy mắt, trên bàn cơm ánh đèn tựa hồ sáng lên một chút, chiếu sáng hai người nụ cười hạnh phúc ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần sâu, muôn sao ở trên bầu trời lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mà ở cái nảy nho nhỏ trong phòng ăn, có Dương Lan cùng Tác Phỉ Á đàm tiếu âm thanh, có hai người thật sâu tình ý, có một phần thuộc về bọn hắn ấm áp và mỹ hảo. Ngày thứ hai, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á bước lên tiến về Vương cung con đường, tìm kiếm Tác Phỉ Á biểu đệ, quốc vương Tác Lan đứng tại cái này ấm áp sáng sớm. Ánh nắng vậy vào vàng son lộng lẫy vương cung bên trên, khiến cho toàn bộ kiến trúc càng thêm chói lóa mắt. Dương Lan mang theo tác phỉ á, không sợ hại chút nào, xuyên qua phồn hoa nội thành, tránh khỏi huyên náo chợ, đi tới cửa vương cung trước. Tự tin của hắn, bắt nguồn từ bản thân thực lực cường đại. Vương cung cửa lớn từ từ mở ra, phản phất là hai vị này khách nhân mợ rộng thông hướng không biết thế giới cửa lớn. Bọn hắn từng bước một đi vào xa hoa vương cung, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương không biết bọn hắn sắp đối mặt là như thế nào một vị quốc vương. Khi bọn hắn đi vào đại sảnh, thấy được ngồi tại trên vương vị tác lan nước hắn người mặc hoa lệ quốc vương trường bảo, đầu đội kim quan. Mặc dù lộ ra uy nghiêm, nhưng hắn trên khuôn mặt lại khó nén vẻ sợ hãi bốn. Hắn nhìn xem Dương Lan, trên thân người này tán phát khí áp, so sánh cấp đại ma đạo sư còn cường đại hơn, hộ vệ bên cạnh cùng ma đạo sĩ đều kinh hãi không gì sánh được, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hai người đến tột cùng là ai. Vì cái gì cường đại như vậy? Chương 385. Thất bại tác Lan Đức. Chương 385. Thất bại tác Lan Đức van cầu người, đừng có giết ta. Tha ta ba, hộ vệ, cấp ma pháp sư Nhao nhau cầu xin tha thứ đối mặt Dương Lan thực lực cường đại, Tắc Lan Đức cảm thấy từng đợt tim đập nhanh hăm cố gắng đè nén xuống sợ hãi trong lòng, ý đồ để cho mình nhìn như cái cường đại quốc vương nhưng mà, thân thể của hắn lại không cách nào che giấu nội tâm của hắn, tay của hắn tại trên vương tọa run nhè nhẹ, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn từ ngực nhảy ra. Dương Lan nhìn xem Tắc Lan Đức, trong lòng minh bạch cái này trẻ tuổi quốc vương sợ hãi hắn không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Tắc Lan Đức, để vị này quốc vương biết, hắn cũng không không phải vô địch tại cái này, tràn ngập không biết cùng thời khắc nguy hiểm, Dương Lan hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay, lấy đi Tắc Lan Đức tính mệnh. Trần Lan Đức dung mạo so Dương Lan trong tưởng tượng trống có vẻ già, mặc dù hắn là tác phỉ á biểu đệ, nhưng nhìn qua cũng có hơn 30 tuổi dáng vẻ mặt mũi của hắn mang theo tang thương, vết sâu nếp nhăn khắc vào cái trán cùng quẻ mắt, nhưng một đôi sắc bén ánh mắt lại lóe ra trí tuệ qua mang, phảng phất có thể nhìn thấu hết thệ tóc của hắn chỉnh tề trải ở sau gót, dùng kim quan cố định, thân mang hoa lệ quốc vương phục sức, lộ ra uy nghiêm mà thần thánh. Quốc vương cung điện ở vào thành thị trung tâm, là một tòa kiến trúc hùng vĩ, có tường thành cao ngất cùng pháo đài khổng lồ khi Dương Lan tiến vào cung điện lúc, lông mày của hắn hơi nhíu bốn. To lớn trong địa đường, điêu khắc tinh mỹ đồ án, cao cao trên trần nhà treo to lớn đèn treo phát ra hào quang chói sáng buồn. Treo trên vách tường lịch đại quốc vương chân dung, mỗi một tờ chân dung đều lộ ra trang trọng mà thần bí. Quốc vương này, Tắc Phỉ Á biểu đệ, Tắc Lan nước, hiển nhiên là một cái xa xỉ không gì sánh được người. Tắc Lan nước quốc vương khuôn mặt bị lều vài ánh lửa chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, giống như bức họa cổ lão bên trên thiên thần, mờ mờ mà vô tình ánh mắt của hắn lại thật sâu nếp nhăn bên trong lõa ra, tựa như băng phong nước hồ, lạnh lẽo cứng rắn mà thâm thúy. Môi của hắn chăm chú nhắm, phảng phất là một đạo không cách nào mở ra phương ứng, đã cách trở tất cả giải thích cùng tranh chấp. Tác Phỉ Á tiếng nói tại yên tĩnh trong lều vài quân quân, mang theo như sắt thép quyết tâm cùng dứt khoát, "Tác Lan Đức, ngươi tại vương vị này bên trên, làm làm cho người khó mà chịu đựng, ngươi không xứng vương vị này, lui ra điến, đây không phải ngươi hẳn là ở." Lời vừa nói ra, cung điện tất cả đại thần đều câm như hến, không dám ngẩng đầu. Tác Lan Đức quốc vương không có trả lời, ánh mắt của hắn từ Tác Phỉ Á chuyển hướng Dương Lan, làm Tác Phỉ Á biểu đệ bốn. Hắn hiểu rõ, Tác Phỉ Á không phải một cái hung hăng như vậy người, trừ phi, có bóng người văng lên nàng, cái biến nàng, như vậy người này liền nhất định vẫn muốn. Ánh mắt của bọn hắn tại trong chằm mặc va chạm, khó động ra họa hoa. Phạm Phất một trận chưa buộc phát phong bạo không nên do dự nữa, lan thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Tắc Phỉ Á như vậy đối với Tắc Lan Đức nói ra, trong giọng nói tràn đầy lòng tin. Tại thấy được Dương Lan thực lực sau, Tắc Phỉ Á đã tràn đầy tự tin. Tắc Lan Đức quốc vương ngữ khí tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, lông mày của hắn khóa chặt, ánh mắt lạnh như băng tại Tắc Phỉ Á trên mặt liếc nhìn, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Tắc Phỉ Á nhìn thẳng hắn, ánh mắt của nàng kiên định mà thanh tĩnh, không có chút nào lùi bước cùng giao đạo bốn. Ánh mắt của bọn hắn đang đối đầu bên trong như là hai thanh bén mạnh kiếm, đụng vào nhau, phát ra vang dội tiếng va đập. Không khí chung quanh tòa hồ cũng bị loại này uy mắng tranh chấp chỗ chấn động, tràn đầy khẩn trương cùng túc sát bầu không khí. Tạc Lan Đức, hắn lạnh lùng nhìn xem Dương Lan, mở miệng nói ra, ngươi chính là cái tiếc để cho ta bọn thị vệ thúc thủ vô sắc nam nhân. Ta rất hoài nghi thân phận của ngươi. Dương Lan nghe nói lời ấy, nhẹ mai cười một tiếng. Như vậy thái độ, làm cho Tạc Lan Đức giận dữ không thôi. Dương Lan mỉm cười, hướng về quốc vương đến gần một bước, hắn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nâng lên hội tụ ở hai tay, ngay sau đó, một quyền đánh phía bảo tọa bên cạnh tự thạch hoành, một tiếng vang thật lớn, tự thạch trong nháy mắt hóa thành một phấn. Phi tán ở trong không khí trong điện tất cả mọi người sợ ngây người, Ba Quắc Tác Lan Đức cũng là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị đây chính là danh xưng thế gian cứng rắn nhất tinh thép thạch cho dù là đao diệu chặt tây, liên tục người. Ngày tháng này cũng không thể có chỗ tổn hại mày may, hiện tại thế mà bị người một quyền cho đánh thành bột phấn làm sao có thể? Tác Lan Đức quá sợ hai ầm ầm, dư ba trận trận, giật mình đám người đứng cứng vững. Tác Lan Đức quốc vương sắc mặt biến đổi lớn, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú Dương Lan, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Dương Lan nhẹ nhàng phủi nhẹ trên ống tay áo của đá, bình tĩnh trả lời, một cái thời không lư nhẫn thôi. Dương Lan ánh mắt như là một thanh sắc bén kiếm, trực tiếp đâm vào Tắc Lan Đức trong lòng. Lời của hắn như là băng lãnh lư dao, tại Tắc Lan Đức trên da xẻ qua, để Tắc Lan Đức cảm thấy đau tận xương cốt. Dương Lan lời nói, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, giống như là có thể chi phối Tắc Lan Đức vận mệnh đột nhiên, Dương Lan giương lên tay, ngón tay của hắn như là năm cái bén nhọn châm, chuẩn bị đâm vào Tắc Lan Đức da thịt động tác này để Tắc Lan Đức cảm nhận được một loại chưa bao giờ có tùy vọng, thân thể của hắn như là bị băng lãnh gió lạnh thổi qua, có đến run lẩy bẩy. Mọi người ở đây coi là Dương Lan muốn giết chết Tắc Lan Đức thời điểm. Dương Lan đỗng nhiên dừng lại, ngươi rủ sao cũng là Tắc Lan nước biểu đệ, ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng là ngươi về sau chỉ có thể ở trong lao ngục sinh hoạt, Dương Lan một tay lấy Tắc Lan nước bắt lấy, ném về mặt đất. Bịch một tiếng đổ. Tắc Phỉ Á cảm kích nhìn Dương Lan một chút, từ Tắc Lan nước bên người đi qua bốn. "Tới đi, Tắc Phỉ Á, đây là thuộc về ngươi vương vị, ngồi lên tới đi." Dương Lan toàn thân kim diễm bộc phát, như rất giống Ma Lan, "Cảm ơn ngươi Tắc Phỉ Á trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình ý, tại Dương Lan gia hiệu bên dưới, ngồi lên vương tọa bái kiến Tắc Phỉ Á nữ vương. Bái kiến Tắc Phỉ Á nữ vương. Nữ vương bệ hạ, xin ngài tha thứ tội của chúng ta, chúng ta biết sai." Nữ vương bệ hạ cầu ngài tha chúng ta. Tại cung lầu trong vương cung, đám đại thần nhao nhao bái kiến tát phỉ á nữ vương trưởng hợp này, Dương Lan, vị kia có thần sâu thực lực đại nhân vận, liền chắp tay đứng ở một bên, phảng phất là hắn trưởng không tất cả cục diện. Chương 386. Hậu hoa viên 1. Chương 386. Hậu hoa viên 1, ánh mắt của hắn sâu xa như biển, bộ mặt đường cong rõ rạng, giống như pho tượng, lộ ra một loại trầm ổn mà khí tức cường đại hắn tồn tại, tựa như một ngọn núi, ổn định mà uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng không thể coi nhẹ thực lực của hắn, tựa như một thanh kiếm vô hình, chấn nhiếp ở đây tất cả đại thần. Bao quát những cái kia ngày bình thường tự nhận là người thông minh, tại trường hợp này, bọn hắn đều chỉ có thể giữ im lặng. Khi Tác Phỉ Á nữ vương tình đồng ý cắt mà nhìn xem Dương Lan lúc, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với vị này cường đại nam nhân kính ngưỡng cùng ỉ lại. Nam nhân này, hắn có lực lượng cường đại, có thâm thúy trí tuệ, hắn cho nàng vô tận duy trì, cũng cho nàng tất cả an toàn. Vương cung trung bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc, chỉ có Dương Lan cái kia trầm ổn tiếng hít thở cùng Tác Phỉ Á nữ vương tiếng tim đập ở trong không khí quanh quần đám đại thần tối đầu, không dám nhìn thẳng Dương Lan ánh mắt, bọn hắn biết, nam nhân này, hắn là bọn hắn dựa vào, cũng là bọn hắn sợ hãi. Nhưng mà Tại đây hết thảy bên trong, Dương Lan nhưng thủy trung duy trì hắn tỉnh táo cùng trầm ổn ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phảng phất vô luận phát sinh cái gì, hắn đều có thể ứng đối tự nhiên hắn đứng chắc tay, tựa như một ngọn núi, ổn định mà kiên định, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kính sợ đem Tác Lan Đức lễ xuống, cả đời không được ra ngủ. Tác Phỉ á âm vang có tiếng nói tu mệnh: "Không, ngươi không có khả năng làm như vậy." Tác Lan Đức điên cuồng trù lên, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vương cung bị Dương Lan lấy một kích chi lực bình loạn, tất cả phân tranh đều tan thành mây khói. Tại vương cung hậu hoa viên bên trong, Tác Phỉ á thâm tình ngắm nhìn ngồi tại đối diện nàng Dương Lan. Cái này ánh dương nam nhân ánh nắng xuyên tấu qua ngọn cây vẩy vào trên người bọn họ, chiếu sáng trong hoa viên mỗi một hiếu lãnh. Tát Phỉ á chén trà tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời loẽ ra ánh sáng nhạn, mà hương trà bốn phía phiêu tán tại toàn bộ trong hoa viên. Bọn hắn ngồi đang trang sức tinh mỹ dưới đỉnh nhị mát, xung quanh là nở rộ hoa hồng cùng suối phun, tạo nên một loại yên tĩnh mà ưu nhã không khí. Tát Phỉ á đồ uống trà là một bộ đẹp đẽ ngân khí, mà Dương Lan thì là một thanh khảm nạm lấy bảo thạch kiếm. Bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh cùng với chim hót cùng suối phun tiếng nước, phản phất toàn bộ vườn hoa đều tại lắng nghe bí mật của bọn hắn. Tát Phỉ á nhẹ nhàng khói động trong chén trà. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Dương Lan tán thưởng cùng kinh ý, nàng ưa thích hắn ánh mắt kiên định cùng trầm ổn cử chỉ, cái này khiến nàng cảm thấy an toàn mà Dương Lan thì bị Tất Phỉ Á mỹ lệ cùng trí tuệ thật sâu hấp dẫn, hắn thích nàng mỉm cười cùng thanh nhã mốnu. Bọn hắn trà chiều trở thành vương cung trung lớn nhất mỹ lực phong cảnh. Theo thời gian trôi qua, trong hoa viên bầu không khí trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Tất Phỉ Á cùng Dương Lan bắt đầu càng xâm nhập thêm giao lưu, bọn hắn đàm luận chính trị, văn hóa cùng quân sự sự vụ, chia sẻ lẫn nhau cách nhìn cùng kinh nghiệm, bọn hắn nói chuyện với nhau trở nên càng ngày càng thân mật, mà Tất Phỉ Á cũng bắt đầu hướng Dương Lan lộ ra một chút hoàng thất bí mật. Tất Phỉ Á mỉm cười đối với Dương Lan nói, "Đây là một chén đồ ngọt trà, có được nâng cao tinh thần công hiệu." Thanh âm của nàng nhu hòa như gió, phảng phất tại trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt vị ngọt. Dương Lan tò mò hỏi, "Thật sao loại trà này có cái nào công hiệu đâu?" Tất Phỉ Á nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quằn mang, nàng trả lời nói, "Loại này đồ ngọt trà có thể kích thích thần kinh, để thần tỉnh não, trợ giúp mọi người tốt hơn tập trung tinh lực đi làm việc hoặc học tập đồng thời, nó còn có kháng hồ xì hóa, bảo hộ động mạch tim, kháng khuẩn giảm nhiệt các loại công hiệu, đối với thân thể khỏe mạnh phi thường hữu ích." Dương Lan nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn tán thán nói: qua đây thật là một loại thần kỳ trà." Tác Phỉ Á mỉm cười, bắt đầu là Dương Lan ngâm chế chén này đồ ngọc trà. Tay nàng pháp thuần thục đem lá trà để vào trong ấm trà, rót vào nước nóng, sau đó dùng ôn nhu lực lượng đem hương trà phóng xuất ra. Lá trà ở trong nước từ từ giãn ra, phóng xuất ra càng nhiều thành phần dinh dưỡng, khiến cho chén này đồ ngọc trà càng thêm mỹ vị ngon miệng. Dương Lan nhìn xem Tác Phỉ Á thuần thục thủ pháp, không khỏi cảm thấy kính nghệ. Hắn hỏi, "Tác Phỉ Á, ngươi là thế nào học được thuần thục như vậy pha trà kỹ xảo đâu?" Tác Phỉ Á mỉm cười trả lời, "Ta từ nhỏ đã đi theo gia gia học tập pha trà kỹ xảo, gia gia nói, pha trà là một môn nghệ thuật." Cần kiên nhẫn, cẩn thận, Ôn Nhu thái độ chỉ có nắm giữ những kỹ xảo này mới có thể cô ra một chén chân chính mỹ vị ngon miệng đồ ngọt trà. Dương Lan nghe xong, không khỏi cảm thán, thì ra là thế, xem ra ta cũng hẳn là học tập một chút như thế nào pha trà. Tát Phỉ Á mỉm cười gật đầu, sau đó đem pha tốt đồ ngọt trà đổ vào trong chén, đưa cho Dương Lan uống. Dương Lan uống một ngụm, lập tức cảm thấy một cỗ trong veo hương vị tràn ngập qua miệng, làm cho người vui vẻ. Hắn cảm khái nói, đây thật là một chén mỹ vị đồ ngọt trà, cảm ơn ngươi chia sẻ, Tát Phỉ Á. Tát Phỉ Á nhẹ nhàng đem trà bưng xuống. Chén trà đặt đẹp đẽ gốm sứ trên mâm phát ra nhẹ nhàng tiếng va đập, Dương Lan nhìn xem nàng, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Tác Phỉ Á khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia thần bí mỉm cười, nàng nói, "Đây là một loại quả sung, có được đề cao ma pháp lực tương tác công hiệu." Dương Lan không hiểu nhìn xem Tác Phỉ Á, lông mày của hắn hơi nhíu, tựa hồ đang tự hỏi loại này thần kỳ hoa quả công dụng. Tác Phỉ Á mỉm cười, nàng cầm lấy một cái tiên diễm màu đỏ quả sung, đem nó đưa cho Dương Lan. Dương Lan tiếp nhận quả sung, ngón tay của hắn đụng chạm đến Tác Phỉ Á tay, cảm giác được trong tay đối phương ấm áp. Tác Phỉ Á bắt đầu giải thích, thanh âm của nàng trầm thấp mà rõ ràng. Phạm Vật từng chữ mắt đều bao hàm ma pháp cái này quả sung là từ nhà ta trong hoa viên hái, nó chứa đặc thù ma pháp thành phần, có thể đề cao ngươi đối với ma pháp lực tương tác. Ngươi chỉ cần đang ăn bên dưới nó đằng sau, tập trung tinh thần vận hành ma pháp của ngươi, liền có thể cảm nhận được nó hiệu quả. Dương Lan nghe xong, trong ánh mắt toát ra chờ mong cùng tò mò. Hắn cắn xuống một ngụm quả sung, nước trái cây ngọt ngào ngập miệng, tràn đầy không biết lực lượng thật sự có thần kỳ như vậy sao? Loại trái này, nhìn cùng phổ thông trái cây không có gì khác biệt, bất quá tản ra năng lượng, hoàn toàn chính xác có mấy phần khác biệt, ta ngược lại thật ra phải thật tốt nếm thử. Dương Lan nói, tiếp tục nhai nuốt lấy loại này thần kỳ thì quả, từng luồng từng luồng cảm giác kỳ quái xuất hiện đây là Dương Lan mịn non. Chương 387, Hậu Hoa Viên 2. Chương 387, Hậu Hoa Viên 2. Dương Lan nhắm mắt lại, cảm giác được thể nội ma pháp tại quả xung ảnh hưởng dưới chợt lên sinh động, bọn chúng phảng phất tại trong cơ thể của nàng nhảy loạn, tràn đầy sinh cơ đột nhiên, Dương Lan cau mày, sắc mặt của hắn có chút hưng phấn. Tác Phỉ Á nhìn thấy Dương Lan dị dạng, lập tức đi đến bên cạnh nàng, lo lắng hỏi, "Thế nào? Có vấn đề gì không?" Dương Lan cười khẽ lắc đầu, ra hiệu không có vấn đề gì. Tát Phỉ Á nhìn thấy Dương Lan ma pháp lực, trong lòng không khỏi có chút cao hứng hắn là mạnh mẽ như vậy. Có phải hay không loại này để cao ma pháp lực tương tác phương pháp đối với Dương Lan tới nói thích hợp nhất. Ngay tại nàng muốn là Dương Lan nói vài lời thời điểm, Dương Lan trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Dương Lan mở to mắt, trong mắt long lanh ánh sáng nóng bỏng. Dương Lan ngưng thần tụ khí, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu lam nhạt quan cầu. Quan cầu xoay tròn lấy, phản phất tại nhảy lên sủi sôi vũ đạo. Dương Lan nhìn xem quan cầu, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng tự đắc hắn quay đầu nhìn về phía Tát Phỉ Á, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng mừng rỡ, ta cảm thấy Ta cảm giác được ma pháp lực lượng tại trong cơ thể của ta lưu lại bốn. Một ngày này, trải qua mấy ngày thích ứng đằng sau, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á tình cảm cấp tốc cấp tốc lên, lại có mới thể nghiệm, bọn hắn trong hoàng cung, dù lạm tất cả cung điện, đồng thời biết trong hoàng cung rất nhiều bí mật, việc quan hệ ma pháp sứ bí mật lan, chúng ta cần hảo hảo nghiên cứu một chút, không nghi tới, Tác Phỉ Á vương quốc, thế mà cũng có như vậy sâu bí mật Tác Phỉ Á mày ngài khẽ nhíu, như vậy đối với Dương Lan nói ra ừn, cái này, cần chúng ta thật tốt xâm nhập giao lưu. Vật này, không đơn giản, việc quan hệ ma pháp sứ, đích thật là không thể coi thường Dương Lan nhíu mày, dạng này đối với Tác Phỉ Á nói ra Thế là ở hậu hoa viên yên tĩnh bên trong, Dương Lan cùng Tát Phỉ á lặng lặng mà ngồi tại phồn hoa nợ rộ dưới hiên, ánh nắng xuyên thấu qua lá xanh, rọi vào trên người bọn họ. Hai cái tâm linh yêu quý người, tư tưởng của bọn hắn tại mảnh này đặc biệt trong trời đất, sen lẫn thành một bức tràn ngập trí tuệ cùng nhiệt tình một màn này. Dương Lan, ánh mắt thâm trầm. Nhưng mà, tại cái này tràn ngập sinh cơ hậu hoa viên bên trong, hắn không chỉ muốn Ngự Vương Nam nhân thân phận xuất hiện, càng là một vị đối với ma pháp có cực sâu nghiên cứu tu tiên giả, ánh mắt của hắn tràn đầy đối với vị chi thâm trầm, phảng phất tại mảnh này trong hoa viên, ẩn dấu đi thông hướng một thế giới khác bí mật. Matatia, một cái ưu nhã nữ sĩ, nàng lấy thân nữ vương phần là dương lan dâng lên một khúc lại một khúc mỹ diệu giai điệu nhưng mà, tại mảnh này trong hoa viên, nàng cho thấy không chỉ là âm nhạc tiên phú, càng là đối với ma pháp nguyên tố đặc biệt lý giải tiếng hát của nàng như là gió nhẹ khẽ lướt cánh lá, lại như sáng sớm chim hót, tươi mát mà êm tai bốn. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ, không nói tiếng nào, chỉ có tâm cùng tâm giao lưu. Nội tâm của bọn hắn phảng phất là một tòa ma pháp nhà máy, không ngừng mà sáng tạo ra ma pháp mới thừa số. Những này thừa số như là tinh linh bình thường, ở trong không khí nhảy vọt, đem bọn hắn tình cảm, tư tưởng cùng ngộ tượng chuyển hóa làm một loại không cách nào nói lời lực. Lượng. Dương Lan ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trong hoa viên một góc ma pháp cổ, trong cơ thể của hắn tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí nguồn lực lượng này từ đầu ngón tay của hắn trẩn ra, cùng trong không khí ma pháp thừa số đem kết hợp, tạo thành một đạo hoa mỹ ma pháp quang vực trùm sáng dưới ánh mặt trời lấp loé, Phàm Phật Tại nói một loại cổ lão ma thâm trừng ma pháp ngôn ngữ. Tắt phỉ a tiếng ca tại mảnh này trong hoa viên quanh quẩn tiếng hát của nàng như thanh tuyền giống như gột rửa lấy Dương Lan tâm linh ma pháp thừa số theo tiếng hát của nàng vũ động, bọn chúng ở trong không khí ngưng tụ, Phàm Phật Tại lắng nghe nàng mỗi một cái âm phù, mỗi một cái giai điệu. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy ma pháp lực lượng loại lực lượng này như là trong mùa xuân đóa hoa chờ đợi nội dụng, như là mùa đông hoa diễm, chờ đợi thiêu đốt, như là mùa thu trái cây, chờ đợi thu hoạch, như là mùa hè ánh nắng, chờ đợi lập loè bọn hắn tại trong hoa viên sáng tạo ra một cái thuộc về mình thế giới ma pháp, thế giới này tràn đầy khả năng cùng vị trí, chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, đi phát hiện ở hậu hoa viên yên tĩnh bên trong, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á ngồi tại tỉ mị điều khắc trên. Băng ghế đá, chúng quanh vây quanh tiểu diễm bức gát hoa hồng cùng ung dung hoa quý bách hợp ánh nắng xuyên thấu qua lá xanh khe hở, vậy vào các nàng bên người, tạo nên một mảnh hợp lòng người yên tĩnh tại cái này ngăn cách với đời nơi hẻo lánh, một trận kỳ lạ nghiên cứu ma pháp sắp triển khai. Tắc Phỉ Á từ mang theo ma pháp trong bọc lấy ra một cái quyển trục, đó là một cái cổ lão cấm thuật ma pháp quyển trục, trên trang bìa tuyên khắc lấy làm cho người e ngại ma văn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục triển khai, phía trên kia tinh tế ma pháp ký hiệu phảng phất tại nhảy lên, lóe ra mê người quang mang lan, đây chính là ma pháp cấm thuật quyển trục, danh xưng là thánh cấp phía trên cấm chú ma pháp, tên là mưa to rơi thuật. Tắc Phỉ Á xuất ra ma pháp quyển trục, giao cho Dương Lan để Dương Lan xem xét a. Mưa to rơi thuật, có ý tứ, ma pháp này uy lực, cơ hồ so thánh cấp ma pháp cường đại gấp đôi còn chưa hết. Dương Lan ngoài ý muốn ồ một tiếng, Nhận lấy tác phẩm cấm chú ma pháp của trúc, Dương Lan tiếp nhận quyển trúc, hắn hít sâu một hơi, biết rõ quyển trúc này đại biểu lực lượng, cùng nó có thể mang tới nguy hiểm hắn đắm chìm tại cái này tràn ngập khiêu chiến thế giới ma pháp, ngón tay tại trên quyển trúc nhẹ nhàng lướt qua, cảm thụ được phía trên kia mỗi một cái ký hiệu, mỗi một cái ma pháp đường cong nội tâm của hắn tràn ngập tò mò, đồng thời cũng đầy ngậm chờ mong nghĩ đến cấm chú này ma pháp, có thể hay không đạt tới tu tiên giới cao giai pháp thuật cấp bậc. Dương Lan trong lòng nghĩ như vậy. Tu tiên giới pháp thuật. Dương Lan cùng tác phỉ á, bắt đầu cộng đồng nghiên cứu cái này thần bí quyển trúc, mỗi một cái ký hiệu Muỗi một cái ma pháp đường vòng, bọn hắn đều cẩn thận suy nghĩ, giải đọc lấy bọn chúng đại biểu hàm nghĩa bốn. Dương Lan cau mày, hắn đang cố gắng lý giải những này phức tạp ma pháp nguyên lý, mà Tác Phỉ Á thì lại lấy nữ vương tự tin, tin tưởng vững chắc nam nhân của nàng nhất định có thể nghiên cứu ra cấm thuật. Thời gian tại trong hoa viên trong hương hoa lặng lẽ trôi qua bọn hắn đắm chìm tại cái này đặc biệt trong nghiên cứu, phản phất trên thế giới chỉ còn lại có bọn hắn cùng cái này thần bí của chủng. Chỉ có bọn hắn. Chương 388. Mưa to rơi thuật. Chương 388. Mưa to rơi thuật. Cảnh sắc chung quanh, chung quanh thanh âm. Cả thể trung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, duy nhất rõ ràng chính là quyển trục này cùng Dương Lan cùng Tắc Phỉ Á gương mặt. Dương Lan ngón tay đột nhiên dừng ở quyển trục một cái ký hiệu bên trên, ánh mắt của hắn lóe ra quang mang hắn bắt đầu đọc giọng ngâm tụng cái ký hiệu này chú ngữ, Dương Lan thanh âm rõ ràng tại trong hoa viên quân quận. Tắc Phỉ Á nhìn xem Dương Lan, nội tâm của nàng tràn đầy kính ngưỡng cùng chờ mong. Dương Lan trên ngón tay bắt đầu tụ tập được mãnh liệt ma pháp quang mang, quang mang kia cùng trên quyển trục ký hiệu kêu gọi lẫn nhau, phản vật từ ký hiệu bên trong hấp thu lực lượng quang mang kia càng ngày càng sáng, không khí trung quanh phảng phất cũng vì đó chấn động. Dương Lan ngâm tụng chú ngữ càng ngày càng mãnh liệt. Thanh âm của hắn như là như cuồn phong gào thét. Dương Lan ngâm tụng chú ngữ như là như cuồn phong ở trong không khí quấn quẩn, thanh âm càng ngày càng cao cang, càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một chữ âm đều giống như từng đạo ma pháp phù văn trên không trung lấp loé, tản ra cổ lão ma lực lượng thần bí trong hai con mắt của hắn lóe ra nhiếp nhân tâm phách quá mang, phảng phất đã siêu việt hiện thế, giòm ngó vô tận tới không. Trong lúc bất chợt, mây đen dày đặc, chân trời truyền đến long long tiếng sấm. Dương Lan ngâm tụng tiếng như cùng như cuồn phong gào thét, rung động lòng người. Từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng cái kia túc sát bầu trời đêm không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Phàm Phật có vô hình lưới lớn đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Ngay tại một sát na này, một trận mưa to gió lớn cuốn tới giọt mưa như là mưa đá giống như đập xuống, phô thiên cái điệu, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ gió gào thét lên, cuốn lên từng mảnh từng mảnh hơi nước, đem toàn bộ không gian khuyết đại thành một mảnh sương mù. Dương Lan đứng ở trong mưa gió, như là một gốc thẳng tắp cột trụ, kiên định mà cô độc hắn giang hai tay ra, ma pháp mưa to rơi thuật lực lượng tại lòng bàn tay hội tụ trong đáy mắt, một cú cường đại năng lượng sông phá chân trời, trực kích mây xanh. Nước mưa như là thác nước từ không trung chút xuống, tạo thành một đạo chướng quan màn mưa. Giọt mưa kia như là bi thép giống như đổ xuống, phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị nước mưa bao phủ, tạo thành một mảnh rộng lớn thủy vực gió táp mưa sa, bột nước vang khắp nơi, một màn này cảnh tượng tựa như từ trên trời giáng xuống thần phạt, làm cho lòng người sinh kinh sợ. Dương Lan ngâm tụng âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, cuồng phong kia giống như gào thét ở trong mưa gió quanh quần ma pháp mưa to rơi thuật không ngừng phóng thích, cái kia nước mưa vô tình phản phất vô cùng vô tận, không ngừng trút xuống mặt đất đã bị nước mưa bao phủ, hình thành một mảnh nước sâu ao mưa gió tàn phá bờ bãi, bột nước vang khắp nơi, một màn này cảnh tượng tựa như từ trên trời giáng xuống thần phạt, Dương Lan ngâm tụng âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, cuồng phong kia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 Ma pháp mưa to rơi thuật không ngừng phóng thích, cái kia nước mưa vô tình phản phất vô cùng vô tận không ngừng chút xuống mặt đất đã bị nước mưa bao phủ hình thành một mảnh nước sâu ao mưa gió tàn phá bừa bãi bọt nước vang khắp nơi một màn này cảnh tượng tựa như từ trên trời giáng xuống thần phạt bình thường làm cho lòng người sinh kinh sợ thật là lớn ư a, mưa to gió lớn, đây là thần minh giáng thế sao? La ma pháp của chúng ta chi thần, Dương Thiên Tôn thi pháp, Tắc Phỉ Á nữ vương nam thần, Dương Thiên Tôn, thi pháp, cái này hoàn toàn chính là thần đi a. Không thể tưởng tượng nổi a, quá thần. Tại trong vân thành Các cư dân trải qua không có gì lạ sinh hoạt, bọn hắn sớm thành thói quen quý tộc thống trị cùng các loại lễ tói cũ cũ cự, chưa bao giờ có một tơ một hào phản kháng nhưng mà, Dương Lan đến hoàn toàn thay đổi đời hết thảy. Một cái nóng bức ngày mùa hè, mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, vương thành các cư dân dự cảm đến sắp có một trận phong bạo mãnh liệt giáng lâm. Trong lúc bất chợt, bầu trời đã nứt ra một cái lỗ hồng lớn, một chùm quang mang mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, Dương Lan liền tại trong tia sáng này chậm rãi hàng rũ phân thân vết ảnh, tiến hành thi chú. Các cư dân bị bất thình lình cảnh tượng sợ ngây người, bọn hắn không tự chủ được quỳ xuống đất lễ bái, không dám ngưỡng mộ vị này thần bí khách đến thăm. Dương Lan trên thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, phản phất là một vị thiên thần hạ phẩm bình thường, để cho người ta trong lòng run sợ. Dương Lan đối với các cư dân nói, kẻ tin ta, những phải thiên đại phú quý. Nói xong, hắn bắt đầu đọc thần chú thần bí, thanh âm của hắn càng ngày càng cao cang, càng ngày càng kịch liệt trong lúc bất chợt, chân trời xẹt qua một đạo tiệm điện, chiếu sáng toàn bộ vương thành. Ngay sau đó, một trận mãnh liệt mưa to như trút xuống, nước mưa như là thác nước tuôn hướng mặt đất. Dương Lan tiếp tục niệm chú ngữ, ngón tay của hắn hướng lên bầu trời, từng đạo tiệm điện rơi xuống, chân trời không ngừng mà hành kích lấy đại địa. Các cư dân bị cảnh tượng này triệt để rung động, bọn hắn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thể mưa càng rơi xuống càng lớn, nương theo lấy sấm sét vang dội cùng Dương Lan chú ngữ âm thanh, toàn bộ vương thành phản phất lâm vào ma huyễn trong một cảnh. Cuối cùng, khi Dương Lan niệm xong chú ngữ lúc, mưa như kỳ thích ngừng, trên bầu trời xuất hiện một đạo cầu vồng. Dương Lan thân thể dần dần lên không, biến mất tại trong quang mang các cư dân một mảnh xôn xao, nhao nhao hướng lên bầu trời giơ ra hai tay, hô hoán Dương Lan xưng hà bốn. Từ đó về sau, Dương Lan danh tự tại vương thành trung truyền tụng ra các cư dân miệng hô thiên thần, đem hắn coi là chúa cứu thế. Bọn hắn nhao nhao ca tụng Dương Lan vĩ đại cùng thần kỳ cảm kích hắn cho bọn hắn mang đến hy vọng cùng tự do sáu. Vương cung giữa hồ tiểu trúc bên trong, Dương Lan cùng Tát Phỉ Á đối mặt mà ngồi. Tát Phỉ Á ngượng ngộ nhìn xem Dương Lan, cái này giống như thần nam nhân, mang cho nàng quá nhiều rung động hắn mỗi một lần quyết đoán, mỗi một lần hành động, đều để nàng nhìn thấy một cái không giống bình thường hắn trí tuệ của hắn, dũng khí cùng lực lượng, đều để nàng cảm thấy thật sâu kính sợ. Nhưng hôm nay Dương Lan, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng làm cho nàng kính nể. Hắn tựa như là đứng tại đỉnh núi cư nhân, vô luận như thế nào mưa gió xâm nhập, đều có thể cứng cỏi sừng sững không ngã. Như rất giống ma, thậm chí so thần ma còn cường đại hơn. Sự cường đại của hắn, không người có thể so sánh. Chương 389. Lại xuyên qua. Chương 389, lại xuyên qua ánh mắt của hắn, là như thế kinh nghị, nụ cười của hắn, là như thế tự tin. Dương Lan nhìn xem Tác Phỉ Á, hắn có thể cảm nhận được nữ hài này kính ngưỡng cùng nàng hoang mang hằn hít vào một hơi thật dài, mở miệng nói ra kỳ thật, ngươi cũng không cần biết ta là ai, ta đi qua làm qua cái gì. Ta là một tên thời không lưỡng nhân, ngươi chỉ cần biết, ngươi là nữ nhân của ta, mà ta là nam nhân của ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi, trợ giúp ngươi. Hắn giống như là ánh mặt trời nóng bỏng. Sở Tán đi Tác Phỉ Á nghi ngờ trong lòng nàng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quang mang nàng biết, nam nhân này, cái này giống như thần nam nhân, sẽ thủ hộ nàng thẳng đến thế giới cuối cùng. Hình ảnh chuyển tới hai người bọn họ sánh vai mà đi chẳng cảnh. Dương Lan cùng Tác Phỉ Á đi tại một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ, xung quanh là sao lốm đốm đầy trời ánh đèn gió đêm nhẹ nhàng phất qua, mang đi bọn hắn nói nhỏ âm thanh cùng tiếng cười, trôi hướng phương xa trong bóng tối bốn. Dương Lan nghiêng đầu, nhìn bên cạnh Tác Phỉ Á con mắt của nàng như trong bầu trời đêm muôn sao, lóe ra sáng tỏ vừa thần bí quá mang. Hắn khẽ cười nói, "Ngươi biết không, thế giới này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm." nhưng chỉ cần chúng ta có được kiên định tín niệm cùng vô tận yêu, liền nhất định có thể tìm tới con đường đi tới. Tát Phỉ Á năm thật chặt Dương Lan tay, nàng cảm nhận được chưa bao giờ có an tâm cùng Dụ Khí. Nàng biết, nam nhân này, cái này giống như thần nam nhân, hắn sẽ dẫn đầu nàng, đi hướng tương lai, đi hướng hy và bậy. Tát Phỉ Á cùng Dương Lan bước vào tòa kia vương cung phía sau núi, đó là một mảnh tràn ngập sắp thái thần bí thánh địa, nghe nói từng có một tên thần cấp ma pháp sư ở đây dừng lại. Không khí nơi này đều tràn ngập ma pháp thần kỳ khí tức, để cho người ta không khỏi kinh thán không thôi. Hai người dọc theo một đầu đường nhỏ đi về phía trước, trên đường đi đều là chút kỳ hoa dị thảo. Ngay cả hồ điệp đều bị bệnh ra dị dạng sắc thái bọn hắn vòng qua cái này đến cái khác đỉnh núi, rốt cục đi tới một mảnh rộng lớn đất trống, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa bia đá cổ lão, phía trên khắc lấy một chút phù văn thần bí, mà trong không khí thì nổi lơ lửng một tầng thật mỏng ma lực, làm cho cả đất trống đều có vẻ hơi quỷ dị buồn. Nơi này chính là ma pháp sư truyền thuyết chỗ. Dương Lan hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tất Phỉ á nhẹ gật đầu, nói ra, nơi này nghe nói có một cỗ ma lực thần kỳ, có thể giúp chúng ta tìm tới ma pháp sư kia lưu lại bảo tàng đang lúc hai người muốn tới gần bia đá lúc, đột nhiên một trận nu hỏa tiếng ca truyền tới, tiếng ca kia thanh thúy độc lòng người. Lương Theo lấy một cỗ nồng đậm ma lực bọn hắn thuận thanh âm tìm đi, phát hiện một cái nữ tử mỹ lệ đang ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá, trong tay cầm một cây ma pháp đổng, càng không ngừng loay hoay bốn. Nữ tử nhìn thấy hai người đi tới, liền mỉm cười đứng người lên, nói ra: "Các ngươi tốt, ta là nơi này thủ hộ giả, cũng là duy nhất biết ma pháp sư bảo tàng chỗ ở người." Tất Phỉ Á cùng Dương Lan liếc nhau, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới thủ hộ giả bốn. Chỉ nghe nữ tử kia tiếp tục nói: "Ta biết các ngươi là đến tìm kiếm ma pháp sư bảo tàng, nhưng muốn lấy được nó cũng không dễ dàng." Dương Lan nhịn không được hỏi: "Vậy chúng ta muốn làm thế nào mới có thể có đến bảo tàng?" Nữ tử khẽ cười nói, các ngươi muốn thông qua một khảo nghiệm mới có thể đạt được bảo tàng cái gì khảo nghiệm. Tác Phỉ Á cùng Dương Lan châm miệng một lời mà hỏi thăm. Nữ tử khẽ cười nói, các ngươi muốn thông qua một cái mê cung mới có thể đạt được bảo tàng. Tác Phỉ Á cùng Dương Lan nghe được mê cung hai chữ, đều mang tới một tia suy nghĩ rủ sao mê cung cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, nhưng nếu là có thể đạt được ma pháp sư bảo tàng, đây hết thảy đều là đáng giá bốn. Kết quả ngoài dự liệu đơn giản, cái này cái gọi là mê cung, bất quá là một kiểu lấy cớ, Dương Lan cùng Tác Phỉ Á hai người, phi thường nhẹ nhõm đột phá thi nghiên từ 4. Thẳng đến một ngày này này Dương Lan cùng Tát Phỉ Á tại Vương cung chỗ sâu đi lại vội vàng, xuyên qua một gian lại một gian sa hoa phòng lớn, rốt cục, bọn hắn tại cung điện chỗ tốt nhất phát hiện một cái tồn tại kỳ dị đó là một cái bị che kín phủ văn thần bí to lớn bia đá, nhìn như là điêu khắc mà thành, nhưng lại tựa hồ cũng không phải là xuất từ thế giới này. Bia đá mặt ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt, Phạm Phật Tại nói nó đến từ phương xa cổ sự. Dương Lan đứng tại trước tấm bia đá, cảm nhận được một cô mãnh liệt lực lượng từ trong tấm bia đá phát ra, Phạm Phật Tại dẫn động tới linh hồn của hắn hắn nhìn thấy Tát Phỉ Á trong mắt lóe ra đồng dạng hiếu kỳ cùng tính sợ, cái này chưa từng thấy qua đồ vật tựa hồ là xuyên qua mà đến người lưu lại không rõ đồ vật. Dương Lan do dự một chút, nhưng hắn lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng đi ra phía trước, nhẹ nhàng chạm đến bia đá kia một cỗ lạnh buốt mà cảm giác kỳ diệu từ đầu ngón tay của hắn truyền đến, phảng phất là thế giới sụp rắc trong lòng của hắn khẽ động, sau đó lấy hết dục khí, dùng sức nhấn xuống bia đá trung ương. Trong lúc bất chợt, một luồng quang mang mãnh liệt từ trong tấm bia đá bạo phát đi ra, đem toàn bộ vương cung chiếu lên sáng tỏ như ban ngày bốn. Dương Lan tầm mắt trở nên mơ hồ, tim đập rộn lên, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, sau đó trong nháy mắt biến mất tại mơn trớ. Khi Dương Lan mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện mình đã đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ nơi này không có thái dương, không có ánh sáng, thậm chí không có một tia sáng chúng quanh hắn hết thảy đều là như vậy lạ lẫm cùng thần bí, phảng phất hắn đã xuyên qua đến một thế giới khác không nghĩ tới, đúng là lại xuyên qua Dương Lan hơi nhướng mày tự lẩm bẩm. Bàng bạc thần thức tiết ra ngoài mà ra, sau một khắc, Dương Lan lại ngẩn người tại chỗ nơi này là Dương Lan mắt sáng lên, nhìn về phía phương xa. Mấy hơi thở đằng sau, một khung máy bay hành khách cỡ lớn từ trên không chúng xẹt qua xã hội hiện đại. Dương Lan nghĩ một hồi, khởi hành từ tại chỗ rời đi, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Tại hằng quảng thị tòa này bị bỏ hoang trong thành thị. Khô heo kết cấu, rách nát kiến trúc, cùng trong không khí tràn ngập mục nát khí tức, đều đang yên lặng nói nơi này đã từng phồn bình cùng hiện tại tuyệt vào bốn. Tòa thành thị này chủ thể kết cấu còn tại, nhưng là đại bộ phận khu vực đều bị máu tập thú chiếm cứ, những cái kia thân ảnh cao lớn tại rách nát trong thành thị lẽ qua, phản phất là tại tuyên ứng cáo bọn chúng lãnh chúa địa vị bốn. Dương Lan, một thân một mình tiến vào thành thị này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Chương 390. Máu tập thú. Chương 390. Máu tập thú. Tiêu diệt những này máu tập thú, vì nhân loại thắng được một tia cơ hội thở dốc. Trong tay hắn nắm chặt súng săn, cẩn thận từng ly từng tí tại trong phế tích của thành thị tiến lên. Khắp nơi trong bóng tối, tựa như lúc nào cũng có khả năng nhảy ra máu tập thú bóng dáng bốn. Trận đấu bắt đầu bốn. Dương Lan nhắm chuẩn máu me đầy đầu tập thú, bộc cò, tiếng súng tại chống trại thành khu bên trong quanh quần đầu kia máu tập thú hét lên rồi ngã gục, thân thể to lớn trên sàn nhà kích thích một mạnh cho bụi ngay sau đó, lại có vài đầu máu tập thú tại Dương Lan trong tiếng súng ngã xuống nhưng những này máu tập thú phản phất vĩnh viễn giết không hết, mới máu tập thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng Dương Lan phát động công kích. Dương Lan trong lòng đấu chí không có giật tắt. Hắn dùng hết toàn lực cùng những này máu tập thú chiến đấu, mỗi một lần súng vang lên đều nương theo lấy một lần máu tập thú ngã xuống. Trong con mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định bốn. Cuối cùng, khi mấy trăm đầu máu tập thú tại Dương Lan trước mặt ngã xuống lúc, hắn rốt cục có thể thoáng buông lỏng một hơi hắn ngồi tại trên phế tích, trong tay nắm pháp lực phòng chế thương, nhìn xem những cái kia đã không động đậy được nữa máu tập thú, trong lòng tràn đầy vui sướng. Lúc này, một đám nhân loại người sống sót từ thành thị chỗ sâu đi ra, bọn hắn thấy được tràng cảnh này, không khỏi bị Dương Lan dũng khí rung động bốn. Bọn hắn vây quanh ở Dương Lan bên người, dùng sùng tính ánh mắt nhìn xem hắn bốn. Dương Lan cùng tên kia gọi là Cổ Tháp nhân loại tiểu đội trưởng ngồi đối diện nhau, xung quanh lò mở đống lửa tại giữa hai người nhảy vọt, đem bọn hắn bóng dáng kéo đến thật dài, phảng phất là u ám bên trong vô linh. Dương Lan gương mặt tại dưới ánh lửa lộ ra dị thường kiên nghị, mà Cổ Tháp thì là một bộ kinh ngạc mà cảnh giác thần sắc bốn. Ngươi vừa mới nói, các ngươi là còn sót lại nhân loại cư điểm một trong. Dương Lan ngữ khí để lộ ra khó có thể tin, nói như vậy, còn có mặt khác người sống sót. Cổ Tháp nhẹ gật đầu, nhưng hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, đúng vậy, chúng ta là một trong số đó tại trên mảnh đất chết này. Chúng ta dựa vào còn sót lại khoa học kỹ thuật cùng nguyên thủy sinh tồn phương thức cùng tổn tại lấy. Dương Lan nhíu nhíu mày, như vậy, những cái kia máu tập thú đâu? Các ngươi cùng chúng nó chung sống hòa bình. Cổ Tháp cười khổ một tiếng, chung sống hòa bình. Chúng ta tận lực tránh đi bọn chúng, nhưng có đôi khi, chúng ta không thể không đối diện với mấy cái này biến dị quái thú. Dương Lan trầm mặc một lát, sau đó hỏi, các ngươi là thế nào sống sót? Cổ Tháp ánh mắt lấp loé, chúng ta có một ít cổ lão vũ khí cùng đồ phòng ngự, nhưng trọng yếu nhất hay là đoàn đội hợp tác cùng tín niệm. Dương Lan nghe xong không nói gì, hắn tựa hồ đang tiêu hóa Cổ Tháp bốn. Sau đó Hắn đột nhiên hỏi, "Ta có thể hay không gia nhập các ngươi?" Cổ Tháp ngây ngẩn cả người, "Ngươi? Gia nhập chúng ta?" Hắn tự hồ không nghĩ tới khả năng này. Dương Lan nhẹ gật đầu, "Nếu vậy, ta có một ít kinh nghiệm cùng kỹ năng, có lẽ ta có thể đến giúp các ngươi." Cổ Tháp nhìn xem Dương Lan, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc bốn. Cổ Tháp nhìn xem Dương Lan, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn tự hồ đang lo lắng lấy cái gì, sau đó rốt cục mở miệng nói ra, "Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi phải biết, cuộc sống ở nơi này cũng không dễ dàng. Ngươi có thể sẽ bởi vì cùng những này máu tập thú chiến đấu mà thụ thương thậm chí mất mạng." Dương Lan mặt không đổi sắc, ta minh bạch ta cũng không phải tới hưởng thụ sinh hoạt." Cổ Tháp nhẹ gật đầu, hắn trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Chúng ta cần mỗi một cái có thể tiến nhiệm đồng bạn nhưng ngươi nhất định phải có thể thích ứng nơi này sinh tồn phương thức. Như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng gia nhập chúng ta sao?" Tại nhân loại trong căn cứ, Dương Lan đi theo Cổ Tháp đi vào, liền bị rất nhiều ánh mắt tò mò trô vây quanh. Dương Lan khí chàng, mang theo một cỗ không giống bình thường mị lực, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hai thán phục bốn. Cổ Tháp hướng mọi người giới thiệu Dương Lan, đồng thời nói rõ Dương Lan lực lượng cường đại, nhất cử tiêu diệt trên trăm đầu máu tập thú. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người quá sợ hãi. Mọi người đối với Dương Lan tỏ vẻ ra là cực lớn kính ý cùng hoan nghênh. Tại cái này tràn ngập các loại kỹ thuật trong căn cứ, bọn hắn đều là đỉnh tiêm nhà khoa học, kỹ sư cùng nhân viên nghiên cứu 4. Dương Lan rất nhanh liền trở thành bằng hữu của bọn hắn hòa hợp làm đồng bạn, cùng bọn hắn cộng đồng triển khai một loạt điều tra cùng nghiên cứu 4. Ở trong quá trình này, Dương Lan không ngừng bị các loại phát hiện mới rung động 4. Bọn hắn phát hiện một chút thần bí tín hiệu, những tín hiệu này tựa hồ là từ một cái không biết văn minh gửi tới 4. Thông qua nghiên cứu những tín hiệu này, bọn hắn dần dần hiểu được một cái làm cho người khiếp sợ sự thật, tại trong vũ trụ tồn tại mặt khác sinh mệnh có trí tuệ. Bọn hắn không ngừng mà nghiên cứu những này thần bí tín hiệu, hy vọng có thể từ đó thu hoạch được càng có nhiều dùng tin tức bổn. Ở trong quá trình này, bọn hắn còn phát hiện một chút không muốn người biết lịch sử sự thật. Nguyên lai, like, nhân loại lịch sử cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như thế, có thật nhiều không muốn người biết sự kiện cùng bí mật giấu ở trong đó bổn. Dương Lang tại một cái phòng thí nghiệm trong góc gặp được Lâm Ngọc, một cái một mực chuyên chú vào nghiên cứu máu tập thú nữ nghiên cứu viên. Lâm Ngọc mảnh kính mắt chiếu lên bắn ra trong tay nàng một phần báo cáo mà ánh mắt của nàng thì để lộ ra đối với nghiên cứu nhiệt tình cùng chấp nhất bốn. Dương Lan nhìn xem Lâm Ngộng, trong lòng không khỏi sinh ra một cố kính nể chi tình những ngày này, hắn một mực tại tìm kiếm có quan hệ máu tập thú biến dị tình báo, nhưng những tin tình báo này tưởng thưởng khó mà đạt được mà nữ tử trước mắt này, lại tại lĩnh vực này tuyến ngoại cùng nghiên lặng tính dâng lấy bốn. Lâm Ngộng để báo cáo trong tay xuống, hít vào một hơi thật dài, phảng phất tại lắng lại nội tâm kích động sau đó, nàng bắt đầu hướng Dương Lan giới thiệu máu tập thú tình huống bốn. Nàng nói, máu tập thú biến dị không chỉ có thể hiện tại hình thể tăng lớn, lực lượng tăng cường, còn thể hiện tại bọn trùng cấu trúc gen bên trên tại bọn chúng thể nội. Phát hiện một loại trước đây chưa từng gặp virus, loại vi khuẩn này tại động vật giới cực kỳ hiếm thấy, có thể cải biến tổ hợp gen. Dương Lan nghe, trong lòng không khỏi sinh ra kinh ngạc nếu như loại vi khuẩn này khuyết tán đến trong nhân loại, vậy sẽ là một trận tai nạn. Lâm Ngộng Phảng phất xem thấu Dương Lan tâm tư, nói tiếp đi, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết, mới có thể phòng ngừa chẳng tai nạn này, phát sinh ánh mắt của nàng kiên định mà sáng tỏ, phảng phất một cái giũng cảm chiến sĩ bốn. Lâm Ngộng tựa hồ đối với máu tà thú rất là căm hận. Chương 391. Trong căn cứ. Chương 391. Trong căn cứ. Dương Lan nhìn xem lơ ngọng, trong lòng không khỏi sinh ra một nguồn lực lựa bốn. Tại cái này vũ cảm nữ nghiên cứu viên trên thần, hắn thấy được nhân loại hy vọng cùng tương lai đúng lúc này. Trong lúc bất chợt, trong phòng thí nghiệm bộ hệ thống an toàn đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo ở trên không đám trong phòng thí nghiệm quân quận, để cho người ta cảm nhận được một chút khẩn trương ngay sau đó, một tên nhân viên công tác bước nhanh đi tới báo cáo nói có hơn 10 con máu tập thú đột phá khu cách ly, chính hướng phía phương hướng này xông lại bốn. Cố Thác mắt sáng lên, nàng vô ý thức nắm chặt thương trong tay, đối với máy truyền tin cấp tốc hạ lệnh, tất cả tiểu đội chú ý, máu tập thú từ phía tây đột phá, toàn viên chuẩn bị rút lui. "Khất đi, ta muốn xin mời sử dụng quái miễu đạn." Lâm Ngọc ở một bên nói ra. Cổ Tháp không do dự, "Phê chuẩn, ngươi dẫn người đi áp dụng quái miễu, nhớ kỹ nhất định phải dẫn tới bọn chúng đi căn cứ bên ngoài khu vực." "Minh bạch." Lâm Ngọc hướng thanh, mang theo mấy tên lính đặc chủng cấp tốc rời đi bốn. Cổ Tháp nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên định dương hướng đệ, "Chúng ta qua xem một chút đi." Dương Lan nhẹ gật đầu. Trước mắt duy nhất phiền phức chính là đám kia máu tập thú tốc độ quá nhanh, nếu như quá yếu nhiều thất bại, như vậy Cổ Tháp cùng còn lại những binh dân này, nếu là Dương Lan không xuất thủ sẽ không có bất kỳ còn sống khả năng. "Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp." không có khả năng từ đầu đến cuối ỉ lại Dương Lan, đối phương lúc này mới vừa mới dung nhập vào trong căn cứ. Nghĩ như vậy, cột tháp ánh mắt không tự giác rơi vào phía trước cửa lớn kim loại cửa cách ly bên trên. Bọn này máu tập thú mục trước chỉ là bị quấy nhiêu đạn hấp dẫn, còn chưa tới hoàn toàn phát cuồng trình độ. Nếu như nàng hiện tại để cho người ta khởi động cửa kim loại 4, cột tháp trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng lúc này hạ lệnh, lập tức khởi động cửa kim loại, đem đám kia máu tập thú nhốt tại bên ngoài. Là, các nhân viên làm việc đứng thanh, cấp tốc đè xuống cái nút. Theo thanh âm ầm ầm vang lên, cửa kim loại chậm rãi tăng lên. Một đám máu tập thú xuất hiện ở tầm mắt của mọi người Phạm Vi. Cổ Tháp chỉ tới kịp trông thấy bọn chúng thân hình to lớn, lập tức nhịn không được nội tâm một trận tê cả da đầu. Bọn này máu tập thú hình thể vậy mà lớn như thế. Bọn chúng trên thân tản ra một cỗ mùi máu tanh nồng đậm mà đập vào mặt. Không tốt. Những xúc sinh này phát hiện tiến đến con ngồi. Cổ Tháp bất chấp gì khác, hướng phía trước mặt máy truyền tin cấp tốc hạ lệnh, khởi động cửa kim loại. Là, các nhân viên làm việc cũng phát hiện đám người tình cảnh không ổn, vội vàng đè xuống cái nút. Còn không đợi cửa kim loại rơi xuống, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đứng im đỉnh tháp quái vật tiếng gào thét không ngừng quanh quẩn, đỉnh thay nhức óc. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, bọn hắn đã không có đường lui. Bất chấp gì khác, cổ tháp hướng phía trước mặt máy truyền tin cấp tốc hạ lệnh, khởi động cửa kim loại, thanh âm đang khẩn trương trong không khí phiêu dãng, nghiêm túc mà quả quyết là, máy truyền tin đầu kia nhân viên điều khiển cũng phát hiện đám người tình cảnh không ổn, vội vàng đè xuống cái nút 4. Chầm muộn khởi động âm thanh tại trong tháp quái quẩn, giống như là một cái báo hiệu chẳng lành buồn. Nhưng mà, không đợi cửa kim loại triệt để rơi xuống, máu tập thú đã tới gần một đạo tấn băng thân ảnh phá vỡ không khí, mang theo thị huyết sát ý coi chừng, một sĩ binh phát hiện không hợp lý, kinh hô kéo ra chốt súng đám người mở to hai mắt nhìn, lại chỉ thấy một đoàn màu đỏ tươi bóng dáng trong tầm mắt lướt qua băng lẫnh, cửa kim loại tại máu tập thú mãnh liệt va chạm bên dưới lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Máu tập thú lợi trảo tại trên cửa kim loại lưu lại từng đạo thật sâu vết cắt, trong tháp ánh đèn tại sau lưng nó hạ xuống một mảnh huyết hồng trong tháp lâm vào hỗn loạn tương mừng, lòng của mọi người nhảy âm thanh tại tĩnh mịch không gian quanh quần bốn. Nhanh lên nữa, cột tháp lớn tiếng quát làm cho, trong lòng bàn tay mồ hôi lâm ly, cửa kim loại rốt cục khởi động. Tại máo tập thú đụng vào mồ sắta, khe cửa dần dần mở rộng, nội bộ lạnh lẽo tia sáng lộ ra, làm lòng người sinh ra tưởng. Mọi người ở đây đều cho là có cơ hội chạy trốn thời điểm, máo tập thú lại lần nữa gào lên. Tại cổ tháp chiếu rọi, Dương Lang trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt bốn. Hắn xuất thủ, một kích một kích lại một kích, như là gió táp mưa rào dạo giống như mãnh liệt, mang theo một loại không cách nào ngăn trở quyết tâm tại quyền của hắn bên dưới, những cái kia máo tập thú từng cái ngã ngựa trên mặt đất, mỗi một kích đều như cùng ở tại phát tiết lấy một loại nào đó cựu hận khắc cốt minh tâm muốn. Lâm Mộng cùng những người khác trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ, phản phất thấy được một cái vô cùng cường đại thân ảnh, đó là Dương Lan, mới gia nhập căn cứ cao thủ, xuất thủ của hắn, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động bốn. Dương Lan mỗi một quyền đều giống như một cái trọng truy, nên ở máu tập thú trên thân, phát ra tiếng vang trầm nặng thân ảnh của nàng ở dưới ánh trăng lúc sáng lúc tối, giống như là một tôn báo thủ chiến thần, vì bảo hộ người của hắn nhân mà chiến. Trong ngay mắt Hơn 10 cái máu tập thú đã tất cả đều ngã trên mặt đất, biến thành một đống xóc xét vụn thịt chẳng hợp như vậy là như vậy thảm liệt, nhưng Dương Lan ánh mắt nhưng như cũ kiên định uốn. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra càng cao hơn lớn, càng thêm uy mãnh. Tại thời khắc này, Lâm Ngộng cùng những người khác cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động bọn hắn hoan hô lên, thanh âm của bọn hắn tại trong tháp của quân quân, giống như là một bài thắng lợi bài hát ca tụng trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng kích ngưỡng, đó là đối với Dương Lan vô tận ca ngợi. Thời khắc này Dương Lan đã không phải là cái kia bọn hắn đã từng người quen biết, hắn đã biến thành một cái chân chính anh hùng xuất thủ của hắn, hắn quyết tuyệt để bọn hắn nhìn thấy cái gì là chân chính dũng khí cùng quyết tâm. Tại cổ tháp dưới bóng ma, Dương Lan lặng lặng đứng ở nơi đó bốn. Dương Lan đứng tại cổ tháp bên cạnh, mắt sáng như lúc, trên thân tràn ngập một cố khó mà nói do anh dũng khí tứ bốn. Người đứng bên cạnh hắn, mặc dù mặt lộ kinh sợ, nhưng cũng không cách nào che giấu trong mắt bọn họ sự tính. Cái này, bọn hắn trong miệng Dương huynh đệ tại đối mặt những cái kia máu tập thú lúc, cho thấy vượt qua thường nhân dũng khí cùng lực lượng quá mạnh căn cứ người, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Nhìn về phía Dương Lan, Dương Lan cường đại, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, hoàn toàn chưa từng gặp qua, loại này nhân loại mạnh mẽ. Chương 392, buổi khác. Chương 392, buổi khác. Lúc đó, máu tập thú giống như thủy triều tuôn hướng căn cứ, những cái kia dữ tận sinh vật phảng phất vô cùng tận, bọn chúng chạy xuống huyết hồng nước bọn, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang mọi người nhao nhao tránh lui, chỉ có Dương Lan tiến ra đón thân ảnh của hắn tại trời chiều chiếu rọi lôi ra một đạo cái bóng thật dài, liền như là một vị cô độc anh hùng, hướng những cái kia máu tập thú phát khởi tiêu chiến. Dương Lan không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chỉ là tay không cùng những cái kia máu tập thú vật lộn động tác của hắn mau lẹ mà lăng lệ, tựa như là như vòi rồng, đem những cái kia máu tập thú từng cái đánh nổ hai tay của hắn như là hai thanh sắt bén dao, cắt chém qua huyết nục, phá toái hài cốt. Mỗi một lần huy động, đều sẽ có một cái máu tập thú ngã xuống, mỗi một lần đập nện, đều sẽ có một cái sinh mệnh dưới tay hắn tan biến. Những cái kia kêu máu tập thú phá toái đống thi thể tích như núi, Dương Lan thân ảnh tại huyết tinh tràng cảnh bên trong lộ ra càng cao hơn lớn hắn không có dừng lại, không có thương hại, chỉ có vô tận kiên quyết cùng nghị lực ánh mắt của hắn phảng phất tại nói cho tất cả mọi người, hắn là bảo vệ căn cứ một đạo phòng tuyến cuối cùng là ngăn cản tai nạn cuối cùng một đạo bình thường. Khi tất cả máu tập thú đều bị hắn tiêu diệt sau, Dương Lan về tới cổ tháp đỉnh hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, Phàm Phật tại canh gác lấy toàn bộ thế giới mọi người nhao nhao hướng hắn tới gần, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sùng kính bọn hắn ở trước mặt của hắn như là triều thánh giả bình thường, lặng lặng chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Một khắc này, Dương Lan chính là anh hùng của bọn hắn, người bảo vệ của bọn hắn hắn đứng tại cổ tháp phía trên, đối mặt với một mảnh bị trời chiều nhuộm thành huyết sắc bầu trời, Phàm Phật tại hướng toàn thế giới tuyên cáo, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần còn có người có can đảm xâm phạm mảnh đất này, Hắn đều sẽ đứng ra, dùng lực lượng của hắn bảo hộ thế giới này đương nhiên, đây là những người khác phản đoán, Dương Lan cũng không có hứng thú ở chỗ này một mực làm bọn hắn bặm mõu. Dương Lan đi theo Lâm Ngộng sau lưng, xuyên qua căn cứ hành lang, đi tới một cái cự đại hậu bị trong kho cái này, kho nhìn cơ hồ giống như là một cái cỡ nhỏ nhà máy, từng dãy trên kệ hàng trưng bày các loại cơ giáp thiết bị, từ phổ thông xe bọc thép đến một chút thân bí, nhìn qua liền có được siêu phàm năng lực đặc thù cơ giáp, đầy đủ mọi thứ. Dương Lan trước mắt hiện lên từng đạo quang ảnh, phản phất đưa thân vào một cái cơ giáp trong hải dương hắn tới gần một máy chứa trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển cơ giáp cảm nhận được lực lượng cường đại cùng chính xác điều khiển hắn thậm chí có thể nghe đến mấy cái này cơ giáp đang kêu gọi nàng, mời nàng đến thăm dò bọn hắn tiềm lực vô cùng muốn. Lâm Ngộng đi đến một cái góc, mở ra một cái ẩn tàng quầy hàng, từ đó lấy ra một mấy tiểu xảo cơ giáp màu đen nó nhìn qua cũng không thu hút, nhưng Lâm Ngộng thái độ đối với nó lại giống như là bảo bối bình thường hắn nhẹ nhàng nâng. Lên loại cơ giáp này, sau đó từ miệng trong túi lấy ra một cái giống như là điều khiển từ xa đồ vật, đối với cơ giáp nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong lúc bất chợt, bộ cơ giáp kia phát ra một trận hào quang nhỏ yếu, sau đó bắt đầu biến hình. Từ một máy cỡ nhỏ phi hành khí biến thành một cái tự đại người máy, mỗi một cái động tác đều chính xác không sai, mỗi một chi tiết nhỏ đều biểu hiện ra nó cao cấp trí tuệ nhân tạo. Dương Lan thấy kinh ngạc không thôi, hắn chưa bao giờ tại tu tiên giới gặp qua trường hợp như vậy, nghi vấn trong lòng hắn cùng lo nghĩ trong nháy mắt bị tràng cảnh này chối hòa tan, thay vào đó là một loại hưng phấn cùng tò mò, hắn thậm chí cảm thấy mình tim đập rộn lên, phảng phất muốn phá suất lồng ngực. Nam nhân lắm mạn, chính là cơ giáp. Lâm Ngục nhẹ nhàng cười cười, sau đó đối với người máy nhẹ nhàng phát ra chỉ lệnh người máy như là được phóng thích mãnh thú, nhanh chóng tại trong kho hàng xuyên thẳng qua, mang theo từng đợt phong báo. Dương Lan ở căn cứ hậu bị trong kho, đó là một tòa tràn ngập các loại cơ giáp to lớn nhà kho mỗi đại cơ giáp đều giống như một bộ ngủ say cự thú, chờ đợi bị tỉnh lại một khắc này. Dương Lan mặc một thân bó sát người trang phục phòng hộ, đầu đội ảnh toàn ký kính mắt, từng bước một đi hướng trong đó một bộ cơ giáp. Tim của hắn đập đến như là nhịp trống một dạng có tiết tấu, mặc dù hắn đã làm qua vô số lần thao tác như vậy, nhưng mỗi lần đối diện với mấy cái này to lớn cự nhân sắt thép lúc, hắn luôn luôn không cách nào ức chế nội tâm kích động đây là một loại không cách nào nói rõ lực lượng biểu tượng, cũng là hắn chỗ yêu quý khiêu chiến. Cơ giáp quang điều khiển cửa từ từ mở ra, giống như cự thú miệng, đem hắn toàn bộ nuốt hết. Dương Lang ngồi đang điều khiển trong khoang tuyển, cảm giác phản phất bị bao khỏa tại bừng sáng hải tâm, tất cả dụng cụ và số liệu biểu hiện tại trước mắt hắn, có thể thấy rõ ràng. Hắn tỉ mỉ kiểm tra mỗi một hạng số liệu, mỗi một cái cái nút, phản phất tại cùng một cái phức tạp sinh mạng thể tiến hành giao lưu cơ giáp tại hắn khống chế bên dưới, chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh, liền như là bị tỉnh lại cự thú, thể hiện ra lực lượng của nó cùng ý nghiệm. Dương Lang cảm thấy cơ giáp mỗi một cái động tác, mỗi một lần lực lượng phun trào, đều phản phất cùng hắn nghiệm tâm liên hắn tiến nghiệm quá trình này, tiến nghiệm năng lực của mình, cũng tiến nghiệm đại cơ giáp này, đây là một loại không cách nào nói rõ cái nỗi cũng là một loại không cách nào ngăn cản mỹ lực. Hắn lái cơ giáp, tại trong kho hàng di động, mỗi một lần xoay người, mỗi một lần tiến lên, đều giống như vũ giả tại trên sân khấu uy sái tự nhiên trong kho mà các cơ giáp bị động tác của hắn dẫn dắt, phảng phất tạo thành một loại thần bí vũ đạo. Dương Lan say mê tại loại lực lượng này trong trò chơi, trong nụ cười của hắn tràn đầy tự tin và vui sướng đây chính là hắn theo đuổi, đây chính là hắn cho yêu quý. Tại cái này do cự thú sắt thép tạo dựng trong thế giới, hắn là chúa tế giả, là trưởng công giả. Dương Lan tâm thần ngẩng tụ Xuấn đấu qua khoang điều khiển trong suốt màn hình, thấy được một cái tóc đỏ tiểu Nam Hải chính hướng hắn đi tới đứa bé kia tên là Bùi Khắc, là trong căn cứ một đứa cô nhi. Hắn mặc rộng lớn quần áo lao động, trên đầu tóc đỏ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Bùi Khắc trước kia là cái yêu cười hài tử, nhưng bây giờ trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi thương và nghi hoặc. Dương Lan biết, đó là bởi vì căn cứ gần nhất phát sinh sự tình, để hắn đã mất đi rất nhiều bằng hữu ánh mắt của hắn tại Dương Lan trên thân dừng lại một lát, sau đó nhìn về hướng trong tay hắn cơ giáp màu bạc. Dương Lan thao tác cơ giáp, ý đồ để nó làm ra càng nhiều động tác. Bùi Khắc xuất thân nhìn xem, trong mắt tất cả đều là hăm hở. Chương 393. Lại nói chuyện với nhau. Chương 393. Lại nói chuyện với nhau đột nhiên, Bối Khắc mở miệng nói chuyện, "Dương đại ca, ngươi là từ bên ngoài thế giới tới, thế giới bên ngoài còn tốt chứ?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo âu và lo lắng. Dương Lan mỉm cười, "Bên ngoài rất nguy hiểm." Bối Khắc nàng một bên trả lời, một bên dùng thủ thế để cơ giáp làm ra càng nhiều động tác, "Ngươi thấy được, ta còn có thể làm rất nhiều chuyện." Bối Khắc nhìn xem Dương Lan, trong mắt lóe lên một tia an ủi. Hắn nhẹ gật đầu, "Vậy ta an tâm hắn mỉm cười nói, "Dương, đại ca ngươi phải cố gắng lên a." Dương Lan cũng mỉm cười đáp lại, "Tốt, Bối Khắc." Ta sẽ ủng hộ hẳn biết, cái này tốc độ tiểu Nam Hải là trong căn cứ đông đảo bình thường bên trong một cái, không riêng gì bởi khác, còn có rất nhiều, trong căn cứ cô nhi, không, có cha mẹ, không, có trường ngôi, chỉ có thể một cái nhân sinh sống. Trong căn cứ, này chủng loại giống như hài tử còn có rất nhiều, bọn hắn không cha không mẹ, do căn cứ tiến hành thu dưỡng, sinh hoạt điều kiện tương đối gian khổ. Dương Lan ở căn cứ bên trong phòng ngăn thang quan, thiếu nữ Lâm Ngộng cùng đi, cái này phòng ngăn là một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, bên trong tràn đầy các loại tinh mỹ trang bị cùng bài trí, cùng đủ loại mỹ thực ngon ngon. Tiến vào phòng ăn, Dương Lan liền cảm nhận được một loại xa xỉ mà ấm áp khí tức, Lâm Ngộng cũng mặt mỉm cười, đầy mặt vinh quang vì Dương Lan giới thiệu nơi này hết thảy. Dương Lan tham quan đến phi thường cẩn thận, Lâm Ngộng thì một mực đi theo bên cạnh hắn, không ngừng mà nói cho Dương Lan liên quan tới những mỹ thực này, món ngon lai lịch cùng đặc điểm, cùng bọn chúng đối khác biệt dinh dưỡng lưu cầu thỏa mãn trình độ. Lâm Ngộng luôn ngữ trôi chảy mà giàu có ý thơ, Dương Lan nghe ra được thần, phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập thức ăn ngon trong thiên đường. Khi Dương Lan tham quan đến một chỗ thịt nướng khu vực lúc, trước mắt xuất hiện một bức huyết tinh mà bạo lực hình ảnh một bộ bị nướng cháy thi thể bị treo ở giá thịt nướng bên trên, nhục thể đã biến thành đáng sợ màu đen, khuôn mặt dữ tợn, đầu lưỡi rũ cụp lấy, phản phất tại phát ra sau cùng kêu cứu. Dương Lan nhíu mày lại, Lâm Ngộng lập tức tiến lên nói ra, "Dương tiên sinh, đây chỉ là trong căn cứ dạy học đạo cụ, không phải chân nhân." Dương Lan tại Lâm Ngộng giải thích xuống, nhẹ gật đầu, nàng minh bạch nơi này là trong căn cứ phòng ăn, không có nguy hiểm gì bốn. Lâm Ngộng cũng một mực tại bên cạnh bồi bạn nàng, còn hướng hắn đề cử một chút mỹ vị thịt nướng, "Ngài có thể thử một chút nơi này sườn dê nướng, phi thường mỹ vị." Cuối cùng Dương Lan thèm ăn cũng bị câu dẫn đi ra. Hàn Đại Lâm ngộng đồng hành hưởng thụ một trận mỹ vị mà phong phú cơm trưa. Dương Lan cùng Lâm Ngộng ngồi cùng bàn ăn chung, thưởng dụng thức ăn ngon đồng thời cũng trò chuyện với nhau vui vặn. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại phòng ăn lối vào, là đội trưởng Cổ Tháp. Sự xuất hiện của Hàn Phá Vơ nguyên bản tưởng hòa không khí, để Dương Lan cùng Lâm Ngộng khuôn mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Cổ Tháp nện bước, bước chân nặng nề, chậm rãi đi đến Dương Lan trước bàn, ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn, nhìn xem Dương Lan đạo: "Dương tiên sinh, chúng ta cần cùng ngươi nói chuyện." Dương Lan thả ra trong tay bộ đồ ăn, nhẹ gật đầu, ra hiệu Cổ Tháp có thể ngồi xuống. Lâm Lộng thì là một mặt cảnh giác nhìn xem bọn hắn, làm viện nghiên cứu nàng, đối với mấy cái này cũng không thích. Hiển nhiên là đoán được cái này, nói chuyện nội dung chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Cổ Tháp ngồi tại Dương Lan đối diện, trầm giọng nói, "Chúng ta quyết định phái ngươi tiến về xa xôi một chỗ khác cứ điểm." Dương Lan nghe đến đó, trong lòng không khỏi siết chặt buốn. Nhiệm vụ này cũng không đơn giản, cứ điểm tại phía xa mấy trăm cây số bên ngoài, đường sá hiểm ác, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm mà lại, từ Cổ Tháp trong giọng nói, hắn có thể cảm nhận được căn cứ hiện tại tình huống cũng không tốt, thậm chí có thể nói là đã xảy ra trong nước sôi lửa bỏng. Cố Tháp tiếp tục nói, "Hiện tại căn cứ của chúng ta đã rã nước, lúc nào cũng có thể bị máu tập thu công phá chúng ta cần ngươi đi cái kia cứ điểm, mang về càng nhiều vật tư cùng nhân viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Dương Lan hít sâu một hơi, không nói gì, hắn biết nhiệm vụ này tầm quan trọng, đồng thời cũng ý thức được nhiệm vụ này tính nguy hiểm. Một lát sau, hắn rốt cục mở miệng nói, "Ta hiểu được, ta sẽ ta tận hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ." Đương nhiên, đây đều là chút lợi xã giao, đối với cái gì căn cứ, Dương Lan căn bản không có chút hứng thú nào, bất quá là muốn cùng đại bộ đội đi hướng một chỗ khác căn cứ, xem xét một phen thôi. Cổ Tháp nhìn xem Dương Lan kiên nghị ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Hắn biết nhiệm vụ này cũng không dễ dàng, nhưng hắn tin tưởng Dương Lan có năng lực hoàn thành bốn. Hắn đứng dậy, trầm giọng nói, "Tốt, chúng ta tùy thời giữ liên lạc." Nói xong, Cổ Tháp quay người rời đi phòng ăn mà Dương Lan thì là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi bốn. Hắn biết, vừa mới Cổ Tháp khẳng định không cùng hắn nói thật, một chút lẩn tản sự tỉnh, bị đối phương cho trẻ dấu. Nhưng lạ, cái này lại như thế nào? Không cần đi đâm thùng hắn, bởi vì này sẽ trở nên rất thú vị. Dương Lan không khỏi khẽ miệng nhẹ cười. Dương Lan tại Cổ Tháp cùng đi. Vừa tiến vào nhiệm vụ tiểu đội doanh địa, liền cảm nhận được nồng đậm nhiệm vụ khí tức đây là một chi tinh anh tụ tập đội ngũ, mỗi cái đội viên đều lộ ra thông minh thao vát, mà không thể bỏ qua trong không khí, cơ giáp lạnh lẽo cùng xe bọc thép nặng nề xen lẫn thành một cỗ bất phàm mùi, thật sâu kích thích nàng khứu giác bốn. Từng đội từng đội nhân viên chiến đấu, thân mang các loại chiến đấu trang giáp, tay cầm các loại vũ khí, chính nghiêm cẩn mà nhiệt tình chuẩn lấy sắp đến chiến đấu, bọn hắn nhìn thấy Dương Lan cùng cổ tháp, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, đều nhiệt hướng bọn hắn gửi lời chào. Trong chốc lát, doanh địa lâm vào yên lặng, tựa hồ biểu thị một trận đại chiến sắp mở màn muốn. Tại thời khắc này, Dương Lan có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người bọn họ tàn da kiên định cùng dũng cảm khí tức bọn hắn đối mặt nguy hiểm, không có chút nào lùi bước chi ý xe bọc thép cùng cơ giáp dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, đó là bọn họ lực lượng biểu tượng, cũng là bọn hắn tín niệm tiêu chí. Bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Sau đó, hình ảnh bắt đầu chuyển động xe bọc thép ở trên đồng cỏ nhấp nhô, cơ giáp dưới ánh mặt trời lấp loé. Nhân viên chiến đấu đang điều chỉnh vũ khí, tiến hành sau cùng kiểm tra khuôn mặt của bọn hắn nghiêm túc mà chuyên chú, tựa như nghệ thuật gia tại tạo hình tác phẩm của bọn hắn một khắc này, Dương Lan cảm nhận được đoàn kết của bọn họ, lực lượng của bọn hắn quyết tâm của bọn hắn muốn. Cổ Tháp mỉm cười, ánh mắt của hắn tại tòa kia to lớn cơ giáp bên trên lướt qua, giống như là tại nhìn chăm chú con của hắn đó là một máy uy vũ bá khí cơ giáp, long lanh kim loại còn chạy, phảng phất tại hướng thế giới tuyên hứa cáo nó tồn tại Dương Lan. Đây chính là chúng ta kiểu mới nhất thức cơ giáp vành thiên giáp, Cổ Tháp trong lời nói tràn đầy tự hào, nó có được lâu dài bay liên tục năng lực, đây là chúng ta trải qua nhiều năm nghiên cứu, thiết kế tỉ mỉ ra kết quả. Hắn chỉ dẫn Lôi Dương Lan đến gần tòa kia cơ giáp, xuyên thấu qua khoang điều khiển lồng trong suốt, Dương Lan có thể rõ ràng mà nhìn thấy cơ giáp nội bộ các loại dụng cụ cùng thiết bị dường như là thấy được một bộ tinh vi máy móc cái này cơ giáp sử dụng chính là trạng thái cố định tin, loại này tin không chỉ có thể số lượng mật độ cao, mà lại có thể nhanh chóng nạp điện, bền bỉ rung bền. Nhìn, đây chính là chúng ta vũ khí bí mật cổ tháp chỉ hướng cơ giáp phía sau một cái thiết bị đó là một cái màu đỏ trang bị, phía trên lóe ra yêu rớt hồng quang. Dương Lan biết, đó là một cái vũ khí kích quang, nó có năng lượng cường đại, có thể trong nháy mắt phá hủy bất cứ địch nhân nào tưởng tượng một chút, Dương tiên sinh, người lái dạng này cơ giáp ở trên chiến trường giống như rồi, địch nhân như là rượm lúa mạch bình thường ngã xuống. Chúng ta Hoành Thiên Giáp đem dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi cổ tháp trong giọng nói tràn đầy kích tình cùng chờ mong. Dương Lan nhìn xem cổ tháp, nhưng trong lòng thì đối với loại này Hoành Thiên Giáp cảm giác chút hứng thú. Dương Lan trước mắt là căn cứ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, Hoành Thiên Giáp bộ này to lớn máy móc, như là một cái ngủ say cự thú kim loại, tại yếu ớt dưới ánh đèn, nó sắc ngoài lóe ra lạnh lẽo cứng rắn quấn chặt, phản phất tại nói tự thân cường đại cùng uy nghiêm. Dương Lan nhịn không được đi thẳng về phía trước, cái kia cố mãnh liệt cảm giác tồn tại để hắn nhịp tim gia tốc, huyết dịch sôi trào. Người nam nhân nào không thích cơ giáp đâu? Chứ Hoành Thiên Giáp Còn có chiếc kia làm cho người chú mục tham dò hành giả xe bọc thép. Chiếc xe này có hình dạng nước thiết kế, thân xe mặt ngoài bao trùm lấy giống như thể lỏng như kim loại quang trạch, phảng phất một cái chớp mắt, liền sẽ dung nhập trùng quanh phong cảnh. Sự xuất hiện của nó, tựa như một thanh khoa học kỹ thuật chi kiếm, quét ngang hết thảy không biết trở ngại. Làm người khác chú ý nhất, đương nhiên là sích rực phi hành giáp. Đó là một bộ kim loại cùng sinh vật tổ chức kết hợp hoàn mỹ cơ giáp khổng lồ, phía sau triển khai sích rực như là từ phía chân trời trượt xuống lưu quang, đã mỹ lệ lại tràn đầy không thể ngăn cản lực lượng. Dương Lan có thể tưởng tượng, khi nó bay lượn ở trên trời, loại dung động kia lòng người hình ảnh sẽ để cho mỗi một cái người chứng kiến cũng vì đó sợ hai thánh phục. Dương Lan đắm chìm tại cái này, làm cho người hít thở không thông khoa học kỹ thuật Mỹ cảm bên trong, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong. Hắn biết, những máy mũi nhọn khoa học kỹ thuật thiết bị sẽ mang lĩnh bọn hắn đi hướng không biết lữ trình, đi thăm dò cái này mênh mông vô tận vũ trụ. Hình ảnh cảm giác mãnh liệt xích rực phi hành giáp phảng phất phá không mà ra, xông thẳng lên trời dưới ánh mặt trời, đôi tia xích rực giống như thiêu đốt hỏa diễm, lóe ra hào quang chói mắt mỗi khi xích rực vung dậy, đều sẽ nhấc lên một trận cuồng phong, đem không khí xung quanh đều vỡ ra tới. Tại sao Mạc Hoang Vũ bên trong Một chi cơ giáp đội ngũ đã chờ xuất phát mở tối dưới bầu trời, các đuỷ màu vàng đầy trời, phảng phất một trận sắp đến phong bạo. Dương Lan, làm cho này chi đội ngũ tiên phong, ngồi tại một ghế dẫn đầu trên xe bọc thép, ánh mắt của nàng kiên định mà sáng ngời có thần. Cứ việc trước mắt hắn còn không có mặc vào bộ kia văn thiên giáp, nhưng hắn tồn tại bản thân cũng đã đầy đủ làm cho người sinh ra sợ hãi. Cái kia mấy tên người máy viên ngồi đang thiết giáp trên xe, trên người bọn họ toát ra không chỉ là cứng cỏi cùng kỷ luật, càng có một loại không sờn lòng quyết tâm cơ giáp của bọn họ là chiến hữu của bọn hắn, là bọn hắn tại cái này tận thế trong thế giới sinh tồn được ý lại đương nhiên, nơi xa truyền đến một trận văn động. Phản phất là Lôi Minh tại nhấp nhô. Đó là địch nhân, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Dương Lan ngón tay tại thao tác trên bảng cực nhanh di động, cơ giáp động cơ mình mình, chuẩn bị xông về trước phòng, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Cổ tháp tư, là cổ tháp đệ đệ, thông qua máy truyền tin tỉnh táo phát ra mệnh lệnh. Trung quanh cơ giáp dưới sự chỉ huy của nàng cấp tốc hưởng ứng, tiếng động cơ nổ âm thanh cùng xa mạc tiếng rít đan vào một chỗ, tạo thành một bài tận thế hòa âm uốn. Bầu trời càng ngày càng mờ, gió càng lúc càng lớn, nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản cơ giáp đội ngũ tiến lên. Mục tiêu của bọn hắn là sinh tồn, là thắng lợi, là hy vọng hòa chủng. Đối mặt sắp đến chiến đấu, bọn hắn không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có trong chiến đấu sinh tồn được, mới có hy vọng nhìn thấy mặt trời ngày mai, Nguyễn Tiên Giáp, đó là bọn họ hy vọng, đó là bọn họ tín niệm. Dương Lan không có mặt, Nguyễn Tiên Giáp, nhưng là hắn tồn tại lại cho mỗi một cái đội viên mang đến không gì sánh được lòng tin. Bọn hắn biết, Dương Lan thực lực, kinh người, đáng sợ, là người bình thường không cách nào so sánh đây là bọn hắn trong đội ngũ át chủ 74. Xuất phát! Cụ Tháp Tư lớn tiếng ra lệnh xe bọc thép độ như là một đầu cự long, tại sa mạc hoang vu bên trên nhanh như tên bắn mà vượt qua, để lại đầy mặt đất khói bụi cùng kích tình mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là nên chiến sắp đến đích nhân. Lúc này bầu trời phản phất đã hoàn toàn tối xuống, chỉ có thiểm điện đang không ngừng vạch phá hắc ám, soi sáng ra chiến sĩ cơ giáp bọn họ kiên nghị khuôn mặt bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, phản phất là một cỗ không thể ngăn cản lực lượng, tiến về phía trước phát bốn. Tại liên tục 3 ngày trong mưa to, căn cứ đội ngũ xe cổ dọc theo vũng bùn con đường gian nan tiến lên. Màn đêm buông xuống, màn ảnh da da bên trên đột nhiên dần hiện ra lít nhá lít nhít điểm sáng. Cổ Tháp Tư chăm chú nhìn màn hình, trong lòng căng thẳng đó là một đám ngay tại tới gần mẫu tập thú. Dương Lan đứng tại đội xe phía trước nhất, ánh mắt kiên định. Hắn cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nhưng cũng không toát ra mấy mày kinh hoàng. Lúc này, Cổ Tháp Tư đứng người lên, trầm giọng ra lệnh, "Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Vừa dứt lời, trong đội ngũ các chiến sĩ nhao nhao mặc lên nặng nghề Bành Thiên giáp cơ giáp đây là một loại cực kỳ uy lực trang phục chiến đấu chuẩn bị, có thể trong nháy mắt tăng lên cơ giáp người sở hữu lực phòng ngự cùng lực công kích. Dương Lan chính mình cũng không ngoại lệ, hắn thuần thục mặc vào bộ kia màu xanh đậm anh thiên giáp, phản phất biến thân làm một tên tương lai chiến sĩ. Chương 394 Cơ giáp đánh máu tập thú. Chương 394 Cơ giáp đánh máu tập thú. Trong bóng đêm, đến không hết máu tập thú từ đằng xa băng băng mà tới, bọn chúng thân ảnh mơ hồ, lại có thể nhìn ra cái kia khuôn mặt dữ tợn cũng sắc bén nhanh nuốt bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dày đặc răng trắng, hiển nhiên đối với trận chiến đấu này tràn đầy khát vọng. Cổ Tháp Tư nắm chặt trong tay cơ giáp trường kiếm, hắn hít sâu một hơi, sau đó hô lớn, tất cả chiến sĩ nghe lệnh, toàn lực lên chiến, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đội xe trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói, đó là chiến sĩ cơ giáp bọn họ vụ khí năng lượng phát ra qua mang biết tinh chiến đấu ở trong đêm tối triển khai hỏa lực sen lẫn thành một vùng biển lửa, chiến đấu tiếng vang triệt mây xanh. Dương Lan xung phong đi đầu, cơ giáp của hắn chưởng kiếm mưa đến giống như một đạo thiên điện, trố đến, máu tập thú nhao nhao ngã xuống. Trong chiến đấu kịch liệt, cứ việc đứng trước máu tập thú điên cuồng công kích, Dương Lan cùng đội ngũ của hắn cũng không lùi lại một bước. Tại bọn Hàn Nương ngành chống cự bên dưới, máu tập thú thế công dần dần yếu bớt. Cứ việc máu tập thú số lượng đông đảo, nhưng ở bên tiên giáp cơ giáp cùng cột tháp tứ liên thủ công kích đến, bọn chúng trong lúc nhất thời không cách nào tới gần căn cứ đội xe. Nhưng mà Mao tập thú công kích lại càng thêm mấy lượt, bọn chúng phản phất phát điên bình thường liều lĩnh xông về trước. Trận này chiến đấu gian khổ kéo dài suốt cả đêm, thẳng đến phương Đông dần dần nổi lên ánh rạng đông. Nhưng là, tại trong tận thế, cổ tháp tứ cùng mao tập thú tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Kiên cố xe bọc thép, như là một tòa to lớn thời trung cổ pháo đài, đứng sừng sững ở đội ngũ bên cạnh, phản phất là sau cùng hàng rào. Tại cổ tháp tứ che chở cho, một chi đội ngũ có thể ngắn ngủi thở dốc, nhưng bọn hắn trên mặt hằn trương cùng sầu lo, lại giống như là bị trọng truy đập nện bình thường, thật sâu khắc ở trái tim của mỗi người bốn. Mao tập thú, như là từ địa ngục chạy ra ác ma, không ngừng mà đánh thẳng vào cổ tháp tư phòng thứ 4. Những quái thú này, hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, một đôi sích hổng con mắt, tựa hồ có thể phun ra hừng hực sát ý trong đó máu me đầy đầu tạc thú, thân cao đạt 780m, giống như một tòa ngọn núi to lớn, đứng sừng sững ở trên chiến trường, làm cho người nhìn mà phát khiếp bốn. Nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt này, Dương Lan lại không thối lui chút nào, hắn người mặc quanh thiên giáp, đứng thẳng tại đội ngũ tiền tuyến, trừng diện đầu này kinh khủng máu tạc thú. Quanh thiên giáp kim loại đen dưới ánh mặt trời lóng lánh lăng lệ quá mang, phản phất biểu thị công khai lấy vô tận dũng khí cùng đứng cỏi. Dương Lan hai mắt, kiên định mà cực nóng như là hai viên lấp loé tinh thần, chiếu sáng con đường phía trước bốn. Máu tập thú gầm gào lấy phóng tới Dương Lan, một cú cường đại khí lưu đưa nó lật tung nhưng Dương Lan lại giống bất khuất chiến sĩ, từ dưới đất bò dậy, lần nữa động thân hướng về phía trước bốn. Hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, hướng máu tập thú phóng đi kim loại cùng huyết đục tiếng va chạm ở trong không khí quấn quẩn, mỗi một lần vung dậy đều mang theo một mảnh máu tươi cùng liệt diện bốn. Cổ Tháp tứ thân thể tại máu tập thú công kích đến run không ngừng, nhưng hắn nhưng thủy chung không có ngã xuống, hắn dùng hết lực lượng toàn thân, một lần lại một lần cơ vũ khí, phản phát hóa thân thành chiến thần, cùng tên ác ma này tiến hành kịch liệt vật lộn. Dương Lan đồng dạng đang lợi dụng oanh thiên giáp, thí nghiệm cơ giáp sức chiến đấu, không có sử dụng nó bản thân hợp thể hậu kỳ đại tu lục thực lực kinh người bốn. Tại mấu tập trong bầy thú, một đầu thủ lĩnh cấp quái vật xuất hiện. Con quái vật này thân hình khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy màu đậm lân phiến, một đôi con mắt màu đỏ tươi lóe ra tản nhiễm quang mang sự xuất hiện của nó làm cho cả đàn thú đều yên lặng xuống tới, mọi ánh mắt đều tập trung ở đầu này thủ lĩnh chiến thân. Tại mấu chốt này thời khắc, Dương Lan khống chế lấy cơ giáp, toàn thân bạo khởi, khí diễm màu vàng bốc lên, vọt tới. Cơ giáp của hắn cùng quái vật thủ lĩnh so sánh, lộ ra phi thường nhỏ bé nhưng là Trong mắt của hắn kiên định cũng không sợ, lại làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Dương Lan cơ giáp tại quái vật trước người dừng lại, hắn nhìn chằm chằm trước mắt thủ lĩnh cơ giáp cánh tay kim loại trong nháy mắt rối r giải, biến hình thành một thanh toa lư kiếm. Dương Lan huy động trong tay kiếm, một cú cường đại năng lượng trong nháy mắt phóng xuất ra, hung hăng chém về phía quái vật thủ lĩnh. Thủ lĩnh quái vật lấn phiến tại Dương Lan dưới kiếm bị chém vỡ nát, nhưng nó cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm hung mãnh xông về Dương Lan. Dương Lan cơ giáp trong nháy mắt khởi động hệ thống phòng ngự, kim quang lập lòe, đem quái vật công kích đều ngăn lại đồng thời, Dương Lan điều khiển cơ giáp, một bên ngăn cản quái vật công kích một bên lui về phía sau. Ngao ngao ngao ngao. Ba. Máu tập đầu thú lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, đúng là không tiến ngược lại thủ lủi, hướng phía sau mà đi. Dương Lan trong lòng hơi động, hắn đột nhiên mở ra cơ giáp, giống như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt xông ra đội ngũ, hướng phía thủ lĩnh cấp máu tập thú phương hướng mau chóng bay đi. Cơ giáp phần đuôi trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, phảng phất một cái to lớn sắt thép chi mừng, xẹt qua một đạo tịnh lệ đường vòng cung đội ngũ những nhân viên khác ngây người tại nguyên chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Dương Lan bóng lưng bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Dương Lan vậy mà trực tiếp khống chế lấy cơ giáp, đội theo thủ lĩnh cấp máu tập thú bay ra ngoài đó là một loại làm cho người nhìn mà phát khiếp dũng khí, cũng là một loại vô cùng kiên định. Quyết tâm. Tại mảnh chiến trường rộng lớn này bên trên, Dương Lan tựa như là một viên cô độc lưu tình, lấy không cách nào ngăn cản lực lượng xông phá hết thảy trở ngại cơ giáp của hắn dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn quang, đó là thuộc về hắn dũng khí cùng tín ngưỡng. Dương Lan trong lòng tràn đầy kiên định cùng kiên quyết hắn biết, cơ hội này là hắn chờ đợi đã lâu hắn không thể để cho thủ lĩnh này cấp máu tập thú đạt được, hắn nhất định phải tận chính mình toàn lực, đem địch nhân cường đại này đánh bại buốn. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ. Dương Lan cùng cơ giáp hỏa làm một thể, bằng tốc độ kinh người đuổi kịp thủ lĩnh cấp máu tập thú bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần rốt cuộc bọn hắn trùng hợp. Tại mọi người trong tiếng kinh hô, Dương Lan lái cơ giáp, từ thủ lĩnh cấp máu tập thú đỉnh đầu nhảy lên mà qua bọn hắn như là một đôi chiến đấu hùng ứng cùng tự thú, quay cuồng ở trên bầu trời, chiến đấu kịch liệt đã triển khai. Dương Lan hai tay tại cơ giáp bảng điều khiển bên trên tất tốc bay múa, hắn lấy trí tuệ của mình cùng kỹ xảo, khống chế lấy cơ giáp vẽ ra trên không trung từng đạo làm cho người hoa mắt quý tích thủ lĩnh cấp máu tập thú mặc dù cường đại, nhưng ở Dương Lan, cơ giáp trước mặt lại có vẻ có chút lực bất phòng tam muốn. Đám người không chớp mắt nhìn xem trận này không chung kết đấu. Dương Lan mỗi một cái động tác đều dẫn động tới tiếng lòng của bọn họ, bọn hắn là Dương Lan dũng khí cùng trí tuệ cảm thấy tự hào, đồng thời cũng vì an nguy của hắn mà nơm nớp lo sợ. Trận này truy đuổi chiến ở trên bầu trời kéo dài hồi lâu. Dương Lan cùng thủ lĩnh cấp máu tập thú trên không chúng quay cuồng, va chạm, chênh lệch. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, làm cho người lửu lơ đó là một loại siêu việt sinh tử đỏ sức, cũng là một loại nhiệt huyết sôi trào khiêu chiến không tốt, Dương tiên sinh xâm nhập máu tập đàn thú còn lại căn cứ nhân viên quá sợ hãi, muốn xuất thủ cứu viện, nhưng lại ức còn không mang nổi mình ức chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Lan Phi càng ngày càng xa. Tại xa lạ khe núi khe hở bên trong, Dương Lan cơ giáp tại vành một tiếng bên trong hóa thành sắt vụn, hắn không để ý chút nào đem nó để qua sau lưng. Mục tiêu của hắn là trước mắt đầu kia vừa mới tại sống chết trước mắt bị đánh chết thủ lĩnh cấp máu tập thú. Dương Lan tối đầu nhìn xem tay của mình, trong mày đầu này máu tập thú mặc dù đã mất mạng, nhưng nó tựa hồ đang điểm cuối của sinh mệnh một khắc, từ trong đầu bay ra một cái kỳ lạ tiểu trùng thú, biến mất ở trước mắt phi thuyền trong vệ tích. Dương Lan cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tòa kia phi thuyền phế tích, mỗi một cái bộ pháp đều tràn đầy cẩn thận ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia tiểu trùng thú biến mất địa phương, vũ khí trong tay đã chuẩn bị kỹ càng, để phòng bất trắc. Một cỗ lực lượng kỳ dị tại bên trong thân thể của hắn chảy xuôi, để hắn cảm giác phảng phất thăm dò không biết lưỡi trình vừa mới bắt đầu. Hắn chậm rãi vây quanh phi thuyền một bên, một màn trước mắt để hắn lấy làm kinh hãi. Tại tòa kia phi thuyền trong phế tích, tiểu trùng thú đang bệ bội lục xuyên thẳng qua tại các loại bên trong miếng tàn thiến, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Mà càng làm Dương Lan kinh ngạc chính là, cái kia tiểu trùng thú trên thân thể Vậy mà tản mắt ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Dương Lan nội tâm tràn đầy nghi hoặc, cái này tiểu trùng thú đến cùng là lai lịch gì? Trên người nó tán phát năng lượng ba động, tựa hồ cùng hắn trước đó tiếp xúc qua bất cứ sinh vật nào cũng khác nhau. Hắn quyết định tiếp tục quan sát xuống dưới, nhìn xem cái này tiểu trùng thú đến cùng có bí mật gì lẫn nhiên, tiểu trùng thú thân thể kịch liệt lay động, tựa hồ đang làm cái gì chuẩn bị. Dương Lan cũng khẩn trương đứng lên, nắm chặt vũ khí trong tay chỉ gặp tiểu trùng thú thân thể dần dần lơ lửng tại trên phế tích hung, tán mắt ra quang mang mấy liệt, phản phát một viên sáng chói tinh thần uốn. Ngay sau đó Tiểu trùng thú thân thể bỗng nhiên bộc phát ra quang mang mấy liệt, trong nháy mắt đem toàn bộ phi thuyền phế tích chiếu sáng. Dương Lan vội vàng che mắt, đợi quang mang biến mất sau, hắn mở to mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy bốn. Trong phế tích, tiểu phi trùng thú thân thể vốn là như vậy nhỏ bé, phản phất một trận gió liền có thể đem nó thổi đi, nhưng mà, giờ này khắc này, nó lại tán mắt ra hảo quang sáng chói, phản phất một viên tử tử bay lên tinh thần trong quang mang kia, ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất muốn đem phế tích này đều chiếu sáng. Tiểu phi trùng thú thân thể bắt đầu rung động, mỗi một lần rung động, đều mang mãnh liệt khí lưu, đem bốn phía bụi đất, lá rụng nhau nhau nhấc lên bốn. Khí thế kia như là một cái cự đại phong bạo đang nổi lên bốn. Trong lúc bất chợt, tiểu phi trùng thú thể nội bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói quang mang kia tại trong cơ thể của nó tán loạn, như là bị vây ở trong lồng manh thú bình thường, cùng loạn đánh thẳng vào nó thể xác. Đô nhiên, tiểu phi trùng thú trên người vỡ ra một đường vết rách, đó là một cái giữ tận vết thương, phản phất bị lực lượng khủng lồ xé rách một cố cường đại năng lượng từ trong vết thương kia phun ra ngoài, hóa thành một đạo quang trụ hào ánh, xông thẳng lên trời. Cốt sáng kia ở giữa không trung hội tụ thành một bóng người, đó là một con dị thú nó có được hùng lồ mà cường kiện thể phách, quanh thân tản ra năng lượng cường đại. Nó có một đôi sắc bén con mắt, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bốn. Con dị thú kia ở giữa không trung gào hét một tiếng, thanh trấn khắp nơi. Trong tiếng giống kia tràn đầy lực lượng cường đại cùng uy nghiêm, phản phất tại hướng thế gian tuyên cáo nó sinh ra bốn. Dương Lan nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bốn. Tại phế tích bên ngông bên trong, một cái hoàn toàn mới máu tập đầu thú linh đình lỉnh xuất hiện, ánh mắt của nó tràn đầy bạo ngược cùng uy nghiêm. Trong phế tích, bụi đất cùng đá vụn tại Dương Lan dưới chân vây mình. Máu tập đầu thú linh tại trong phế tích ngẩng đầu mà bước, thân thể của nó như thiết tháp đứng sừng sững, cơ bắp tại chủi lủi dưới làn da vận vẹo nhúc nhích. Phản phất từng đoàn từng đoàn bị dùng sức kéo kéo đất dẻo cao su. Cặp mắt của nó lóe ra rảo hoạt cùng Tần Nhẫn, đó là một loại không có chút nào sinh cơ lạnh nhạt, phản phất hết thệ sinh mệnh tại trước mặt nó cũng chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến. Máu tập đầu thú linh bỗng nhiên nào tới, nó lợi trảo giống như lưỡi hái tử thần, lang lẹ mà tẩm nhẫn. Dương Lan thân hình một bên, sao rượu tránh thoát một kích này nhưng mà, đây chỉ là thủ lĩnh hư chiêu, nó chân sau bỗng nhiên đạp một cái, nhanh như kia chớp tốc độ hướng Dương Lan đánh tới. Dương Lan một quyền đem nó đánh lui. Máu tập đầu thú linh lần nữa bổ nhào tới, nhưng lần này Dương Lan nhưng không có tránh né mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy nàng huy kiếm bổ về phía thủ lĩnh, kiếm quang như rồng. Sương mù máu máu tràn ngập trong không khí, cùng thủ lĩnh cấp ngấu tập thú thân hình khổng lồ hình thành sự chênh lệch rõ ràng thân thể cao lớn kia tại Dương Lan công kích đến, run dậy, quần quật lấy, thẳng đến vang một tiếng, ngã trên mặt đất bốn. Máu tập thú ngã xuống sau, một đám tiểu trùng thú từ nó thể nội chen chúc mà ra, những tiểu trùng này tú hiện lên nhàn nhạt màu đỏ, phảng phất từng đoàn từng đoàn vi hình họa xạ ở trong không khí vũ động. Dương Lan lấy lại bình tĩnh, tay phải duỗi ra, chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu vàng nhạt chủ sáng, hướng trong đó một cái tiểu trùng thú vọt tới bốn kim quang chợt lóe lên, cái kia tiểu trùng thú, giống như bị vô hình cự lực đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, từ không trung rơi xuống bốn. Mắt các trùng thú nhìn thấy một màn này, phảng phất nhận lấy kinh hãi, nhao nhao chạy tứ tán năm. Đây hết thảy đều là Dương Lan thực lực áp, bọn này tiểu thú, tại vừa chuẩn, chuẩn bị tình huống dưới, căn bản trốn không thoát Dương Lan lòng bàn tay, bọn hắn đều là một đám đợi ở tù non, chỉ có thể biến thành Dương Lan đồ chơi. Căn bản không có sức phản kháng. Chương 395. Trong phê tích. Chương 395. Trong phê tích. Dương Lan theo đội không bỏ. Đối với mấy cái này, tiểu trùng thú tiến hành truy sát thân ảnh của nàng ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi lần đưa tay đều sẽ có một đạo màu vàng nhạt chùm sáng bắn ra, mỗi lần công kích đều có thể đánh trúng mục tiêu bốn. Thủ pháp của hắn nhanh như thiểm điện, tiểu trùng thú ở trong tay của hắn bay nhảy, nhưng đã vô pháp đạo thoát bốn. Sau đó, Dương Lan đột nhiên dùng pháp lực để ép bốn. Giống như thần linh gầm thét, một cú cường đại lực lượng từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra bốn. Tiểu trùng kia thu ở trong tay của hắn, trong nháy mắt biến thành nụ mạn, rơi trên mặt đất, tóe lên một đám bụi trần toàn bộ quá trình ăn một tiếng, khiến người ta run sợ bốn. Mà Dương Lan lại tại trong quá trình này cho thấy hắn tính toán cùng quả quyết đoán. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn vốn. Dương Lan tại trong một vùng phế tích, phát hiện một chiếc người ngoài hành tinh còn sót lại phi thuyền. Tần thế này bên trong, loại này công nghệ cao phi thuyền để Dương Lan mười phần rung động, hắn bắt đầu thăm dò chiếc phi thuyền này, phát hiện bên trong có rất nhiều thần kỳ đồ vật. Dương Lan đi vào trong phi thuyền, chỉ gặp bên trong có thật nhiều kỳ dịo trang bị, hắn phát hiện một máy máy móc, phía trên có kỳ dị ký hiệu, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện những ký hiệu này là một loại cổ lão giữa các hành tinh ngôn ngữ. Hắn phi hết đại tình mới đem máy móc này khởi động. Tiếp lấy, Dương Lan lại phát hiện một bản cổ lão giữa các hành tinh chỉ nam, bên trong có rất nhiều liên quan tới người ngoài hành tinh lịch sử cùng khoa học kỹ thuật, hắn bắt đầu học tập những kiến thức này, cũng tự hỏi như thế nào lợi dụng những kỹ thuật này đến cứu vớt thế giới này. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng cảnh báo vang lên, Dương Lan phát hiện phi thuyền phía trước xuất hiện một đám cương thi, trên người bọn họ có dòng máu màu xanh lục, Dương Lan tranh thủ thời gian cầm lấy một thanh súng laser, xông ra khoang thuyền, tuấn phía cương thi khai hỏa. Nhưng là, bọn này cương thi tựa hồ có cực mạnh sinh mệnh lực. Dương Lan nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến tiêu diệt bọn hắn, hắn cấp tốc trở lại trên phi thuyền, tìm được một máy có thể chế tạo lượng tử mạch xung trang bị, đem nó khởi động, một cú cường đại lực lượng đem tất cả cương thi trong nháy mắt tiêu diệt hết. Dương Lan đứng tại trong phía tích, nhíu mày suy nghĩ. Mảnh vế tích này vốn là một cái phồn vinh nhân loại cộng đồng, nhưng bây giờ lại thành cương thi cùng huyết tập thú lãnh địa. Hắn biết, những cương thi này cùng huyết tập thú, rất có thể chính là trước đó sinh tồn nhân loại biến hóa mà đến. Dương Lan nghĩ đến trước đó ở chỗ này sinh tồn đã người, bọn hắn bị một loại nào đó virus lây, thân thể dần dần phát sinh biến hóa cuối cùng biến thành những mẻ sinh vật khủng bố ma loại vi khuẩn này truyền bá tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể thông qua không khí truyền bá, khiến cho nhân loại không cách nào chống cự bốn. Cảm nhận vi rút người, thân thể phát sinh dị biến, biến thành cương thi cùng huyết tập thú những sinh vật này không chỉ có có được cường đại lực công kích, hơn nữa còn có tốc độ cực nhanh cùng nhanh nhẹn năng lực phản ứng bọn hắn nữa thích tập kích nhân loại, mỗi khi ta nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn lúc, ta liền sẽ nhớ tới những cái kia bị bọn hắn giết chết làm hại mọi người bốn. Dương Lan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa công trình kiến trúc còn đang thiêu đốt lấy. Có đèn buồn quần tình thỉnh thoảng còn sẽ có mấy tiếng súng âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khiến mọi người không rét mà run trên mảnh phế tích này nhân loại đã bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ còn lại có Dương Lan cùng mặt khác những người may mắn còn sống sót ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Dương Lan nghĩ đến trước đó ở chỗ này sinh hoạt người bình thường, bọn hắn có tại đầu đường tản bộ lúc bị cương thi chỗ tấn kích, có ở nhà bị huyết tập thú chỗ săn mồi những sinh vật này không có chút nào lòng thương hại, sẽ chỉ không ngừng mà tập kích nhân loại bốn. Cuối cùng, những người may mắn còn sống sót có thể hay không chống chọi được những cương thi này cùng huyết tập thú tập kích. Nhân loại phải chăng có thể nghiên cứu ra vắc xin đến cứu vớt những loài người bị lây? Đây đều là Dương Lan suy tính vấn đề hắn hít sâu một hơi, cầm lên vũ khí trong tay, chuẩn bị tiếp tục trước. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong phía tích, Dương Lan cố hết sức di chuyển bước chân cặp mắt của hắn tại mở tối bén nhẹ tìm kiếm lấy mỗi một hiệu lệnh đột nhiên, một cái trầm muộn thanh âm ở trong không khí nộn nhạo lên, gây nên chú ý của hắn. Thanh âm bắt nguồn từ một cái đổ vào góc tường trí năng phụ trợ người máy, nó đã bị phá hư đến chỉ còn lại có một chút cơ sở cơ cấu cứ việc đại bộ phận chức năng đều đã mất đi hiệu lực, nhưng nó trên màn hình y nguyên lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói nó đi qua cố sự chữa bệnh người máy vì ngài phục vụ. Người máy thanh âm tại chống trại trong phế tích quân quẩn, mỗi một chữ đều nặng nề mà đánh tại Dương Lan trong lòng hắn chậm rãi đi hướng trước, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Tại cái này hoang vu địa phương, nhìn thấy dạng này một máy người máy, để trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nơi này hết thảy đều để nàng cảm thấy vô tận tiếc hận cùng thật sâu đau đớn, mà cái này tổn hại người máy, tựa hồ thành đây hết thảy biểu tượng. Dương Lan nhẹ nhàng chạm đến người máy màn hình, phía trên kia cho thấy chính là một cái tổn hại chữa bệnh thiết bị đồ án, ngồi ý máy móc này, người nguyên bản công năng hắn nhịn không được hít sâu một hơi, suy nghĩ nan vạn, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Dương Lan thấp giọng hỏi, mặc dù biết máy móc này người đã không cách nào cung cấp bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng nàng hay là thói quen cùng nó giao lưu, "Rất xin lỗi, ta không cách nào vì ngài cung cấp trợ giúp." Người máy hồi đáp, "Thanh âm của nó tràn đầy bất lực cùng bất đắc dĩ, đây là đối tự thân vận mệnh vô lực cùng đối với tương lai tuyệt vọng." Dương Lan trầm mặc một lát, sau đó yên lặng đứng lên. Dương Lan lần nữa bước vào một mảnh khác phía tích, mảnh phế tích này tựa hồ càng thêm thê lương, càng thêm bao la. Trong không khí tràn ngập một cố khó mà nói rõ mùi, tựa hồ biểu thị sắp giáng lâm nguy cơ đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ đằng xa truyền đến, chấn động không khí. Khiến người ta run sợ đây là máu me đầy đầu tập thú, nhưng không giống với trước đây Dương Lan gặp được loại kia đầu này huyết tập thú hình thể khổng lồ, như là một ngọn núi nhỏ, trên người nó chạy xuôi đường vân màu đỏ như máu càng thâm thúy hơn, phản phất mang theo vô tận bạo lực cùng khủng bố nó đột nhiên. Va sụp bên cạnh vách tường, xông về Dương Lan, một cỗ cường đại khí thế áp bách xuống, làm cho không người nào có thể hô hấp. Nhưng mà, Dương Lan cũng không có e ngại, bên trong thân thể của hắn pháp lực tăng vọt, màu vàng xanh quang mang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một đạo màn sáng lóng ánh hắn nên hướng huyết tập thú, một trận mãnh liệt chiến đấu trong nháy mắt triển khai tới đi. Súc sinh Dương Lan hét lớn một tiếng. Dương Lan hai tay nhanh chóng kết ấn, từng cái thần bí pháp ấn ở trong không khí hiện hiện, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại huyết tập thú đỉnh đầu hắn một trường vỗ xuống, màu vàng xanh pháp ấn tại huyết tập thú trên phần đầu phương trong nháy mắt khép lại, hình thành một cái tự đại lồng năng lượng. Huyết tập thú tức giận rít gào lên lấy, ý đồ dùng thân thể khổng lồ phá tan đạo này lồng năng lượng, nhưng lồng năng lượng lại kiên cố không gì sánh được, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu nó bắt đầu bốn chỗ va chạm, ý đồ tìm tới Dương Lan thân ảnh, nhưng Dương Lan lại như là quỷ ảnh bình thường, từ đầu đến cuối đi theo nó bốn. Dương Lan hai tay lần nữa kết ấn, một cái cự đại màu vàng xanh quang cầu tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hình thành. Hắn đột nhiên vung tay lên, quang cầu trong nháy mắt bay ra, chuẩn xác đánh trúng huyết tập thú phần lưng. Huyết tập thú phát ra một tiếng rít gào thê thảm âm thanh, thân thể bị màu vàng xanh quang mang bao trùm, phản phất bị ngọn lửa thôn vệ thân thể của nó run rẩy kịch liệt lên lấy, sau đó một đầu mới ngã xuống đất, thân thể khổng lồ dơ lên một đám bụi trần. Dương Lan đứng tại chỗ, hít vào một hơi thật dài trước mặt đầu này biến dị huyết tập thú thi thể, là một tòa chưa bị thăm dò bảo tàng thần bí, cất giấu vô tận bí mật. Hắn chậm rãi vươn tay, hai tay kia, giống một vị dũng cảm thám hiểm giả, Tuấn không biết lĩnh vực thăm dò mà đi, da của nó, vậy mà như thế cứng cỏi, không có chút nào bởi vì biến dị mà trở nên yếu ớt, Dương Lan trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc bốn. Hắn dùng dao nhẹ nhàng mở ra một đường vết rách, cái kia cứng cỏi làn da giống kim thạch bình thường, long lánh không biết qua mang. Một cố dị dạng khí tức xông vào mũi, phản phất mang theo một loại đến từ biển sâu thần bí hương vị bốn. Xương cốt kết cấu cũng phát sinh biến hóa, không còn là đơn thuần thú loại xương cốt, Dương Lan một bên nói, một bên cẩn thận địa phân cách cơ bắp cùng xương cốt hắn phát hiện, huyết tập thú xương cốt trở nên càng thêm cứng cỏi, mà lại có một ít rõ ràng nổi lên cùng lõm. Hiển nhiên là ứng đối sau khi biến dị tân sinh cơ bắp cùng tổ chức 4. Cái này, cái này sợi cơ nụ cường độ cùng mật độ. Vậy mà như là như sắt thép, Dương Lan thở dài thườn thượt một hơi. Hắn dùng trong tay cắt cắt càng sâu bộ phận cơ thịt, phát hiện những cái kia vốn nên nên mềm mại sợi cơ nhục đã trở nên giống như sắt thép cứng rắn bốn. Cái này không thể nghi ngờ vì nàng nghiên cứu mang đến càng lớn khiêu chiến bốn. Cái này biến dị huyết tập thú kết cấu bên trong, cùng thường quy thú loại trên lệch quá lớn. Dương Lan nói, nhịn không được lại thở dài bốn. Hắn biết, muốn chân chính hiểu rõ cái này biến dị huyết tập thú bí mật, còn cần càng thâm nhập nghiên cứu cùng thăm dò đột nhiên Một đạo hào quang nhỏ yếu từ huyết tập thú thể nội lóe ra, Dương Lan hơi nhíu lên lông mày hắn chậm rãi đem đạo ánh sáng kia trùng quanh cơ bắc cắt ra, phát hiện cái kia lại là một viên lóng lánh tia sáng kỳ dị tinh thạch, thì ra là thế, Dương Lan nhẹ nhàng nói, biến dị nguyên nhân, lại là cái này. Dương Lan trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kích động. Hắn biết, tinh thạch này, có lẽ chính là giải khai huyết tập thú biến dị chi mê nơi mấu chốt bốn. Yudan, cùng loại với tu tiên giới yếu thú yêu đang đây là tất cả yếu thú, dị loại nơi hải tâm. Dương Lan trong mắt lóe ra chuyên nghiệp quang mang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm huyết tập thú thể nội viên kia tiên diễm tinh hạch. Viên tinh hạch này Tựa như một viên tơi sống bảo thạch, từ quái thú thể nội lộ ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, Phàm Phật Tại nói bí mật gì ngón tay cơ hồ nhịn không được muốn đi đụng vào viên kia tinh hạch, đi cảm thụ nó tồn tại bốn. Giờ khắc này, Dương Lan Phàm Phật nhớ tới trong tu tiên giới những hậu thiên bốn. Những cái kia hắn cùng yêu thú vật lộn trong náy mắt, những cái kia dốc hết toàn lực, dùng hết thủ đoạn mới đưa yêu thú đánh bại, cuối cùng thu hoạch được yêu đan tình cảnh bốn. Cả hai tương tự như vậy, viên tinh hạch này tựa như là yêu thú yêu đan, là huyết tập thú sinh mệnh chi nguyên bốn. Giữa hai cái này độ tương tự thật sự là quá mức kinh người phảng vật lạ trong cõi u minh ăn bại, để nội tâm nhấc lên từng tầng từng tầng của sóng. Vô luận là hình dạng hay là màu sắc, đều không có sai biệt bốn. Huyết tập thú tinh hạch, giống như một viên thâm thủy bảo thạch màu đỏ, bên trong tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực ánh sáng của nó mặc dù yếu ớt, nhưng lại có loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng, làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt. Dương Lan hít vào một hơi thật dài, có thể cảm nhận được viên tinh hạch này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, tựa như là một cố vận sức chờ phát động dòng lũ, chỉ chờ thả ra trong đáy mắt. Tu hành không chỉ là tăng cường tu vi, càng quan trọng hơn là muốn cảm ngộ đạo của tự nhiên, dung nhập giữa thiên địa, Dương Lan tại trong mảnh phế tích này, liên tiếp nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, thẳng đến một ngày này, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Dương Lan thần thức khẽ động, phát hiện lại là căn cứ một chi đội ngũ khác đến đây. Dương Lan tại trong phế tích công việc nghiên cứu đã bị hắn tạm thời buông xuống, hắn mang theo mệt mỏi thần sắc, chậm rãi đứng dậy, thân ảnh của hắn tại trong cho tàn lộ ra dị thường, cô độc 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, để mặt mũi của hắn cũng không có cái gì tiểu tùy chi sắc. Hắn nện bước bước chân nặng nề, đạp trên tàn phá mặt đất, đi hướng chi đội ngũ kia ở phía sau hắn, những cái kia mới vừa từ trong phế tích móc ra từng khối tàn phá ghi chép thủy tinh, lặng lặng nằm trên mặt đất. Tựa hồ đang nói đã từng huy hoàng bốn. Trong đội ngũ người nhìn thấy Dương Lan, đều hơi có vẻ kinh ngạc bốn. Bọn hắn biết Dương Lan, căn cứ này bên trong nội dành cao thủ, nghe nói vừa mới gia nhập không bao lâu, hiện ra thực lực tương đại, bọn hắn cũng nghe nói Dương Lan mấy ngày nay trước trận đấu, nhưng tận mắt nhìn đến hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Dương Lan cùng một tên nam tử đeo kính mắt nói chuyện với nhau. Nam tử đeo kính mắt thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn nhìn xem trong đội ngũ mỗi người, mở miệng nói ra, chúng ta cần xâm nhập thêm một chút nghiên cứu, di tích này bên trong một thứ gì đó, khả năng cùng chúng ta tương lai có quan hệ. Trong đội ngũ mỗi người đều nhìn kính mắt đội trưởng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định bọn hắn biết, người học giả này tại trong phế tích tìm kiếm câu trả lời quyết tâm cùng nghị lực, là bọn hắn vô kính nể. Dương Lan đi đầu đội ngũ, bọn hắn xuyên qua một mảnh lại một mảnh phế tích, rốt cục đi tới một chỗ bị cho tàn bao trùm kiến trúc cổ xưa 6. Chương 396, Hồng Tinh Tháp. Chương 396, Hồng Tinh Tháp. Bọn hắn mở ra cái này đến cái khác cơ quan, rốt cục tại trong một gian mật thất tìm được một bản hoàn chỉnh tư tịch. Nam tử đeo kính mắt thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng hẳn biết, quyển sách này có thể là bọn hắn hy vọng duy nhất. Hắn chậm rãi mở sách tịch tờ thứ nhất, trên đó viết: "Chỉ có trí tuệ có thể xua tan hắc ám." Câu nói này giống dao cắt một dạng đau nhói nam tử đeo kính mắt trầm, hắn đột nhiên cảm giác được không gì sánh được mọi mệt xông lên đầu. Dương Lan lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, không nói một lời bốn. Dương Lan đi theo đội ngũ bước lên tiến về hồng tinh tháp hành trình. Trung quanh là vô tận hoang dã, ấm áp ánh nắng vảy vào kim hoàng ruộng lúa mạch bên trên, chiết xạ ra trong mặt thế yên tĩnh có được. Ngẫu nhiên, trên mặt đất sẽ toát ra từng cái đột đột zombie, bọn chúng không có chút nào tức giận đứng tại chỗ, phản phất bị vô tận tuyết nguyệt quên lãng muốn. Nhưng mà Những này chỉ là phổ thông zombie, đối với đội ngũ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì bốn. Đội ngũ bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Mỗi người đều rõ ràng, phía trước Hồng Tinh Tháp chính là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi đó hội tụ trong mạt thế cường đại nhất nhân loại lực lượng, cũng là nhiều người sống sót hướng tới chi địa. Nhưng là, Hồng Tinh Tháp chuẩn nhập tư cách nghiêm ngặt, lại trong tháp tình huống như thế nào, ai cũng không cách nào dự đoán bốn. Đi tiếp mấy ngày, khi màn đêm giáng lâm, nhiều đám đống lửa chiếu sáng hoang da bốn. Rốt cục, Dương Lan đi theo đội ngũ, tiến vào Hồng Tinh Tháp cơ địa đây là nhân loại hiện có lớn nhất căn cứ. Tại vô tận trên đất chết, một tòa cự tháp sừng sững đứng vững, đâm về tận thế chân trời. Đó chính là Hồng Tinh Tháp, nhân loại hiện có lớn nhất căn cứ, một tòa đại biểu cho hy vọng cùng văn minh hải đăng một ngày này. Dương Lan rốt cục đến nơi này. Dương Lan đạp vào mảnh này rộng lớn đất chết, cảm nhận được một cỗ thật sâu rung động khắp nơi trên đất hư, khí tức tử vong tràn ngập ở trong không khí nhưng mà, tại cái này băng lãnh trong thế giới, Hồng Tinh Tháp lại tản mát ra một loại ngoan cường sinh mệnh lực. Tòa tháp này hình căn cứ tựa như một cái cự đại sinh vật, tại trong tận thế này, dãy rủa cầu sinh thân tháp mỗi một cục gạch thạch đều khắc đầy thời gian vết tích, chứng kiến lấy nhân loại lịch sử biến thiên tiến vào trong tháp. Dương Lan tức thì bị nội bộ phồn hoa làm chấn kinh, cứ việc thế giới bên ngoài đã biến thành phế tích, nhưng trong tháp sinh hoạt lại phản phất bị nhấn xuống nút tắm rừng. Mọi người ở bên trong tòa tháp này trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt từ đồ ăn sinh sản đến sinh hoạt vật liệu phân phối, mỗi một cái khâu đều ngay ngắn trật tự cứ việc thế giới bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, nhưng ở nơi này, mọi người vẫn có thể tìm tới một kia tận thế ấm áp. Lăng Bình bị phân phối đến một cái nghiên cứu cư ngụ, nhiệm vụ của nàng là nghiên cứu như thế nào chữa trị ngoài tháp hệ thống phòng ngự. Mỗi ngày, nàng đều sẽ đắm chìm tại băng lánh máy móc cùng mạch điện bên trong, cảm thụ được tận thế nặng nề cùng kiểm chế buồn. Nhưng mà Nàng cũng không có từ bỏ nàng biết, chỉ có thông qua cố gắng của mình mới có thể để cho thế giới này trở nên càng tốt hơn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Lăng Bình đều sẽ leo lên đỉnh tháp, nhìn xem thế giới bên ngoài. Nàng biết, chỉ có thế giới bên ngoài trở nên tốt hơn, nàng mới có thể chân chính giải thoát đây là tiến niệm của nàng, cũng là nàng độc lập. Tại tòa này hồng tinh tháp bên trong, mỗi người đều bởi vì sinh tồn mà cố gắng. Bọn hắn là trong mạt thế dũng sĩ, dùng hai tay của mình, thủ hộ lấy nhân loại cuối cùng một chốn cực lạc chuyện xưa của bọn hắn, chính là tận thế cố sự. Bọn hắn hy vọng, chính là nhân loại hy vọng. Mà bây giờ, Tiên đại Dương Lan tiến vào Hồng Tinh Tháp nhân viên, chính là Lăng Bình. Tại Hồng Tinh Tháp cơ địa lối vào, một vị người mặc màu trắng bạc trang phục phòng hộ nhân viên nghiên cứu, Lăng Bình, chính chờ ở đợi Dương Lan đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vội vàng, nhưng cùng lúc cũng mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an. Hắn nhìn xem phương xa, nơi đó là thông hướng Hồng Tinh Tháp thông đạo, dần dần xuất hiện một thân ảnh, chính là Dương Lan. Dương Lan trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, bước tiến của hắn mặc dù nhìn như bình thường, nhưng mỗi một bước đều tràn đầy kiên định cùng tự tin trong ánh mắt của hắn. Lăng Bình thấy được quyết tâm của hắn, còn có đôi kia vị trí hiếu kỳ đây là một loại mẫy liệt, cơ hội có thể đụng vào nhiệt tình. Lăng Bình mang theo Dương Lan tiến nhập Hồng Tinh Tháp bọn hắn đi tại một đầu rộng lớn trên hành lang, trên vách tường ánh đèn sáng tỏ nhưng lạnh nhạt, chiếu sáng xung quanh, nhưng lại không cách nào chiếu sáng trong lòng bọn họ nghi hoặc cùng căng trương. Lăng Bình mang theo Dương Lan xuyên qua tầng tầng hành lang, tiếng bước chân của bọn họ tại yên tĩnh trong đại lâu vang quần. Bọn hắn đi tới một cái phòng thí nghiệm, bên trong tràn đầy các loại phức tạp thiết bị, bọn chúng phát ra yêu ớt ong long lẫm thành, phản phất tại nói chính mình tồn tại. Lăng Bình chỉ vào một máy thiết bị, đối với Dương Lan nói, đây là nghiên cứu của chúng ta thành quả, chúng ta đối với nó lý giải còn phi thường có hạn, nhưng nó tựa hồ có lực lượng vô tận. Dương Lan nhìn xem bộ kia thiết bị, hắn có thể cảm nhận được Lăng Bình nhiệt tình, cũng có thể cảm nhận được hắn hoang mang hắn biết, đây chính là nàng tới nguyên nhân, cũng là hắn cho tới nay truy cầu. Tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào thiết bị sắt ngoài, cảm giác cái kia băng lánh mà cứng rắn hiện thực, cũng đụng chạm đến Lăng Bình nhiệt tình cùng hoang mang. Trong nháy mắt này, trong phòng thí nghiệm ánh đèn tựa hồ trở nên càng thêm sáng tỏ, chiếu sáng mỗi một hiệu lạnh. Lăng Bình lời nói cũng biến thành càng thêm vội vàng cùng nhiệt liệt, hắn bắt đầu hướng Dương Lan biểu hiện ra nghiên cứu của bọn hắn số liệu cùng phát hiện lời của hắn tràn đầy lực lượng cùng nhiệt tình muốn. Bọn hắn đi tới trong tháp một chỗ nơi thiết đãi, trong không khí tràn ngập một cỗ trầm muộn bầu không khí. Dương Lan quét mắt một chút xung quanh, phát hiện nơi này đã sớm bị nhân viên chiến đấu chiếm cứ, bọn hắn có một mình nhắm mắt dưỡng thần, có top 5 top 3 thấp giọng nói chuyện với nhau, có thì mang theo trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái, không chớp mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái mới tới người. Dương Lan cùng Lăng Bình đến đưa tới nơi tiếp đại rối loạn tương bừng một cái nhìn như dẫn đầu nhân viên chiến đấu đi tới, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác cùng nghi hoặc lẫn bình, đây là ai? Hắn chỉ vào Dương Lan, ngữ khí cứng nhắc. Lăng Bình tranh thủ thời gian giải thích, nhưng này cái nhân viên chiến đấu lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó chuyển hướng Dương Lan ở chỗ này Chúng ta cũng không cần dư thừa gánh vác ngự khí của hắn mang theo rõ ràng để ý. Một đám nhân viên chiến đấu chính vệ tại một chỗ, ánh mắt của bọn hắn như lang như hổ, tràn đầy cảnh giác cùng để ý. Xem ra, nơi này cũng không hoang nên ta. Dương Lan mặt không đổi sắc, trong lòng như vậy nghĩ đến. Cũng là, trong mặt thế, tài nguyên đều là có hạn, Dương Lan đi tới Hồng Tinh Tháp, tự nhiên là muốn tới phân phối trong tháp tài nguyên, những này nguyên bản căn cứ nhân viên, đương nhiên là có chút không quá hoang nên đây là chúng ta đại lực mời về cao thủ, hắn lại trợ giúp chúng ta chiến thắng máu tập thú lang bình sắc mặt siết chặt, vội vàng giải thích nói: Không có người đáp lại, chỉ có từng đôi lạnh lùng ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân quanh quẩn một chỗ. Dương Lan có thể cảm giác được, cái này không chỉ là một cái đơn giản hiểu lầm, mà là hoán hận chất chứa đã lâu bất mãn. Chúng ta cần càng nhiều nhân viên chuyên nghiệp đến hiệp trợ chúng ta giải quyết một vài vấn đề." Lăng Bình lời nói phá vỡ lung tung trên mặt, "Vấn đề là các ngươi đưa tới, chúng ta tại sao phải giúp các ngươi?" Một cái nhân viên chiến đấu đi lên trước, trên mặt của hắn mang theo Marcelo, nhìn khó đối phó, "Đây là mọi người chúng ta trách nhiệm, cộng đồng chống cự tất thế." Lăng Bình lời nói tràn đầy quyết tâm, "Trách nhiệm." Marcelo cười nhẹ một tiếng, "Ta chỉ thấy các ngươi tại hư phu." Chúng ta những này ở tiền tuyến liều sống liều chết người lại bị các ngươi coi nhẹ. Chúng ta cũng không có coi nhẹ các ngươi, chúng ta một mực tại cố gắng cải thiện mọi người sinh hoạt." Lăng Bình ngữ khí mang theo có chút bất đắc dĩ ba. Giữa bọn hắn bầu không khí càng ngày càng căng trướng, tựa như một cây kéo căng dây, lúc nào cũng có thể lứt gãy. Dương Lan lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Dương Lan tại Hồng Tinh Tháp bên trong cùng nhân viên chiến đấu mâu thuận giống như tủy khô lửa bốc, cấp tốc cấm lên. Nguyên bản tĩnh mịch trong tháp, trong nháy mắt tràn ngập lên không khí khẩn trương. Cái kia Ma Sẹo, trong ánh mắt lóe ra rảo hỏa quằn mang, hắn tới thời điểm, phảng phất tất cả không khí cũng vì đó ngưng kết. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, lại cho người ta một loại không cách nào nói rõ cảm giác các bác. Trên mặt của hắn vết sẹo từng đống, nhưng cũng vì vậy mà lộ ra càng thêm uy nghiêm hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thuần sâu ân khí. Ánh mắt của hắn như lao, trực tiếp đâm về Dương Lan. Marcelo rốt cục dừng lại, khoảng cách Dương Lan chỉ có mấy bước xa hắn trừng mắt nhìn Dương Lan, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích sau đó, hắn đột nhiên từ bên hông rút dao ra, đối với Dương Lan gào thét một tiếng, vọt lên. Dương Lan trong nháy mắt kịp phản ứng. Bước nhanh lui lại đồng thời rút ra chùy thủ của mình trong lòng của hắn đếm thầm lấy mặt xẹo bộ pháp, phán đoán chính xác ra công kích của hắn lộ tuyến, sau đó một đao vung ra. Hai người lưới đao trên không trung chạm vào nhau, phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu kịch liệt triển khai chiến đấu. Dương Lan linh hoạt né tránh lấy mặt xẹo công kích, đồng thời lấy chùy thủ tiến hành phản kích thế công của hắn giống như thủy triều ập tới, để mặt xẹo không thể tới gần người. Cứ việc mặt xẹo lực lượng với người, nhưng ở Dương Lan tinh diệu kỹ xảo cùng cứng, cứng cỏi ý chí trước mặt, hắn tìm không thấy bất kỳ đột phá nào. Miệng. Trận đấu càng diễn càng liệt, đao quang kiếm ảnh tại trong không gian thu hẹp xen lẫn thành một bức tráng lệ hình ảnh mỗi một lần lưỡi đao giao kích, đều phảng phất lại nói một đoạn kịch liệt cố sự. Dương Lan nhịp tim như nhịp trống giống như đập thần kinh của nàng, mà Marcelo công kích thì càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng điên cuồng, đang lúc Dương Lan dần dần mất đi kiên nhẫn, quyết định mạo hiểm dùng toàn bộ lực lượng đến nhất quyết thắng bại lúc, đột nhiên một trận mãnh liệt năng lượng ba động từ đằng xa truyền đến chỉ gặp một đám người mặc đặc thủ chế ngự chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, bọn hắn trên ngực in hồng tinh tháp chấp pháp đội vài cái chữ to, rõ ràng là hồng tinh. Tháp cơ địa phía quan phương ngự lực lượng. Dương Lan cùng Marcel đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, phía Quan Phương lực lượng lại nhanh như vậy đổ tới. Dương Lan trong lòng vui mừng, xem ra có phía Quan Phương lực lượng làm hậu thuẫn, hắn là có thể tránh khỏi tiếp tục cùng Marcel chiến đấu tiếp. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, Hồng Tinh Tháp chấp pháp đội đội trưởng nhìn thấy Marcel sau, lập tức đối với hắn nói, ngươi bị khai trừ. Lập tức rời đi Hồng Tinh Tháp cơ địa. Marcel không nói gì, yên lặng đứng ở nơi đó, hiển nhiên đối với kết quả này sớm có đoán trước mà Dương Lan thì được đưa tới phòng nghiên cứu, nhận lấy cẩm thiêm hậu đãi đãi ngộ. Dương Lan trong lòng âm thầm may mắn. Bởi vì trong trận chiến đấu này hắn cũng không có tụ thường, ngược lại bởi vậy đạt được tiến vào phòng nghiên cứu cơ hội quý báo hắn biết, đương nhiên, cứu trong phòng, hắn sẽ có càng nhiều cơ hội học tập cùng tăng lên thực lực của mình. Mà lại, nếu như hắn biểu hiện được đầy đủ ưu tú, có lẽ sẽ được đưa đến nơi tốt hơn đào tạo sâu đâu. Dương Lan cùng Lăng Bình đứng tại hồng tinh tháp cơ địa trong phòng nghiên cứu, bốn phía tràn ngập phức tạp máy móc thiết bị cùng biểu hiện đèn ánh sáng nhạt trong phòng nhiệt độ không khí thấp đủ cho có chút dấu xương, nhưng cùng ngoài phòng hang u, khô giáo sa mạc khí hậu so sánh, nơi này đã coi như là thoải mái dễ chịu. Lăng Bình Một cái mặc dù bất thiện luôn từ lại đối với hồng tinh tháp có thâm hậu nghiên cứu nhà khoa học, ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú hắn ngay tại La Dương Lan biểu hiện ra một phần liên quan tới hồng tinh tháp, kỹ càng nghiên cứu báo cáo tòa tháp này lăng bình chỉ vào 1/3 mô hình, mô hình bên trong tháp lộ ra trang trọng mà thần bí, là chúng ta trên tinh cổ cổ xưa nhất nhân công kiến trúc một trong nó kiến tạo tại tận thế trước đó mà chúng ta bây giờ nhìn thấy. Đã là tận thế đằng sau trải qua hơn cái thế kỷ chữa trị cùng trùng kiến sau bộ dáng. Dương Lan gật gật đầu, ánh mắt của hắn lóe ra đối với tri thức khát vọng cùng đối với vị trí hiếu kỳ. Lăng Bình giảng thuật để hắn đối với Hồng Tinh Tháp lai lịch có càng thâm nhập hiểu rõ, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được thật sâu bất an như vậy, Dương Lan có chút khẩn trương hỏi, liên quan tới tòa tháp này chân chính tác dụng, nghiên cứu của ngươi có tiến triển sao? Lăng Bình trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn trầm giọng nói, chúng ta phát hiện, tòa tháp này cũng không phải là chúng ta trước đó cho là thông tin thiết bị, mà là dùng cho khống chế một loại cổ lao sinh vật, máu tập thú. Dương Lan hít một hơi lãnh khí. Máu tập thú, đây là tận thế đàng sau xuất hiện sinh vật cường đại, sự xuất hiện của bọn nó thường thường khiến nhân loại mang đến uy hiếp cực lớn khống chế. Dương Lan thanh âm có chút run rẩy, ngươi nói là và tháp này có thể khống chế máu tập thú. Thế mà có được loại này thần kỳ năng lực bốn. Chương 397. Đội chấp pháp cùng phòng ăn. Chương 397. Đội chấp pháp cùng phòng ăn. Lăng Bình trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói, "Như vậy, mà lại chúng ta phát hiện tòa tháp này tựa hồ còn có thể để máu tập thú phát sinh biến dị." Dương Lan kinh ngạc nhìn xem Lăng Bình, hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi sau khi biến dị máu tập thú sẽ là bộ dạng gì, uy hiếp của bọn nó sẽ đạt đến loại trình độ nào. Giờ khắc này, trong phòng nghiên cứu nguyên bản yên lặng bầu không khí bị gần trường cùng sợ hãi thay thế. Lăng Bình nhìn xem Dương Lan, hít một hơi thật sâu, cho nên chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là nghiên cứu như thế nào lợi dụng tòa tháp này đến khống chế máu tập thú, phóng người bọn chúng đối với chúng ta căn cứ tạo thành đế hiệp. Nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ vào tháp phương hướng nói, tòa tháp này tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, có thể hấp dẫn máu tập thú. Chúng ta cần tìm ra loại lực lượng này nơi phát ra, cùng như thế nào lợi dụng loại lực lượng này đến khống chế máu tập thú. Lăng Bình trong ánh mắt lóe ra quyết tâm quan mang, hắn nói tiếp đi, chúng ta còn cần đối với máu tập thú hành vi tiến hành quan sát cùng tổng kết, tìm ra bọn chúng tại đối mặt tòa tháp này lúc phản ứng hình thức chỉ có dạng này. Chúng ta mới có thể tốt hơn lợi dụng tòa tháp này đến phòng ngừa máu tập thú đối với chúng ta căn cứ cấu thành nguy hiệp. Chúng ta cần một cái kế hoạch lăng bình mở miệng lần nữa, thanh âm của hắn nhiều hơn mấy phần bình tĩnh cùng quyết đoán, chúng ta trước tiên có thể từ tháp kết cấu bắt đầu nghiên cứu, nhìn nó năng lượng lưu động phải chăng có thể dùng cho khống chế máu tập thú dương lan một bên nói, một bên mở ra nàng chí nào, bắt đầu ở giả lập trên giới diện với tháp hình dạng cùng năng lượng lưu động. Lăng Bình nhẹ gật đầu, nhiệm vụ của bọn hắn tựa như một mê cung to lớn, bọn hắn cần tìm tới một đầu thông hướng con đường thắng lợi, mỗi một bước đều cần cẩn thận kế hoạch cùng nghĩ sâu tính kỹ. Bọn hắn chí nào bắt đầu lẫn nhau kết nối, cùng hưởng cùng phân tích tin tức. Lăng Bình đắm chìm tại số liệu trong hải dương, tư duy của hắn nhanh chóng vật chuyện, phân tích mỗi một cái khả năng tình huống. Mấy giờ đi qua, kế hoạch của bọn hắn dần dần hình thành cứ việc con đường phía trước tràn đầy bất ngờ, nhưng bọn hắn lựa chọn dũng cảm tiến tới. Một tháng sau thời gian, Dương Lan tại Hồng Tinh Tháp cơ địa bên trong đã dần dần thích thứ loại này cuộc sống hoàn toàn mới, mỗi ngày chỉ cần thiết huấn luyện thân thể, hắn còn cùng Lăng Bình cùng nhau nghiên cứu các loại sách lược chiến thuật, cộng đồng thăm dò máu tập thú tập tính quan hệ của hai người cũng bởi vậy trở nên càng thêm chặt chẽ, trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Một ngày này, Lăng Bình mang theo Dương Lan đi tới căn cứ phòng thí nghiệm. Nơi này trưng bày một cái vừa bị bắt lấy được máu tập thú, mấy cái khoa học ngay tại đối với nó tiến hành thí nghiệm. Dương Lan đứng tại Lăng Bình bên cạnh, chuyên chú quan sát, ý đồ hiểu rõ máu tập thú cấu tạo cùng đặc tính đã giải phẫu chỉnh tại an tĩnh mà nghiêm túc bầu không khí bên trong tiến hành. Dương Lan nhìn thấy, máu tập thú làn ra như là dung nham giống như cháy đen, mặt trên còn có lấy quỹ dị màu đỏ vân cơ thể của nó tổ chức 10 phần biến bị, hiển nhiên có được lực lượng cực mạnh tại trải qua một phen tỉ mỉ giải phẫu sau, các nhà khoa học rốt cục cẩn thận từng ly từng tí cắt ra một cái miếng nhỏ, bắt đầu đem máu tập thú huyết nục tế bào lấy ra. Dương Lan nín thở, hắn có thể cảm giác được cái này toàn bộ quá trình đều tràn đầy thần thánh cùng trang trọng các nhà khoa học cẩn thận tiến hành làm việc, bọn hắn đem máu tập thú huyết nhục tế bào cẩn thận từng ly từng tí cấy ghép đến nhân thể mô hình bên trong. Lăng Bình đứng tại Dương Lan sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Những huyết nhục này tế bào trên cơ thể người bên trong cấp tốc sôi, thời gian dần qua tràn ngập toàn bộ mô hình. Dương Lan nghẹn họng nhìn chân rối, hắn nhìn thấy nhân thể mô hình mặt ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa, làn da dần dần trở nên cháy đen, màu đỏ vẫn tại trên da nhảy vọt, Phàn Phất tại nói một loại nào đó lực lượng thần bị bốn. Quá thần kỳ Dương Lan không tự chủ được sợ hai than nói đúng vậy, Lăng Bình hít sâu một hơi, những tế bào này có được cường đại sinh mệnh lực, bọn chúng có thể giao phó nhân thể lực lượng cường đại hơn cùng tốc độ nhanh hơn. Bọn hắn ở nơi đó đứng hồi lâu, xem xét tỉ mỉ lấy cái này làm cho người khiếp sợ quá trình. Dương Lan biết, thí nghiệm này là nhân loại mang đến trước nay chưa có biến đổi. Lăng Bình con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dương Lan, thanh âm của hắn nhu hòa mà kiên định, "Phản phất tại tự thuật một kiện cực kỳ trọng yếu sứ mệnh chúng ta đem đem những này tế bào tẩy ghép đến trong thân thể, thông qua quan sát nhân thể phản ứng, chúng ta có thể tốt hơn hiểu rõ mẫu tập thú đặc tính sinh mệnh, cùng như thế nào đối kháng bọn chúng." Dương Lan lông mày cau lại, nàng có thể cảm nhận được Lăng Bình trong lời nói nghiêm túc cùng chăm chú. Cái này nhìn như không thể tưởng tượng nổi kế hoạch, trên thực tế là một loại khoa học thám hiểm, cũng là đối với không biết sinh vật một loại khiêu chiến. Hai người bọn họ đứng tại phòng thí nghiệm đoạn trước nhất, Lăng Bình trong tay cầm một phần tế bào hàn mẫu, những tế bào kia là máu tập thú một bộ phận, bọn chúng đang thử trong khu vực quản lý lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Dương Lan nhìn xem những tế bào kia, trong lòng không khỏi vì đó rung một cái. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lăng Bình hòa đoàn đội của hắn bắt đầu khẩn trương công tác chuẩn bị. Bọn hắn lựa chọn mấy tên người tình nguyện Vì bọn họ trong thân thể cắm vào một loại đặc thù trang bị, loại trang bị này có thể giám sát thân thể các loại phản ứng. Khi tế bào bị cắm vào đến người tình nguyện trong thân thể lúc, toàn bộ phòng thí nghiệm đều lâm vào không khí căng trương mỗi người đều đang đợi lấy quan sát đến những tế bào này trên cơ thể người bên trong phản ứng. Thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, mỗi người đều đang đợi lấy kết quả. Tâm tình của bọn hắn khẩn trương mà tràn ngập chờ mong. Mấy ngày trôi qua, những người tình nguyện thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ phản ứng dị thường. Những tế bào kia trên cơ thể người bên trong sống sót số dưới, mà lại bắt đầu sôi sôi. Lăng Bình trên khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Xem ra chúng ta thí nghiệm thành công hắn đối với Dương Lan nói ra, những tế bào này trên cơ thể người bên trong sinh sôi, nói rõ chúng ta có thể thông qua khống chế bọn nó sinh sôi đến đối kháng máu tập thú. Sau đó, một khắc này đến, cái kia mấy tên bị di thực máu tập thú tế bào chiến sĩ, thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh dị biến. Dương Lan cùng Lăng Bình đều cảm thấy một trận kinh ngạc, bọn hắn chỗ quen biết hình người dần dần biến mất, thay vào đó là một loại làm cho người dùng mình quái dị hình thái. Huyết nục của bọn hắn như là bị rót vào một cỗ lực lượng quỷ dị, bắt đầu lấy một loại không cách nào khống chế phương thức bành trướng. Da của bọn hắn trở nên u ám, thô ráp, thân thể bắt đầu vận mèo biến hình. Ánh mắt của bọn hắn lóe ra một loại giá tính quăn mang, đó là thuộc về động vật dã hoang cùng hung tàn. Nguyên bản mạnh mẽ hữu lực tứ chi, bây giờ trở nên vạm mẻ, vạm vỡ, phản phất muốn đem nhân loại tối đa nữ vỡ. Ngón tay của bọn hắn trở nên dài mà sắc bén, phản phất từng đôi lợi trảo, mang theo thị huyết khát vọng. Hàm răng của bọn hắn trở nên sắc nhọn, phản phất muốn đem hết thể đều vỡ ra đến. Bọn hắn không còn là người, mà là biến thành điên cuồng dã thú. Bọn hắn không có lý trí, chỉ có bản năng thúc đẩy. Bọn hắn công kích hết thể nhìn thấy sinh vật, bao quát những cái kia căn cứ lẩm bạn. Tiếng gào thét của bọn họ Nương theo lấy thống khổ cùng phẫn nộ, như là dã thú gào thét. Hồng tinh tháp đội chấp pháp tại hỗn loạn tương bừng bên trong đã tới, bọn hắn đối mặt chính là một đám bị máu tập thú tế bảo ăn mòn người biến dị viên. Những người này không còn là chúng ta có thể hiểu được nhân loại, thân thể bọn họ vặn vẹo, trong ánh mắt chỉ có điên cuồng cùng, cùng thị huyết, đội chấp pháp xuất hiện cũng không có để bọn hắn lùi bước, ngược lại khơi dậy bọn hắn cuồng nộ. Một người cầm đầu người biến dị viên, bắp thịt toàn thân như là như sắt thép cứng rắn, hắn gời nhạo đội chấp pháp dũng khí, cơ vết sắc móng đuột phóng tới bọn hắn. Giờ khắc này, trong không khí tràn ngập điên cuồng cùng khí tức tự vong đội chấp pháp cũng không có lùi bước, bọn hắn giơ lên vũ khí, nhắm chuẩn ác ôn này. Một tiếng súng vang, cái kia người biến dị viên ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Thân thể của hắn bắt đầu co thốc và méo, làn da như là cái gương vỡ nát giống như vỡ ra, máu tươi như là hiện ra bọt biển dòng lũ giống như tuôn ra. Thân thể của hắn đang thống khổ run rẩy bên trong dần dần tiêu tán, chỉ để lại một chỗ buồn nôn huyết đục. Trận chiến đấu này kịch liệt mà dài dằng dặc. Mỗi cái người biến dị viên đều như là dã thú điên cuồng, bọn hắn liều lĩnh công kích, thậm chí là tự thân ăn nguy. Nhưng mà Đội chấp pháp cũng không có lùi bước, bọn hắn đối mặt thế lực cá quyết tâm như là bản thạch kiên định. Trận đấu cuối cùng kết thúc, những cái kia người biến dị viên một cái tiếp một cái ngã xuống. Thân thể của bọn hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận máu tập thú thế bảo an mọn, bọn hắn giống rách nát con rối giống như ngã xuống, cũng không còn cách nào động đậy. Dương Lan đứng ở một bên, chau mày. Những này vốn là giống như hắn nhân loại, bây giờ lại biến thành cái dạng này. Hoàng Minh ánh mắt trở nên lạnh lẽo cứng rắn, trong giọng nói lộ ra tàn khốc quyết tuyệt, "Lăng Bình, những này người biến dị viên, chúng ta bình thường sẽ trực tiếp xử lý sạch." Bọn hắn tồn tại bản thân liền là một loại uy hiếp, chúng ta không thể để cho bọn hắn có cơ hội đào thoát, cũng không thể để bọn hắn có cơ hội lại đối với xã hội sinh ra nguy hại. Đây chính là vì cái gì chúng ta cần lập tức khai thác hành động nguyên nhân. Lăng Bình nhịn không được run một chút, nhưng vẫn kiên định nhìn xem Hoàng Mãn. Nàng biết, nếu như nàng muốn cho chính mình thí nghiệm đạt được cái này đội chấp pháp duy trì, nàng nhất định phải tận khả năng phối hợp bọn hắn. Thế là nàng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý các ngươi tiếp tục tiến hành máu tập thú tế bào thí nghiệm Hoàng Mãn nói ra, ta sẽ để cho các đội viên của ta đem người biến dị viên trông giữ tốt. Bất quá các ngươi phải chú ý, nếu như phát hiện có bất kỳ dị thường, nhất định phải lập tức hướng chúng ta báo cáo. Những này người biến dị viên, một cái cũng không thể đào thoát." Ánh mắt của hắn phảng phất như lưỡi dao bắn về phía Lăng Bình, để nàng cảm thấy một loại không cách nào ngăn cản áp lực. Cái này đội chấp pháp đội trưởng, hiển nhiên là một cái quả cảm, quyết đoán, không nể mặt mũi người. Ở trước mặt của hắn, Lăng Bình cảm thấy mình phảng phất biến thành một cái nhỏ yếu con kiến, tùy thời đều có bị nghiền nát nguy hiểm. Hoàng Minh xoay người, hướng các đội viên của hắn ra lệnh. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Mỗi một chữ âm đều giống như một viên đạn, hung hăng đập nện khắp nơi trận tim của mỗi người bên trên. Các đội viên nhao nhao lĩnh mệnh, riêng phần mình chuẩn bị xong vũ khí cùng trang bị, chuẩn bị bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Lăng Bình nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Nàng biết, cái này đội chấp pháp một khi hành động, vô luận gặp được trở ngại gì, đều sẽ không chút do dự dọn sạch. Bọn hắn là tòa thành thị này thủ hộ giả, cũng là tòa thành thị này lực lượng cường đại nhất. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng là tòa thành thị này uy hiếp lớn nhất. Nếu như bọn hắn quyết định muốn đối phó chính mình, chính mình chỉ sợ ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Về phần Dương Lan, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, từ khi hắn tới Hồng Tinh Tháp cư địa về sau, Phát hiện nơi này tựa hồ khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn một mực tại thăm dò căn cứ này bị mật. Hồng tinh pháp đội chấp pháp tại một mảnh bụi đất tung bay bên trong rời đi, lưu lại cực kỳ bị thương Lăng Bình. Dương Lan, cái này từ đầu đến cuối lấy lý lý tính cùng trí tuệ đều xem trọng tồn tại, đứng bình tĩnh tại Lăng Bình bên người, an ủi nàng, ôm áp lấy nàng. Dương Lan hai tay cứ việc bị bụi đất nhiễu đến bật hiệu, nhưng thủy chung nắm thật chặt Lăng Bình tay, phản phất tại hướng nàng truyền lại ấm áp cùng lực lượng. Lăng Bình cặp kia ướt át con mắt, tại Dương Lan an ủi bên dưới, dần dần khôi phục một chút hào quang. Hai người yên lặng đứng thẳng một hồi, gió nhẹ lướt qua, mang đi một chút bi thương. Sau đó, Dương Lan nắm lăng bình tay, dẫn đầu nàng rời đi cái này làm cho người hít thở không thông địa phương, đi tới phòng ăn. Phòng ăn ở vào căn cứ giải đất trung tâm, đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập hoàn thành tiểu ngữ. Cùng phía ngoài bụi đất tung bay hình thành so sánh rõ ràng, nơi này hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa an bình. Hai người ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống, ngoài cửa sổ, tinh không sáng chói, đập vào mi mắt. Dương Lan quan tâm vị lăng bình điểm mấy đạo nàng thích ăn nhất thức ăn, lại vì chính mình tuyển một đạo rau xanh xào rau quả. Hai người yên lặng ăn, không có quá nhiều lời nói, lại lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lăng Bình trong ánh mắt vẫn mang theo một tia bất an cùng sầu lo. Dương Lan biết, cái này cần thời gian đến từ từ rút lên. Trong đoạn thời gian này, nàng chỉ cần làm bạn tại Lăng Bình bên người, cho nàng cung cấp ủng hộ và yêu mến. Lăng Bình là Dương Lan giới thiệu phòng ăn đồ ăn, hắn nói nơi này thịt vịt nướng là chiêu bài đồ ăn, chất thịt tươi non, da giòn mùi thịt, phối hợp đặc chế tương liệu, cảm giác cực dai. Dương Lan nghe được say sưa ngó lảnh, trước mắt phảng phất nỗi lên cái kia mỹ vị thịt vịt nướng. Lăng Bình lại nói tiếp đi, bọn hắn hải sản bàn ghép cũng là tất từng chi tuyển, các loại tươi mới hải sản, như thịt cua, tôm bọc vỏ, ốc biển các loại phối hợp tươi mát rau quả sa lát cùng đặc chế tương liệu, để cho người ta dư vị vô tận. Dương Lan nghe ra được thần, Phàn Phất đã nếm đến cái kia tươi đẹp hải sản bày trên trời các còi. Dương Lan đối với cái này tên món ăn có chút hiếu kỳ, Lăng Bình mỉm cười giải thích nói, đây là một loại phi thường có đặc sắc hải sản xử lý, danh tự lấy từ ở nó đặc biệt nấu nướng phương thức. Đầu tiên, tuyển dụng tươi mới các còi, dùng bỏng nước sôi một chút, đi xác lấy thịt, loại bỏ cắt màu đen tuyến, lại dùng rượu gia vị, miếng gừng ngớp gia vị một đoạn thời gian. Dương Lan có thể cảm nhận được Lăng Bình trong lời nói chuyên nghiệp cùng nhiệt tình, Phàn Phất hắn đã đắm chìm tại món ăn này chế tác trong quá trình sau đó. Dùng chứng gà rõ ràng cùng tin bột trộn lẫn đều đặn, đem các còi đều đều trộn lên, sau đó tại trong chảo dầu nổ chí kim màu vàng đất, vớt ra dự bị. Chương 398. Lý Minh. Chương 398. Lý Minh. Lăng Bình miêu tả mỗi một cái trình tự, Dương Lan có thể tưởng tượng ra cái kiếm màu vàng nóng các còi tại trong chảo dầu bốc lên tình cảnh, còn có cái kia mũi thơm mê người cuối cùng, dùng cái ngoẵng, xì dầu, dầu hào, hương liệu các loại chế biến một cái nước tương, đem nồi tốt các cắp còi ngâm tại cái này nước tương bên trong, lại giải lên một chút rau thơm cùng hành thái, liền hoàn thành. Lăng Bình nói những lời này thời điểm, trong mắt lóe ra quan mang. Phản vật cái kia đạo đồ ăn đã tại trước mắt hắn hiện ra. Dương Lan cũng có thể cảm nhận được món ăn này tươi đẹp cùng đẹp đẽ, nàng không khỏi thèm ăn mỡ rộng nghe nói ngươi có một đạo chiêu bài bay bay trên trời các còi. Dương Lan mỉm cười hỏi. Lăng Bình gật gật đầu, tự tin trả lời, đúng vậy, ta bay trên trời các còi tuyển dụng tươi mới nhất các còi, dùng bí chế tương liệm ngâm, cuối cùng giải lên đặc chế dao thơm cùng hành thái, hương vị tươi đẹp không gì sánh được. Dương Lan nghe hắn giới thiệu, đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp món ăn này ăn xong về sau, lại có mấy món ăn đi lên. Dương Lan mục bên trong phát sáng, tựa hồ cảm thấy đói hơn, khẩu vị của hắn lớn đến kinh người. Cuối cùng Lăng Bình đề cử một đạo tên là Hỏa Diễm bò bít tết món ăn. Hắn nói món ăn này dùng chính là đỉnh cấp bò Nhật Bản, trải qua đặc thủ chế biến thức ăn công nghệ, để thịt trâu tại trên miếng sắt khiêu vũ. Dương Lan mở to hai mắt nhìn, tưởng tượng thấy thịt trâu kia tại trên miếng sắt sắc quen tình cảnh, nước bọt không tự giác chảy ra. Hai người bữa tối tiến hành rất vui sướng. Dương Lan một mực tại sợ hãi thán phục tại Lăng Bình đối với thức ăn ngon hiểu rõ cùng nhiệt tình. Lăng Bình cũng thật cao hứng, hắn phát hiện chính mình cùng Dương Lan ở giữa có càng nhiều điểm giống nhau, cái này khiến hắn càng thêm tự tin ba. Tại tận thế này, hồng tinh tháp vẫn như cũ sừng sững không ngã. Cuộc lực đấu tranh như là cảnh lá đan chen khó gỡ dừng tay, người bình thường không cách nào ở trong đó tìm tới sinh tồn chi lộ. Nhưng mà, ngay tại cái nải thế giới hắc ám trong góc, một cái tên là Vương Cương người trẻ tuổi, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bị ép cuốn vào trận này nhìn như vĩnh viễn quyền lực đấu tranh. Vương Cương là một cái bình thường người sống sót, hắn cũng không muốn trở thành đại nhân vật, chỉ hi vọng có thể tại tận thế này bên trong, vì mình cùng hắn chỗ yêu người, sinh tồn được. Nhưng mà, vận mệnh lại cùng không cho phép hắn vượt qua cuộc sống bình hạn. Hắn tại trong tháp, bị các loại thế lực truy phủng, bị các loại quần nhiễu đồ bẩn, nhưng thủy trung thủ vững lấy chính mình sơ tâm. Hiện tại trong quyền lực đấu tranh tìm tòi tiến lên, như là kẻ độc hành tại trong báo tố chập chợn. Hắn nối mặt không chỉ là Hồng Tinh Tháp bá đạo thế lực, còn có những cái kia vì bản thân tư lợi, phản bội thành tín thế lực. Ở trong thế giới này, vương cương nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì một khi phạm sai lầm, liền có thể bỏ ra không cách nào vãn hồi lại giới. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, vương cương dần dần phát hiện năng lực của mình cùng giá trị. Hắn bắt đầu liên hợp thế lực khác mà đối kháng Hồng Tinh Tháp bá đạo thế lực. Hắn học xong như thế nào lợi dụng trí tuệ của mình cùng lực lượng, như thế nào tại trò chơi vương quyền trung du lưới đao có thừa. Tiên của hắn bắt đầu ở trong tháp truyền gia ngoài mở, mọi người đều biết có một người trẻ tuổi dũng cảm đứng tại chính nghĩa một phương, khiêu chiến lấy Hồng Tinh Tháp quyền uy. Vương Cương như thế vẫn còn chưa đủ, hắn bắt đầu tìm kiếm càng nhiều minh hữu, bắt đầu lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, dẫn đạo càng nhiều người gia nhập sự nghiệp của hắn. Hắn hành động đưa tới Hồng Tinh Tháp cao tầng chú ý, bọn hắn bắt đầu lo lắng người trẻ tuổi này hành động sẽ đối với địa vị của bọn hắn sinh ra uy hiếp. Thế là, bọn hắn bắt đầu một trận nhằm vào Vương Cương truy sát hành động đối mặt Hồng Tinh Tháp truy sát, Vương Cương không có lùi bước, hắn ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn biết, hắn không thể thua. Bởi vì hắn không thể để cho hắn cùng hắn chỗ yêu người Lâm vào nguy hiểm. Vì mình cùng hắn chỗ yêu người, hắn nhất định phải chiến đấu, nhất định phải chiến thắng Hồng Tinh Tháp truy sát, đây là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn sứ mệnh. Tại đêm tối hiểm hộ bên dưới, Vương Cương lặng yên tiệm nhập khu rừng rậm rạp, mục tiêu của hắn, Hồng Tinh Tháp. Cái này cao vút trong mây kiến trúc khổng lồ, tựa như một ngón tay hướng lên bầu trời to lớn ngón tay, hướng thế giới tuyên cáo nó tồn tại. Nhưng mà, đối với Vương Cương tới nói, nó lại tượng trưng cho vô tận áp bách cùng truy sát. Hắn biết, Hồng Tinh Tháp thế lực như là mãnh hổ hạ sơn, hung ác mà dã hoạn. Bọn hắn săn giết, như là trong đêm tối gió lạnh, ở khắp mọi nơi, lại khó mà nắm lấy. Nhưng mà, Vương Cương không có lùi bước, hắn ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn biết rõ, hắn không thể thua, bởi vì hắn không thể để cho hắn cùng hắn chỗ yêu người lâm vào nguy hiểm. Vì mình cùng hắn chỗ yêu người, hắn nhất định phải chiến đấu, nhất định phải chiến thắng Hồng Tinh Tháp truy sát, đây là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn sứ mệnh. Hắn phản phất có thể trông thấy Hồng Tinh Tháp bên trong ánh đèn, phản phất có thể trông thấy cái kia đám tợ săn trong bóng tối dục dịch. Hắn biết, bọn hắn là địch nhân của hắn, là uy hiếp của hắn, là hắn nhất định phải chiến thắng kiêu chiến. Vương Cương ngón tay tại trụ thủ trôi bên trên nhẹ nhàng lướt qua, hắn cảm giác đến trụ thủ băng lãnh cùng lạ lẫm. Hắn biết, cây trụ thủ này sẽ là bằng hữu của hắn, sẽ trợ giúp hắn chiến thắng địch nhân. Trái tim của hắn tại trong lồng ngực hữu lực nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều như là một cái nhịp trống, khích lệ hắn tiến lên. Hắn lặng yên tiến lên, mỗi một bước đều giống như tại trong lôi khu giạ bước, mỗi một bước đều tràn đầy nguy cơ cùng không xác định. Nhưng mà, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn biết, chỉ có chiến đấu mới có thể bảo vệ hắn trót yêu người. Hắn không có khả năng lùi bước, không có khả năng thất bại. Đây là hắn chiến đấu, trách nhiệm của hắn, sứ mạng của hắn. Rốt cục, hắn đi tới hồng tinh tháp dưới chân. Hắn nhìn xem cao vút trong mây thân tháp, trong lòng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết, hắn không thể thua. Hắn nhất định phải chiến đấu, nhất định phải chiến thắng cái này, nhìn như không thể chiến thắng địch nhân Vương Cương, lần này phản công hồng tinh tháp, ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ một tên mập mạp gã đeo kính đi tới, nói khẽ với Vương Cương nói hử, ta biết. Vương Cương đầu cũng không trở về đi bốn. Bóng lưng của hắn tại u ám trong nỗi nhỏ dần dần biến mất, phản phất dung nhập trong đêm tối. Tâm tình của hắn là kiên định, quyết định của hắn là không thể nghi ngờ, hắn phải hướng những cái kia kia tại hồng tinh tháp bên trong địch nhân khởi xướng công kích mãnh liệt. Thời gian lưu truyện, Vương Cương đứng tại Hồng Tinh Tháp bên dưới, phía sau hắn là các chiến hữu của hắn, bọn hắn cả đám đều lộ ra kiên định mà tỉnh táo. Vương Cương giơ lên trong tay truy thủ, phát ra tín hiệu công kích. Tùy theo mà đến là một trận huyết tinh mã chiến đấu kịch liệt dương tiên sinh, hiện tại Hồng Tinh Tháp gặp công kích của địch nhân, xin ngài không cần loạn đi lại. Hồng Tinh Tháp chấp pháp đội tới, đối với Dương Lan nói ra. Dương Lan nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đã đi tới Hồng Tinh Tháp gần 1 năm, thân phận của hắn nước lên thì trời lên, đã không phải là lúc đầu cái kia hắn. Vương Cương tiến công Hồng Tinh Tháp kế hoạch cũng không như mong muốn giống như thuận lợi. Phu thiên cái địa liệt nhập kia sáng tại dưới tháp tái nhật chiếu sáng, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong. Vương Cương đội chiến đấu ngủ, tại Hồng tinh tháp cái kia thâm thúy ma thần bí mặt tối trước, tựa hồ trở nên như vậy không có ý nghĩa. Tiếng công kèn lệnh ở trong không khí quấn quẩn, Vương Cương kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lấp loé. Trong mắt của hắn kiên định cùng tiến niệm vào giờ phút này trở nên càng sáng tỏ, nhưng tất cả những thứ này đều không thể toại nguyện. Bọn hắn đối mặt, là Hồng tinh tháp cái kia cơ hồ không cách nào công phá phòng ngự, cùng trong tháp những cái kia thần bí ma tồn tại cương đại. Chiến đấu kịch liệt mà thảm liệt. Vương Cương cùng các chiến sĩ của hắn như là như mưa rông gió bão mãnh liệt công kích tới Hồng Tinh Tháp, nhưng mà, tòa tháp này lại như là một vị trầm mặc cự nhân, sừng sững không ngã. Tại vô số lần công kích đằng sau, Vương Cương đội chiến đấu ngũ cuối cùng không thể đột phá tháp phòng tuyến, ngược lại ở tại lực phòng ngự cường đại bên dưới, từng bước một bại lui. Cuối cùng, Vương Cương một thân một mình đứng ở trên chiến trường, hắn đội chiến đấu ngũ toàn quân bị diệt, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn trừng mắt nhìn Hồng Tinh Tháp, nắm chặt chu kiếm, chuẩn bị tiến hành sau cùng kết chiến. Nhưng mà, hắn cũng không có cơ hội lần nữa phát động công kích. Từ Hồng tinh tháp chỗ sâu, đi ra một đội thân mang áo đen đội chấp pháp. Ánh mắt của bọn hắn lạnh lẽo mà tàn nhẫn, hiển nhiên, bọn hắn cũng không tính cho Vương Cương bất cứ cơ hội nào. Bọn hắn dùng một loại khó mà hình dung phương thức giày vò lấy Vương Cương, khiến cho hắn thân thể cùng tinh thần đều gặp thống khổ to lớn. Mà tại phía xa Hồng tinh tháp đỉnh chót đại ngắm cảnh, Dương Lan lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trong ánh mắt của hắn không có một tia đồng tình hoặc thương hại, phàm vật đây hết thảy đều là đương nhiên. Hắn nhìn xem Vương Cương gặp tra tấn, nhìn xem hắn giày vò, thống khổ, cuối cùng dần dần vô lực phản kháng. Loại này lênh khốc đứng ngoài quan sát, để cho người ta không rét mà run. Cuối cùng Khi trà tấn sau khi kết thúc, đội chấp pháp cũng không cho Vương Cương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, trực tiếp đối với hắn tiến hành một kích chí mạng. Vương Cương thân thể dưới ánh mặt trời vô lực na xuống, kiếm của hắn từ trong tay chợt xuống, nền ở cứng rắn trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Trong con mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tiếc nuối, phản phất với cái thế giới này còn có rất nhiều chuyện chưa dứt. Tại tận thế căn cứ Phồn Hoa phía sau, Hồng Tinh Tháp bên trong quyền lực đấu tranh giống như một trận y mãng chẩn bão, mà tại trận gió lốc này trung tâm, là một cái tên là Lý Minh đại nhân vật. Hắn là một cái rất có giá tâm cùng dục vọng quyền lực người, tên của hắn ở trong căn cứ có được địa vị vô cùng quan trọng. Lý Minh tại Hồng Tinh Tháp tầng dưới chốt nhất bắt đầu, từng bước kéo lên, lợi dụng thông minh tài trí của hắn cùng lanh khớp vô tình, hắn thành công làm lớn ra phạm vi thế lực của mình, trở thành trong căn cứ thế lực cường đại nhất một trong. Thủ đoạn của hắn giàu hoạt lại quá quyết, vô luận là đối mặt địch nhân hay là nội bộ mâu thuẫn, hắn đều có thể không chút do dự khai thác hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết vấn đề. Hắn hành động đưa tới thế lực khác bất mãn cùng phẫn cảm, nhưng là bọn hắn đều không thể làm gì, bởi vì Lý Minh cùng thế lực của hắn quá mức cường đại. Mỗi khi màn đêm bu xuống, Hồng Tinh Tháp ánh đèn ở căn cứ trên không lấp lóe, Lý Minh liền sẽ đứng tại đỉnh tháp trên sân thượng, quan sát toàn bộ căn cứ. Hắn đang hưởng thụ lấy của hắn thắng lợi, đồng thời cũng thật sâu cảm nhận được thế lực khác địch ý đối với hắn. Hắn biết, những thế lực này sớm muộn sẽ liên hợp lại phản đối hắn, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Quên lực của hắn đã đầy đủ cường đại, hắn nhu chí đầy đủ sâu xa, hắn có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng mà, Lý Minh cũng không có ngờ tới, một cỗ lực lượng mới ngay tại lặng lẽ vùng lên. Nguồn lực lượng này người lãnh đạo là một cái nhân vật thần bí, hắn tự xưng là bóng đen không có ai biết thân phận chân thật của hắn, nhưng là lực lượng của hắn nhưng không đệ khinh thường. Hắn lãnh đạo một đám cùng trung chí hướng người, bọn hắn không quen nhìn Lý Minh cách làm quyết định lật đổ sự thống trị của Hắn Bóng Đen lợi dụng trí tuệ cùng sức lực, xảo diệu tan dã Lý Minh thế lực lưới, đã dẫn phát trong căn cứ một trận đại chiến. Trong cuộc chiến tranh này, Lý Minh phát hiện lực lượng của hắn cũng không phải là vô địch, hắn nhu chí cũng không phải là không có cái hở. Hắn Quế Trương cùng thống trị bị Bóng Đen triệt để vỡ vụn, địa vị của hắn cũng bởi vậy nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng là Lý Minh cũng không có từ bỏ, hắn quyết định khai thác hết thảy thủ đoạn cần thiết đến bảo trụ địa vị của mình. Hắn bắt đầu bày ra một trận nhằm vào Bóng Đen ám sát hành động, hắn muốn duy nhất một lần giải quyết uy hiếp này. Nhưng mà, Bóng Đen quá giàu hạn, Lý Minh kế hoạch cũng không có thành công. Một ngày nọ, Lý Minh mời đến Dương Lan, đi vào phòng làm việc của hắn Dương tiên sinh, tài ba của ngài làm ta khâm phục, ta muốn xin ngài giúp ta nghiên cứu phát minh một cái mới cơ giáp. Lý Minh là Dương Lan rót một chén hương thuần rượu đỏ, đây là giữ thật lâu rượu ngon a. Dương Lan mục ánh sáng lóe lên, không có đang nói chuyện, lặng lặng chờ đợi lấy. Lý Minh trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng chờ mong, ánh mắt kia càng là hiện lộ ra thật sâu kính ngưỡng cùng tín nhiệm. Dương Lan mỉm cười, vẫn là không có trả lời ngay, mà là bưng chén rượu lên, nhàn nhạt, nhạt mà nhấm nháp một ngụm lý tia hương thuần rượu đỏ. Đây chính là Lý Minh chôn tàng nhiều năm rượu ngon, cho dù là tại tận thế hôm nay, cũng vẫn như cũng là trong lòng của Hà Tất. Hắn nguyện ý chia sẻ loại này rượu ngon, có thể thấy được hắn đối với Dương Lan coi trọng. A. Dương Lan ánh mắt lại lóe lên một cái, hắn để ly rượu xuống, nói: "Lý tiên sinh, ngươi biết ta từ trước đến nay không dễ dàng tiếp vị thác. Bất quá, nếu như ngươi có thể nói rõ chi tiết một chút nhu cầu của ngươi, có lẽ ta có thể cân nhắc." Lý Minh nhìn xem Dương Lan, hắn biết điều thỉnh cầu này đối với Dương Lan tới nói có thể có chút quá đột nhiên. Nhưng hắn cũng biết, Dương Lan tài hoa cùng trí tuệ đủ để ứng đối cái này khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, Sau đó trầm giai nói: "Ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta thiết kế một cái có thể thích ứng tận thế sinh tồn cơ giáp. Nó cần phải có lực phòng ngự cường đại cùng lực công kích, đồng thời cũng cần có đầy đủ tính linh hoạt cùng tính bền." Dương Lan nhẹ gật đầu, hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ hồng tinh tháp ở trong màn đêm lộ ra càng thêm bắt mắt, phản phất một chiếc trong màn thế đèn sáng. Hắn trầm mặc một lát, sau đó nói: "Ta cần một chút thời gian đến cân nhắc ủy thác này. Lý Tiến Sinh, nếu như ngươi ngật ý, ta có thể ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn." Đương nhiên, Lý Minh cũng đứng lên, hắn hướng Dương Lan có chút thi lễ. Sau đó trầm giai nói, ta chờ mong ngài trả lời chắc chắn. Hai người một bên nhìn ngoài cửa sổ Hồng Tinh Tháp một bên trò chuyện với nhau. Dương Lan mục ánh sáng thăm thú, mà Lý Minh thì là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhưng cũng không thiếu cơ trí cùng quyết đoán cái này Hồng Tinh Tháp đến cùng là cái gì. Dương Lan đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Minh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó cười nói, ngươi lại còn chưa từng đi Hồng Tinh Tháp. Đây chính là chúng ta tận thế nhân loại hiếu kỳ nhất dấu vết a. Dương Lan lắc đầu, biểu lộ có chút xấu hổ khi thật Hồng Tinh Tháp chính là tận thế đàng sau, nhân loại vì sinh tồn và trùng kiến ma kiến tạo một tòa tháp cao lý minh giải thích nói, tháp toán năng cao trăm mét, dưới đây có mấy ngàn mét vuông không gian, có thể dung nạp mấy vạn người sinh sống. Dương Lan nghe xong không khỏi kinh thán không thôi, tòa tháp cao này lại có trọng yếu như vậy tác dụng. Chương 399, máy mới giáp lại xuyên qua. Chương 399, máy mới giáp lại xuyên qua bất quá, Hồng Tinh Tháp cũng không phải hoàn mỹ lý minh tiếp tục nói, trong tháp các loại công trình đầy đủ mọi thứ, nhưng mà muốn leo lên lại không phải một chuyện dễ dàng. Dương Lan nghe đến đó, trong lòng không khỏi một trận nói thầm. Leo lên hồng tinh tháp vậy mà lại như thế khó khăn. Nghe nói muốn leo lên hồng tinh tháp, cần phải có năng lực đặc thù mới được. Lý Minh tự hồ nhìn ra Dương Lan nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, tỷ như nói, cần phải có nhất định lực lượng tinh thần mới có thể chống đỡ lấy thân thể của ngươi leo lên tháp cao. Dương Lan nghe xong không khỏi sửng sở, lực lượng tinh thần? Đây không phải dị năng sao? Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền ngôn mà thôi, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Lý Minh bay, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Dương Lan nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút không tin, bất quá hắn cũng không có quá để ý vấn đề này. Lấy thực lực của hắn Cái gì dị năng đều là chuyện nhỏ. Tại Hồng Tinh Tháp cơ địa mê cung giống như hành lang bên trong, Dương Lan tiếng bước chân khuấy quần, hắn rời đi Lý Minh phòng làm việc, thần sắc phức tạp. Lý Minh lời nói còn tại bên tai nàng tiếng vọng, cơ giáp, cái kia có thể cải biến hết thảy tồn tại thần bí. Dương Lan về tới chính mình phòng thí nghiệm, nơi đó tràn đầy kim loại cùng dầu máy luôn vị. Lâm Ngọc, một cái giống như hắn tuổi trẻ tài cao nhà khoa học, ngay tại bận rộn. Nhìn thấy Dương Lan tiến đến, Lâm Ngọc dừng lại trong tay làm việc, cho Dương Lan một cái ấm áp mỉm cười ngươi trở về, Dương Lan. Lâm Ngọc nói, Lý Minh lại cùng ngươi nói cái gì sao? Dương Lan gật gật đầu. Hắn nhìn xem Lâm Ngộng, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Hắn nói cho ta biết, chúng ta cần khai phát mới cơ giáp. Lâm Ngộng biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta biết, thế giới này đang thay đổi, nhưng mà, chúng ta không thể buông tha. Dương Lan đi đến một máy ngay tại khai thác cơ giáp bên cạnh, ngón tay lướt qua băng lánh sắt thép, hắn cảm giác đến một loại lực lượng, một loại có thể cải biến lực lượng vận mệnh. Bọn hắn bắt đầu vùi đầu vào cơ giáp trong nghiên cứu, mỗi một cái linh kiện, mỗi một cây tuyến đường, mỗi một cái hệ thống đều bị bọn hắn tận trọng, kỹ sư kiểm tra cùng khảo thí. Bọn hắn phòng thí nghiệm tràn đầy ánh đèn cùng bóng ma, kim loại tiếng va chạm cùng dòng điện đốm đốm âm thanh. Thời gian ở trong tay bọn họ trôi qua, máy mới giáp lam đồ bắt đầu ở trong đầu của các nàng thành hình. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị bọn hắn lập đi lập lại cân nhắc, mỗi một cái khả năng vấn đề đều bị bọn hắn dự đoán tưởng tượng. Tại cố gắng của các nàng bên dưới, máy mới giáp mỗi một cái linh kiện đều tràn đầy lực lượng sinh mệnh. Khi máy mới giáp cuối cùng bị lắp lên cùng một chỗ, thân thể khổng lồ kia tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tại chờ đợi cái gì. Dương Lan nhìn xem máy mới giáp, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Hắn biết, đây là cố gắng của bọn hắn, là hồng tinh tháp hy vọng mới. Trong tương lai, đại gia hỏa này sẽ bảo hộ nhân loại. Bảo hộ cái này ngay tại kinh lịch tận thế thế giới. Dù là, cái này cơ giáp, ngay cả Dương Lan một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Dương Lan cùng Hồng Tinh Tháp cơ địa độn ngủ, tại một mảnh mờ mịt trong hoang dạ phi nhanh. Trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc kim loại vị, đó là từ Hồng Tinh Tháp cơ địa chảy ra huyết dịch, cùng đại địa, sinh mệnh cùng nhau tấu vang lên bi tráng chương nhạc. Nguyên bản tĩnh mịch mã thân bí hoang dạ, hiện đã trở thành tàn khốc chiến trường. Mục tiêu của bọn hắn, là cái kia bị máu tập thú chiếm cứ hà hộ những cái kia từng là tự nhiên mẫu thân sủng nhi, bây giờ lại trở thành sứ giả của tử vong. Dương Lan trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, Hai mắt của nàng cháy rực lửa lấy, đó là đối với sinh mạng tối trọng, đối với công chính chấm nhất. Trong đội ngũ mỗi người đều mang kiên quyết cùng kiên định biểu lộ. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy đối với tương lai trở mong cùng đối với sinh mạng kính sợ. Bọn hắn giơ vũ khí, đó là bọn họ duy nhất dựa vào, cũng là bọn hắn tiến nghiệm trong lòng đối mặt với phía trước ngáo tập thú há hổ, bọn hắn không chút do dự vọt vào. Một khắc này, chiến đấu hòa âm bị tấu vang, sinh mệnh giai điệu đang vang vọng. Mỗi một lần tiếng súng, mỗi một lần gào thét, đều là bọn hắn đối với sinh mạng kêu gọi cùng đối với địch nhân mệt thị. Máu tập thú số lượng đông đảo, Bọn chúng lấy sinh mệnh làm thức ăn, lấy lực lượng làm nạn. Nhưng ở nhân loại dũng khí cùng trí tuệ trước mặt, bọn chúng chung quy là kẻ bại. Mỗi một cái ngã xuống máu tập thú đều là nhân loại đối với sinh mạng tôn trọng cùng bảo vệ chứng kiến. Trận đấu kịch liệt mã dài dằng dặc, mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy thời khắc sinh tử dễ rủa cùng chống lại. Nhưng ở cái kia hỗn độn cùng trong hắc ám, Dương Lan cùng Hồng Tinh Tháp cơ địa đội ngũ chưa bao giờ lùi bước. Từng đạo thân ảnh khủng lộ như ẩn như hiện trong bóng tối, máu tập thú tiếng gầm gừ ở trong không khí quấn quẩn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Những quái thú này hình thể khổng lồ, cơ bắp dữ tợn, Toàn thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, bọn chúng có mọc ra sắc bén lợi trảo, có miệng phun độc độc, có thậm chí có được quỷ dị dị năng. Dương Lan nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn biết, trận chiến đấu này sẽ quyết định hắn cùng đội ngũ của hắn vận mệnh. Hắn không thể có do dự chút nào cùng lùi bước, nhất định phải cùng máu tập thú tiến hành sinh tử chi chiến. Chiến đấu ngay từ đầu, máu tập thú liền cho thấy lực lượng kinh người cùng tốc độ. Bọn chúng mãnh liệt công kích tới Dương Lan cùng đội ngũ của hắn, mỗi một lần công kích đều giống như một thanh thiết truy khủng lồ nặng nề màn đện ở trên người của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy từng đợt mãnh liệt chấn động cùng đau đớn. Dương Lan cùng đội ngũ của hắn cũng tiến hành phản kích, bọn hắn đã dùng hết toàn lực, đem trong tay vũ khí cùng dị năng phát huy đến cực hạn. Mỗi một lần công kích đều sẽ để máu tập thú phát ra tiếng khổ tiếng gầm gừ, nhưng những quái thú này sinh mệnh lực lại cường đại dị thường, dù cho nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, bọn chúng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Lan cùng đội ngũ của hắn dần dần cảm nhận được mỏi mệt cùng lực bất tòng tâm. Bọn hắn công kích càng ngày càng vô lực, mà máu tập thú lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhiều. Dương Lan biết, bọn hắn không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Hắn nhất định phải nghĩ ra một loại biện pháp, một loại có thể nghịch chuyển chiến cục biện pháp. Hắn đột nhiên nhớ tới tiến vào căn cứ lúc đạt được món bảo vật kia, đó là một viên thần bí tinh thạch, Khống Thu Thạch. Nó có thể ảnh hưởng phổ thông máu tập thú, để bọn chúng trở thành chính mình trợ lực. Máu tập thú đột phát, như là trong đêm tối điên cuồng phong bạo, đem Dương Lan cùng Hồng Tinh Tháp cơ điệu đám người vây ở gió cuồng bạo trong mắt. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một chỗ dưới mặt đất hầm hò làm chỗ tránh nạn, nhưng mà, cái kia huyết tinh đàn thú tựa hổ vô khủng bất nhập, cho dù là tại Hắc Ám này thế giới dưới đất, cũng không có thể làm cho bọn hắn tìm tới an ổn nơi ở nút. Hầm hò lối vào, đã từng là một mảnh tĩnh mịch rừng rậm, bây giờ đã bị nhuộm thành huyết hồng. Cành khô đứa gãy Vai cổ bị giẫm đạp thành một mảnh hỗn độn, máu tập thú bọn họ không nhìn hết chảy xông vào rừng rậm, không khác biệt công kích tới tất cả sinh vật. Dương Lan cùng Hồng Tinh Tháp cơ địa đám người không dám đánh mở dưới mặt đất hầm mộ lối vào, bọn hắn sợ sệt máu tập thú sẽ cùng tùy bọn hắn tiến vào. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào cái này tuần ngấp chỗ chếng nạ, chờ đợi lấy phong bạo đi qua. Nhưng mà, dưới mặt đất trong hầm mộ lại không phải an tĩnh. Sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng ở trong đám người lan tràn, lòng của mỗi người nhảy âm thanh đều phảng phất muốn phá suất long lực. Bọn hắn co quắp tại trong góc, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cầu nguyện trận này ác mộng sớm ngày kết thúc. Bất quá Bọn hắn cũng không đợi đến mộng tỉnh thời gian, ngược lại chờ được kinh khủng hơn một màn. Máu tập thú bắt đầu ở dưới mặt đất hầm mò luối vào tụ tập lại, bọn chúng tựa hồ dự cảm được dưới mặt đất nhân loại ngay tại cách đó không xa, bọn chúng bắt đầu đào ba thước đất, ý đồ xâm nhập nơi ẩn núp này. Bọn chúng lợi tráo trên mặt đất cầm ra vết tích thật sâu, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Co tốt, cuối cùng Dương Lan bạo phát thực lực chân chính của mình, nhất cử tiêu diệt tất cả máu tập thú, tận thế này bên trong nhân loại nên đón tân sinh. Cuối cùng, khi cái kia cuối cùng máu mẹ đầy đầu tập thú tại thương hỏa của bọn họ bên trong na xuống, há dám phối lui, quang minh trở lại. Bọn hắn đứng ở nơi đó, Hô hấp dồn dập, trên thân tràn đầy mồ hôi cùng huyết dịch. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại tràn đầy vui sướng cùng thắng lợi quang mang là Dương Tiên Sinh, là Dương Tiên Sinh đã cứu chúng ta ba. Dương Tiên Sinh ba. Vô số người nhảy cẫng hoan hô, nhưng lại không có bất kỳ một người nào lại nhìn thấy Dương Lan thân ảnh, Dương Lan tựa như là hư không tiêu thất một dạng bốn. Đường phân cách. 4. Tại Nguyên Minh đại lục, chân khí là sinh hoạt trọng tâm, là lực lượng nguồn suối, cũng là tất cả kỳ tích nền tảng. Trên đại lục này, mọi người tu luyện chân khí, lấy truy cầu lực lượng vô tận cùng vinh quang. Cuộc sống của bọn hắn, tình yêu, mộng tưởng, đều vây quanh cái này lực lượng thần bí chiến hay. Tại Nguyên Minh đại lục đông bộ trung tâm, có một cái cổ lão mà trang trọng tông môn, tên là Tinh Thần xem. Nơi này, chân khí huyền bí bị đời đời truyền lại, cao thấm những người tu luyện đem chân khí luyện tới lô hỏa thuần thanh, một bước vượt qua hơn 10 trượng, như là nhàn nhã tản bộ. Nghe đồn, càng có phi thăng cao thủ có thể phi thiên độ địa, ngao du với chân trời, biến mất tại đám mây. Có một ngày, cái này hòa bình đại lục đột nhiên bị phá hư. Một cỗ lực lượng hắc ám từ dưới đất chỗ sâu tồn ra, thôn vẽ tất cả sinh mệnh. Đó là một loại tà ác chân khí. Nó ăn mòn lòng người, đem hết thể mỹ hào cùng tiệt lương sẽ thành mảnh nhỏ đối mặt nguy cơ như vậy, tinh thần xem quan chủ đứng ra. Hắn là một cái tu luyện tồn tại chí cao vô thượng, có được vô tận chân khí. Hắn cùng tà ác chân khí triển khai một trận giữa thiên địa đọ sức. Đó là một trận không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trận đấu, là lực lượng quyết đấu, là sinh tử đọ sức. Quan chủ lấy lực lượng của hắn cùng dũng khí, thành công chặn lại tà ác chân khí. Nhưng mà, hắn cũng hao hết chính mình tất cả chân khí. Tại hắn sắp ngã xuống một khắc này, hắn đem lực lượng của mình cùng trí tuệ truyền thừa cho hắn các đệ tử. Các đệ tử kế thừa quan chủ sứ mệnh, bọn hắn tiếp tục tu luyện chân khí, vì bảo hộ trên đại lục này hết thảy mỹ hảo. Bọn hắn cơ chân khí, cùng ta ác chân khí tiến hành lĩnh viên chiến đấu. Ngoài ra, Huyền Minh đại lục là một cái do chân khí cao thủ tạo thành đại lục, các loại chân khí cao thủ, một bước vượt qua hơn 10 trượng, nghe đồn rằng có phi thăng, cao thủ có thể phi thiên độ địa. Tại cái này bao la vô ngần đại lục Tây bộ bên trên, cũng có được vô số môn phái, rất nhiều thế lực phu tạm, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, đọ sức không ngừng. Trong đó nổi danh nhất hai cái thế lực chính là Thiên Kiếm Tông cùng luyện hồn tông. Thiên Kiếm Tông, do Dương Đại Tông chủ lãnh không dấu vết chấp chưởng, tông môn này không chỉ có có được đông đảo chân khí cao thủ, còn có mấy vị phi thăng cảnh cao thủ tọa trấn. Luyện Hồn Tông thì là do U Hồn Ma Đế một tay khống chế, mặc dù chỉ nắm trong tay nửa cái Luyện Hồn Tông, có thể hắn thực lực vẫn như cũ có thể cùng Thiên Kiếm Tông chống lại. Mà tại hai thế lực này ở giữa, còn có một mảnh rộng lớn Vô Ngần Hoa Nguyên. Trên vùng Hoa Nguyên này, giờ phút này đang có nước cờ trăm cái màu đen lều vải. Tại lều vải kia bên ngoài, có một đội người mặc hắc giáp binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Mà tại trong chướng động, một tên thanh niên ngồi xếp bằng Thanh niên này trên thân, tản ra một cỗ khó mà hình dung uy nghiêm, phản phất người khoác lăng bảo, khí vũ hiên ngang. Chính là Dương Lan đi vào Huyền Minh Đại Lục đã hơn 1 tháng. Không sai, Dương Lan từ cái kia tận thế, lại xuyên qua đến cái này, chân khí trải rộng Huyền Minh Đại Lục. Dương Lan trong lòng hơi động, hắn biết cái này Thần Bí Thiên Kiếm Tông cùng thế giới này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn quyết định thử đi tiếp xúc tông môn này, có lẽ đây chính là nàng tìm kiếm xuyên qua chi mê nơi mấu chốt. Tại hắn cẩn thận nghe ngóng bên dưới, hắn biết được Thiên Kiếm Tông mỗi tháng cũng sẽ ở trong tông môn cử hành một lần kiếm hội, môn nhân đệ tử có thể tỉ thí với nhau, giao lưu kiểu thuật Dương Lan trong lòng hơ động, đây chính là hắn tìm kiếm xuyên qua chi mê nơi mấu chốt. Hắn dùng tên giả là Dương Lâm, lấy một tên đệ tử ngoại môn thân phận tham gia trận này kiếm hội. Kiếm hội nơi tổ chức điểm là ở trên Tiên Kiếm Tông một chỗ quảng trường, trong sân là một cái cự đại thạch đài, trên bệ đá trưng bày từng thanh từng thanh sắc bén bảo kiếm. Dương Lan vừa đến trận, liền thấy từng cái mặc Tiên Kiếm Tông môn người đệ tử phục sức người trẻ tuổi, bọn hắn thần thái khác nhau, có tràn đầy tự tin, có thì có vẻ hơi khẩn trương. Trong lòng của hắn không khỏi đối với cái này tông môn thần bí sinh ra càng dậy đặc hơn hứng thú. Kiếm hội bắt đầu, Dương Lan nhìn xem từng cái môn nhân đệ tử đi đến thạch đài, tỉ thí với nhau. Trong lòng cũng của hắn không khỏi có chút kích động. Rốt cục đến phiên hắn, hắn đi đến thành đài, đối mặt với một cái khuôn mặt kiên nghị người trẻ tuổi. Hắn nhìn đối phương kiếm trong tay, trong lòng minh bạch trận này so tại tầm quan trọng. Hai người kiếm giao phong, từng đạo đấu khí từ trên thân kiếm phát ra, tại trên bệ đá tạo thành từng đạo khí lãng. Dương Lan thân hình nhẹ nhàng, thân pháp linh hoạt, hắn hiểu được chỉ có tại loại này trong luận bàn không ngừng tăng độ, mới có thể ở thế giới này tìm tới sinh tồn chi lộ. Dương Lan cùng người tuổi trẻ kiếm chiêu va chạm nhau lửa cháy hoa, trong lòng của hắn càng ngày càng sáng tỏ mục tiêu của mình, tại cái này thần bí thiên kiếm tông bên trong tìm kiếm trận tướng tìm kiếm đường về nhà. Dương Lan vì che giấu mình thân phận, tại cùng đối phương trong thị thí, chỉ là sử dụng phổ thông khó khăn năng lượng kĩ xảo không chế, đem quần phong nung tụ thành hai thanh phong kiếm, cùng đối phương hai thanh điện đao đối với chặt. Mặc dù Dương Lan cũng không có bại lộ thực lực chân chính, nhưng là hắn ngưng tụ phong kiếm lại so đối phương điện đao càng thêm sắc bén, càng thêm cường đại đối phương hai thanh điện đao cùng Dương Lan phong kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy đối phương hai thanh điện đao trong nháy mắt bị phong kiếm chẻ thành hai nửa, mà phong kiếm lại chỉ là hơi có chút hứa lắc lư. Đối phương thấy thế, lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau hai bước. Dương Lan mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra chính mình phán đoán là chính xác, loại này phổ thông khó khăn năng lượng kỹ xảo không chế, xác thực không phải tông môn này bên trong tu sĩ bình thường đủ khả năng nắm giữ bốn. Chương 400: Thiên minh cùng đất kinh. Chương 400: Thiên minh cùng đất kinh. Suy nghĩ tung bay chuyện, về tới hiện tại. Dương Lan ánh mắt khẽ động, chậm rãi đứng lên. Nhìn lướt qua bốn phía, nhoáng lên dưới liền biến mất không thấy. Cổ Vinh Thành, chỗ ngồi này tại Huyền Minh đại lục trung đẳng thành trì. Giống như một viên khảm nạm tại cổ lão trên đại địa sáng chói Minh Châu. Nó tường thành cao ngất, lấy không biết tên cự thạch dựng thành, nhìn như tự nhiên mà thành, hiện lộ rõ ràng một loại cổ lão kiên cố cùng uy nghiêm. Trên cửa thành cái kia hai cái đỏ thẫm đèn lồng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hướng khách qua đường nói cổ thành kéo dài lịch sử. Trong thành, đường lát đá hai bên cửa hàng phi thường náo nhiệt. Trong lò rèn, tiếng chui tiếng gõ liên tiếp, từng sợi mùi gì sắt phiêu tán ở trong không khí, trong tử quán, hương khí bốn phía thức ăn cùng thuần hậu rượu ngon hấp dẫn đông đảo thực khách, đàm tiếu âm thanh, mời rượu âm thanh, thể âm thanh xen lẫn thành một mảnh. Nhưng mà Tại cái này phồn hoa phía sau, Cổ Vĩnh Thành cũng có được nó bóng ma. Trong thành góc đông bắc, một tòa vứt bỏ trong miếu đồ nát, quần áo tả tơi các bang chúng ngay tại hướng một người trẻ tuổi thi bạo. Bọn hắn quyền đấm cúp đá, đem người trẻ tuổi hung hăng giẫm tại dưới chân. Đột nhiên, một cái cả người là máu bang chúng kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, đặt ngum ngồi dưới đất. Ngươi lai, like, chẳng biết lúc nào, một cái cầm trong tay chuổng kiếm, người mặc trường bào màu xanh người trẻ tuổi đã đứng ở phía sau bọn họ. Hắn hai mắt hàn quang lấp lóe, thân kiếm tản mát ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Các ngươi không nên khi dễ hắn người trẻ tuổi, lạnh lùng nói ngươi là ai? Một cái vóc người khôi ngô bang chúng đứng lên, lau mặt, hung hăng nói: "Giáng quản chuyện của chúng ta." Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, trường kiếm đã đâm vào người kia lồng ngực. Theo một tiếng hét thảm, khôi ngô bang chúng mới ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Mặt các bang chúng bị một màn này sợ ngây người, nhao nhao lui về phía sau như ký, "Ta mặc kệ các ngươi là ai, làm cái gì, nhưng khi dễ kẻ yếu, chính là muốn chết." Người trẻ tuổi thu hồi trường kiếm, quay người hướng ngoài miếu đi đến. Rất nhanh liền biến mất không thêm nữa nha. Quán rượu lầu 2 nào đó một cái bàn, Dương Lan ánh mắt bình tĩnh nhìn người tuổi trẻ kia biến mất. Dương Lan ánh mắt lóe lên, trong lòng hiện ra một loại khó nói nên lời ngạc nhiên. Hắn nhìn xem người tuổi trẻ kia mau chóng bay đi bóng lưng, phản phất tại thượng tức một bước động thái bức tranh, toát ra một tia từ đáy lòng tán thưởng kiếm thật nhanh, đối với một thiếu niên tới nói, xem như thực lực cao cường. Dương Lan nói nhỏ, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng tán dương. Hắn như có điều suy nghĩ, phản phất tại đối với một cái đã lâu ký ức tiến hành điều sâu đào móc. Cứ việc người tuổi trẻ kia kiếm thuật hắn chỉ ở trong nháy mắt lướt qua, nhưng lại một màn lại giống như là một tia chớp xẹt qua trong lòng của hắn. Đó là một loại tinh thuần mà hữu lực uy dãi, một loại đem lực lượng cùng mỹ cảm kết hợp hoàn mỹ biểu diễn. Ở trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được một cái quen thuộc mà thâm thúy bóng dáng, đó là lúc tuổi còn trẻ của hắn chính mình, cũng là hắn một mực truy cầu kiếm thuật hoàn mỹ trung cực thể hiện. Dương Lan trong ánh mắt để lộ ra một loại thật sâu hoài niệm cùng tiếc nuối, phảng phất tại cảm khái cái kia đã từng chính mình, cũng giống như tại tiếc hận cái kia không thể thực hiện mơ ước thiếu niên. Trong lòng của hắn nhấc lên tầng tầng gợn sóng, nhưng lại chưa hình chi vu sắc. Dương Lan nhìn trước mắt người trẻ tuổi, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Trên người hắn, ẩn chứa đã từng chính mình, cái kia cố cầm kiếm tiên ai, bên vực kẻ yếu nhân huyết. Khi đó, Dương Lan hay là một cái tiểu tốt vô danh lại dấu trong lòng thiên đại mộng tưởng. Tay hắn cầm trường kiếm, một mình xuyên thẳng qua trên thế gian, dùng lực lượng của hắn bảo hộ lấy những cái kia nhỏ yếu cùng người vô tội bọn họ. Hắn đã từng giống người tuổi trẻ kia một dạng, vì chính nghĩa mà chiến đấu, vì chân lý mà hy kiếm. Nhưng mà, thời gian là một thanh lưỡi dao, nó tại vô tình cải biến hết thảy. Bây giờ Dương Lan đã không còn là cái kia đơn thuần kiếm khách, trong tay của hắn nắm, cũng không còn là sắc bén trường kiếm, mà là ấm áp cần bút. Mặc dù như thế, Dương Lan y nguyên nhớ kỹ những cái kia chiến đấu tuyết nguyệt, những cái kia dùng kiếm huy vậy nhiệt huyết thời gian. Hắn nhìn xem người trẻ tuổi, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Trong lòng của hắn tràn đầy hoài niệm, cũng tràn đầy cảm khái. Nhưng mà, thế giới đang thay đổi, người cũng đang thay đổi. Dương Lan biết, hắn đã không cách nào lại giống người trẻ tuổi kia một dạng, không sợ hãi cầm kiếm tiến nhai. Cuộc sống của hắn đã bị một loại phương thức khác sở định nghĩa, hắn chiến đấu đã bị một loại phương thức khác cho gánh chịu. Hiện tại Dương Lan, sơ tâm đã biến, cùng chính nghĩa hoàn toàn không hợp. Hắn nhìn xem người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy hoài niệm cùng cảm khái. Hắn biết, cái kia đơn thuần kiếm khách đã trở thành quá khứ. Hắn hiện tại, không còn là đã từng chính mình. Nhưng mà Vô Luận Tuyết Nguyệt như thế nào lưu chuyện, Vô Luận Phương Tức như thế nào cải biến, sinh hoạt vẫn như cũ muốn tiếp tục ra, thịt rượu tới. Tiểu Nghị bưng thức ăn, nóng hôi hổi, mê người không gì sánh được. Dương Lan ngồi tại độc cô trên chỗ ngồi, ánh mắt của hắn phát sáng lên, phản phất đối với cái này mỹ vị món ngon có cực độ khát vọng. Tay của hắn nắm vớt chén chôi, nhẹ nhàng lựa choạng, trong ly kia rượu nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Tiểu Nghị cẩn thận từng ly từng tí đem thức ăn bày ra ở trên bàn, trong lúc nhất thời, màu tương vị kho, bóng loáng tỏa sáng thì nướng, xanh biết rau xanh, thơm ngào ngạt cơm, còn có cái kia thuần hậu mùi rượu, bốn phía ở trong không khí Dương Lan cổ họng có chút nhấp nhô, hắn không kiềm chờ đợi cầm lấy đũa, hướng về cái kia sắc hương vị đều đủ thức ăn với tới đũa tại thịt vịt bên trên nhẹ nhàng một nhón, cái kia chân mềm thịt tựa như như tơ lụa trượt vào trong miệng. Dương Lan nhắm mắt lại, tinh tế nhai nuốt lấy, vị kho tương hương cùng thịt rượu thuần hương đan vào một chỗ, tựa như một trận mỹ diệu vị giác hòa âm. Trên mặt của hắn toát ra thỏa mãn cùng hưởng thụ biểu lộ. Thịt nướng bị Dương Lan kẹp lên, đè vào trong miệng. Ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất tại hưởng thụ một trận tình yến. Cái kia mập mà không ngán cảm giác, vào miệng tan đi mỡ, cùng răng nhẹ nhàng đụng một cái, tựa như tia giống như trượt vào trong miệng. Hắn tinh tế thưởng thức mỗi một chiếc, bắt lấy mỗi một cái nhỏ xíu tư vị. Rau xanh tại Dương Lan đũa bên dưới lộ ra đặc biệt tươi non, tươi mát cảm giác cùng cơm thơm ngọt hoàn mỹ kết hợp với nhau, Phản Phật Tại nói một cái điền viên cố sự. Hắn ngay nuốt lấy, cảm thụ được mỗi một phần tươi mát trùng kích cùng thỏa mãn. Rượu tại Dương Lan trong chén xoay tròn lấy, cái kia thuần hậu mùi rượu cùng hắn hô hấp giao hòa cùng một chỗ, Phản Phật Tại nói một cái cổ lão cố sự. Hắn từng miếng từng miếng mà nhấm nháp lấy, thuận thủ lấy rượu kia tay độc cùng tâm ngọt. Tiếp lấy, Dương Lan kẹp lên một khối thịt nướng để vào trong miệng. Chất thịt tươi non, nướng đến vừa đúng, phối hợp cái kia thuần hương rượu ngon, Quả thực là một trận vị giác thí nghiệm. 4. Cố Vĩnh Thành bên trong, một mảnh phồn hoa ồn ào náo động, Dương Lan thân ở trong đó, như một cái cô độc hồng nhạn, qua lại tòa thành thị cổ xưa này bên trong. Ánh mắt của nàng nhẹ cảm, mang theo vài phần cảnh giác, quét mắt đám người xung quanh đột nhiên, tầm mắt của hắn rơi vào hai người trẻ tuổi trên thân, một cao một thấp, một béo một đầy, lẫn nhau vui cười đùa giỡn, chơi đến quên cả trời đất. Bọn hắn quần áo mặc dù hết sức bình thường, nhưng lại một cỗ không bị trói buộc khí tức nhưng từ trong lòng phát ra, hiển nhiên không phải bình thường tiểu nhân. Dương Lan trong lòng hơi động, lặng yên tiếp cận. Hai người trẻ tuổi kia nhìn như phổ thông, Nhưng nhãn lực lại cực kỳ độc ác, trong nháy mắt liền phát giác được hắn ý đồ đến, sắc mặt biến hóa. Cao người trẻ tuổi kia mở miệng nói, "Vị tiên sinh này, có gì muốn làm?" Dương Lan mỉm cười, mở miệng nói, "Hai vị một thân bạn sự, lại mai một ở đây, chẳng phải là đáng tiếc?" Hai người trẻ tuổi kia lẫn nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Trước mắt cái này nương tử mặc dù dung mạo mỹ lệ, nhưng ngôn hành cử chỉ ở giữa lại mang theo một cố khó mà nói rõ ý vị, để bọn hắn không khỏi sinh ra mấy phần cảnh giác. Dương Lan gặp bọn họ không đáp lời, lại tiếp tục nói, thủy ảnh bang tìm hiểu một chút. Vừa dứt lời, hai người trẻ tuổi kia thân thể chấn động, Sắc mặt đại biến, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Thủy Ảnh Bang, đó là bọn họ trong lòng ngắc ngệm, cũng là bọn hắn vùng đi không được bóng ma. Chầm mặc sau một lát, cái kia cao gầy người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lan, trầm giọng nói ra, "Chúng ta gia nhập." Dương Lan mỉm cười, cao thâm mặc chắc. Nhưng là, còn chưa nói xong, lại tới hai người. Hai tên thiếu niên. Bọn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng trong mắt lại toát ra cùng tuổi tác không hợp giàu hạn. Bọn hắn là Thủy Ảnh Bang tiểu Lư Minh, một cái gọi Thiên Minh, một cái gọi Diệp Kinh. Thiên Minh, vóc người gầy cao, mang trên mặt một tia ngây thơ nhưng này ánh mắt lại giống như trời đông giá rét nước hồ, thâm thúy mà băng lãnh. Trong tay hắn luốt luốt một viên súc sắc, nhìn như động tác tùy ý, lại cất dấu vận luật đặc biệt cùng tiết tấu địa kinh, so sánh bên dưới, dáng người tương đối mập lùn, nhưng này trong mắt nhỏ lại lóe ra cơ trí quá mang. Khóe miệng của hắn luôn luôn treo vẻ mỉm cười, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hai người bọn họ một trước một sau, ngăn cản Dương Lan đường đi. Dương Lan lông mày cau lại, hắn có thể cảm giác được hai người kia không phải phổ thông lưu manh đầu đường. Ánh mắt của bọn hắn ở trên người nàng trên dưới dò xét, phản phất tại ước định giá trị của hắn. Thiên minh sông Dương Lan cười cười, Trong giây hắn xúc sắc nhẹ nhàng nhấc đô, đứng tại ba điểm bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lan, đưa khí ngặng nấn, vị tiên sinh này có hứng thú hay không cùng chúng ta chơi một ván. Địa Kinh cũng cười theo, cặp mắt nhỏ kia phảng phất tại phát sáng, "Đúng vậy à, ngươi nếu là thắng, chúng ta lập tức thả ngươi đi qua. Ngươi nếu bị thua, vậy thì phải lưu lại y độ." Trước đó hai tên nam tử trong lòng thầm tiêu không tốt, cảm giác hai cái này tiểu lưu manh không phải dễ đối phó. Về phần Dương Lan, trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, "Nếu như ta thắng, các ngươi liền bỏ qua ta. Nếu như ta thua, các ngươi liền không buông tha ta." Thiên Minh sững sờ, lập tức cười nói, đối với chính là quy củ này. Dương Lan hít sâu một hơi, "Tốt, ta đáp ứng các ngươi." "Không cần, Thủy Ảnh Bang không giữ chữ tín, căn bản không có khả năng cùng bọn hắn giao lưu lúc trước hai người kia gào lên, lại bị Thiên Minh, Địa Kinh hai người, một bàn tay chụp tới một lần, xám xịt chạy." Thiên Minh, Địa Kinh hai cái tiểu lưu manh tại cổ Vĩnh Thành bên trong có thể nói là nổi tiếng xấu, bất quá bọn hắn ngày bình thường cũng bất quá là đánh một chút mẹo pháo, không có cái gì tính thực chất việc ác. Bọn hắn ở trong thành thanh danh, hơn phân nửa là bởi vì bọn họ cái miếng đó, mà không phải quả đấm của bọn hắn. Thiên Minh cùng Địa Kinh liếc nhìn nhau. Tâm Linh Thần hội cười. Bọn hắn thủy ảnh bang tại Cổ Vĩnh Thành bên trong mặc dù không tính là thế lực lớn gì, nhưng dù sao cũng là một cái có mặt mũi tổ chức, làm sao có thể bại bội một mọi nhân. Thế là, bọn hắn không chút do dự tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng mà, sự tình cũng không có dựa theo dự đoán của bọn hắn phát triển. Dương Lan lợi dụng chính mình thông minh tài trí, từng bước một dẫn dạo bọn hắn đi vào chính mình bẫy bẫy dập. Cuối cùng, Thiên Minh cùng Điệu Kinh thua tâm phục khẩu phục tốt, "Chúng ta thua." Thiên Minh nổ dụ tối đầu nói, "Chúng ta có chơi có chịu, từ nay về sau, chúng ta liền trở thành nhãn tuyến của ngươi, vì ngươi cung cấp Cổ Vĩnh Thành bên trong tình báo." Dương Lan nhàn nhạt cười cười, Rất tốt, nhớ kỹ lời của các ngươi. Chỉ cần các ngươi cố gắng hợp tác, ta có thể cam đoan nước của các ngươi ẩn giúp tại Cổ Vĩnh Thành bên trong vẫn còn nơi sống yên ổn. Từ đây, Thiên Minh cùng Địa Kinh bắt đầu bọn hắn làm Dương Lan nhãn tuyến sinh hoạt. Nhưng mà, cái này một bình tĩnh cũng không bền bị. Một ngày, Dương Lan đột nhiên nhận được một tin tức, chấn động toàn bộ Thủy Ảnh Bang. Ngày đó, ánh mặt trời chiếu trên giang hồ, Thủy Ảnh Bang các thành viên riêng phần mình bận rộn thông thường sự vụ. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện đang bang phái bên ngoài, ánh mắt của hắn kiên nghị, dáng người thẳng tắp. Hắn mang đến một phong cũ nát thư tín. Trong thư nội dung để Dương Lan kinh ngạc không gì sánh được. Lá thư này là liên quan tới Thiên Minh thân phận chân thật. Nguyên lai, Thiên Minh phụ thân cũng không chết đi, mà là bị vây ở một cái xa xôi trong sơn trang, không cách nào tự mình chiếu cố con của mình. Hắn hy vọng Dương Lan có thể thả hắn mang đi Thiên Minh, đi tìm mẹ của hắn. Dương Lan ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như phổ thông nam tử vậy mà cùng trời có khắc lấy dạng này nguồn gốc. Nhưng mà, khi hắn hướng lên trời Minh hỏi thăm lúc, Thiên Minh lại kiên định trả lời, ta phải ở lại chỗ này, ta muốn vì thủy anh ban xuất lực. Trong những ngày kế tiếp, mâu thuẫn cùng tranh đấu không ngừng tăng cấp. Thiên Minh phụ thân vị gặp Nhi tử một mặt, không tiếc cùng thủy ảnh bang khai chiến. Mà thủy ảnh bang các thành viên cũng vì bảo vệ mình bang chủ, ra sức chống cự. Mỗi một ngày đều có thương binh mới xuất hiện, mỗi một ngày đều có mới anh hùng vất lạc. Nguyên bản hòa bình thủy ảnh bang trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn cùng trong thống khổ. Thiên Minh trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mê mang. Hắn biết, mình đã đã mất đi dũng khí chiến đấu, đã không cách nào lại giống như kiểu trước đây kiên định tiến lên ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Địa Kinh nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, nhưng ngữ khí lại như cũ kiên định. Thiên Minh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người hướng phía cửa ra vào đi đến. Cước bộ của hắn nặng nề mà chậm chạp, phảng phất mỗi một bước đều đang chịu đựng vô tận mỏi mệt cùng thống khổ, Điệu Kinh Nghiên lặng nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi khó nói nên lời thất vọng. Huynh đệ của hắn, đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn, bây giờ lại rời đi hắn, cái này khiến hắn cảm thấy một loại không thể thừa nhận cô độc cùng bất lực. Thiên Minh bóng lưng tại cửa ra vào biến mất, Điệu Kinh Nghiên đứng ở nơi đó, trong con mắt của hắn lóe ra lệ quang, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, huynh đệ của hắn đã đi, đã rời đi hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có tất lạc cùng bi thương. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có Điệu Kinh một người đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn mang theo một tia bi thương và mê mang. Hắn biết, hắn đã đã mất đi một cái trọng yếu bằng hữu, một cái đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn, cái này khiến hắn cảm thấy một loại không cách nào nói rõ thống khổ cùng tất lạc. Chương 401: Thái âm chân kinh. Chương 401: Thái âm chân kinh. Thiên Minh rời đi, làm cho cả tổ chức đều lâm vào một mảnh trong yên lặng. Mọi người đều đang yên lặng làm việc, phản phất tại chờ đợi cái gì? Điệu Kinh cũng yên lặng đứng ở nơi đó, trong lòng của hắn tràn đầy bất an cùng lo nghĩ. Hắn biết, huynh đệ của hắn rời đi hắn, cũng rời đi hắn cho gánh chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có cô độc cùng bất lực. 4. Mấy ngày sau, Dương Lan đang dạy Địa Kinh tu tập thần công Thái Âm chân kinh bốn. Trong viện, một góc cây tốt dưới cây cổ thụ, một bộ áo xanh Dương Lan ngồi xếp bằng, anh tuấn không gì sánh được ngũ quan an tường tự kỳ, sau đầu mái tóc tại có chút trong gió đêm nhẹ nhàng viu dãng. Bên cạnh, Địa Kinh cũng tại tu tập lấy. Thanh huy ánh trăng cùng với như nước bóng đêm rơi vào tấm kiệu kiều kiệt vô hạ trên mặt ngọc, thanh nhã như thơ, cô luyện như vẽ. Tu luyện thần công, vốn là nghịch thiên mà đi cần bỏ ra cái giá tương ứng. Là lấy địa kinh tại tu tập thái âm chân kinh trước đó, liền đã đem hậu quả nghĩ đến rõ ràng đại giới này, trừ không có khả năng tùy tiện động tình dục, còn có một chút chính là không, có khả năng bỏ rợ nửa chừng. Tu tập hoàn tất đằng sau trong vòng 10 ngày, còn cần mỗi ngày ăn cái kia nguyệt hoa chi tinh điệu kinh chỉ cảm thấy đại giới này mặc dù có chút cao, nhưng cũng là đáng giá. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp, phản phất đưa thân vào trong ôn tuyền bình thường. Loại cảm giác này mười phần huyền diệu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân dưới lỗ chân lông bị nhỏ xíu nội lực không ngừng tràn ngập. Mà trong lúc này lực tựa hồ cùng nàng huyết nhục tương liên, cùng một nhịp thở. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được toàn thân huyết dục tại có chút ngọ nguậy, tựa hồ ngay tại hợp làm một thể. Mà vào lúc này, trong đầu hắn thái âm chân kinh pháp quyết tu luyện giống như thủy triều tràn vào. Những khẩu quyết này hắn lúc đầu còn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, lúc này lại cảm thấy tựa hồ không gì sánh được quen thuộc bình thường. Phản phất những khẩu quyết này vốn là trong đầu hắn sớm đã tồn tại, lúc này chỉ là nguyên nguyên bản mẫu tái hiện bình thường địa kinh chậm rãi nhăm mắt lại, hắn cẩn thận lĩnh ngộ lấy pháp quyết này, bên trong ẩn chứa cái kia tia ảo diệu bốn. Địa kinh bị Dương Lan phái đi ra, hắn mang theo Dương Lan mệnh lệnh, đi tìm tiên minh. Đây là một lần nhiệm vụ trọng yếu, cũng là một cơ hội để hắn có thể chứng minh giá trị của mình, chứng minh hắn không chỉ là một cái sẽ trị không nghĩ người trẻ tuổi địa kinh cưỡi ngựa, rời đi cổ vĩnh thành, phía sau là tường thành bóng dáng, phía trước là không biết đường. Hắn không biết sẽ đối mặt với như thế nào khó khăn cùng phiêu chiến, nhưng hắn có Dương Lan tiến nhiệm cùng cổ Vũ, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy dũng khí. Hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua dòng suối, không ngừng hướng về phía trước. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn liền dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lại lần phải hành. Hắn một mình đối mặt với hết thảy, không có người hầu, không có bằng hữu, chỉ có chính hắn. Một ngày Hắn đột nhiên phát hiện một đầu thông hướng Thiên Minh Chố Sơn cốc cổ lão con đường. Con đường này bị cỏ cây bao trùm, chỉ có thông qua mới có thể tìm được. Hắn biết, đây là Thiên Minh lưu lại manh mối, hắn cách Thiên Minh càng ngày càng gần địa kinh trong lòng tràn đầy chờ mong cùng thần trương. Hắn biết hắn sẽ đứng trước chính là một trận trọng yếu khảo nghiệm. Hắn rút kiếm ra, hít vào một hơi thật dài, sau đó đi vào đầu kia cổ lão con đường. Hai bên đường cây tối cùng trong bụi có ẩn dấu đi nguy hiểm. Hắn không có khả năng xác định phía trước chờ đợi hắn là cái gì, nhưng hắn biết hắn nhất định phải kiên trì. Hắn từng bước từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận cùng quyết tâm độc nhiên, một trận tiếng gầm gừ từ tiền phương truyền đến. Địa Kinh nắm chặt kiếm, hướng phía phương hướng của thanh âm phóng đi. Hắn thấy được một cái to lớn lão hổ ngăn tại trên đường. Địa Kinh không có lùi bước, hắn vung kiếm, hướng phía lão hổ phóng đi. Hắn cùng lão hổ chiến đấu thật lâu, cuối cùng hắn dùng kiếm thương lão hổ, thành công thông qua được khảo nghiệm. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm của mình cùng dũng khí. Hắn biết hắn đem tìm tới Thiên Minh, cũng đem dẫn hắn trở về gặp Dương Lan muốn. Một bên khác, Dương Lan tại cổ Vĩnh Thành bên trong, cùng phụ thành chủ giao lưu. Cổ Vĩnh Thành bên trong, Dương Lan tại phủ thành chủ trong đình viện dạo bước. Tòa đình viện này trải qua tỉ mỉ quản lý, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cây xanh râm mát, rất có cổ kính văn vị. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong không khí tràn ngập hương hoa cùng mùi đất mùi thơm ngát, tựa hồ có thể khiến người ta quên trần thế ồn ào náo động đình viện một bên, là một tòa nguy nga kiến trúc, đó chính là phủ thành chủ chủ thể kiến trúc. Cao lớn trên đầu cửa treo một khối nạm vàng tấm biển, phía trên dùng phong cách cổ xưa kiểu chữ viết lấy cổ Vĩnh Thành chủ phủ vài cái chữ to. Dương Lan đến gần, liền nhìn thấy hai phiến đại môn màu đỏ loé mở rộng, phản phất tại hoangnên hắn đến. Hắn cất bước đi vào trong phủ, trước mắt lập tức một mảnh khoáng đạt. Trong đình viện trải lấy thinh thạch bản lộ, hai bên đường là phồn hoa như gấm một hoa. Trong đình viện thì là một tòa to lớn bằng đá, xung quanh trưng bày mấy cái băng ghế đá. Cái này tựa hồ là thờ nơi nghỉ ngơi cùng nói chuyện với nhau nơi trốn, bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã đình viện chỗ sâu, có mấy cái thân mang hoa phục nam tử ngay tại nói chuyện với nhau. Bọn hắn nhìn thấy Dương Lan sau, nhao nhao hướng hắn hành lễ, cũng mời hắn cùng nhau ăn vị. Dương Lan khéo lời từ chối hảo ý của bọn hắn, đi thẳng tới đình viện khác một bên. Nơi đó là một tòa thư phòng. Trên bàn sách trưng bày mấy quyển cổ tịch, bên cạnh thì là một chồng thật dày bản thảo. Dương Lan đến gần, nhìn thấy bản thảo bên trên lít nha lít nhít chữ viết, trong lòng của hắn không khỏi rối lên. Những ngày bản thảo ghi chép cổ vĩnh thành lịch sử cùng văn hóa, để hắn cảm nhận được tòa thành thị này nặng nghề cùng nội tình đang lúc Dương Lan đắm chìm tại thư hương bên trong lúc, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là cổ Vĩnh Thành thành chủ, một cái mặt mỉm cười nam tử trung niên. Hắn hướng Dương Lan hành lễ, cũng nhiệt tình mời hắn phẩm trà. Dương Lan vui vẻ đồng ý, hai người liền tại thư phòng một góc phẩm lên trà thơm ngài đối với cổ Vĩnh Thành lịch sử và văn hóa như vậy cảm thấy hứng thú. Thành chủ mỉm cười hỏi, "Đúng vậy, ta cảm thấy nơi này hết thảy đều tràn đầy vận vị." Dương Lan hồi đáp, "Ta muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tòa thành thị này cố sự." Thành chủ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Cổ Vĩnh thành có lịch sử lâu đời, tòa thành thị này đã từng là cổ đại đế vương tế tự thiên địa thánh địa. Chúng ta nơi này văn hóa là Đa Nguyên, đã có Trung Nguyên văn hóa tinh túy, lại dung hợp dân tộc Du Mục dũng mãnh." Dương Lan cùng Cổ Vĩnh thành thành chủ Lâm Băng Bằng, tại cổ thành bảo một chỗ bên trong phòng tiếp khách ngồi đối diện nhau. Giờ này khắc này, Lâm Băng Bằng tâm thần có chút không tập trung, mà Dương Lan thì là mặt không biểu tình, một cố khó mà nói rõ uy áp từ trên người nàng tràn ngập ra. Lâm Minh Bằng đầu tiên mở miệng, thanh âm run nhẹ nhẹ, "Dương, Dương sư giả, liên quan tới phụ cận những thành trì khác tin tức, chúng ta, chúng ta gần nhất đạt được một chút tình báo mới." Dương Lan không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lâm Minh Bằng, ánh mắt sâu xa như biển. Lâm Minh Bằng cảm thấy Dương Lan ánh mắt, trong lòng hắn siết chặt, vội vàng nói, "Những thành trì này gần nhất đều có chút dị thường, tựa hồ đang nưu đồ bí mật lấy cái gì." Dương Lan khẽ nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Lâm Minh Bằng thấy cảnh này, trong lòng càng thêm lo sợ bất an. Dương Lan chậm rãi mở miệng, Những thành trì này dị thường hoạt động, có phải hay không cùng lần trước cái kia người áo đen thần bí có quan hệ?" Lâm Bình bằng sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Cái này, điểm này chúng ta còn không thể xác định. Bất quá, chúng ta gần nhất xác thực phát hiện một chút người áo đen xuất hiện tại phụ cận." Dương Lan sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nàng chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bình bằng, xem ra địch nhân của chúng ta cũng không đơn giản. "Ngươi nhất định phải tra ra những người áo đen này lai lịch, còn có những thành trì kia dị thường hoạt động." Lâm Bình bằng lồm nớp lo sợ đáp, "Là, là, ta nhất định hết sức nỗ lực." Dương Lan chậm rãi quay người rời đi, Lâm Binh bằng nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại cửa ra vào, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ trong lòng, cái này Dương Sứ Giả, thật sự là thật là đáng sợ. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh rời đi, lấy thực lực của hắn, ngụy trang thành một cái cái gọi là sứ giả, dễ như trở bàn tay. Lại tới đây, bất quá là bởi vì sự tình lần trước, tới tìm hiểu một phen. Dương Lan đứng tại phía trước cửa sổ, hai mắt như có điều suy nghĩ, hắn từ lý lao nơi đó học được rất nhiều đồ vật, cũng minh bạch sứ mạng của mình. Hắn biết, chính mình muốn đi trước cổ vĩnh thành phương bắc đại thành, thiên long thành muốn. Cổ Vĩnh Thành là một cái thành thị cổ xưa, có lịch sử lâu đời bốn. Mà Thiên Long thành thị là cổ Vĩnh Thành phương Bắc đại thành, cũng là Dương Lan mục đích. Hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách tương đương xa xôi, cần xuyên qua sa mạc hoang vô cùng dãy núi. Nhưng là, cái này cũng không có thể ngăn cản Dương Lan bước chân tiến tới. Dương Lan chuẩn bị xong bọc hành lý cùng vũ khí, mang tới một chút nhu yếu phẩm, cưỡi lên một thất tuấn mã bốn. Hắn chuẩn bị xong đối mặt hết thảy khó khăn cùng tiêu chiến, đi hoàn thành sứ mạng của mình năm. Hắn cưỡi ngựa, một đường hướng Bắc. Trước khi đến Thiên Long thành trên đường, hắn gặp rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm bốn. Có khi hắn phải xuyên qua sa mạc Hoang Vu, có khi hắn muốn bỏ qua hiểm trở mà lùi. Nhưng là, hắn chưa từng có buông tha, một mực tại tiến lên muốn. Ở trên đường, hắn gặp một số người. Bọn hắn đều là chút người lưu lạc, sinh hoạt tại sa mạc Hoang Vu cùng trong dãy núi. Dương Lan cùng bọn hắn trao đổi một chút, từ bọn hắn nơi đó giải một chút nơi đó tình huống. Khi hắn đến Thiên Long thành thời điểm, hắn phát hiện tòa thành thị này so cổ Vĩnh thành càng thêm cổ lão, cũng càng thêm thần bí năm. Dương Lan đến Thiên Long thành thời điểm, lần đầu tiên thấy, chính là một tòa nguy nga tráng quan thành trì. Tòa thành thị này so cổ Vĩnh thành càng thêm cổ lão, cũng càng thêm thần bí. Nó tựa hồ ẩn dấu đi vô tận bí mật, chờ đợi có người đến giải khai. Tường ngoài cửa thành nhìn, cao lớn tường thành phảng phất là một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem hết thảy ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều ngăn tại bên ngoài. Trên cửa thành khảm nạm lấy cổ lão kim loại trang sức, toát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí đi vào cửa thành, Dương Lan đầu tiên nhìn thấy chính là một đầu rộng lớn đại đạo, đối thẳng thành thị trung tâm. Đại đạo hai bên kiến trúc san sát nối tiếp nhau, mỗi tòa nhà đều có đặc biệt phong cách cùng lịch sử. Phong cách cổ xưa cửa hàng, tinh mỹ phù đệ, cao ngất thấp lâu, khác hoa cửa sổ. Những kiến trúc này vật trên có khắp dấu vết tháng năm. Chứng kiến tòa thành thị này đã lâu lịch sử, trong thành thị công trình đầy đủ mọi thứ. Dương Lan thấy được cửa hàng, khách sạn, tử quán, bố trang các loại cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng đều có chính mình đặc sắc, có bán lấy cổ quái dược liệu, có bán lấy hoa lệ tơ lụa, có bán lấy kỳ lạ hàng mỹ nghệ. Những cửa hàng này ngụy trang treo lên thật cao, hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường. Tại trong thành thị lễ qua, Dương Lan còn chứng kiến đủ loại đội xe. Có năm lấy hàng hóa xe ngựa, có năm lấy hành khách cố kiệu, có nhanh như tên bắn mã vụt qua kỹ thủ. Những chiếc xe này nối liền không dứt, tại trên đường phố xuyên thẳng qua, tạo thành từng đạo sinh đẹp phong cảnh. Trong thành thị dòng người cũng là Dương Lan chú ý trọng điểm. Những người ở nơi này mặc nhiều loại quần áo, có trắng lệ, có đơn giản thanh lịch, có hoạt bát nhiệt liệt, có trầm tĩnh nội liễm. Trên mặt của bọn hắn mang theo khác biệt biểu lộ, hoặc vui sướng, hoặc ưu sầu, hoặc bình tĩnh, hoặc kích động. Mỗi người đều tại trải qua cuộc sống của mình, tạo thành một cái tươi sống thị dân thế giới. Nam tử anh tuấn Dương Lan ánh mắt chớp động nhìn xem trên cửa thành bảng hiệu, Thiên Long thành, hắc hắc khẽ miệng của hắn giơ lên, phảng phất tại kế hoạch cái gì. Sự xuất hiện của hắn đưa tới cửa thành bảo động, nhưng cũng không có người tiến lên quấy rầy hắn trầm tư. Hai bên cửa thành môn đám vệ binh nhìn không chớp mắt, mặc dù bọn hắn chú ý tới Dương Lan dị thường, nhưng cũng không có người có can đảm tiến lên hỏi thăm. Dương Lan con mắt ở trên cửa thành quét tới quét lui, giống như là đang tìm cái gì, lại như là đang nhớ lại cái gì đột nhiên, ánh mắt của hắn đứng tại cửa thành một chỗ, nơi đó có một người thủ vệ đang đem thủ, mà trên khuôn mặt của hắn toát ra một tia bất an. Dương Lan ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn đi ra phía trước, trực tiếp hỏi thủ vệ, "Vị huynh đệ kia, ngươi có biết trong thành nơi nào có tu tập võ kỹ chỗ?" Thủ vệ bị hắn hỏi được có chút sửng sốt, nhưng vẫn là chỉ hướng phía trước, "Bên kia có một chỗ võ kỹ trận, ngươi có thể đi nơi đó hỏi một chút." Dương Lan khẽ gật đầu, thuần thủ vệ chỉ dẫn phương hướng đi đến. Mà thủ vệ kia nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, âm thầm may mắn chính mình không có trọng phiền phức. Dương Lan đi ở trong thành trên đường cái, nhìn xem xung quanh phồn hoa cảnh tượng, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này Thiên Long thành, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì? Trực giác của hắn nói cho hắn biết, ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Hắn vượt qua một đầu hẻm nhỏ, rốt cục thấy được thủ vệ kia nói tới võ kỹ trận. Nơi đó tụ tập không ít người, đều ở trong sân luận bàn võ kỹ. Dương Lan đứng ở đây bên ngoài, chăm chú quan sát mỗi người động tác. Không lâu sau đó, Một vị thân mang trường bào màu xanh trung niên nhân đi tới Dương Lan bên cạnh, hắn chắp tay nói: "Vị huynh đệ kia, nhìn ngươi không giống như là người nơi này. Không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thương hội?" Dương Lan lông mày nhíu lại. Hắn cảm giác đến trung niên nhân trong lời nói thiện ý, thế là chắp tay đáp lên nói: "Thương hội là làm cái gì?" Trung niên nhân mỉm cười, nói: "Chúng ta thương hội chủ yếu là vì một số có thực lực, có tiến dự tu sĩ cung cấp phục vụ. Tỷ như, ngươi có thể tại chúng ta thương hội hối đoái một chút tài liệu quý giá, linh thảo, đan dược loại hình tài nguyên." Dương Lan chấn động trong lòng, những này đều là đối với hắn phi thường hữu dụng đồ vật. Hắn vừa muốn nói chuyện, Trung niên nhân rồi nói tiếp, "Đương nhiên, những này đều không phải là không ràng buộc. Ngươi cần hoàn thành chúng ta thương hội một chút nhiệm vụ, hoặc là hướng chúng ta thương hội giao nạp nhất định phí tổn." 4. Chương 402. Thương hội hội trưởng. Chương 402. Thương hội hội trưởng. Dương Lan khẽ gật đầu, này cũng cũng hợp tình hợp lý. Hắn đang muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt, thương hội cửa lớn xông vào một bóng người, máu me khắp người, trong tay cầm một thanh kiếm gãy phó hội trưởng, không xong. Có cái tên điên liên tục giết chúng ta 10 cái huynh đệ. Dương Lan khẽ mắt hơi co lại, trung niên nhân này cũng là sầm mặt lại. Hắn đi qua hỏi người nào? Người kia thực lực như thế nào? Người kia là một tên võ giả, thực lực mạnh phi thường. Trung niên nhân sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu hướng Dương Lan đạo, "Huynh đệ, không có ý tứ. Người trước tiên ở bậc này sẽ, ta có một số việc phải xử lý một chút." Nói đi, trung niên nhân liền cùng đệ tử kia vội vã hướng lối thương hội cửa lớn đi đến. Dương Lan nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, thầm sâu nhíu mày. Thương hội này nghe còn giống như không sai, nhưng sự tình chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên là thực lực kia cường đại tiên điên, tiếp lấy lại xuất hiện một cái thần bí tướng hội. Đây hết thảy đều đệ Dương Lan cảm thấy có chút không đơn giản. Nghĩ xong, Dương Lan cũng đi tới thương hội chỗ cửa lớn. Mặc dù hắn không phải người nơi này, nhưng hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào ánh nắng xuyên tấu qua tầng mây, chiếu xuống bận rộn thương hội trên cao ốc. Trung nhân nhân cùng một tên thanh niên đệ tử vội vã hướng lấy thương hội cửa lớn đi đến, bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, phảng phất có được việc gấp đang thúc dục gấp rút lấy bọn hắn. Dương Lan nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Trong lòng của hắn dâng lên một cố khó nói lên lời bất an, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Thương hội cửa lớn ở trước mắt từ từ mở ra. Trung niên nhân cùng đệ tử dừng lại nơi cửa, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Dương Lan đứng tại cách đó không xa, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chuông, hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là một tiểu nữ hài ngay tại chơi đùa, trong tay nàng bưng lấy một cái bút bê vải, càng không ngừng lung lay. Dương Lan cau mày, hắn cảm giác tiểu nữ hài này tựa hồ cùng thương hội này có quan hệ gì. Hắn vừa định đi qua hỏi thăm, trong lúc bất chợt, trong nội bộ thương hội truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh. Hắn sửng sở, trong lòng dự cảm bất tường trong nháy mắt bộc phát. Hắn cấp tốc phóng tới thương hội cửa lớn, trung niên nhân cùng đệ tử cũng theo sát phía sau. Trong nội bộ thương hội không gian rộng lớn, Trưa sáng lờ mờ, Dương Lan bọn hắn xông vào sâu đại môn, phát hiện bên trong hỗn loạn tưng bừng. Thương hội các công nhân viên bốn chỗ kinh hoàng chạy nhanh, tựa hồ đang trốn tránh cái gì. Dương Lan đi sát đằng sau lấy trung nhân nhân, bọn hắn ở trong đám người xuyên thẳng qua, cuối cùng đi vào thương hội hậu viện. Nơi đó đã bị máu tươi nhuộm đỏ, một người nam tử nằm trên mặt đất, quần áo rách nướp, trên thân thể hiện đầy vết thương. Dương Lan tâm siết chặt, hắn cảm giác tràng cảnh này dị thường quấn thuộc. Hắn đang muốn đi lên phía trước, trong lúc bất chợt, một cái chuột bự tử trên thi thể thoát ra, hung hăng hướng phía hắn vọt tới bốn. Chu Uy, Khôi Trừng, tên đệ tử kia thấy thế, lập tức ngăn tại dương làn trước mặt, kiếm trong tay cấp tốc vung ra, đem chuột bự kia đánh chết. Giờ khắc này, Chu Huy ngây mẫn cả người. Trong đầu của hắn tràn ngập các loại bất an suy nghĩ, hắn biết, thương hội này bí mật xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp thâm thúy nhiều. Chu Huy hai mắt trợn tròn lên, phản phất bị điện giật đánh bình thường, cứ thế tại nguyên chỗ. Trong đầu của hắn tràn ngập các loại bất an suy nghĩ, hắn bắt đầu ý thức được, thương hội này ẩn giấu bí mật, xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp thâm thúy nhiều. Tiên đệ tử kia thân hình lóe lên, liền tới đến Chu Huy bên cạnh, lập tức quay người, trường kiếm trong tay vung lên, một cú cường đại kiếm khí từ mũi kiếm dâng lên mà ra. Trong nháy mắt đem chuột bự kia chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, con chuột kia thi thể ngã trên đất, phát ra một tiếng vang trầm. Giờ khắc này, Chu Huy cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngừng đập. Hắn nhìn xem chuột bự kia thi thể, trong lòng hoảng sợ tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Hắn biết, thương hội này bên trong ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn, mà hắn phải đối mặt, xa xa không chỉ những này. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, thân thể khẽ run. Nơi này hết thảy đều để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải kiên trì, chỉ có dạng này mới có thể để lộ thương hội này chân chính bí mật. Thời khắc này bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Toàn bộ thương hội thành viên đều sắc mặt nặng nề. Tiên đệ tử kia quét mắt một chút đám người, trầm giọng nói, "Mọi người coi chừng. Loại này chuột chỉ là phía ngoài nhất cảnh báo trang bị, sau đó có thể sẽ có nguy hiểm hơn độ vật xuất hiện." Vừa dứt lời, trong thương hội truyền ra một tiếng hét thảm. Đám người lập tức tụ tập tới, chỉ gặp một vị nam tử trung niên bị một đám quần áo, áo choàng màu đen người áo đen vây công lấy, tình huống 10 phần nguy cấp. Chu Huy chính muốn lên trước vi trợ, tiên đệ tử kia giữ chặt hắn nói Dương Lan thiếu gia người không sao chứ? Nơi này giao cho chúng ta xử lý. Giờ phút này thương hội chỗ cửa lớn đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, một tên người áo đen từ trên trời giáng xuống. Một kiếm hướng Chu Huy bộ tới. Tiên đệ tử kia lập tức giơ kiếm ngăn cản, không ngờ người áo đen một kiếm này lại chấn động đến hắn hồ khẩu run lên đột nhiên, một cái bóng đen vạch phá yên tĩnh, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, từ trên trời giáng xuống. Đó là một tên người áo đen, hắn giống như quỷ mị bình thường, Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang theo một loại không hiểu cảm giác áp bách. Tên người áo đen kia không có chút nào do dự, hắn giơ kiếm liền hướng Chu Huy mãnh liệt bộ tới. Kiếm quang kia như rồng, phảng phất muốn đem Chu Huy một kiếm chém thành hai khúc. Tiên đệ thương hội đệ tử thấy thế, lập tức giơ kiếm ngăn cản. Nhưng mà, hắn nhưng không có ngờ tới Người áo đen kia một kiếm này vậy mà cường hãn như thế, chấn động đến hắn hô khẩu rú lên, cơ hồ cầm không được kiếm đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đệ tử thương hội kia trong lòng kinh hãi, mắt thấy người áo đen kiếm thế giống như thủy triều ập tới, hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Dương Lan thân hình động. Hắn cong ngón đúng ra, cái này bắn ra tựa như cùng trên dây mũi tên, phá không mà ra, chuẩn xác bắn ra thành kiếm kia. Người áo đen kia hiển nhiên không ngờ rằng Dương Lan sẽ có nước cờ, hắn có chút sững sốt một chút. Mà Dương Lan thì nhận cơ hội này, thân hình như gió, lao về phía người áo đen kia. Hai người bọn họ thân ảnh trên không trung giao thoa, kiếm quang lấp loé, một đen một trắng, nhất tính nhất động, như là trong bức họa cảnh tượng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Dương Lan cùng người áo đen giao thủ cũng không tiếp tục quá lâu, chỉ nghe kêu đau một tiếng, người áo đen kia liền bị Dương Lan đánh lui mấy bước, ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lan, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc. Mà Dương Lan thì đứng lơ lửng trên không, như là một tôn như pho tượng, lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Sau đó, Dương Lan đi vào tại tòa này thương hội trong, thoáng hiểu rõ một phen tình huống. Dương Lan lạnh nhạt quét mắt một vòng, những cái kia các đệ tử cấp thấp trợ hộ cũng có chút kinh hồn tán đảm. Bọn hắn ánh mắt lóe ra, không dám cùng nàng đối mặt. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn tựa hồ tràn đầy kiêng kỵ cùng lo nghĩ. Bọn hắn nhao nhao lui về phía sau mấy bước, phản phất Dương Lan trên người có cái gì khí tức đáng sợ, để bọn hắn không dám mà run. Dương Lan bình tĩnh như trước như nước, mà không biểu tình. Nàng chậm rãi giơ tay lên, trong không khí năng lượng khí tức lập tức bắt đầu ba động. Từng đạo lực lượng vô hình từ ngón tay của nàng bên trong phóng xuất ra, hướng về trung quanh các đệ tử cấp thấp lớp tới. Môn lực lượng kia cũng không mãnh liệt, nhưng khi nó chạm đến những đệ tử kia thân thể lúc, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một cơn hơi lạnh thấu xương. Những này các đệ tử cấp thấp bắt đầu rối loạn lên. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Dương Lan, trong lòng âm thầm cầu nguyện không nên bị nàng có một chút. Nhưng mà, nguồn lực lượng kia tựa hồ có quỷ dị tác dụng, khi nó cuốn lên thân thể của bọn hắn lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của mình, để bọn hắn không trở đổi. Tại dưới loại bầu không khí này, toàn bộ sơn động đều trở nên tĩnh mịch đứng lên. Chỉ có Dương Lan thanh âm thản nhiên kia đang vang vọng lấy, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, "Các ngươi hẳn là cảm tạ ta ban cho các ngươi cơ hội lần này, cái này sẽ để cho các ngươi càng thêm tiếp cận chân lý." Các đệ tử cấp thấp trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng bắt an Dương Lan lời nói, để bọn hắn cảm thấy mình phảng phất bị vận mệnh đại thủ dẫn dắt tiến lên. Bọn hắn mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ lý do gì đi phản kháng. Hiện tại Dương Lan tiếp tục nói, "Ta muốn dạy cho các ngươi thế nào đem lực lượng linh hồn dung nhập trong công kích nàng thân hình lại lên." Trong nháy mắt xuất hiện tại một người đệ tử trước mặt, một quyền đánh về phía đệ tử kia phần bụng, đệ tử kia chỉ cảm thấy một cú cực lực đánh tới, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Khi hắn nặng nề mà đâm vào trên vách đá lúc, toàn bộ sơn động cũng vì đó run rẩy lên. Đệ tử kia hồn phách bị chấn động đến một trận cuộn cuộn, thể nội phảng phất có vô số linh hồn chi hỏa đang tiêu đốt. Dương Lan lạnh nhạt thu hồi năng đấm, trong không khí cố lực lượng vô hình kia cũng theo đó tiêu tán. Cái kia bị đánh trúng đệ tử vũ vũ túi đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tự trách cùng hối tiếc. Dương Lan đứng tại bên cửa sổ, lặng lặng mà nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Thương hội hội trưởng Từ Lâm đi tới, nhẹ nhàng ho khan một cái, Dương Lan lập tức xoay người, khẽ cười nói, "Từ hội trưởng, ngài đã tới." Từ Lâm đi đến Dương Lan trên ghế salon đối diện tòa hạ, cầm lấy trên bàn trà chén trà, uống một ngụm trà, sau đó nói, "Dương Lan, ngươi lần trước nâng lên cần một chút vật liệu, chúng ta đã chuẩn bị xong." Dương Lan trên khuôn mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Nàng bước nhanh đi đến Từ Lâm bên người, thấp giọng hỏi, "Thật sao? Ta ơn ngài, cụ thể là những vật liệu nào?" Từ Lâm xuất ra một phần danh sách, đưa cho Dương Lan. Dương Lan cẩn thận nhìn một chút danh sách, phát hiện phía trên có chính mình cần tất cả vật liệu, mà lại giá cả cũng phi thường hợp lý những tài liệu này đều phi thường đồng, ta ơn sự giúp đỡ của ngài." Dương Lan cảm kích nói ra không cần cảm ơn, chúng ta cũng là vì ích lợi của mình. Những tài liệu này đối với ngươi hạng mục có trợ giúp rất lớn, chúng ta cũng hy vọng có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều hồi báo." Từ Lâm khẽ cười nói. Dương Lan biết thương nhân bản tính, Bất quá nàng hay là rất cảm tạ Từ Lâm đối với mình trợ giúp. Nàng quyết định phải thật tốt mà nắm chặt cơ hội này, để cho mình hạng mục càng bổ trợ hơn công ta muốn cùng ngài thương lượng một chút, nhìn xem ngài có phải không có thể sẽ giúp chuyện. Dương Lan có chút ngượng ngùng nói ra. Từ Lâm mỉm cười hỏi, "Sự tình gì?" Dương Lan hy vọng có thể từ Từ Lâm nơi đó lại thu hoạch được một chút vật liệu, nhưng là nàng cũng biết những tài liệu này tương đối khan hiếm, Từ Lâm không nhất định có thể giúp được một tay. Bất quá nàng hay là muốn hết sức thử một lần ta muốn lại muốn một chút hi hữu vật liệu, nhưng là ta biết những tài liệu này rất khó chiếm được. Dương Lan thấp giọng nói ra. Từ Lâm không có trả lời ngay. Mà là trầm tư một lát, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Dương Lan nói ra, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Dương Lan đứng tại Từ Lâm trước mặt, thân ảnh của hai người tại trong đình viện dưới ánh đèn giao thoa, tạo thành một bức có chút thần bí bức tranh. Hắn cúi đầu, mềm mại mái tóc tại bên má rủ xuống, cho hắn bằng thêm mấy phần dịu dàng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra sự sốt ruột quằn mang, như là tìm kiếm bảo tàng nhà thám hiểm, nhưng trong đó lại mang theo một tia không thể nhận ra bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Ta muốn lại muốn một chút hi hi vật liệu, nhưng là ta biết những tài liệu này rất khó chiếm được. Dương Lan thanh âm giống như là một thanh kiếm cứa tại cơ dây sắt, thôi có vẻ khàn khàn lại tràn ngập lực lượng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, tựa như một vị vượt mọi trông gai kỵ sĩ, đối mặt hiểm ác khiêu chiến, vẫn còn không lùi bước. Từ Lâm nghe được Dương Lan lời nói, nhưng không có trả lời ngay. Hắn rủ xuống tầm mắt, lông mày rậm bên dưới, một đôi ánh mắt giàu hoạt tại thâm thúy trong hốc mắt chuyển động. Tay của hắn nhẹ nhàng đập đầu gối, phản phất tại suy nghĩ một cái phức tạp câu đố. Trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh, trong đó đã có những cái kia hi hiếu tài liệu hình ảnh, cũng có Dương Lan tràn ngập mong đợi gương mặt. Thật lâu, Từ Lâm ngẩng đầu, nhìn xem Dương Lan nói ra. Đan sẽ hết sức hỗ trợ thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, giống như là sóng biển đánh thẳng vào nham thạch, mang theo không cách nào ngăn cản lực lượng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên quyết, phảng phất muốn dùng lực lượng của hắn trợ giúp Dương Lan thực hiện nguyện vọng của hắn. Dương Lan nghe được từ Lâm lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm kích. Hắn không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Tử Lâm một chút, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, phảng phất tại yên lặng cầu nguyện cái gì. Dương Lan rời đi thương hội hội chợ sau, thuận trong thành đường nhỏ, đi tới trong thành một tòa quán trọ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, để tâm tình của hắn cũng biến thành dễ dàng hơn. Tiến vào quán trọ, Hắn bị một cái nhiệt tình nhân viên phục vụ dẫn tới một sạch sẽ gian phòng. Trong phòng có nhàn nhạt một hương, treo trên tường một chút phong cách cổ xưa trang trí, làm cho cả gian phòng đều tràn đầy ấm áp khí tức. Dương Lan buông xuống bọc hành lý, ngồi ở trên giường, cảm thụ được ga giường mềm mại cùng gối đầu thoải mái dễ chịu. Hắn cảm giác thân tâm của chính mình đều chiếm được buông lỏng. Lúc này, hắn mở cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ thành thị, bên tai truyền đến đầu đường thanh âm huyên náo, để hắn cảm thấy mình cách xa cái kia tràn ngập khói lửa thế giới. Tại trong khách sạn dàn xếp lại sau, Dương Lan quyết định ra ngoài đi một chút, cảm thụ một chút thành thị này mị lực. Hắn mặc vào nhẹ nhàng áo ngoài, mang tới một cái cái mũ, che khuất lửa bên mặt. Đi tại đầu đường, hắn thấy được đủ loại người, có tại bên đường trong quán trộn lựa thương phẩm lão nhân, có tại trong nhà hàng cùng người nhà cùng một chỗ dùng cơm người trẻ tuổi, còn có tại công viên bên trong chơi đùa tiểu hài tử. Những này cuộc sống bình thường tràn cảnh để trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp cùng cảm khái đi mệt, Dương Lan đi tới một nhà tiểu giả phê quán, điểm một chén cà phê nóng cùng một khối bánh ngọt. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, hắn xuất ra laptop, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ của mình. Trên laptop đã ghi chép rất nhiều liên quan tới thương hội hội trưởng sự tình, bao quát tính cách của hắn, bối cảnh cùng đế quốc thương nghiệp tình huống. Những tin tức này đối với hắn kế hoạch phi thường có trợ giúp, nhưng lại hắn còn cần càng nhiều chi tiết. Chương 403. Bố Lỗ Tư Lâm. Chương 403, Bố Lỗ Tư Lâm đang lúc Dương Lan lâm vào trầm tư thời điểm, trong lúc bất chợt, hắn nghe được một tiếng hét thảm. Thanh âm là từ sát vách trong phòng truyền tới. Dương Lan lập tức chạy đến phương hướng âm thanh truyền tới, phát hiện một người nam tử chính ngã trong vũng máu, bên cạnh hắn là một cái cũ nát cái bàn gỗ, hiển nhiên là bị người dùng vật nặng đập nát. Mà lúc này, quán trọ cửa ra vào cũng xuất hiện một đám hung thần ám sát nam tử, trong tay bọn họ đều cầm đao. Về phần sát vách, lại có một cái tên là Bố Lỗ Tư Lâm năm 2 cũng tại tòa này trong khách sạn ở lại. Dương Lan vừa mới cùng hắn trao đổi một hồi, là cái một mình người lữ hành. Nghe được tiếng hét thảm này, Dương Lan ngược lại là không có gì phản ứng. Nhưng là, Bồ Lộ Tư Lâm trái tim trong nháy mắt nắm chặt, hắn nhìn thấy sắt vách phòng cửa ra vào nổ ngang lộn xộn tán lạc cái bàn mảnh vỡ, trong không khí còn tràn ngập đầu gỗ bị nện nát gay mùi mùi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng kia, chỉ gặp một người nam tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên gáy của hắn có một cái cự đại vết thương, máu chảy ồ ạt. Bồ Lộ Tư Lâm mở to hai mắt nhìn, hắn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải giữ vững tình táo. Hắn từ trong bọc móc ra cứu chữa vật phẩm, cấp tốc kêu gọi quản trò nhân viên phục vụ đang chờ đợi đội chấp pháp đến trong quá trình, Bố Lỗ Tư Lâm không khỏi nghĩ tới mới vừa tiến vào quán trọ lúc gặp được nam tử thần bí kia. Hắn ngồi một mình ở trong góc, tối đầu, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nam tử này khả năng cùng cái này thảm án có quan hệ. Ngay tại Bố Lỗ Tư Lâm còn tại trầm tư thời điểm, quán trọ cửa ra vào đột nhiên truyền đến một cái thanh âm đáng sợ. Một đám hung thần ác sát nam tử xông vào quán trọ, trong tay bọn họ đều cầm đao. Bố Lỗ Tư Lâm nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn lạnh nhạt, hoàn phách không có sinh mệnh người máy bình thường. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả quán trọ bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ư cùng cùng bố. Bố Lộ Tư Lâm nhịp tim gia tốc, hắn biết hắn nhất định phải tìm tới một loại biện pháp đến bảo vệ mình cùng mặt khác lữ khách an toàn. Hắn lặng lẽ rời đi phòng, ý đồ tìm tới quán trọ nhân viên công tác hoặc là mặt khác lữ khách đến giúp đỡ hắn. Nhưng khi hắn xuyên qua một đạo hành lang lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cái bóng đen hướng hắn đánh tới bốn. Khi Bố Lộ Tư Lâm xuyên qua một đạo hành lang lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cái bóng đen hướng hắn đánh tới. Tim của hắn đập gia tốc, hắn cảm thấy một cỗ linh ý từ phía sau lưng dâng lên. Hắn quay đầu, nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn bắt đầu cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng vẫn là tiếp tục đi lên phía trước đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm, giống như là có người tại phía sau hắn thấp giọng nói chuyện. Hắn quay đầu, nhưng vẫn cái gì cũng không có nhìn thấy. Tim của hắn đập càng lúc càng nhanh, hắn cảm thấy càng ngày càng bất an. Sau đó, hắn thấy được một hình bóng ở phía trước nơi xa xuất hiện. Nó hình dạng giống như là người, nhưng so người bình thường phải lớn. Da của nó là màu đậm, cơ hồ có thể dung nhập trong hắc ám. Con mắt của nó lóe ra hừng quăng, nhìn phi thường đáng sợ. Bố Lô Tư Lâm muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện mình bị sợ hãi đĩnh trụ. Hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn hình bóng kia từng bước từng bước hướng hắn đi tới. Hình bóng kia đột nhiên hướng Bố Lỗ Tư Lâm bổ nhào tới. Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới Bố Lỗ Tư Lâm trước mặt. Khi hình bóng kia nhào tới lúc, Bố Lỗ Tư Lâm rốt cục phản ứng lại. Hắn hướng bên cạnh lùi lên, hình bóng kia vồ hụt. Sau đó, Bố Lỗ Tư Lâm hướng hình bóng kia phương hướng đá một cước, đem nó đá ngã trên mặt đất. Hình bóng kia ngã trên mặt đất sau, đột nhiên biến thành một cái mèo màu đen. Thân thể của nó trở nên rất nhỏ, con mắt lóe ra màu xanh lá ánh sáng. Nó hướng Bố Lỗ Tư Lâm phát ra một tiếng kêu dài thanh âm, sau đó quay người chạy mất. Bố Lỗ Tư Lâm thở ra một hơi thật dài, hắn rốt cục thoát khỏi cái kia kinh khủng bóng dáng. Hắn cảm thấy mình bị dọa phát sợ, nhưng hắn cũng biết chính mình cần càng nhiều dũng khí đến đối mặt không biết há dám. Hắn quyết định phải dũng cảm tiếp tục tiến lên, đi tìm người thần bí kia vật không có gì, không hiểu sợ sệt. Một người nam tử thanh ầm, truyền tới từ phía bên cạnh tối. Bố Lỗ Tư Lâm ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sở là ngươi. Người này chính là Dương Lan. Dương Lan mỉm cười, con ngón đúng ra, một đạo màu xanh lá u quàng, từ đầu ngón tay xuất hiện, rơi xuống Bố Lỗ Tư Lâm trên thân, trong nháy mắt đem Bố Lỗ Tư Lâm thương thế toàn bộ chữa khỏi quá thần kỳ. Bồ Lộ Tư Lâm quá sợ hãi, là Dương Lan thần kỳ cảm thấy chấn kinh, cái này thật bất khả tư nghị, quả thực là như thần ứng kỹ nghệ quá thần kỳ. Tiên sinh, Bồ Lộ Tư Lâm mở to hai mắt nhìn, hai tay của hắn nắm thật chặt, tựa hồ đang cực lực khống chế kích động của mình. Bồ Lộ Tư Lâm nhíu nhíu mày, hắn nhìn xem cái này tên là Dương Lan nam tử, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Người này, lại có thể thi triển ra thần kỳ như thế chữa trị pháp thuật, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lúc này, Dương Lan ngón tay nhẹ nhàng vất qua cái kia thụ thương vết thương, một dòng nước gấm trong nháy mắt tràn vào Bồ Lộ Tư Lâm thân thể. Cái kia đau đớn kịch liệt vậy mà như kỳ tích cấp tốc biến mất. Hắn ngạc nhiên phát hiện, miệng vết thương của mình vậy mà bắt đầu khép lại. Bồ Lô Tư Lâm há to miệng, hắn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Trong lòng của hắn kinh thán không thôi, loại này chữa trị pháp thuật đơn giản chính là thần tích. Dương Lan trên gương mặt tràn đầy ánh sáng lưu hoa, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy lực lượng. Hắn hoàn phất trở thành thế giới này thủ hộ giả, là mảnh đất này mang đến vô tận hy vọng. Theo thời gian trôi qua, bồ lô tư lâm vết thương hoàn toàn khép lại. Trên mặt của hắn lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ, hắn đội ơn mà nhìn xem Dương Lan, trong hốc mắt lóe ra kích động nước mắt. Mà Bồ Lộ Tư Lâm thì cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Cái này tên là Dương Lan Nam tử chỗ cho thấy thần kỳ lực lượng, để hắn triệt để chấn kinh. Hắn cảm thấy mình tim đập dồn lên, nội tâm dâng lên một cố khó nói nên lời cảm động. Giờ này khắc này, hắn không khỏi nghĩ tới trên vùng đất này những truyền thuyết kia. Chẳng lẽ cái này tên là Dương Lan Nam tử, thật là thần linh trong truyền thuyết sao? Giờ phút này, Bồ Lộ Tư Lâm đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Tim của hắn đập tại tĩnh mịch ban đêm bên trong quân quận, cùng hắn thở dốc hòa lẫn. Hết thảy trung quanh phảng phất đều dừng lại, chỉ có hắn cùng cái kia tên là Dương Lan Nam tử. Hàm lưu tới trên vùng đất này, những truyền thuyết kia, những cái kia phủ bụi đã lâu trong truyền thuyết, có một vị thần linh. Hắn từng lấy người hình thái xuất hiện, nhưng mỗi một cái gặp qua người của hắn đều bị hắn uy nghiêm cùng thần thánh rung động. Mọi người truyền miệng, cái này thần linh danh tự liền gọi là Dương Lan. Chẳng lẽ cái này tên là Dương Lan nam tử, thật là thần linh trong truyền thuyết sao? Dương Lan đứng ở dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn giống thâm thúy mà hồ, lóe ra quang mang thần bí. Mặt mũi của hắn có thể thấy rõ ràng, đó là một loại trầm tĩnh mà thâm thúy đẹp, như là cổ thụ ngàn năm bình thường tĩnh mịch mà trang nghiêm. Trên người hắn tản ra một cỗ lực lượng kỳ dị, để Bố Lô Tư Lâm không khỏi cảm thấy kính sợ. Gió đêm trầm chậm, chậm, Dương Lan tóc dài trong gió tung bay. Hắn trường bào màu trắng ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng nhu hòa, như là phủ thêm một tầng màu bạc sao y lên hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất cùng hết thảy trùng quanh đều hòa làm một thể, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Bồ Lô Tư Lâm Ngưng nhìn Dương Lan, trong lòng nghi ngờ dần dần tan. Hắn từng coi là những truyền thuyết này chỉ là sự tưởng tượng của mọi người, nhưng bây giờ hắn hiểu được, những truyền thuyết này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Cái này tên là Dương Lan nam tử, có lẽ đúng là hắn một mực tìm kiếm thần linh. Hắn nhớ tới trong những truyền thuyết kia cố sự, những cái kia liên quan tới thần linh đủ loại truyền thuyết, giờ phút này tựa hồ cũng tại trong đầu hắn hiện hiện. Hắn tưởng tượng lấy cái này thần linh tại trong dòng chảy lịch sử vai trò nhân vật, tưởng tượng thấy hắn tại trong lòng mọi người địa vị. Hắn nhìn xem Dương Lan, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Hắn biết, mình đã cuốn vào một trận siêu việt thường nhân tưởng tượng phân tranh, mà cuộc phân tranh này phía sau, chính là cái này thần linh tồn tại. Thế nhưng là, khi mấy ngày sau, toàn bộ quốc gia biến hóa ra hiện thời, Dương Lan mới thật sự có chút kinh ngạc. Nửa tháng sau, toàn bộ quốc gia xuất hiện khó có thể lý giải được linh quang lấp loé. Trên bầu trời Đủ mọi màu sắc rải sáng đan vào một chỗ, như là hoa mỹ tự quang, cái kia cháng lệ cảnh tượng phảng phất là thượng thiên thần linh tại trên cao cái gì. Dương Lan đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt lấp lóe, hắn cảm nhận được cái kia bàng bạc thần thức, như là từng luồng từng luồng dòng nước xiết giống như phun trào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái tiết như mộng như ảo rải sáng ở trong trời đêm vũ động, tựa như là giữa thiên điệu tinh linh đang nhảy nhót lấy thần bí vũ đạo. Một loại khó mà nói nên lời lực lượng từ linh quang kia bên trong phát ra, đệ Dương Lan cảm thấy một loại thật sâu kính sợ. Hắn nhắm mắt lại, bàng bạc thần thức tại thể nội phun trào, giống như nước thủy triều mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được linh quang kia rung động, như đồng tâm bẩn nhảy lên, đó là giữa thiên địa vạn luật, là vũ trụ hô hấp đột nhiên, một cú cường đại lực lượng từ trên bầu trời hạ xuống, bay thẳng Dương Lan mà đến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng kia trực tiếp tung bay. Trên bầu trời rải sáng tại thời khắc này trở nên không gì sánh được sáng tỏ, đủ mọi màu sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Dương Lan ngã trên mặt đất, hắn cảm nhận được thân thể của mình phảng phất muốn bị nguồn lực lượng kia xé rách. Hắn nhịn đau đau nhức, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia rải sáng ở trên bầu thiên đan dệt ra một cái cự đại quang quên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong quang quên phát ra đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang ở trong không khí quấn quẩn, Dương Lan cảm giác được linh hồn của mình đều đang run lên dậy. Một cỗ cường đại năng lượng từ trên bầu trời hạ xuống, bay thẳng Dương Lan mà đến. Tại thời điểm này, Dương Lan con người phóng đại, hắn cảm nhận được thân thể của mình bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ. Trên bầu trời rải sáng trong nháy mắt biến mất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Trên bầu trời uy áp bàng bạc giống như một cái nhìn không thấy đại thủ, hung hăng đặt ở Dương Lan ngực, để hắn cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây là một loại hắn chưa bao giờ trải qua áp lực, như là bị to lớn dãy núi trăm chú đè ở trên người, để nàng cơ hồ không cách nào đứng vững. Dương Lan trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hai tay của hắn run rẩy chống tại trên đầu gối, cơ hồ không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn biết, thế giới này đã không an toàn nữa, hắn nhất định phải nhanh rời đi. Trong sự sợ hãi, Dương Lan ngón tay run rẩy đưa về phía bên hung vân giới chi tâm. Đó là một viên như đồng tâm bận giống như mây hoa văn trang sức vật, bóng loáng như tơ, hắn kỳ bức lợi buồn. Tại trung tâm của nó, phản phát dấu kín lấy một loại lực lượng thần bí, có thể dẫn hắn rời đi thế giới hiểm ác này. Một tay của hắn rốt cục đụng chạm đến Vân Giới Chi Tâm, băng lãnh kim loại cảm nhận để hắn rùng mình một cái. Sau đó, hắn nghe được thanh âm kia. Đó là một cái cổ lão mà thanh âm thần bí, nó nói cho hắn biết, chỉ cần tâm niệm tương thông, Vân Giới Chi Tâm liền sẽ mang nàng trở lại cái địa an toàn thế giới. Dương Lan không chút do dự tiếp nhận thanh âm thần bí này, nội tâm của hắn tràn đầy kiên định cùng quyếtuyết. Hắn nhất định phải rời đi thế giới này, phải đi tìm kiếm một cái địa phương an toàn muốn. Nhưng là, trên thực tế, lại cực kỳ cảnh giác muốn. Hừ, ta ma quái phá, thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Phá cho ta. Hấp thể hậu kỳ đỉnh phong. Dương Lan toàn thân khí thế trèo đến trạng thái đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ có khoảng cách nửa bước bốn. Thế là, ở trên bầu trời uy áp bàng bạc bên dưới, Dương Lan nắm chặt vân giới chi tâm, dùng ý chí của mình cùng tiến nghiệm mở ra lực lượng thần bí. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên trở nên trong suốt đứng lên, phảng phất dung nhập trong mây mù. Cuối cùng, hắn biến mất tại thế giới hiểm ác này, chỉ để lại trên bầu trời uy áp bàng bạc cùng viên kia nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung vân giới chi tâm năm. Thế giới mới. Dương Lan thở hổn hển, nửa nằm tại một mảnh gập gềnh hoang vu trên thổ địa. Quần áo của hắn rách rưới, Dính đầy mồ hôi cùng bụi đất, lại không cách nào che giấu hắn cái kia không giống bình thường khí chất. Ánh mắt của hắn sắc bén, như là giữa đồng hoang một cái mãnh thú, nhìn chằm chú trước mắt cái kia càng ngày càng gần bóng ma. Dương Lan trên khuôn mặt toát ra một tia nghi mà sợ chi sắc, trong con mắt hắn phản xạ ra sợ hai bóng dáng. Loại lực lượng kinh khủng kia, phản phất muốn đem hắn thân thể xé rách, đem hắn linh hồn nghiền nát. Hắn nhớ lại cái kiếp như ác mộng giống như chảng cảnh, nhịn không được lại là một trận thổ trọng thở dốc. Dương Lan ngồi tại tĩnh mịch trong thư phòng, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lưu lại chưa từng biến mất khẩn trương cùng mệt. Trong tay của hắn nắm chặt một viên tản gia hảo quang nhỏ yếu cổ ngọc. Đó là hắn tu luyện nhiều năm pháp bà 4. Dương Lan trong lòng minh bạch, hắn đã đến tu luyện thời khắc mấu chốt, chỉ có đột phá đến đại thừa kỳ, hắn có thể có đầy đủ lực lượng đi ứng đối tương lai kiêu chiến 4. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong lòng mặc niệm phát quyết, linh khí chung quanh trong nháy mắt tụ đến. Dương Lan tu vi không ngừng kéo lên, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến đại thừa kỳ. Trong lòng của hắn càng ngày càng sốt ruột, đại thừa kỳ bậc cửa tựa hồ xa không thể chạm tới. Đúng lúc này, Dương Lan trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn mở choàng mắt, mắt sáng như đuốc, chỉ gặp trong phòng không khí đột nhiên nổi lên gợn sóng, một cú cường đại lực lượng từ gợn sóng bên trong tuôn ra, thẳng bức Dương Lan mà tới. Dương Lan không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn nắm chặt cổ ngọc, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng, trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng cường đại. Chỉ gặp hắn thân hình tựa như tia chớp phi nhanh, cùng nguồn lực lượng kia chính diện va chạm. Dương Lan chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là muốn bị chấn nát bình thường, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì, dốc hết toàn lực ngăn cản nguồn lực lượng kia. Nguồn lực lượng kia càng ngày càng cường đại, Dương Lan chân nguyên đã không cách nào ngăn cản vốn. Chương 404. Đại tự Chương 404, đại thừa đúng lúc này, Dương Lan đột nhiên cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có lực lượng cường đại từ cổ ngọc bên trong tuôn ra. Trong cơ thể của hắn, chân nguyên cũng tại nguồn lực lượng này kích phát bên dưới trong nháy mắt quay cuồn cuộn bánh trướng. Cuối cùng, Dương Lan cùng nguồn lực lượng kia đồng thời bạo tác, trong căn phòng không khí trong nháy mắt nứt kết. Khi hết thảy thôi phục lại bình tĩnh lúc, Dương Lan đã biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại chỉ có một gian chỉnh tề thư phòng cùng một cái trống rỗng bàn đọc sách. Mà Dương Lan đã đột phá tới đại thừa kỳ, hoàn thành hắn đột phá 4. Dương Lan đứng tại đỉnh núi, trong lòng cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, phàm phất có thể đem thiên địa xoay chuyển đem phong vân đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hắn nhắm mắt lại, dù tâm cảm thụ được loại tu vi này mang tới cảm giác kỳ diệu, phản phất toàn bộ thế giới đều không chê ở trong tay của hắn. Trong lúc bất chợt, linh khí trong thiên địa bắt đầu cuồn cuộn, nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần trở nên mây đen dày đặc, vô số kim quang từ trong mây đen tiết bên dưới, đem Dương Lan thân ảnh chiếu rọi đến như là thần minh bình thường. Cuồn phong gào thét, cuốn lên trận trận bụi lất, làm cho cả thế giới đều lâm vào một màn hỗn độn bên trong. Bên ngoài mấy vận dặm, vô số mọi người đều cảm nhận được nguồn lực lượng kỳ dị này, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía phương đông, nơi đó là Dương Lan vị trí. Bọn hắn thấy được này thiên điệu biến sắc dị tượng, thấy được cái kia phong vân tụ hội phong thái, cũng nhìn thấy Dương Lan đột phá tu vi cháng lệ cảnh tượng bốn. Dương Lan trong thân thể truyền ra một trận thanh thúy bạo hưởng, như là đổ sứ vỡ vụn bình thường, tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá đến đại thượng kỳ. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, làm cho cả thế giới cũng vì đó rung dậy. Thân thể của hắn tản mát ra vạn trượng quang mang, phản phất trở thành thế giới này chủ thể. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, linh khí chung quanh bắt đầu tụ đến, hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Dương Lan trong lòng tràn đầy tự tin và kiên định. Hắn biết mình tu vi đã đột phá đến trước này chưa có cái giới. Loại cảm giác kỳ diệu này để Dương Lan cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. Hắn đứng tại đỉnh núi, giang hai tay ra, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, trong nháy mắt đột phá thời gian cũng không gian hạn chế, làm cho cả thế giới cũng vì đó rung động ra đi, giao diện thuộc tính. Dương Lan mắt sáng lên, như vậy tự lẫm bẩm bổn. Dương Lan, Thiên mệnh chi tử linh căn, Hỗn độn linh căn, Kim tiên phẩm, Mộc tiên phẩm, Nước tiên phẩm, Lửa tiên phẩm, Đất tiên phẩm, Gió tiên phẩm, Lôi tiên phẩm, Băng tiên phẩm, Ánh sáng tiên phẩm, Tối tiên phẩm tu vi, đại thừa kỳ thể chất, Đỏ La linh thể tiên phẩm, Thiên tâm thánh hồn thể tiên phẩm. Long ngâm chi thể tiên phẩm, liệt dương chi thể tiên phẩm, băng cực chi thể tiên phẩm, siêu nguyên bá thể tiên phẩm, trưởng sinh thể tiên phẩm, ngũ hành chi thể tiên phẩm, bất diệt thánh thể tiên phẩm kỹ năng, đùa chú tốt nhất tiền, đại viên mãn, đỉnh cấp trận pháp tiên, đại viên mãn, đỉnh cấp thuật luyện đan tiên, đại viên mãn, đỉnh cấp thuật luyện khí tiên, đại viên mãn, khôi lỗi thổ tiên, đại viên mãn, thuật ngữ thú tiên, đại viên mãn bản mệnh pháp bảo, tinh thần kiếm hoàn tiên pháp, đột phá công pháp, triệt tinh thần công tiên, tầng 19, linh cảnh tạng phủ công tiên, tầng 19, càn khôn hóa cực quyết tiên Tầng 19, Âm Dương Điên Đạo vực nguyên công thiên, tầng thứ 10 Cực Thần Quế Tiên, tầng thứ 10, Cửu Sắt Chân Kinh Tiên, tầng 19, Tường Sắt Công Thiên, Siêu phá cực hạn, Dụa Linh Quế Tiên, Siêu phá cực hạn, Phi Điến Tung Siêu phá cực hạn, Cổ Phong Kiếm Pháp Tiên, Siêu phá cực hạn, Giao Long 28 Trường Tiên, Siêu phá cực hạn, Thanh Bạch Công Thiên, Siêu phá cực hạn, Linh Thủy Quế Tiên, Siêu phá cực hạn, Tiêu Viêm Công Thiên, Siêu phá cực hạn, Sa Thạch Quế Tiên, Siêu phá cực hạn, Sương Ngưng Quế Tiên, Siêu phá cực hạn, Ngũ Hành Độn Đoạn Tiên, Siêu cực hạn, Đại Chu Thiên Tinh Thần Cẩm Tiên Thủ Tiên, Siêu phá cực hạn, Tinh Thần Đoán Thể Thuật Tiên, Siêu phá cực hạn Âm Dương Hoa Linh công thiên, siêu phá cực hạn bốn. Chúc tính điểm, 9999 vạn. Dương Lan không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt giao diện thuộc tính, tim của hắn đập tựa hồ tăng nhanh hơn rất nhiều, trong lồng ngực kích động khó mà nói nên lời. Tại thế giới kỳ dị này bên trong, hắn rốt cục thấy được đạo kia thông hướng đỉnh phong con đường, đại thược kỳ, cái kia xa không thể chạm mục tiêu bây giờ ở trước mắt có thể thấy rõ ràng. Giao diện thuộc tính bên trên mỗi một số lượng chữ, đều như nói hắn không sởn lòng cố gắng cùng kiên trì. Những cái kia vô số cái ngày đêm tu luyện chưa sót, những cái kia khiêu chiến cực hạn thống khổ, tại thời khắc này đều biến thành hưng phấn của hắn. Trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên đại thừa kỳ, người tu chân này tha thiết ước mơ giai đoạn, đối với nàng mà nói, là bỏ ra cùng thu hoạch kết hợp hoàn mỹ. Thực lực của hắn tại không ngừng cố gắng bên trong Lặng Yên tăng trưởng, rốt cục tại hôm nay đạt đến cái này đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn cảm thấy không gì sánh được tự hào cùng vui mừng, tất cả gian khổ đều đáng giá, tất cả khó khăn đều biến thành thoáng qua như mây khói. Trong lòng của hắn tràn đầy kích động, xuyên qua đến thế giới khác để hắn có truy cầu đỉnh phong cơ hội, chính mình kiên trì cùng chấp nhất, để hắn có thể tại vô số lần ngăn trở bên trong sừng sững không ngã, cảm tạo những cái kia làm bạn nàng đi qua đoạn đường này bằng hữu cùng địch nhân, là bọn hắn để hắn không còn hổ cô đơn nữa. Tại cái này tràn ngập kích tình thời khắc, Dương Lan nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn tưởng tượng lấy cái kia đỉnh phong phong cảnh, tưởng tượng thấy chính mình đứng ở nơi đó, quan sát thế gian hết thảy. Đó là một loại không gì sánh được cảm giác thần thánh, cũng là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm. Rốt cuộc, Dương Lan bước ra một bước kia, tiến nhập đại thừa kỳ. Tại cái này giai đoạn mới, hắn gặp được cái gì khiêu chiến? Lại sẽ thu hoạch như thế nào kỳ ngộ? Hết thể đều tràn đầy bất ngờ, nhưng hắn biết, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, hắn đều có đầy đủ dũng khí đi đối mặt. Bởi vì hắn không còn là một cái cô độc lưữ giả, mà là một cái đứng tại đỉnh phong cường giả. Dương Lan, một tên tu vi đại thừa kỳ tu chân giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra lớn la uy thế. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất là một tòa không thể lay động ngọn núi, ánh mắt của hắn sắc bén như hừng, phản phất có thể xuyên thấu vạn vật bản chất. Bên cạnh hắn bầu không khí phản phất bị đóng băng bình thường, lạnh lẽo mà túc sát. Vô cận mấy vạn dặm bên trong, vô luận là hung mạnh yêu thú hay là mạnh mẽ chim bay, đều tại Dương Lan uy áp bên dưới cảm thấy không thể chịu đựng được sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía Dương Lan phương hướng bất an nhìn quanh, sau đó, phảng phất bị sự sợ hãi vô hình xô đuổi, bọn hắn không chút do dự chạy trốn. Dương Lan ánh mắt lạnh lẽo mà thâm thúy, phảng phất như là trong đêm tối tinh thần, tràn đầy bất ngờ lực lượng. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Hắn tồn tại, liền như là một cái cự đại bóng ma, vắt ngang tại trên vùng đại địa rộng lớn này. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quét tán ra đến. Đó là một loại làm cho người run rẩy lực lượng, Phản Phật có thể phá hủy hết thảy. Trung quanh tối tối, núi đá, dòng nước, đều tại thời khắc này Phản Phật bị lực lượng vô hình kích thích, nhao nhao run dậy đứng lên. Dương Lan quần áo trong gió tung bay, ánh mắt của hắn như là lợi kiếm bình thường đảo qua vùng đại địa này. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý xung quanh tạo thú, chim bay chạy trốn, trong ánh mắt của hắn chỉ có kiên định cùng kiên quyết. Hắn đứng ở nơi đó, Phản Phật là vùng đại địa này thủ hộ giả, lại Phản Phật là thế giới này kẻ phá hoại. Hắn tồn tại, liền như là một cái cự đại mâu thuẫn, đã tràn đầy uy nghiêm lại tràn đầy sợ hãi. Hắn tồn tại Liên như là một cái truyền kỳ, thật sâu lạc cấn ở trên vùng đại địa này. Sau đó, dưỡng can thể nội lực lượng thần thức bắt đầu chậm rãi phóng thích, tựa như sáng sớm sương mỏng bình thường, Lãng Yên chần ngập, đem hết thảy xung quanh đều bao phủ tại nó phạm vi bên trong. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, hắn cảm thấy mình phảng phất trở thành một cái người quan sát, đứng tại trên tháp cao, quan sát phía dưới thế giới. Hắn thấy được một mảnh rộng lớn vùng quê, vô số gia thú ở trên đồng cỏ chạy, tìm kiếm thức ăn. Hắn thấy được thâm thủy rừng rậm, cao lớn cây cối giống thủ hộ thần bình thường, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, thủ hộ lấy rừng rậm ăn bình. Hắn thấy được từng cái thôn trang, Mọi người bận rộn, trải qua thuộc về bọn hắn sinh hoạt. Nhưng mà, những này chỉ là dương can lực lượng thần thức một góc của Bàng Sơn. Thần thức của hắn giống một chiếc gương, phản ứng ra hết thảy xung quanh, nhưng lại tựa hồ siêu việt những này, đặt đến một loại cảnh giới càng cao hơn. Hắn bắt đầu nếm thử khống chế loại lực lượng này, khiến cho nó trở nên càng thêm tập trung, càng thêm minh sắc đột nhiên, hắn cảm nhận được một cô mãnh liệt khí tức, đây là tới từ phương xa triệu hoán. Thần thức của hắn giống như là một tia chớp, nhanh chóng xuyên qua không gian, đi tới một nơi xa lạ. Nơi này là một cái hẻm núi, trong hẻm núi có một dòng suối nhỏ chảy qua. Tại bên dòng suối, ngồi một người mặc trường bào màu xanh thiếu niên, hắn đang ở nơi đó một mình đánh đàn. Dương Càn cảm nhận được một loại mãnh liệt cộng minh, đây là tới từ hắn sâu trong nội tâm thanh âm. Hắn quyết định tới gần một chút, nhìn xem thiếu niên này đến tụt cùng là ai. Trong lúc bất chợt, hắn thấy được thiếu niên chân thực diện mạo. Đó là một tấm cùng mình cơ hồ hoàn toàn giống nhau gương mặt. Dương Càn nghẹn họng nhìn chân trối mà nhìn xem thiếu niên này, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn hiểu được hết thảy, nguồn lực lượng thần thức này không chỉ có siêu việt không gian cùng thời gian hạn chế, thậm chí còn để hắn thấy được kiếp trước của mình. Không, là đã từng một cái nào đó kia trước. Dương Càn đứng ở nơi đó, miệng há thật lớn, hai mắt lóe ra kinh ngạc qua mang. Ngọc bội trong tay của hắn đã trở nên lạnh lùng, tựa như một khối không có sự sống tảng đá. Trong lòng của hắn chấn kinh cùng kinh ngạc như bị ức chế cơn sóng, cuồn cuộn lấy, đánh thẳng vào lý trí của hắn. Nguồn lực lượng thần thức này cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nó không chỉ có xuyên thấu không gian hạn chế, để hắn thấy được xa ngoài vạn dặm cảnh tượng, càng đột phá thời gian chói buộc, để hắn thấy được kiếp trước của mình. Hắn thấy được mình tại một mảnh hỗn độn bên trong xi ra, đó là linh hồn của hắn tại trong mẫu thể ban đầu hình thái. Hắn nhìn thấy chính mình như thế nào lục lọi tiến lên, như thế nào tại giải giảng giạc sinh mệnh lựa trình bên trong dần dần trưởng thành. Hắn thấy được mình cùng người nhà ấm áp đoàn tụ, khi đó hắn là như vậy tuổi trẻ, nhiệt huyết, đối với tương lai tràn đầy ước mơ. Sau đó, hắn thấy được cuộc đời của mình như thế nào kết thúc. Đó là một cái thê lương tràng cảnh, thân thể của hắn mỏi mệt không chịu nổi, linh hồn cũng đang rối dậy. Hắn thấy được chính mình mộ địa, phía trên kia khắc lấy tên của hắn, cùng cuộc đời của hắn. Dương Càn trong lòng tràn đầy bi thống, trong con mắt của hắn tràn đầy nước mắt. Hắn cảm thấy mình linh hồn đang run rẩy, phảng phất muốn bị xé nứt. Hình ảnh này Kỷ ước này, để hắn không thể thừa nhận. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Nguồn lực lượng thần thức này không hề chỉ là siêu việt không gian cùng thời gian hạn chế, nó càng là một loại sinh mệnh kỳ tích. Hắn nhìn thấy không chỉ là kiếp trước của mình, càng là sinh mệnh huyền bí, là sống cùng chết luân hồi. Hắn run rẩy đem ngọc bội thả lại đến trên mặt bàn, trong lòng tràn đầy kinh sợ. Hắn hiểu được sự mạng của mình, cũng minh bạch thế giới này không dễ. Hắn quyết định, hắn biết dùng nguồn lực lượng này đi trợ giúp người khác, đi bảo hộ những cái kia cần trợ giúp người đây hết thảy ý nghĩ trong lòng hắn hiện lên, giống một đạo tiềm điện vạch phá bầu trời tám tối. Trong lòng của hắn tràn đầy quyết tâm cùng hy vọng, hắn biết, hắn đã không còn là cái kia bình thường Dương Cạn. Hắn đã đi lên một con đường khác, một đầu tràn ngập khيو chiến cùng không biết con đường. Nhưng hắn cũng không sợ sệt, bởi vì hắn biết, hắn đã tìm tới chính mình phương hướng. Dương Lan tại thần thức hoàn cảnh bên trong, phảng phất thấy được đã từng chính mình, cái kia ngây ngô mà nhiệt huyết thiếu niên, hắn ngồi tại thư viện trong góc, trong tay bưng lấy một quyển sách, trong mắt lóe ra đối với tương lai ước ao và khát vọng. Dương Lan lặng lặng mà nhìn xem, phảng phất có thể cảm nhận được thiếu niên kia mỗi một cái ý nghĩ cùng mỗi một lần nhịp tim. Hắn muốn cùng hắn nói chuyện với nhau hiểu rõ thế giới nội tâm của hắn, biết mình đã từng bộ dáng. Thế là, Dương Lan hướng thiếu niên kia vươn tay, tay của các nàng ở trong không khí gặp nhau. Giờ khắc này, Dương Lan phảng phất có thể cảm nhận được thiếu niên kia nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim, bọn hắn phảng phất mặt đối mặt trao đổi. Dương Lan hỏi thiếu niên kia, ngươi vì cái gì muốn trở thành tu chân giả? Thiếu niên kia hồi đáp, bởi vì ta muốn thu hoạch được vĩnh sinh, ta muốn để thế giới này bởi vì ta tồn tại mà thay đổi. Dương Lan tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì chọn rời đi cổ mục huyện? Thiếu niên kia hồi đáp, bởi vì ta muốn tìm tìm càng lớn tu chân giới, ta muốn thu hoạch được cường đại hơn tu chân công pháp. Dương Lan còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng là cái này thần thức hoàn cảnh bắt đầu dần dần tiêu tán, thiếu niên kia hình tượng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Dương Lan không cam tâm, hắn muốn biết càng nhiều chuyện hơn, hiểu rõ quá khứ của mình cùng tương lai. Thế là, Dương Lan bắt đầu thử nghiệm dùng khác biệt phương thức cùng thiếu niên kia giao lưu. Hắn hỏi có nhiều vấn đề, từ công pháp, đến bảo vật, đến các loại kinh lịch. Nhưng mà, thiếu niên kia không có trả lời những vấn đề này. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Dương Lan, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đột nhiên, Dương Lan minh bạch, thiếu niên kia chính là nàng chính mình hóa thân, bọn hắn là cùng một người. Cái này thần thức hoàn cảnh bắt đầu dần dần tan đi, nhưng là Dương Lan đã hiểu kế sách của mình rồi trình. Hắn biết mình muốn truy tìm chính là cái gì, hắn cũng biết con đường tương lai còn rất dài. Hắn phải tiếp tục cố gắng, vì cái kiêu hóa thân thiếu niên mộng tưởng và tương lai mà cố gắng. Chương 405 Á Long Hải vực. Chương 405 Á Long Hải vực. Nửa năm sau, Dương Lan đứng tại một chỗ mười mấy vạn trượng độ cao cự sơn dưới chân, ánh mắt của hắn lóe ra, ngay tại tự hỏi. Trước mắt của hắn là một tòa ngọn núi to lớn, xuyên thẳng mây xanh, đỉnh tiên lập địa. Chân núi trong không khí tràn ngập nồng đậm tươi mát khí tức, làm lòng người bỏ thần di. Nhưng mà, trong cố khí tức này nhưng cũng lộ ra một cỗ sâu nặng ngưng trọng cảm giác, phản phất tại báo cho Dương Lan, ngọn cự sơn này cũng không phải là dễ dàng leo lên. Dương Lan trên khuôn mặt tràn đầy kiên quyết, trong tay của hắn nắm chặt một thanh bén nhọn thiết chùy, đây là hắn dùng để leo lên cự sơn duy nhất công cụ. Phía sau hắn là đến hàng vạn mã tính kiên cố thềm đá, một mực thông hướng trấn núi. Nhưng là, những thềm đá này lại không đủ để để hắn leo lên đến núi đỉnh, hắn cần tìm kiếm một đầu càng dễ leo lên lộ tuyến. Dương Lan bắt đầu dọc theo chân núi tìm kiếm lấy thích hợp lộ tuyến. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều thật sâu khắc ở trên thềm đá. Ở phía sau hắn, những sương mù kia lượn lờ ngọn núi cùng hắn như hình với bóng, phản phất tại yên lặng nói một đoạn cổ lão mà thần bí cố sự. Thời gian dần qua, Dương Lan phát hiện ngọn núi này xung quanh có rất nhiều kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Hắn dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến những ký hiệu này cùng đồ án. Những ký hiệu này cùng đồ án tựa hồ là một loại cổ lão mật mã, chỉ có giải khai bọn chúng mới có thể tìm được leo lên ngọn núi bí mật. Dương Lan dùng thiết truy tại trên đồ án khắc họa lấy, hy vọng có thể tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Đột nhiên, hắn nghe được một trận quái dị tiếng vang. Hắn ngẩng đầu lên, Nhìn thấy một đoàn bóng đen từ trên ngọn núi phi nhanh xuống, nương theo lấy từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ. Dương Lan nhanh chóng trốn đến một khối nham thạch to lớn phía sau, mắt thấy đoàn bóng đen kia từ bên cạnh hắn lướt qua. Hắn nhìn thấy đó là một cái gấu đen to lớn yêu thú, đang hướng về dưới núi chạy như điên. Dương Lan nhịp tim gia tốc đẩy lên, hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo đứng dậy là có chút đói bụng Dương Lan tự lẩm bẩm, thân hình thoát một cái cứ thế biến mất. Dương Lan thân thể đột nhiên nhón một cái, cùng đối diện hắc hùng yêu thú giao phòng, mỗi một lần va chạm đều giống như hai tòa ngọn núi tại va chạm vào nhau, chấn động đến không khí chung quanh đều tại có chút rung động. Cái này hoàn toàn là một trận không đối xứng chiến đấu, Dương Lan thực lực tựa hồ so Hắc Hùng yêu thú cao hơn ra rất nhiều, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đem Hắc Hùng yêu thú đánh lui, để hắn không hề có lực phản thủ. Dương Lan động tác cũng không xuất tưởng tượng, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều giống như tinh chuẩn máy móc móc một dạng, không có chút nào sai lầm. Thân hình của hắn lơ lửng không cố định, làm cho không người nào có thể nắm lấy, mà Hắc Hùng yêu thú ở trước mặt hắn lại không hề có lực phản thủ. Hắn mỗi một lần công kích đều giống như dự thiết tốt một dạng, vừa đúng đánh vào Hắc Hùng yêu thú nhược điểm bên trên, để hắn không có chút nào lực phản kích. Trận chiến đấu này tựa như là mèo đùa giỡn chuột một dạng. Dương Lan hoàn toàn nắm giữ chủ động, hắn mỗi một lần xuất thủ cũng có thể làm cho Hắc Hùng Yêu Thú thống khổ không chịu nổi. Mà Hắc Hùng Yêu Thú ở trước mặt hắn, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích của hắn, không hề có lực phản thủ. Trận đấu tiến hành, Hắc Hùng Yêu Thú thực lực mặc dù không kém, nhưng ở Dương Lan trước mặt, lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Dương Lan thực lực cùng kỹ xảo đều để hắn trong trận chiến đấu này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để trận chiến đấu này trở nên không chút huyền niệm. Cuối cùng, Dương Lan một cái chọ quyền, đem Hắc Hùng Yêu Thú đánh ngã xuống đất. Hắc Hùng Yêu Thú nằm trên mặt đất, vô lực thở hổn hển, mà Dương Lan thì đứng ở một bên giống một cái người thắng mượn dạng, lặng lặng chờ đợi lấy nó đầu hàng. Trên núi lớn, chuyến đến trấn Thiên Hám Địa Cẩm Vũ, Dương Lan ánh mắt hướng tụ, nhìn lại. Chỉ gặp một cái khủng lỗ bạch hổ đang đứng tại đỉnh núi, ánh trăng sáng trong chiếu vào nó màu bạc trắng trên lưng viễn, phản xạ ra băng lẫnh con trạch. Bạch hổ trong mắt lóe ra tàn nhẫn quăn mang, cơ bắp căng cứng, phản phất sau một khắc liền muốn nhảy về phía dưới núi thôn xóm. Dương Lan tâm lập tức chìm xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Cái này bạch hổ là từ đâu tới? Nó tại sao phải công kích thôn của bọn họ? Dương Lan ánh mắt lại chuyển hướng thôn xóm phương hướng. Hắn nhìn thấy các thôn dân hoảng sợ tụ tập cùng một chỗ. Cổ đại chết lên, có đang khóc. Hắn biết, hắn nhất định phải khai thác hành động. Dương Lan cẩn thận từng ly từng tí hướng chân núi đi đến. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia Bạch hổ, hắn có thể cảm giác được, cái kia Bạch hổ cũng tại nhìn chằm chằm hắn. Dương Lan bước chân rất nhẹ, nhưng mỗi một bước đều giống như tại đạp vào nặng nề cây bông. Hắn có thể cảm giác được tiếng tim mình đập đang không ngừng điên lớn, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Khi hắn đến chân núi lúc, cái kia Bạch hổ đã bắt đầu lần thứ hai gầm rú. Dương Lan hít sâu một hơi, sau đó hướng Bạch hổ phóng đi. Cử động của hắn để Bạch hổ sững sốt một chút. Dương Lan lợi dụng cơ hội này, nhảy lên, bắt lấy Bạch hổ yếu ớt hậu. Bạch hổ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng nó rất nhanh kịp phản ứng, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Dương Lan thân thể bị quăng đến vung đi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có buông tay ra. Cuối cùng, Bạch hổ dãy rủa từ từ đình chỉ. Dương Lan cảm giác mình tay đã chết lặng, nhưng hắn biết, hắn đã thành công. Các thôn dân tiếng hoan hô ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhưng Dương Lan trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, hắn vừa mới cứu vớt thôn của hắn thượng tiên, cảm tạ thượng tiên. Các thôn dân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bại ngã xuống đất, miệng hô tiên nhân các người, trước kia nhìn thấy qua ta như vậy tiên nhân. Dương Lan mắt sáng lên, như vậy hỏi hồi bẩm tự tiên, tiểu nhân ở hơn 10 năm trước đã từng nhìn thấy qua mấy vị tiên nhân, cưỡi một chiếc bảo thuyền, đi tới phụ cận một cái đầu đầy bạc trắng lão nhân, run run rẩy rẩy nói a, thì ra là thế. Dương Lan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dương Lan đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tới chân trời. Trong không khí tràn ngập một cỗ mãnh liệt năng lượng khí tức, phản phất giữa thiên địa trật tự đều bị hắn làm rối loạn. Dương Lan thân thể tại cấp tốc bay chướng, hóa thành một cái cự đại thân ảnh, giống như trong thần thoại cự thần bình thường. Da thịt của hắn lóe ra kim quang. Tựa hồ dung nhập giữa thiên địa tinh khí, ánh mắt của hắn sâu xa như biển, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy hư vô. Thân hình của hắn không ngừng lên cao, giống như một đạo sáng chói kim quang xẹt qua chân trời. Đại địa tựa hồ đang run rẩy, phảng phất muốn không chịu nổi trọng lượng của hắn. Thân thể của hắn tại trong tầng mây như ẩn như hiện, cùng trời tế đụng vào nhau, khí thế bàng bạc, rung động lòng người. Theo hắn lên cao, một cỗ cường đại khí lưu từ trong thân thể của nàng dâng lên mà ra, cuốn sạch lấy vô tận năng lượng. Nguyên lực lượng này phảng phất có thể phá hủy hết thảy, bất luận cái gì ở tại người phía dưới đều sẽ bị trong nháy mắt tổn vệ. Nhưng mà Mô lực lượng này cũng không có hướng phía dưới quỹ trường, mà là nhằm vào hướng về phía cao hơn bầu trời. Dương Lan lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo thật dài quỹ tích màu vàng. Đột nhiên, nàng ngừng lại, lơ lửng ở trên bầu trời. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, dưới, hai con mắt thâm thủy kia bên trong lóe ra đối với đại địa vô tận quyến. Sau đó, hắn hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Chỉ để lại đại địa rung động cùng kinh dị. Mọi người đều ngước nhìn bầu trời, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Dương Lan toàn thân lực lượng phụ trào, như là một đầu trùng tiên độ long. Bàng bạc khí diễm tại hắn quanh thân thiêu đốt, đem không khí đều thiêu đến từng đợt run rẩy. Thân hình của hắn trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói quý tích, đó là tốc độ cùng lực lượng va chạm với tích, lóa mắt mà kia người. Hắn bay về phía mục tiêu, là một mảnh rộng lớn vô biên, thăm thú mà Hắc Cám Hải vực. Đó là một mảnh Á Long Hải vực là xung quanh địa vực hung manh nhất biển cả. Hải vực rộng lớn vô ngần, phản phất ngay cả phía chân thiên đô không thể che chắn, vô tận sóng cả dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo hào quang, như là một mảnh tấm gương khổng lồ, phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm. Trên mặt biển, các loại yêu thú hành hành, giống như như núi cao to lớn giữa biển. Giống như như trưởng Long Uy manh dẫn biển, còn có vô số gọi không ra tên sinh vật kỳ dị. Những yêu thú này cảm nhận được Dương Lan đến, đều phát ra rung trời gào hét, đó là đối với người khiêu chiến cảnh cáo, cũng là đối với vị trí sợ hãi. Dương Lan không hề sợ hãi, hắn đã làm tốt cùng những yêu thú này vật lộn chuẩn bị. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, đó là đối với chiến đấu khát vọng, đối với khiêu chiến hưng phấn. Thân hình của hắn ở trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vượt qua, lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Nhưng mà, khi Dương Lan tiến vào hải vực một khắc này, tất cả yêu thú đều yên lặng xuống tới. Bọn hắn không còn gào thét, mà là lặng lặng mà nhìn xem cái này xâm nhập bọn hắn lãnh địa người xa lạ. Dương Lan khí tức, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được hưng phấn. Một trận trước nay chưa có đại chiến, sắp tại mảnh này Á Long trên hải vực diễn khai. Mà Dương Lan, đem dùng thực lực của nàng, nói cho tất cả mọi người, vùng biển này chân chính chúa tể giả là ai. Tại Á Long hải vực chỗ sâu, một đầu như cá voi thật lớn yêu thú đột nhiên từ mặt biển bay ra, giống như một tòa từ trên trời giáng xuống ngọn núi. Thân hình của nó vô cùng to lớn, toàn thân mọc đầy biển sâu đặc hữu vậy màu đen, ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lùng con trạch. Con mắt của nó Là Thâm Thủy Lô đen, phản phất thôn phệ lấy tất cả quang minh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Con yêu thú này, Dương Lan đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là địch nhân của nàng, cũng là khiêu chiến của nàng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính là con yêu thú này, từng tại dưới biển trong huyết động cùng nàng chiến đấu, đồng thời cơ hồ muốn đàn mậy. Nhưng mà, Dương Lan cũng không có lùi bước, ngược lại dũng cảm nên đón tiếp lấy. Trận đấu trong nháy mắt bùng phát, trên mặt biển bọt nước như là gặp phong bão tàn phá, kịch liệt quay cuồng. Con yêu thú kia vung động cái đuôi to lớn, như cự truy giống như hướng Dương Lan áp tới. Dương Lan linh hoạt tránh khỏi đến, đồng thời vung ra mấy đạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí cùng yêu thú cái đuôi chạm vào nhau, phát ra như kim loại tiếng va đập. Mạnh vỡ về ra, mặt biển bị xé nứt, từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt trong nháy mắt xuất hiện. Mà yêu thú kia tựa hổ cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại càng thêm hung mãnh nhào về phía Dương Lan. Dương Lan đẳng không mà lên, cùng yêu thú ở trên không mặt biển tiến hành một trận kinh tâm động phách vũ đạo. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà chuẩn xác, mỗi một lần công kích đều giống như tinh vi vũ đạo bố trí, không có chút nào dư thừa động tác. Thời gian phảng phất tại trong trận chiến đấu này đã mất đi ý nghĩa. Bọn hắn đánh cho không phân biệt được trời và đất, hồn thiên ám địa. Sóng biển, gió ánh trang cùng con yêu thú kia tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một khúc đặc biệt chiến đấu hòa âm. Dương Lan nhịp tim như sấm rền phi nhanh, nàng mỗi một tấc da thịt đều căng cứng, cảm thụ được trận chiến đấu này kích tình cùng tăng tốc. Nàng biết, trận chiến đấu này sẽ quyết định vận mệnh của nàng, nàng không có khả năng bại, cũng không thể lui. Con yêu thú kia tựa hổ cũng minh bạch điểm này, mỗi một lần công kích đều càng thêm hung hãn. Dương Lan cảm giác được thể lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn không có dừng lại, ngược lại càng thêm tăng nhanh công kích tiết tấu á long hải vực, khung danh quỷ thú ngựa mặt lên trời gào to, thân chịu trọng thương, đối với cái này Dương Lan tức giận nói ra, ta cùng ngươi chiến đấu sẽ lấy ta thất bại chồng rức, nhưng trận chiến đấu này thắng lợi, là ta lưu lại vô tận vinh dự cùng truyền thuyết. Không danh kình thú máu vết thương chảy như trụ, nó rộng lớn lưng như dãy núi giống như rũ dậy. Dương Lan nhìn chăm chú đầu này kiêu ngạo sinh vật, trong lòng đã có một tia thất hận, lại tràn đầy kiên định muốn. Hắn rõ ràng, kết quả của cuộc chiến đấu này, là không danh kình thú sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng vinh quang của ngươi cùng truyền thuyết, sẽ không bị trận này thất bại cướp cùng kết. Dương Lan chậm rãi nói ra, tương phản, bọn chúng sẽ bởi vì ngươi rung cảm cùng cứng cỏi, mà bị người bọn họ truyền lại tụ. Tên của ngươi, sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở Á Long Hải vực sử sách bên trên. Không danh kình thú trong xuống đầu lâu to lớn, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Nó tựa hồ đang cười khổ, lại tựa hồ tại vì số mạng sắp đến làm lấy sau cùng dễ ruột, nhưng ta thua rồi, Không danh kình thú thanh âm trầm thấp mà bi tráng. Dương Lan khẽ khẽ lắc đầu, ngươi không có bại, ngươi chỉ là bại bởi ta, bại bởi vận mệnh. Không danh kình thú trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, sau đó dần dần trở nên kiên định. Nó ngửa mặt lên trời trường hống, thanh âm như là như sóng biển cuồn cuộn mà đi. Sau đó, nó chậm rãi na xuống, thân thể khổng lồ ở trong nước biển nổi lên từng cơn sóng lớn. Dương Lan tại Á Long Hải vực một chỗ hải đảo, một thân một mình xử lý khung danh kình thú thi thể vật liệu, sắc mặt hắn bình tĩnh mà kiên định. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang đi trong không khí cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Dương Lan hai tay, bị một tấm thật dày kình bao da thú, chỉ lộ ra linh động hai mắt. Trong cặp mắt của hắn, tỏa ra từng cái tinh tế phù văn, những phù văn này ở dưới sự khống chế của hắn, ngay ngắn trật tự trôi hướng khung danh kình thú thi thể đó là một bộ thi thể khổng lồ, mặc dù đã chết đi, nhưng trên người mỗi một khối cơ bắp đều giống như khi còn sống một dạng, tràn đầy lực lượng cùng sinh mệnh khí tức. Dương Lan ánh mắt tại những cơ bắp này bên trên đảo qua, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Hai tay của hắn vỗ động Từng cái phù văn tử trong tay nàng bay ra, giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, tại kinh thú trên thi thể nhảy vọt, xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, những phù văn kia càng ngày càng dày đặc, dần dần tạo thành một cái cự đại quăng kén. Sau đó, trong kén năng lượng bắt đầu ba động, mỗi một lần ba động đều mang mãnh liệt lực lượng, giống như là đang nổi lên cái gì. Cuối cùng, một cái mãnh liệt kim quang từ trong quăng kén bạo phát đi ra, đó là một thanh kim quang lóng lánh kiếm bốn. Dương Lan hai tay nâng lên, thanh kiếm kia phiêu nhiên bay lên, vững vàng đứng tại trước người hắn. Ngay sau đó, thân kiếm bắt đầu tản mát ra sáng chói kim quang. Quang mang kia ở trong không khí tạo thành từng đạo sợi tơ màu vàng, giống như là tạo thành một cái lưới lớn. Tấm lưới này càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật, phản phất muốn đem toàn bộ hải đảo đều bao phủ ở bên trong. Chương 406: Phẫn mã diệt sát. Chương 406: Phẫn mã diệt sát. Dương Lan trong ánh mắt lóe ra hải lòng quang mang, sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thanh kiếm kim kiếm lần nữa bộc phát ra một vệt kim quang, xông thẳng tới chân trời. Tại trong kim quang kia, toàn bộ hải đảo cũng bắt đầu chấn động, giống như là có đồ vật gì muốn từ dưới nền đất xuất hiện. Lúc này, trong lúc bất chợt từ hải đảo một bên xông ra một cái to lớn rồi đen. Dụa đen kia chơ lừng, chờ đi một cái cự đại kim dương. Dương Lan nhìn xem dụa đen kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc qua mang, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thân hình vọt một cái, biến mất ngay tại chỗ. Dương Lan tại Á Long Hải vực xuyên tới xuyên lui, hắn cảm thụ được sóng biển gào thét, cùng mình tại trong đó nhỏ bé. Hải Âu tại trên đỉnh đầu nàng bế lượn, phát ra thanh thúy tiếng kêu, mà nàng thì giống một cái trong biển quăn báo, nhanh chóng di động. Tim của hắn đập cùng sóng biển trùng kích âm thanh đan vào một chỗ, phản phất tại trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ để lại hắn cùng vùng biển này đột nhiên, một cỗ mãnh liệt ba động ở trong biển dâng lên, giống như một đầu cự long đang thức tỉnh. Đây là Á Long Hải vực chỗ sâu, giao long tộc cứ điểm. Dương Lan cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đang triệu hoán nàng, hắn không chút do dự hướng phía phương hướng kia bay đi. Cánh tay của hắn dùng sức vẩy nước, phản phất là tại cùng sóng biển cạnh tranh, mà tim của hắn đập cũng tăng nhanh tiết tấu. Trong đầu của hắn tràn đầy đối với giao long tưởng tượng cùng chờ mong, hắn khát vọng nhìn thấy những cái kia thần bí sinh vật, hiểu rõ trí tuệ của bọn nó cùng lực lượng. Rốt cuộc, hắn đi tới một cái cự đại hang động trước. Hang động lối vào bị dập dập tạo biển chỗ che lấp, chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện nó tồn tại. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tàu biển, tiến nhập hang động. Trong hoạt động bộ cảnh tượng để Dương Lan cảm thấy rung động. Trước mắt của hắn là một cái cự đại không gian, trên vách tường khảm nạm lấy các loại sắt thái lộng lẫy bảo thạch, phát ra hào quang chói sáng. Mà ở trung ương, một đầu to lớn giao long chính chiếm cứ, trên thân lân phiến lóe ra như kim loại quang mang. Giao long con mắt lóe ra trí tuệ quang mang, nó tựa hồ đã đợi chờ đợi thật lâu. Dương Lan cảm thấy mình tâm linh bị giao long ánh mắt hấp dẫn, hắn phản phất đã quên đi thời gian, quên đi chính mình tồn tại đột nhiên, giao long phát ra một tiếng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, sau đó bắt đầu ở trong hoạt động quậy quổng. Vô số nước biển bị giao long lực lượng rung động, kích thích trăm trượng sóng lớn. Dương Lan cảm thấy mình thân thể bị cuốn vào cơn sóng lớn này bên trong hự. Dương Lan lạnh lùng hừ một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, giống như bị đè nén của vòng, trong nháy mắt xé rách sóng lớn. Cái kia quay cuồng bọt nước tại lực lượng của hắn trước mặt, như là một đám bị hoảng sợ tiểu nhà, bất lực đứng dậy. Mặc dù hắn không có mở ra bất luận cái gì tính công kích vũ khí, nhưng hắn thân thể bản thân liền là một cố cường đại lực lượng, Phản Phát hội tụ tất cả lửa giận cùng bất mãn. Không khí chung quanh trong lúc bất chợt trở nên nóng rực, Phản Phát có một cố liệt diễm đang không ngừng ấm lên. Uy thế như vậy khiến cho sóng biển lùi bước, ngay cả bọn chúng cũng sợ cố lực lượng không thể nào chống đỡ lại này. Dương Lan con mắt lóe ra lăng lệ qua màn, như là trong bầu trời đêm sẹt qua lưu tinh, ngắn ngủi mà sáng chói. Hắn lấy ngón tay làm kiếm, trực chỉ quay cuồng sóng biển. Thù thế kia lộ ra ưu nhã mà kiên định, phản phất tại vũ động một chi kiếm pháp vô hình. Giờ phút này hắn, giống như một vị múa đất người, tại cái này rộng lớn vô ngần trên biển lớn, thỏa thích vũ động. Chỉ nghe vênh một tiếng, đó là lực lượng phá toái thanh âm. Cái kia cố bị hắn tụ tập đã lâu lực lượng, trong nháy mắt bụp phát. Trong chốc lát, sóng biển bị hắn đánh nát, bọt nước vang khắp nơi. Bọn chúng tại lực lượng của hắn trước mặt, trở nên như vậy không có ý nghĩa, giống như bụi bặm giống như bị dỡ lên. Giờ khắc này, Dương Lan khí tức càng lộ vẻ lăng lệ. Thân hình của nàng tại lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi, lộ ra càng thêm quyết tuyệt mà kiên nghị. Hắn không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt của hắn đã biểu lộ hết thảy. Đây là một trận im ắng chống lại, cũng là một trận lực lượng cùng hoàn. Sóng biển ở dưới sức mạnh của hắn lùi bước, lộ ra cái kia bị che lấp đã lâu mặt biển đây là một chỗ rộng rãi vực sâu hải vực. Dương Lan ngồi ở mũi thuyền, nhìn trước mắt cái tia đen nhánh đáy biển, một chút không nhìn thấy cuối cùng, các loại sóng biển lao nhanh, như là một đầu thú thức tỉnh cự thú, ở trong biển tàn phá bờ bãi. Trong bóng đêm Vực sâu chỗ sâu quanh quần trầm thấp tiếng vang mình, phản phất có vô số chỉ quái thú tại đáy biển gầm thét, trong bóng tối vô tận ẩn giấu đi không biết bí mật. Sóng biển lao nhanh ầm thanh, thân thuyền quét tâm thanh, đáy biển tiếng vang mình, đan vào một chỗ, tạo thành một khúc kinh tâm động phách hải dương hòa âm. Vực sâu hải vực là một mảnh thần bí mà cháng lệ thủy vực, nó rời xa đại lục, xâm nhập hải dương chỗ sâu. Nơi này thủy vực 10 phần rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ, phản phất một mảnh vô biên vô tận lĩnh vực. Trên mặt biển gợn sóng không ngừng quay cuồng, có khi giống sóng lớn giống như mãnh liệt, có khi giống truyền nhỏ nhẹ nhàng dập dờn, thiên hình văn trạng, để cho người ta kinh thán không thôi. Tại trong vùng biển này, có thật nhiều sinh vật kỳ dị cùng thực vật đang du động đấy, trong đó làm người khác chú ý nhất là những cái kia thiên hình vạn trạng loài cá, bọn chúng trên thân đủ mọi màu sắc, như đỏ, vàng, lam, lục các loại sắc, bọn chúng ở trong nước biển tự do tự tại bơi lên, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ngoài ra, còn có một số hải tảo cùng san hô, hải tảo dáng rất rất dài, san hô cũng rất kỳ lạ, bọn chúng đem đáy biển ăn mặc như thơ như họa. Tại mảnh vực sâu này trong vùng biển, có một chút hang động đen kịt cùng vách núi, đây đều là mười phần nguy hiểm chỗ, nhưng lại cũng tản ra một loại thần bí mị lực. Khi du thuyền từ những hang động này cùng cạnh vách núi bên cạnh chạy qua lúc, sẽ có một loại sợ hãi thật sâu cảm giác, phản phất bọn chúng sẽ đem ngươi hút đi vào mồ dạng. Ngoài ra, vực sâu trên không hải vực cũng tràn ngập một mảnh thần bí xương mù, bọn chúng đem vùng biển này ăn mặc càng thêm thần bí mà cổ lão. Tại mảnh xương mù này bên trong, ngươi phản phất có thể cảm nhận được một loại cổ lão ma lực đang phát tán ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Dương Lan nhoáng lên dưới, xông vào sâu xa hải vực. Bích Hải Lam Thiên ở giữa, Dương Lan thân ảnh giống như một đạo lưu tinh, xông vào rộng lớn vô biên hải vực. Sóng biển tại quanh người hắn quay cuồng, giống như lông bờm màu trắng vũ động ở giữa mang theo mênh mông lực lượng. Trong chốc lát, vài đầu thân thể thon dài giao long yêu thú ngăn cản tại phía trước hắn. Những cái giao long yêu thú trên thân thân lên tiến lóe ra như kim loại quang mang, trong ánh mắt để lộ ra dã hoạt cùng tàn nhẫn. Bọn hắn giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng, ngăn trở Dương Lan bước chân tiến tới. Cái kia vài đầu giao long yêu thú, phản phất trở thành vùng biển này thủ hộ giả, bọn chúng ngăn cản Dương Lan đường đi. Dương Lan trong nháy mắt liền hiểu, thế này sao lại là vài đầu giao long yêu thú, đây quả thực là vài tòa nguy nga ngọn núi, thân thể của bọn nó cứng trắng, trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Những này giao long yêu thú mặc dù nhìn thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ. Nhưng mà, đột nhiên dị biến phá vỡ phần này yên tĩnh. Từ đằng xa trên trời, một đạo thân ảnh khổng lồ phá không mà ra. Đó là một cái khổng lồ giao long, chiều cao mấy trượng, toàn thân lấp lánh ra hào quang màu lam đậm. Sự xuất hiện của nó đưa tới cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Dương Lan ngẩng đầu, nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện này to lớn sinh vật. Giao long quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó đột nhiên hóa thành một tên người khoác trường bào màu lam nam tử, hắn đi lại trầm ổn đi hướng Dương Lan. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, lộ ra một loại xa xăm khí tức cổ xưa. Hắn đi vào Dương Lan trước mặt, trầm giọng nói ra, "Vị đạo hữu này, tới đây vì sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, phảng phất từng chữ âm đều ở trong không khí quấn quẩn, khiến người ta cảm thấy hắn uy nghiêm cùng sâu không lường được lực lượng. Dương Lan nắm chặt kiếm trong tay, hắn cảm giác đến nam tử này cũng không phải là người lương thiện, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Dương Lan hít sâu một hơi, trầm giọng hồi đáp, "Ta tới đây là vì tìm kiếm một kiện thần khí, tương truyền nó ngay tại mảnh bãi cỏ này." Bên trong trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Nghe được câu trả lời này, Nam tử mặc lam bảo trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, "Thần khí, ta chưa từng thấy qua. Bất quá, mảnh bãi cỏ này từng là thượng cổ chiến trường, có lẽ ngươi muốn ngay ở chỗ này." Trong giọng nói của hắn tràn đầy thâm ý, Dương Lan hơi nhướng mày, lui đến hơn trăm trượng bên ngoài, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn tựa hồ mang theo một tia không hiểu cùng hoang mang, lại tựa hồ bao hàm một loại kiên quyết cùng quyết tâm a, vậy vị này đạo hữu rốt cuộc muốn như thế nào? Tiếng nói của hắn vừa dứt, bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một vết nứt, phản phất là không gian bị xé nứt bình thường. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong vết nứt kia chậm rãi đi ra. Đó là một người mặc trường bào màu xanh thanh niên, sắc mặt của hắn lạnh nhạt, trong mắt lộ ra một cô không cách nào nói rõ sát ý. Dương Lan nhìn thấy người thanh niên này lần đầu tiên, trong lòng liền nổi lên một cô mãnh liệt cảnh giác. Hắn cảm giác đến người thanh niên này tựa hồ là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, hắn tản ra khí tức để nàng cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Thanh niên ánh mắt tại Dương Lan trên thân đã qua, sau đó hắn mở miệng nói ra, "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, Dương Lan đang nghe hắn sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Người thanh niên này thực lực hắn tự nhiên cũng cảm nhận được. Đó là một loại siêu việt tường nhân cường đại, nếu như cùng hắn giao thủ, cho dù là toàn lực ứng phó, hắn cũng không có bất kỳ phần thắng. Nhưng mà, Dương Lan trong mắt nhưng không có bất kỳ ý sợ hãi, hắn dương lên đôi lông mày, trong giọng nói mang theo một loại quật cường cùng bất khuất a. Ngươi muốn phiêu chiến ta, vậy thì tới đi. Nam tử mặc thanh bào kia cũng hừ lạnh một tiếng, tay nắm ấn quyết, thân hình như gió vũ động, cùng Dương Lan chiến thành một đoàn. Hai người động tác nhanh như thiểm điện, không ngừng mà trên không trung giao thoa lấy, mỗi một kích đều có một loại lực lượng kinh khủng từ đó hiện ra đến. Dương Lan cầm trong tay chém bụi thần kiếm, thân hình nhanh chóng không gì sánh được, một kiếm vung ra, Không khí phát ra từng rít, lực lượng đáng sợ đem hư không đều chém ra vết rách. Nam tử mặc thanh bào cũng là không kém, thân hình quỷ dị không gì sánh được, nhanh chóng tại Dương Lan quanh thân du tạo, ngẫu nhiên phát ra một đạo giải lụa màu xanh, tấm lụa ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Dương Lan chém ra một kiếm hộ thân hình liên tiếp lui về phía sau, trên mặt có một tia tái nhợt. Nam tử mặc thanh bào kia cũng không chịu nổi, trước ngực hắn trường bào màu xanh bên trên nhiều hơn một vết nứt. Hai người này một cái là khách đến từ thiên ngoại, một cái là Bắc Minh Ma Sơn Ma chủ, mặc dù ma chủ không có đạt tới đại thừa đỉnh phong, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Dương Lan có thể đem cái này ma chủ đánh lui. Đã coi như là rất tốt áo lam tiểu tử, ngươi còn ở bên cạnh xem thì sao? Đem tiểu bạch kiếm kia bắt lại cho ta." Nam tử Mặc Thanh Bảo phẫn nộ quát. Nam tử Mặc Lam Bảo nghe vậy cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù so Dương Lan yếu nhược một chút, nhưng cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc Dương Lan, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết." Dương Lan quát to một tiếng, hắn đã nhìn ra nam tử Mặc Thanh Bảo này muốn đem chính mình trừ bỏ. Dương Lan nội tâm tràn đầy lửa giận, cặp mắt của hắn tựa hồ trở nên nóng đỏ lên, phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm kia phảng phất đem không khí đều xé rách, làm cho không người nào có thể hô hấp. Cái đấy, trên thân thể của hắn đột nhiên hiện ra từng mảnh từng mảnh sáng chói lân giáp, mỗi một phiến đều lóng lánh hào quang chói mắt, phản phất tụ tập tinh thần quái mang. Những lân giáp này như là lưới dao giống như sắc bén, tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Dương Lan hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, một đạo hào quang sáng chói từ lòng bàn tay của hắn phi nhanh mà ra, xông về nam tử mặc thanh bào kia. Đạo kia sáng này tựa hồ xuyên qua thời gian cùng không gian chướng ngại, trong nháy mắt đi tới nam tử mặc thanh bào trước mặt. Nam tử mặc thanh bào nụ cười trên mặt trong nháy mắt độc lại, hắn đột nhiên hé miệng, lại phát hiện mình đã không thể thở nổi. Hào quang sáng chói kia giống một đầu như cự long nhào về phía hắn, đem hắn cuốn vệ. Nam tử Mặc Thanh Bảo muốn tránh né, nhưng này quang mang tựa hồ khóa chặt hắn, để hắn không chỗ có thể trốn. Dương Lan sau lưng đột nhiên triển khai một đôi long dược to lớn, trên long dược lưng phiến lóe ra đồng dạng tinh quang. Hắn bỗng nhiên xông về phía trước, long dược chấn động, trong nháy mắt đi tới nam tử Mặc Thanh Bảo bên cạnh. Dương Lan tay phải hóa thành một cái sắc bén long trảo, hung hăng chụp vào nam tử Mặc Thanh Bảo ngực. Nam tử Mặc Thanh Bảo thân thể run lên bần bật, máu tươi cuồn phún mà ra. Dương Lan long trảo đem hắn ngực tóm đến nát nhừ, nội tạng cùng huyết dịch phun khắp nơi đều là. Nam tử Mặc Thanh Bạo phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, huyết nục văng tung tóe, chân cột tay đứt bốn chỗ tản mát. Huyết sắc tràn ngập, lục thân văng khắp nơi. Dương Lan long trảo tại huyết nục văng tung tóe bên trong xẻ qua, mang theo một mảnh chân cột tay đứt, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nang thân hình không động, cũng đã tại nguyên chỗ lưu lại thật sâu dấu chân máu năm. Nam tử Mặc Thanh Bạo thân hình đã tiêu tán vô tung, trong không khí chỉ còn lại có vệt kia thế lương tiếng gầm gừ đang vang vọng. Dương Lan ánh mắt không có chút nào ba động, phản phất hết thảy trước mắt sớm đã thành thói quen. Hắn trên bước rồng huyết dịch chảy xuống, trên mặt đất lưu lại từng đạo chuột mục kinh tâm vết máu. Vị Dương Lan khẽ gật một ngụm, đem trong miệng sông tới máu đen phun ra. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không kiên nhẫn, đưa tay vẫy một cái, một cái rồng màu máu hỗn tử lỏng bản tay của nàng nổi lên. Long hồn thân hình giãn ra, ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, không ngừng xoay quanh. Dương Lan cong ngón đũa ra, mấy đạo huyết sắc long tức từ long hồn trong miệng phun ra, phóng tới nam tử Mạc Thanh Bảo nguyên bản vị trí. Huyết sắc long tức ở giữa không trung vỡ ra, đem lưu lại nam tử Mạc Thanh Bảo nhục thân đều hủy diệt bốn. Theo nam tử Mạc Thanh Bảo tiêu tán, không khí chung quanh dần dần bình tĩnh trở lại. Huyết sắc chân cổ tay Đức cùng nội tạng bắt đầu rơi xuống, nhưng Dương Lan cũng đã không tại nơi chỗ. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm trên không trung chợt lóe lên, hướng phương xa bay đi, biến mất trong Hắc Hà Bốn. Trên mặt đất, huyết sắc vết tích vẫn có thể thấy rõ ràng. Cái kia một mảnh chân cổ tay Đức cùng nội tạng cũng giống như như nói vừa rồi trận kia thảm liệt chiến đấu năm. Chương 407, Liên sát giao long. Chương 407, Liên sát giao long. Nhưng mà, đây hết thể đối với Dương Lan tới nói, chỉ là chuyện thường ngày. Con đường hắn đi qua, chỉ có bên thắng mới có thể sinh tồn. Dương Lan ánh mắt lạnh đến cực điểm, hắn chậm rãi đứng người lên không nhìn bộ thi thể không đầu kia, động nhân nhìn về phía nam tử mặc lam bào. Nam tử mặc lam bào bị Dương Lan ánh mắt thấy kinh hồn táng đảm, hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn hai chân như bị găm trên mặt đất mượn dạng, không cách nào động đậy. Dương Lan từng bước từng bước đi hướng nam tử mặc lam bào, mỗi một bước đều giống như tại gõ trái tim của hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nam tử mặc lam bào run rẩy thành âm hỏi. Dương Lan không có trả lời hắn, chỉ là tiếp tục hướng hắn đi tới. Nam tử mặc lam bào rốt cuộc chịu không được loại kiểm chế này bầu không khí, hắn đem hết lực khí toàn thân, lui về phía sau, đồng thời quay người chạy trốn. Dương Lan nhìn xem nam tử Mặc Lam Bảo chạy trốn bóng lưng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay ngửa lên, viên kia bị nam tử Mặc Thanh Bảo bóp nát phù chú mảnh vỡ tại trong tay nạng lóe quỷ dị quan mang. Dương Lan khẽ quát một tiếng, đem phù chú mảnh vỡ hướng về phía trước ném đi. Phù chú mảnh vỡ ở giữa không trung phất phới lấy, tản mát ra quỷ dị quan mang. Nam tử Mặc Lam Bảo chính chạy nhanh, đột nhiên cảm giác được một khối cường đại lực cản ngăn tại trước mặt của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một mảnh bức tường vô hình chặn đường đi của hắn lại. Hắn ý đồ đột phá đạo này bức tường vô hình Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tiếp tục tiến lên nửa bước. Đây là cái gì?" Nam tử Mặc Lam Bảo hoảng sợ hỏi. Dương Lan Tử từ từ đi đến nam tử Mặc Lam Bảo sau lưng, nhẹ nhàng nói ra, "Đây là lồng giam." Nam tử Mặc Lam Bảo nghe được Dương Lan lời nói, thân thể run rẩy dữ dội hơn. Dương Lan Tử trong lực móc ra một cây dây đỏ, tại lòng bàn tay khẽ quấn, sau đó dùng lực hướng nam tử Mặc Lam Bảo ném đi. Dây đỏ ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác mà chụp lại nam tử Mặc Lam Bảo. Dương Lan dùng sức kéo một phát, đem nam tử Mặc Lam Bảo kéo đến trước mặt hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nam tử mặc lam bảo sợ hãi hỏi. Dương Lan thần sắc tại trong đêm tối lờ mờ lộ ra đặc biệt lanh khốc. Hai tay của hắn bấn quyết, miệng tụng chân ngôn, từng đạo linh động pháp quyết ánh sáng ở trong hắc ám sáng lên, trong không khí tràn ngập linh khí nồng đậm. Những cái kia pháp quyết ánh sáng tại Dương Càn không chế bên dưới, giống như một đạo đạo linh xả, vặn vẹo lên thân thể, hướng về nam tử mặc lam bảo mau chóng bay đi. Nam tử mặc lam bảo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiện ra giao long nguyên hình, thân thể giống như một đạo thiểm điện, ở trong hắc ám xẹt qua chói mắt quan vân. Hắn mở ra to lớn long khẩu, To những cái kia bay múa pháp quyết ánh sáng phun ra một cỗ cường đại yêu khí, đây là một trận trong hắc ám đọ sức, Giao Long yêu khí cùng Dương Lan pháp thuật ở trong trời đêm va chạm, kích thích từng mảnh từng mảnh gợn sóng. Giao Long yêu khí cuồn cuộn lấy, như là một vùng tắm tối hải dương, cuốn tới, Dương Lan pháp thuật thì như là băng lãnh lợi kiếm, đâm xuyên lấy Giao Long yêu khí, không ngừng phát ra xuýt xuýt tiếng vang. Dương Lan trong ánh mắt lóe ra quang mang, hai tay của hắn nhanh chóng ở trong hư không xẻn qua từng đạo quy tích, từng cái phù văn thần bí ở trong không khí sáng lên, tản ra quang mang mãnh liệt. Hắn hét lớn một tiếng, những phù văn kia trong nháy mắt dung hợp làm một thể, hình thành một đạo to lớn của sáng. Xông thẳng lên trời, có sáng trên không trung vỡ ra, hình thành một cái cự đại năng lượng chi vòng, đem Giao Long hoàn toàn bao phủ trong đó. Giao Long phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể tại năng lượng chi vòng bên trong không ngừng giãy giụa lấy, lại phát hiện chính mình phảng phất bị một loại lực lượng vô hình trói buộc, vô luận như thế nào đều không thể chánh thoát. Dương Lan mặt không biểu tình, hai tay của hắn bấn quyết, năng lượng chi vòng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, chăm chú trói buộc Giao Long. Giao Long thân thể bắt đầu trở nên vặn vẹo, phát ra từng tiếng the lương gào thét. Trong mắt của nó tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất biết mình sắp đứng trước một cái không cách nào chạy trốn vận mệnh. Tại năng lượng không ngừng ăn mòn bên dưới, Giao long thân thể bắt đầu trở nên mở đi, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại từ giao long trong thân thể rút ra đi ra. Dương Lan trong ánh mắt lóe ra quan mang, hắn biết, đây là giao long tinh khí thần đang bị chính mình luyện hóa duyên cơ. Dương Lan cảm thấy mình giống như là đang hấp thu một loại vô cùng cường đại năng lượng, loại năng lượng này từ giao long trong nhục thân chuyển hóa mà đến, chảy khắp toàn thân của hắn. Thân thể của hắn giống như là tại bành trướng, lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tăng lên. Thời gian dần qua, Dương Lan phát hiện chính mình tựa hồ đã nắm giữ loại năng lượng này. Thân thể của hắn trở nên càng thêm cứng tráng, càng thêm có lực. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng tăng cường, mỗi một cái tế bào đều đang vì hắn reo hò. Quá trình này cũng không huyết tinh, cũng không có bạo lực. Dương Lan tựa như là đang hưởng thụ một lần thủy yến, mà giao long chính là hắn mỹ vị món ngon. Hắn dụng tâm đi cảm thụ mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Rốt cục, khi Dương Lan cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn, hắn chậm rãi đứng lên. Hắn cảm thấy mình thân thể đã trở nên vô cùng cường đại, tràn ngập lực lượng. Dương Lan trong mắt lóe ra quả mang, thanh âm mang theo thật sâu cảm khái, cái này giao long, thật không hổ là có được một kia chân long huyết mạch đa đại thừa kỳ giao long, đích thật là đại bổ. Những này giao long, mặc dù cùng chân long chỉ có một tia huyết mạch liên hệ, nhưng bọn hắn thực lực lại đủ để so sánh những cái kia chân chính long tộc. Bọn hắn có được long tộc trí tuệ cùng lực lượng, nhưng lại có chính mình đặc biệt đặc tính. Thân thể của bọn hắn như là như sắt thép cứng rắn, ánh mắt của bọn hắn như là giống như tinh thần sáng chói. Dương Lan ngày đêm không ngớt luyện hóa giao long, thân hình của hắn không núc núc, phản phất là một ngọn núi giống như ộ trọng. Hơn 1 tháng thời gian trôi mau mà qua, trên người hắn đã không có loại kia non nớt khí tức, thay vào đó là một loại trầm ổn cùng thâm thúy. Trong lúc này, Dương Lan đã từng mấy lần nhận giao long công kích, mỗi một lần đều hiểm tượng hoàn sinh nhưng hắn đều xảo diệu hóa giải nguy cơ. Những kinh nghiệm này để hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến nơi thiếu sót của mình, cũng càng thêm kiên định quyết tâm của hắn phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại. Rốt cục, tại 1 tháng sau một cái sáng sớm, Dương Lang đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cảm giác đến tu vi của mình đã nâng cao một bước, đã đến gần vô hạn tại đột phá đến chốc cơ tầng năm. Ngay sau đó, Dương Lang thân hình hơi rung nhẹ một chút, giống như là bị gió thổi qua lá cây bình thường nhẹ nhàng. Hắn đi tới một cái trong rừng rậm, nơi này là giao long thượng xuyên ẩn hiện địa phương. Dương Lang tìm một cây đại thụ, ngồi xếp bằng tại dưới rễ cây, nhắm mắt lại, Hắn biết mình cần bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú, mới có thể tốt hơn hoàn thành kế hoạch của mình. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Dương Lan Nhiệm tim cùng hô hấp đều dần dần chậm lại, chỉ có ngẫu nhiên gió nhẹ lướt qua lá cây thanh nham phá vỡ cái tĩnh lặng. Trong lúc bất chợt, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ đằng xa truyền đến. Dương Lan đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, hắn cảm giác đến có một cỗ cường đại khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Cũng không lâu lắm, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Dương Lan trong tầm mắt. Đó là một cái xích giáp giao long, trên người nó tản ra khí tức đệ Dương Lan cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác lại là đại thừa kỳ bên trong cũng đủ để xưng là tồn tại cường đại. Xích giáp giao long nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái mục tiêu gì. Dương Lan trong lòng hơi động, hắn biết đây là cơ hội tốt nhất. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc từ phía sau đại tụ vào ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn đã chuẩn bị xong kinh người pháp thuật. Xích giáp giao long phát hiện Dương Lan tồn tại, nó gào thét một tiếng, hướng phía Dương Lan vọt tới. Nó mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh lộ ra ngoài, tản mát ra từng luồng từng luồng mùi hôi thối. Xích giáp giao long thân hình như núi, lưng giáp như sắt, đuôi như xích sắt, mắt như tinh thần. Nó chấn động long vực, nhấc lên một cơn gió lớn, đem cát bụi thổi tan, lộ ra một mảnh mờ tối bầu trời. Nó trừng mắt nhìn Dương Lan, trong miệng long tức nóng bỏng, đem không gian bốn phía thiêu đến nóng bỏng không gì sánh được. Dương Lan nắm chặt kiếm trong tay, một cỗ lạnh buốt cảm giác từ kiếm thân truyền đến, giống như trong tuyết thanh tuyền. Thân hình hắn như gió, tại giao long trước mặt huyền chuyển nhảy múa, kiếm quang như rồng, thân pháp linh động. Hắn nhìn như bước chân nhẹ nhàng, lại xảo diệu tránh thoát giao long công kích. Xích giáp giao long tức giận rít gào lên lấy, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo một trận gió mạnh. Nó dùng sức vùng đôi, giống như xích sắt giống như cứng rắn cái đuôi quét về phía Dương Lan. Trong chốc lát đất dùng mũi truyện, nhưng mà Dương Lan lại như một mảnh phiêu linh là cây, dễ dàng tránh thoát lần công kích này. Xích giáp giao long mở ra miệng to như trời máu, nóng bỏng long tức lao thẳng tới Dương Lan. Dương Lan thân hình không động, chỉ là đưa tay một kiếm, kiếm khí hóa làm một đạo trùm sáng màu bạc, đập nền tại long tức bên trên, đem nó đánh tan. Sau đó thân hình hắn một bên, dễ dàng lóe lên giao long va chạm mà đến thân thể. Xích giáp giao long bị Dương Lan thực lực chỗ chọc giận, nó phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân đều tụ tập tại phần đuôi, đột nhiên quất hướng Dương Lan. Dương Lan ánh mắt băng lãnh, hắn một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành. Cùng giao long cái đuôi chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy nồng đậm khí lãng, dư âm nộ mạnh đem bốn phía cắt bụi toàn bộ cuốn lên, hình thành từng cái to lớn báo cát. Dương Lan thân hình lùi lại, nhưng không có bị báo cát che dấu. Xích giáp giao long ngây ngẩn cả người, nó không nghĩ tới toàn lực của mình một kích vậy mà không có đánh bại Dương Lan. Nó tức giận rít gào lên lấy, trên thân lóe ra ánh sáng màu đỏ. Nó dùng sức quẫy đuôi một cái, lần nữa hướng Dương Lan phóng đi. Xích giáp giao long dùng sức quẫy đuôi một cái, lần nữa hướng Dương Lan phóng đi. Cái đuôi của nó như là một đầu chí mạng giáng độc. Màn đeo lăng lệ kình phong cùng khí tức tử vong. Dương Lan ánh mắt không có chút nào e ngại, hắn tỉnh táo quan sát đến xích giáp giao long công kích, tìm kiếm lấy sơ hở. Tim của hắn đập tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phản phất thiên nhiên tiết tấu đều đang vì hắn trợ uy. Xích giáp giao long thế công càng ngày càng mãnh liệt, nó tựa hồ đã lâm vào điên cuồng. Dương Lan không dám có chút chủ quan, hắn biết trận chiến đấu này thắng bại ngay tại trong nháy mắt. Hắn lặng lẽ di động tới thân thể của mình, chênh lệch lấy xích giáp giao long công kích. Trong lòng có của hắn một loại dự cảm mãnh liệt, hắn có thể tìm tới xích giáp giao long nhược điểm đột nhiên, xích giáp giao long trên người một chỗ sơ hở hiện ra ở Dương Lan trước mắt. Hắn không chút do dự phát động công kích, dùng hết lực lượng toàn thân hướng xích giáp giao long phóng đi. Năm đấm của hắn đánh trúng vào xích giáp giao long nhược điểm, một cú lực lượng khủng lồ từ năm đấm của hắn phát ra, trực tiếp đánh vào xích giáp giao long trên thân. Xích giáp giao long phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể bị Dương Lan công kích đánh cho bay ngược ra ngoài. Thân thể của nó nặng nề mà đâm vào một khối nham thạch to lớn bên trên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Dương Lan mỗi một lần huy quyền đều giống như tại khiêu chiến phong lôi. Vách kia sáng chói như tinh thần nắm đấm như là giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt đập đện tại xích giáp giao long trên thân thể. Động tác của hắn trôi chảy mà cấp tốc, mỗi một kích đều mang tiếng gió bén nhọn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Xích giáp giao long gầm thét, thanh âm kia như sấm nổ chấn động không khí. Trên người nó luân phiến ở dưới ánh trăng loé ra lạnh lẽo cứng rắn rắn quan trạch, phản phất từng mạnh từng mạnh thanh đồng tâm chắn, nhưng ở Dương Lan sáng chói quyền kích bên dưới, lại giống như là bị lực lượng vô hình từng cái đánh tan. Dương Lan trong mắt lóe ra kiên định quan mang, thân thể của hắn như là dây cung bình thường căng cứng, mỗi một lần ra quyền đều giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân. Hắn không nhìn Sích Giáp Giao Long gào thét cùng cái kia tiết như là lưỡi dao lợi trảo, trong con mắt của hắn chỉ có cái kia không ngừng lùi lại mục tiêu, Sích Giáp Giao Long hai mắt. Dương Lan đột nhiên thân hình nhảy lên, một cái đấm móc phá không mà ra, thẳng đến Sích Giáp Giao Long đầu lâu. Một quyền này giống như thiên điện, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể thấy rõ. Sích Giáp Giao Long mắt thấy một kích này không cách nào tránh né, chỉ có thể nhảy kháng, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời một chảo vùng đột ra, cùng Dương Lan quyền đầu cứng đụng nhau. Nhưng mà, khi hai cố lực lượng trên không trung giao hội lúc, Dương Lan nắm đấm lại phát ra thanh thủy tiếng kim loại vang. Đó là thuần túy lực lượng va chạm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng kỳ xảo, chỉ có trực tiếp nhất công kích cùng cứng rắn nhất phòng ngự. Dương Lan lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, thân thể của hắn như là một cái bị gió thúc đẩy cự thạch, không chút nào thụ sức giáp giao long lực lượng ảnh hưởng. Xích Giáp Giao Long bị Dương Lan lực lượng chấn động đến hướng về sau lảo đảo mấy bước, mà Dương Lan thì là thân thể xông lên, đuổi sát mà lên. Một cái tay của hắn như kìm sắt giống như bắt lấy Xích Giáp Giao Long lợi trảo, một tay khác lại lần nữa vung ra, một cái trọng quyền hung hăng đánh vào Xích Giáp Giao Long trên hốc mắt. Xích Giáp Giao Long con mắt lập tức như là phá toé bóng đèn bình thường vỡ ra, máu tươi màu đỏ sẫm văng khắp nơi. Cứ việc bị thương nặng Xích giáp giao long nhưng lại chưa cư thế từ bỏ. Nó một cái móng khác đột nhiên chụp vào Dương Lan Ngực, ý đồ lấy đau đớn đến mức lui cái này không sợ người công kích. Nhưng mà, Dương Lan chỉ là có chút những người, liền nhẹ nhõm tránh thoát một cái này. Thân thể của hắn tựa hồ đối với loại công kích trình độ này miễn dịch bình thường, không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng dao động. Dương Lan động tác trong tay cũng không vị vậy mà ngừng, ánh mắt của hắn như là chó sói, khóa chặt tại xích giáp giao long trên thân, phảng phất muốn đưa nó hết thể đều tổn vệ. Hai tay của hắn như hồ điệp xuyên hoa bình thường, tại xích giáp giao long ngân rồng bên trên cấp tốc du tựu, mỗi một lần rút kéo, đều giống như đem giao long linh hồn từ trong nhục thể rút ra, đó là một loại không cách nào nói rõ giải thoát phanh, phanh, phanh. Theo nhịp tim tiết tấu, ngân rồng từng cây đất bị rút ra, Dương Lan thân hình ở dưới ánh trăng vằn mèo, lắc lư, giống như là đang tiến hành một trận thần bí vũ đạo. Hắn đưa tay kéo một cái, long nhãn đảo ra, đó là ta chưa từng thấy qua hình ảnh. Xích giáp giao long con mắt, giống như là hai viên bị đào ra mặt trăng, như cũng lóe ra không thể nào hiểu được quang mang bốn. Ngay sau đó, Dương Lan thân hình lóe lên, đã chui vào bên trong cái hang rồng. Cái hang rồng kia bên trong đều là xích giáp giao long hài cốt. Hắn tựa như là vào bạo sơn, từng bước một leo lên lấy. Chương 408: Luyện hóa, pháp lực tinh tiến. Chương 408: Luyện hóa, pháp lực tinh tiến. Trong tay lưỡi dao tại trên xương rồng sẽ qua, mỗi một lần vung dậy, đều giống như đem đi qua ác ngộng từ trong trí nhớ cắt các cách răng rắc. Răng rắc. Xương rồng tại dương lan trong tay từng cây đứt gãy, đó là một loại không cách nào hình dung giải thoát. Rốt cuộc Đến lúc cuối cùng một khối xương rồng tử xích giáp giao long trên thân nội lục, Dương Lan thân thể đột nhiên mềm nhũn, kém chút ngã lệch đó là một loại linh hồn phong thích, hắn phản phất tại giờ khắc này mới chính thức giải thoát rồi. Xích giáp giao long cuối cùng từ trên thế giới này biến mất, mà hắn cũng đưa nó hết thảy đều lưu tại trong tay của mình đó là một loại lực lượng đặc biệt, đó là xích giáp giao long đã từng sinh tồn qua chứng cứ. Mà Dương Lan lại một lần trở thành đồ long giả. Tại sơn động chỗ sâu, Dương Lan an tĩnh ngồi xếp bằng, khuôn mặt của hắn yên tĩnh như nước, tựa hồ bất luận cái gì sóng gió đều không thể đánh vỡ phần này ở bên trong bình thản. Một tay của hắn nhẹ nhàng trên không trung sẽ qua, Phản Phật tại đàn tấu một bài nhìn không thấy Trương Nhạc đây là một tòa to lớn sân động, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng nham thạch hương vị. Trong động tia sáng hơi tối, nhưng đầy đủ Dương Lan tiến hành công tác của nàng. Trước mặt hắn mặt đất bị chiếu sáng một cái vòng nhỏ, Xích Giáp giao long lục thân, long cân cùng khung xương bị hắn tỉ mỉ đặt ở cùng một chỗ. Xích Giáp giao long lục thân đã đã mất đi sinh mệnh sắc thái, trở nên ẩm đạm vô quang. Nhưng mà, cho dù ở sau khi tử vong, nó cái kiếp cứng rắn như sắt lẫn giáp vẫn tản mát ra bước người uy nghiêm. Dương Lan dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến những lần giáp này, Phản Phật tại tìm kiếm bọn chúng lần tàng bí mật. Long cân như là dây đàn giống như căng cứng, mặc dù đã không có sinh mệnh có dãn, lại vẫn cứng cỏi rung bền. Dương Lan đem ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những lại cứng cỏi gân mạch, phảng phất tại đọc bọn chúng luân nữ, hiểu rõ bọn chúng đã từng gánh chịu sinh mệnh lực. Xích giáp giao long khung xương là khổng lồ như vậy, dù cho đã mất đi nhục thân cùng long cân, cũng vẫn làm cho người cảm thấy rung động. Mỗi một cây xương cốt đều giống như lại điêu điêu khắc, nói sinh mệnh cháng lệ cùng tan biến. Dương Lan yên lặng quan sát đến những xương cốt này, phảng phất tại tìm kiếm sinh mệnh chân lý. Dương Lan ngón tay trên không trung nhẹ nhàng ngũ động, mặt mũi của hắn càng thêm bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đặc biệt quan mang, đó là trí tuệ cùng lực lượng quan mang. Hắn tựa hồ đang cùng trong sơn động lực lượng nào đó giao lưu, đó là một loại siêu việt vật chất lực lượng, một loại siêu việt lực lượng sinh mệnh. Ngón tay của hắn trên không trung dừng lại, sau đó đột nhiên hữu lực rơi xuống. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong ngón tay của hắn dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem xích giáp giao long lục thần, long cân cùng khung xương bao khóa ở bên trong. Những này đã đã mất đi sinh mệnh vật chất tại lực lượng của hắn trước mặt, bắt đầu từ từ hòa tan, như là bị liệt dương chiếu xạ xương sớm đúng lúc này, dương lan bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, như là trong tia nắng ban mai một vòng kinh lôi đem vạn vật đều trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, bắn ra ánh sáng sắc bén, phảng phất muốn đem hư không đều phải phá. Hai tay của hắn mở về hư không, long cân cùng xương rồng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, con rồng kia xương giống như cổ lão cự long hải cốt, bằng lánh mã từng giãn. Dương Lan nắm chặt cái này hai kiện thần khí, ánh mắt của hắn chuyên chú mà thành kính, phảng phất tại điều hiện phù văn cổ xưa. Miệng của hắn hô pháp quyết vang lên, thanh âm kia trầm thấp mà rung động, càn khôn luyện hóa, âm dương hội tụ thanh âm này phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, trong nháy mắt tại bốn phía quấn quẩn, để mỗi một tấc không gian đều tràn đầy rung động. Theo cách khác quyết nhập lên, không khí chung quanh đột nhiên nóng dựng lên, phản phật có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Mà con rồng kia gần cùng xương rồng cũng ở thời điểm này phát ra hào quang sáng chói, đó là cổ lão lực lượng đang thức tỉnh, là càn khôn luyện hóa kết quả, là âm dương hội tụ trong ngáy mắt. Dương Lan giờ phút này đã đem toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào nghi thức này bên trong, thân thể của hắn phản phật cùng cái kia phù văn cổ xưa dung hợp lẫn nhau, linh hồn của hắn phản phật cùng cái kia thần bí pháp quyết lẫn nhau giao hòa. Thế giới của hắn tại thời khắc này trở nên không gì sánh được rõ ràng, hắn thấy được mục tiêu của mình, hắn cảm nhận được lực lượng của mình. Con rồng kia gần cùng xương rồng ở trong tay của hắn nhảy vọt, Phản Phật tại vui mừng hát cổ lão bài hát ca tụng. Lực lượng của bọn hắn tại Dương Lan thể nội chảy xuôi, dung nhập huyết mạch của hắn, trở thành tính mạng hắn một bộ phận. Thân thể của hắn phát ra rất nhỏ rung rẩy, đó là lực lượng tiêu chí, là trưởng thành vết tích. Dương Lan giờ phút này đã trở thành thế giới này trung tâm, lực lượng của hắn đang không ngừng hội tụ, linh hồn của hắn đang không ngừng thăng hoa. Hắn cảm giác chính mình Phản Phật đưa thân vào một cái thần bí trong vũ trụ, trung tâm là vô tận tinh hà, mà hắn thì trở thành vũ trụ này chúa tể càn khôn luân hóa, âm dương hội tụ thanh âm của hắn vang lên lần nữa, lần này càng thêm có lực, càng thêm tự tin. Hắn biết hắn đã thành công một nửa, hắn biết hắn chạy tới thành công biên giới. Chỉ cần lại kiên trì xuống dưới, chỉ cần lại cố gắng một chút, là hắn có thể thành công. Bàng bạc khí tức từ hắn trên người truyền tới, đại thừa kỳ tu vi, chính chậm rãi tinh tinh lấy. Dương Lan ngồi ngay ngắn trên bệ đá, tâm thần chìm vào đan điền, quanh thân chân nguyên như trưởng rang đại hà bản cuồn cuộn bốc lên, mỗi một lần luyện hóa, hắn đều đem tâm thần cùng giao long chân nguyên hỏa làm một thể. Những cái kia giao long phảng phất có được vô tận sinh mệnh lực, mặc dù lần lượt bị Dương Lan luyện hóa, nhưng lại phảng phất càng thêm sinh động, không ngừng tại Dương Lan thể nội tán loạn, lực lượng cùng bạo để Dương Lan kinh mạch đều phảng phất muốn vỡ ra đến. Nhưng Dương Lan không sợ, hắn hiểu được đây là chính mình nhất định phải kinh lục. Hắn đem ý thức của mình hoàn toàn đắm chìm tại giao long lực lượng cuồng bạo bên trong, không ngừng tìm kiếm lấy nhược điểm của bọn nó. Đây là một loại sinh cùng tử khảo nghiệm, cũng là một loại đạo cùng pháp độ sức. Ngày qua ngày, năm qua năm, Dương Lan nội tâm như là đứng im nước hồ, không sóng không gió. Thân thể của hắn đã bị cái kia vô tận giao long chân nguyên tẩy lễ đến cứng cỏi như sắt, kinh mạch của hắn càng là tại loại này tẩy lễ bên trong trở nên càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng tinh khiết. Một năm kia phong tuyết đặc biệt lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Dương Lan vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên bệ đá Quần áo trên người đã sớm bị bông tuyết bao trùm, nhưng như cũng không cách nào che giấu trên người hắn cái kia cốt kiên định khí thế. Tâm thần của hắn tại giao long lực lượng cuồng bạo bên trong xuyên thẳng qua, càng ngày càng thuần thụ. Mỗi một lần luyện hóa, hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại tăng cường, ý chí của mình đang thăng hoa. Không biết qua bao lâu, khi Dương Lan mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh xanh biếc trong rừng trúc. Hắn tâm thần khẽ động, trong rừng trúc kia giao long thần hồn phảng phất cảm nhận được hắn kêu gọi, nhao nhao từ trong rừng trúc bay ra, vờn quanh tại quanh người hắn. Nhìn xem những cái kia quen thuộc mà xa lạ giao long, Dương Lan tâm bên trong tràn đầy vui sướng. Hắn biết mình đã thành công. Hắn không chỉ có đem tất cả giao long luyện hóa, càng đem lực lượng của bọn chúng hoàn toàn dung nhập sinh mệnh của mình bên trong. Giờ khắc này Dương Lan, phản phất trở thành chúa tể phiến tiên địa này, cái kia lực lượng vô tận tại thể nội lao nhanh không thôi 7000 năm, rốt cục vượt qua một bước này, ngay cả chính ta đều không rõ ràng săn giết bao nhiêu đại thừa kỳ yêu thú. Dương Lan gùy ngồi mai thôi. Dương Lan tâm có sợ hãi nhớ lại đoạn kia kinh lịch, hắn đã từng chỉ là vì săn giết đại thừa kỳ giao long mà bước vào vùng cấm địa kia. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, giao long thực lực cùng thần bí để tâm hắn sinh kinh sợ. Nhưng là Hắn cũng biết đây là hắn trở thành một tên chân chính tợ săn cơ hội. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập dãy núi kia, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng chờ mong. Ở nơi đó, hắn tao ngộ các loại thần thú cùng dị thú cả trợ, nhưng hắn không có lùi bước, mà là kiên định tiến lên. Hắn sử dụng kỹ xảo của mình cùng vũ khí, chiến đấu không ngừng cùng săn giết, mỗi một lần thắng lợi đều là hắn động lực để tiến tới. Nhưng mà, theo hắn không ngừng xâm nhập, hắn đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Vô số đại thừa kỳ tồn tại đều là hắn tiến lên trở ngại. Hắn không ngừng mà săn giết bọn hắn, đem bọn hắn hóa thành lực lượng thân thể của mình. Thân thể của hắn cùng tinh thần đều chiếm được tăng lên cực lớn, nhưng hắn cũng minh bạch tình cảnh của mình cũng càng ngày càng nguy hiểm. Cuối cùng, khi hắn đối mặt cái cuối cùng địch nhân lúc, hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là, hắn biết đây là hắn nhất định phải thắng lợi một trận chiến. Hắn dốc hết toàn lực, rốt cục đem đầu kia đại thừa kỳ dị thú san giết. Hắn không khách khí chút nào đưa nó thôn phệ, để nó lực lượng trở thành thân thể của mình một bộ phận. Dương Lan nhớ lại đoạn kia kinh lịch, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết đoạn kia kinh lịch để hắn trở thành hôm nay chính mình, cũng làm cho hắn hiểu thêm mục tiêu của mình cùng phương hướng. Mặc dù những cái kia săn giết cùng thôn vệ chi tiết để hắn có chút khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng đó là hắn trưởng thành trên con đường nhất định phải kinh lịch một bộ phận. Hắn nhớ tới câu nói kia, nếu muốn trở thành cường giả, nhất định phải trả giá đã ăn không chút do dự tiếp nhận chính mình đi qua kinh lịch, cũng đưa chúng nó làm chính mình động lực để tiến tới. Hắn biết mình con đường còn rất dài, nhưng hắn cũng tin tưởng chỉ cần không ngừng tiến lên, chính mình nhất định có thể đứng ở thế giới đỉnh phong dương lan linh căn, hỗn độn linh căn, kim tiên phẩm, mộ tiên phẩm, nước tiên phẩm, lửa tiên phẩm, đất tiên phẩm, gió tiên phẩm, lôi tiên phẩm, băng tiên phẩm, ánh sáng tiên phẩm, tối tiên phẩm tu vi, độ kiếp kỳ thể chất, đỏ la linh thể tiên phẩm. Thiên tâm thánh hồn thể tiên phẩm, Long ngâm, Chi thể tiên phẩm, Liệt dương chi thể tiên phẩm, Băng cực chi thể tiên phẩm, Siêu nguyên bá thể tiên phẩm, Trường sinh thể tiên phẩm, Ngũ hành chi thể tiên phẩm, Bất diệt thánh thể tiên phẩm kỹ năng, Đồ chú tốt nhất tiền, Đại viên mãn, Đỉnh cấp trận pháp tiên, Đại viên mãn, Đỉnh cấp thuật luyện đan tiên, Đại viên mãn, Đỉnh cấp thuật luyện khí tiên, Đại viên mãn, Khôi lỗi thuật tiên, Đại viên mãn, Thuật ngự thú tiên, Đại viên mãn. Bàn mệnh pháp bảo, Tinh thần kiếm hoàn tiên pháp, Cực hạ, Đột phá công pháp, Triệt tinh thần công tiên, tầng thứ 99, Linh cảnh tạm phủ công tiên, tầng thứ 99, Linh tê quyết tiên. Tầng thứ 99, Càn Khôn Hóa Cực Quyết Tiên, tầng thứ 99, Giao Long Luyện Thể Quyết Tiên, tầng thứ 99, Âm Dương Điên Đạo Bược Nguyên Công Tiên, tầng thứ 99 Cực Thần Quyết Tiên, tầng thứ 99, Phượng Hoàng Tiên Dược Công Tiên, tầng thứ 99, Cửu Sát Chân Kinh, Tiên, tầng thứ 99, Tường Sắt Công Tiên, Siêu Phá Cực Hạn, Dụa Linh Quyết Tiên, Siêu Phá Cực Hạn, Phi Yến Tung Siêu Phá Cực Hạn, Cuồn Phong Kiếm Phạt Tiên, Siêu Phá Cực Hạn, Giao Long 28 Trưởng Tiên, Siêu Phá Cực Hạn, Thanh Bạch Công Tiên, Siêu Phá Cực Hạn, Linh Thủy Quyết Tiên, Siêu Phá Cực Hạn, Tiêu Viêm Công Tiên, Siêu Phá Cực Hạn, Sa Thạch Quyết Tiên Xuông Nguyên Quế Tiên, Siêu phá cực hạn, Ngũ hành độ tuấn. Tiên, siêu cực hạn, Đại Chu Thiên Tinh Thần Cẩm Tiên Thủ Tiên, siêu phá cực hạn, Tinh thần đoán thể thổ tiên, siêu phá cực hạn, Âm Dương Hoa Linh công tiên, siêu phá cực hạn bốn. Chúc tính điểm, 9990 điểm. Tại cái này thế giới tu tiên bên trong, những người tu hành đeo đuổi tiên đạo, hy vọng có một ngày có thể phi thăng thành tiên. Tại người tu hành trong thế giới, có 9 cái đẳng cấp tồn tại, theo thứ tự là Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Luyện hư, Hợp thể, Độ kiếp, Chân tiên. Mà độ kiếp kỳ là chân tiên phía dưới cường đại nhất tồn tại chân tiên, lại chỉ là một cái không rõ ràng đẳng cấp. Dù sao, tiên giới chân thực tu hành đẳng cấp, căn bản không người biết được. Nếu như độ kiếp thành công, tu tiên giả liền có thể thuận lợi phi thăng tới tiên giới, trở thành thần tiên một thành viên. Nếu như độ kiếp thất bại, tu tiên giả cũng sẽ không cứ thế biến mất, mà là sẽ chuyển tu tán tiên. Tán tiên chỉ là không có phi thăng tới tiên giới, nhưng ở trong quá trình tu hành đã có tiếp cận tiên nhân tự lực. Trong đó cửu kiếp tán tiên ở gần nhất chân tiên tồn tại. Tán tiên thực lực căn cứ độ kiếp số lần mà định ra. Nói như vậy, mỗi vượt qua một lần cước, liền có thể trở thành một kiếp tán tiên. Nếu như vượt qua 2 lần cước, chính là nhị kiếp tán tiên, cứ thế mà suy ra. Mãi cho đến cửu kiếp tán tiên, đây là tán tiên cảnh giới tối cao, đại biểu cho tu hành đỉnh phong. Dương Lan đứng tại bên cửa sổ, ánh nắng chiều rọi vào trên mặt của hắn, cho hắn phủ thêm một tầng màu vàng ánh sáng huy. Hắn hai con mắt híp lại, nhìn qua phương xa chân trời, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, còn chưa thấy qua tán tiên đâu. Thanh âm này, phản phất mang theo vô tận buồn vô cỡ cùng chờ mong, phản phất là một loại khó mà diễn tả bằng lời cô đơn cùng tiếng núi. Tiếng núi này không phải phàm nhân tiếng núi, mà là một loại siêu thoát ra trần thế, đối với vị trí khát vọng. Thanh âm của hắn, liền như là gió xuân thổi qua mặt hồ mang theo từng tầng ngân sóng, mỗi một chữ mắt đều giống như nhẹ nhàng kích thích dây đàn, khơi dậy trong lòng nhẹ chấn. Chỉ là, cái này chấn động lại là nhàn nhạt, mang theo một loại siêu thoát trần thế tình táo cùng là nhàn. Dương Lan nhe mắt cất dấu thật sâu suy tư, đó là đối với tán tiên nghi hoặc, đối với vị trí tìm tòi nghiên cứu. Hắn không rõ, vì sao tại cái này mênh mông giữa thiên địa sẽ có tán tiên dạng này một loại tồn tại. Bọn hắn không có cố định hình thể, không có cố định vị trí, phảng phất trong gió bùi bặm, lại như cái bóng trong nước. Hắn cũng không hiểu, vì sao chính mình sẽ đối với tán tiên có dạng này chờ mong. Có lẽ, là bởi vì bọn hắn vô câu vô tốc, Có lẽ là bởi vì bọn hắn siêu thoát trần thế, lại có lẽ là bởi vì bọn hắn có phần kia lạnh nhạt cùng thoải mái. Dương Lan gãy mắt lóe ra sáng tối chập chờn quang mang đột nhiên, đại địa rung động dậy, một luồng cường đại khí tức phóng lên tận trời, tựa như giữa thiên địa một cơn gió lốc, xông thẳng lên trời. Cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên thân ảnh, chính là Dương Lan. Thân thể của hắn tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, phản phất trong truyền thuyết thần thoại thần linh bình thường, uy nghiêm mà thần thánh. Dương Lan sau lưng là một mảnh bị mây mù bao phủ dãy núi, những sơn phong kia cao vút trong mây, liên miên bất tuyệt. Chương 409. Chỉ nhân cửu nhân Chương 409: Chỉ nhân cựu nhân. Mà ở phía trước của hắn là một tòa cô độc thành trì. Tòa thành trì này phong cách cổ xưa mà thần bí, phản phật lãng động vô số túy nguyệt, cho người ta một loại chướng nặng cảm giác. Nghe nói, tòa thành trì này đã từng xuất hiện tán tiên tung tích. Những tán tiên này là tu chân giả bên trong dị loại, bọn hắn không dựa vào tại môn phái, một mình tu luyện, thực lực sâu không lường được. Có lẽ là một kiếp tán tiên, có lẽ là nhị kiếp tán tiên, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tòa thành trì này có lẽ sẽ trở thành Dương Lan đột phá tu vi mấu chốt. Dương Lan thân ảnh ở trên bầu trời hóa thành một vệt kíp quang, hắn hướng phía phương đông mau chóng bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền xông ra mây xanh. Tòa kia thần bí thành trì, cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dương Lan nội tâm tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn muốn đi tìm tìm cái kia đã từng xuất hiện tán tiên tung tích, hắn muốn đi thăm dò cái kia vị trí lĩnh vực. Dương Lan tại thành trì bên ngoại Thiên Mộc Sơn chi đỉnh một mình tiến lên, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Vị này Tam Kiếp Tán Tiên, chỉ nhân tụ nhân, nghe nói có thể biết trước tương lai, có thể giải thế gian nghi hoặc. Dương Lan càng nghĩ càng hướng tới bước chân cũng không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Trên đỉnh núi, hắn rốt cục gặp được chỉ nhân tổng nhân. Hắn lẳng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá lớn, người khoác trường bào màu xanh, đầu đội mũ rộng vành, mang trên mặt mỉm cười hiền hòa. Dương Lan trong lòng ấm áp, cũng an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Chỉ nhân thượng nhân ôn hòa hỏi. Dương Lan do dự một chút, nói ra hắn nghi hoặc cùng khổ nhiều. Hắn muốn biết tương lai của mình, muốn biết chính mình phải chăng có thể đi ra khỏi mê vụ này. Chỉ nhân thượng nhân mỉm cười gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái mộc điêu chim nhỏ, đưa nó đưa cho Dương Lan đây là có chuyện gì? Dương Lan hơi kinh ngạc mà hỏi thăm đây là tương lai của ngươi. Chỉ Nhân Thượng Nhân hồi đáp, chim nhỏ này là của ngươi linh hồn, nó bị vây ở hiện thực cùng ngộng cảnh ở giữa. Chỉ có coi ngươi rung cảm đối mặt sợ hãi của mình, mới có thể đem nó từ trong sương mù giải cứu ra. Dương Lan trong lòng giật mình, hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn vẫn luôn đang trốn tránh quá khứ của mình, trốn tránh những thống khổ kia cùng Amang. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chỉ có đối mặt đi qua, mới có thể đi hướng tương lai. Hắn cùng Chỉ Nhân Thượng Nhân ngồi đối diện nhau, yên lặng trải nghiệm lấy phần này gợi ý hồi lâu sau, hắn mới đứng lên, hướng Chỉ Nhân Thượng Nhân thật xấu bái. Sau đó quay người rời đi. Chỉ nhân thượng nhân nhìn xem bóng lưng của hắn, mỉm cười lắc đầu, hắn biết, đối phương đã tìm tới chính mình con đường. Hắn lần nữa ngồi về trên tầng đá, tiếp tục chờ đợi vị kế tiếp khách tới thăm đến. Dương Lan trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình đã đạt đến một cái độ cao mới. Hắn cũng không phải là một cái tùy tiện người cuồng vọng, nhưng hắn biết rõ, thực lực của mình đã siêu việt tam kiếp tán tiên. Hắn từng tại vô số sinh tử trong khảo nghiệm không ngừng rèn luyện, tích lũy lấy lực lượng cùng kinh nghiệm. Hắn đã từng không tiếc bất cứ giá nào tu luyện, thừa nhận khó có thể tưởng tượng được công khổ. Hiện tại, đây hết thảy bỏ ra đều chiếm được hồi báo. Thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, hóa thành một đạo khói xanh, biến mất ở trong không khí. Chỉ nhân thượng nhân ngây mẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà như thế dạo hoạt. Hắn vừa rồi khí tức rõ ràng là cố ý áp chế, vì chính là mê hoặc chính mình. Hiện tại hắn bạo phát đi ra khí tức, đã hoàn toàn siêu việt tam kiếp tán tiên. Người trẻ tuổi này lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Thế nhưng là, chỉ nhân thượng nhân cũng không e ngại, trong con mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn biết, người trẻ tuổi này mặc dù rất cường đại, nhưng hắn còn chưa đủ lấy cùng mình chống lại. Tu vi của hắn thế nhưng là tứ kiếp tán tiên, so người trẻ tuổi này cao một cái cấp bậc. Cho nên, hắn cũng không lo lắng người trẻ tuổi này sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Nhưng là, hắn cũng không có tùy tiện tiến công, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Lan. Hắn biết, người trẻ tuổi này thực lực không thể khinh thường, chính mình nhất định phải coi thường ứng đối. Dương Lan thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại chỉ nhân thượng nhân sau lưng, trong con mắt của hắn hiện lên một tia trêu tức. Hắn biết, thực lực của mình so chỉ nhân thượng nhân càng thêm cường đại, cho nên hắn có đầy đủ lòng tin đem chỉ nhân thượng nhân đánh bại chỉ nhân tộc nhân, ngươi vừa mới đối với ta thi triển mệ hoặc chi thuật đi. Dương Lan mỉm cười, đối với chỉ nhân thượng nhân nói ra ngươi lại có thể phát hiện, thật lạ có mấy phần bản sự. Chỉ nhân thượng nhân không quan trọng nói đạo nhân kia thấy vậy, cũng đã hết đả, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương có thể ngăn cản được thế công của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lan, trong con mắt lóe ra từng tia từng tia hàn quang tam kiếp tán tiên, hắn thấp giọng lẩm bẩm, sau đó lại bẩm niệm pháp quyết thí pháp, thân hình như gió vũ động, bốn phía linh khí tụ đến, hóa thành vô số đạo công kích. Dương Lan mặt không đổi sắc, thân hình hắn không động, chỉ là đưa tay vung lên, một cái do linh khí tạo thành tấm chắn xuất hiện trước người lệnh cái kia vô số đạo công kích đều ngăn lại. Quanh thân linh khí tăng vọt, một cỗ cường đại khí thế từ Dương Lan trên thân phát ra, trong nháy mắt đem đạo nhân kia chế trụ chỉ nhân thượng nhân, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cương hành, nhưng muốn đem ta lưu lại, còn kém xa lắm đâu." Dương Lan lạnh nhạt nói ra. Chỉ nhân thượng nhân trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trong lòng của hắn rõ ràng, thực lực của mình hoàn toàn chính xác không bằng đối phương. Nhưng hắn không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy bị đối phương áp chế đã như vậy, vậy liền đánh đi. Chỉ nhân thượng nhân khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết nhanh chóng bộc ra, quanh thân lập tức nổi lên trận trận thần quang, thân hình lóe lên liền hướng phía Dương Lan phóng đi. Dương Lan thân hình cũng lạ du lên, đối diện mà lên. Thân hình của hai người cấp tốc đan xen vào nhau, như là hai đạo lưu tinh ở giữa không trung va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Dương Lan bàn tay hóa thành một đạo hư ảnh màu xanh, cấp tốc ở giữa không trung kết ấn, một cái cự đại ấn ký màu xanh tại phía sau hắn chậm rãi hình thành, tản mát ra một cú cường đại uy áp thanh đế ấn. Dương Lan khẽ quát một tiếng, tay phải đẩy, cái kia ấn ký màu xanh trong nháy mắt hướng phía chỉ nhân thượng nhân bay đi. Chỉ nhân thượng nhân biến sắc, hắn cảm nhận được cái kia ấn ký màu xanh bên trong tản ra uy áp mạnh mẽ, trong lòng cũng là có chút kinh hoàng. Hắn tốt tốt lui lại, đồng thời hai tay trước người kết ấn, một cái cự đại ấn ký màu vàng tại phía sau hắn chậm rãi hình thành kim quang lớn. Chỉ nhân thượng nhếch quát, hai tay hướng về phía trước đẩy, cái kia ấn ký màu vàng trong nháy mắt hướng phía ấn ký màu xanh đánh tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều tối xuống, tựa hồ chỉ còn lại có giữa hai người chiến đấu bốn. Cái kia tùy ý va chạm pháp lực, như là tức giận cuồng phong sóng lớn, hướng Dương Lan mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, Dương Lan thân hình không động, hắn đứng ở nơi đó, như là một tòa nguy nga ngọn núi, tùy ý mưa gió xâm nhập. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, cặp tiết như như vực sâu đôi mắt, bình tĩnh mà thâm thúy. Phạng Phật hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia tàn phá bừa bãi pháp lực tại Dương Lan trước người một tức chỗ đột nhiên đình trệ, như là đụng phải một đạo bức tường vô hình. Mặc dù tứ kiếp tán tiên pháp lực bàng bạc vô địch, nhưng ở đạo này bức tường vô hình trước, lại có vẻ như vậy vô lực. Trong không khí tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ dị, phảng phất là vô tận tuế nguyệt lãng động, lại như là vô tận trí tuệ ngưng tụ. Cái kia tàn phá bừa bãi pháp lực tại nguồn lực lượng này trước mặt, như là ánh nến gặp được tiêu dương, trong nháy mắt dập tắt. Dương Lan bàn tay nhẹ nhàng rung lên, một mảnh hư vô không gian ở trước mặt hắn triển khai, ở trong đó Phạng Phật cầm tù lấy một mảnh cổ lao vũ trụ. Tứ Kiếp tán tiên pháp lực vừa mới va chạm đi vào, liền bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăng hơi, như là bị lỗ đen to lớn hút vào. Tứ Kiếp tán tiên khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, hắn mặc dù sớm có dự cảm, nhưng tận mắt nhìn đến Dương Lan thể hiện ra thực lực như vậy, vẫn là không nhịn được lòng sinh sợ hãi. Hắn cảm giác đến không phải đối với lực lượng cường đại kính sợ, mà là một loại đối với vị trí thật sâu sợ hãi. Hắn hiểu được, chính mình xa xa đánh giá thấp Dương Lan, chỉ nhân thượng nhân cũng không nhịn được động dung, thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ có khả năng so sánh. Cái này Dương Lan, ẩn tàng quá sâu. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, may mắn chính mình không có khinh thị người trẻ tuổi này. Tứ Kiếp tán tiên sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được, hắn biết mình đã không có phần thắng. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết khi nào tiền thôi. Hắn lui về phía sau, trong nháy mắt đã đi xa ngàn trượng. Dương Lan trông thấy chỉ nhân thượng nhân có thái ý, trong lòng đã sớm không kịp chờ đợi như muốn cầm xuống, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lấy một loại phương thức quỷ dị nhào về phía trước. Chỉ nhân thượng nhân mặc dù trong lòng đã có thái ý, nhưng tu vi chi cường vẫn làm cho Dương Lan cảm nhận được áp lực từ lớn, hắn nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không liền có khả năng làm cho đối phương đạo tẩu. Bởi vậy, tại thân hình nhào lên trong ngáy mắt, Dương Lan bàn tay đã hóa thành một mảnh tàn ảnh, chưởng ảnh giao thoa ở giữa, đã đi tới chỉ nhân thượng nhân trước người. Nương theo lấy Dương Lan trong miệng một tiếng quát nhẹ, bàn tay của hắn đã hóa thành một mảnh thủ đao, hướng thẳng đến chỉ nhân thượng nhân cổ bộ tới. Một kích này có thể nói là nhanh như thiểm điện, cho dù chỉ nhân thượng nhân cảm giác được không rượu tưởng muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên, Dương Lan thủ đao đã phá vỡ chỉ nhân thượng nhân lảng ra, mà ở tại sắp bổ vào chỉ nhân thượng nhân cổ lúc, lại bỗng nhiên đem lực lượng tập trung vào trên ngón tay phốc phốc. Ốc. Theo một tiếng vang trầm, Dương Lan ngón tay đã trực tiếp đâm vào chỉ nhân thượng nhân của ở trong hắc hắc hắc. Nhìn thấy chính mình một kích này đã đắc thủ, Dương Lan khẽ miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Mặc dù một kích này đắc thủ toàn bộ nhờ hắn tài trí hơn người thực lực bố trí, nhưng có thể đem một tên tứ kiếp tán tiên tu sĩ đánh giết, cho dù đối phương đã có thoái ý, cũng đủ để kiêu ngạo. Mắt thấy chỉ nhân thượng nhân thân thể trực tiếp hướng phía một bên ngã xuống, Dương Lan ngón tay thế đi không giảm, trực tiếp từ chỉ nhân thượng nhân cái hốt xuyên qua mà ra. Mặc dù Dương Lan bây giờ công pháp tu luyện không cách nào giống Tôn Vệ Tâm Pháp như vậy đem đối phương tu sĩ thần hồn thôn phệ, nhưng muốn thôn phệ một tên tứ kiếp tán tiên cảnh giới tu sĩ sinh mệnh bản nguyên đối với nàng mà nói hay là dễ như trở bàn tay đem cắm ở chỉ nhân thượng nhân trên ngón tay hơi nhíu, chỉ nhân thượng nhân nguyên bản ngã xuống thân thể vừa mềm xung dưới, mà Dương Lan thì là nhanh chóng rút ngón tay ra. Một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu xảo Hải Nhi, bị khống chế tại Dương Lan trong tay. Cơ hội tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, Dương Lan dưới chân đã nhiều một cô thi thể không đầu. Dương Lan trầm mặc một hồi, đột nhiên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Hắn tối đầu nhìn xem trong tay Mẫn Anh, cái này Tứ Tiếp Tán Tiên cao thủ đã bị hắn chế ngự cũng chuẩn bị trở thành hắn luyện hóa đồ vật. Tràng cảnh này cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác, Dương Lan trong ánh mắt lóe ra tự tin và quyết tâm. Hắn biết, cái này Tứ Tiếp Tán Tiên là hắn một cơ hội to lớn. Tại không gian thần bí này bên trong, mỗi một cái có thể cùng hắn giao chiến đối thủ, đều là hắn bức về phía cảnh giới cao hơn đã kê chân. Bọn hắn Mẫn Anh, tựa như từng cái lập lòe tinh thần, cho hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Hắn bắt đầu tụ tập trung quanh tiên điệu linh khí, đưa chúng nó dẫn hướng trong tay Mẫn Anh. Quá trình này không hề giống luyện hóa một cái bình thường nguyên anh đơn giản như vậy. Từ kiếp tán tiên nguyên anh, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng ý thức, cần càng thêm cẩn thận cùng chuyên chú. Dương Lan nhắm chặt hai mắt, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong quá trình này. Hắn cảm giác đến trong nguyên anh lực lượng đang từ từ bị hắn linh khí chớ thấm đổ, giống như là bị một cái lưới lớn từ từ vây khốn. Sau đó, hắn bắt đầu dẫn đạo nguồn lực lượng này, đưa nó dung nhập trong thần hồn của mình. Quá trình này tựa như là đang bện một tấm to lớn thần hồn chi võng, mỗi một cái sợi tơ đều gánh chịu lấy tứ kiếp tán tiên lực lượng. Dương Lan cảm thấy mình thần hồn đang không ngừng lớn mạnh, phản phất muốn đột phá chân trời đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng để kháng từ trong nguyên anh truyền đến. Đây là tứ kiếp tán tiên còn sót lại ý thức tại phản kháng, nó không nguyện ý bị luyện hóa. Dương Lan sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn tăng lớn linh khí chuyển vận, đem càng nhiều lực lượng dung nhập thần hồn chi võng bên trong. Lực lượng đề kháng đang không ngừng yếu bớt, cuối cùng giống như là bị triệt để thôn phệ. Luyện hóa quá trình kéo dài thật lâu, thẳng đến Dương Lan cảm thấy mình thần hồn đã đã cường đại đến cực điểm. Sau đó, hắn tán đi ở trong tay nguyên anh, để nó hóa thành một mảnh năng lượng tinh thuần dung nhập trong thần hồn của hắn. Hết thệ phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Cái kia tứ kiếp tán tiên nguyên anh khổng lồ tinh nguyên tựa như một cái bị nhێن lựa báo đốc, cấp tốc hướng Dương Lan thể nội dũng mãnh lao tới. Tình cảnh này, liền như là một cái hắc ám, không cách nào kháng cự lực lượng, đem cái kia tinh nguyên một phát bắt được, sau đó hung hăng vỡ ra đến đó là một loại siêu việt lực lượng thời gian cũng không gian, nó lấy một loại khó mà miêu tả tốc độ, thôi động Dương Lan pháp lực tiến lên. Trong cơ thể của hắn phảng phất mở ra một cánh cửa, đó là một cánh thông hướng vô cùng vô tận pháp lực cửa. Mỗi một lần nhịp tim, đều giống như thân thể của hắn đang hoan hô, mỗi một lần hô hấp, đều giống như linh hồn của hắn tại ca hát. Cái kia tinh nguyên năng lượng, như là từng đầu ngân xả giống như tại Dương Lan thể nội tán loạn kiến cho trên da thịt của hắn toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, phản phất là trong cơ thể xung đột cùng thống khổ tạo thành. Nhưng mà, thống khổ này cũng là chủng thượng độ, bởi vì hắn biết, đây là hắn đột phá bản thân, tiến thêm một bước con đường phải đi qua. Thân thể của hắn phản phất thành một chiếc gương, đem cái kia tinh nguyên năng lượng một chút xíu hấp thu, sau đó tiến hành luyện hóa. Pháp lực của hắn tại tăng vọt, đang tăng cường, đang tăng hoa. Hắn cảm giác chính mình giống như là bay đến giữa không trung, phía dưới là vô tận đại địa, phía trên là mênh mông tinh thần. Trong cơ thể của hắn tựa hồ xuất hiện óng ánh khắp nơi qua màn, đó là linh hồn hắn hòa hét, là hắn pháp lực biểu tượng. Chương 401 Tiến thêm một bước. Chương 410, tiến thêm một bước. Quang mang kia đang không ngừng lập lòe, không ngừng mở rộng, thẳng đến đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong đột nhiên, quang mang kia run lên bần bật, tựa như một ngôi sao mới sinh ra giống như sáng chói. Dương Lan thể nội truyền đến một trận kỳ dị thanh âm, thanh âm kia tựa như là vạn loại chi âm, như là thiên địa chi cùng reo vang, đó là trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào tại vui mừng hát. Tại thời khắc này, pháp lực của hắn đã siêu việt gì vãng bất cứ lúc nào. Hắn cảm giác chính mình giống như là đứng ở đỉnh núi, phía dưới là vô tận sơn cốc, phía trên là cao vút trong mây mờ núi. Trong cơ thể của hắn tràn đầy lực lượng Đó là một loại không cách nào hình dung được lực lượng. Rốt cục, cái kia tinh nguyên năng lượng hoàn toàn bị Dương Lan hấp thu cùng luyện hóa. Pháp lực của hắn đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hắn cảm giác chính mình giống như là bay đến giữa không trung, phía dưới là vô tận đại địa, phía trên là mênh mông tinh hần. Hơn 100 năm qua đi 4, Dương Lan ngồi ngay ngắn ở trên ngọn núi, khí tức quanh người ổn định như núi, tâm thần đắm chìm tại thật sâu tiền định bên trong. Đột nhiên, một cỗ xa lạ khí tức như gió sớm phất qua, mang đến một hơi khí lạnh. Dương Lan nguyên anh khí tức đột nhiên run lên, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ là ai? Là Ai Zeta hảo hữu dừng bởi vì thượng nhân. Một cái trầm thấp mà thanh âm lánh khốc ở trong không khí quấn quấn, phản vật mang theo vô tận hận ý cùng sát khí. Thanh âm như loại băng hàn lạnh lẽo, trực chỉ Dương Lan tâm thần. Dương Lan trong lòng giật mình, hắn có thể cảm nhận được trong thanh âm ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình tự tay luyện hóa rừng bở vì thượng nhân môn anh, nhưng bây giờ thanh âm này chủ nhân tựa hồ có được đối với rừng bở vì thượng nhân thật sâu từ hận. Trong ngay mắt, Dương Lan nội tâm quấn lên kinh đào hải lão, chẳng lẽ là có người đến báo thù sao? Hắn cố gắng bình phục tâm thần, ý đồ xem thấu cái kia cỗ xa lạ khí tức, nhưng đối phương lại như là thầm tàng bất lộ gió đêm, khó mà nắm lấy. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát bầu không khí, cùng cái này liên tinh hình ngọn núi thành sự chênh lệch rõ ràng. Dương Lan cảm giác mình thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cầm thật chặt, hắn tinh tường ý thức được, cỗ này sa lạ khí tức tuyệt đối không phải người lương thiện, mà là một trận báo tố khủng nhặt dạo. Nhưng mà, Dương Lan cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại tại cái này khí tức nguy hiểm bên trong tìm được đã lâu hưng phấn. Hắn đã lâu thời gian chưa gặp được cường đại như thế đối thủ. Trận này gặp phải, có lẽ là hắn trên con đường tu hành lại một lần khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Hắn hít sâu một hơi, đem chính mình nguyên anh khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, Trầm Dãi từ thiền định bên trong đứng lên, đối mặt với cái kia Cổ Sa Lạc khí tức. Hắn biết, tiếp xuống khiêu chiến đem không gì sánh được gian nan, nhưng hắn nhưng không có lùi bước chút nào ý nghĩ. Cái kia Cổ Sa Lạc khí tức tựa hồ bị Dương Lan quyết tâm tiếp xúc động, chậm rãi tới gần. Theo nó tiếp cận, không khí chung quanh phạm vật càng ngày càng ngưng kết, giống như ngọn núi bị băng lãnh bông tuyết bao trùm. Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng là Lục Kiếp Tán Tiên Ngũ chân nhân. Ngũ chân nhân chính là đương đại tu luyện giới cự phách một trong, là gần với Trác Lao Ma cùng kim côn người định cấp đại nhân vật. Cả người huyền diệu đạo pháp thông thiên triệt địa, càng có một thân cao thâm mật chất tán tu thủ đoạn, quả nhiên vô cùng lợi hại. Dương Lan chân nhân có thể lấy tuổi đời 20 đánh giết tu vi tán tiên cao giai nhân vật, cố nhiên dựa vào sau lưng nó thần bí kiếm phụ trợ rút, nhưng bản thân thực lực cũng không phải cùng kẻ này, đặt ở đương đại cũng là số 1 số 2 tồn tại. Có thể đối mặt trước mắt lão giả này, hắn vẫn cảm nhận được khó có thể chịu đựng áp lực. Ngũ chân nhân phong thái cùng năm đó thấy biết chắc lão ma có chút tương tự, hai người đều là ung dung không đội, lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng Trác lão ma một thân ma nguyên trùng trùng điệp điệp, như biển như nước thủy triều, mà Ngũ chân nhân lại đem chính mình giấu ở một tầng ánh sáng mông lung trong sương mù, làm cho không người nào có thể thăm dò đây chính là Ngũ chân nhân độc môn bí thuật, tăng linh nhận thần. Môn đạo thuật này đem chân linh ngần nấp, làm đối phương không cách nào cảm ứng được chính mình khí cơ, đồng thời trình độ lớn nhất tu liễm tự thân khí tức, yếu bất nguyên thần ba đạo. Kể từ đó, vô luận tu vi hay là cảnh giới, đều sẽ bị áp chế ở nguyên bản trên cấp độ đương nhiên, loại thủ đoạn này đối tự thân hao tổn cũng là cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Hôm nay đối với Dương Lan chân nhân tới nói, hoàn toàn là ngũ chân nhân duy nhất khả năng vận dụng thuật này cơ hội. Nếu không một khi hòa giải, trở lại trong tông môn, từ nay về sau lại không xuất thủ cơ hội. Dương Lan chân nhân cơ hội duy nhất chính là tại lúc này. Là lấy hắn không tiếc bất cứ giá nào liệu mạng xuất thủ. Tiểu Hữu, ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi tội gì hùng hổ giở người?" Ngũ Chân Nhân mỉm cười, chắp tay nói, "Vân Đạo Phương ngoại người, Tiểu Hữu họ gì tên gì?" "Dương Lan." Dương Lan chỉ về hai chữ, trong tay cổ kiếm đã nhanh đâm mà đến, kiếm như bão lôi, âm thanh vang chín tầng trời. Đây chính là trăm năm qua tu thành kinh thế kiếm pháp, Vân Hải Phiên Giang kiếm. Nghe đồn kiếm thuật này bao hàm toàn diện, uy như hải là sông, gió nổi mây phun ở giữa liền có thể một kiếm chém địch từ trong vô hình. Dương Lan trong con mắt phản chiếu lấy Ngũ Chân Nhân thân ảnh, hắn tay áo tung bay, như ngân thương giống như sắp bén. Mỗi một cái cử động đều bao hàm vô tận huyền cơ. Trong tay hắn cổ kiếm, phản phất hấp thu linh khí trong thiên địa, tán mát ra hào quang sáng chói, như là lưu tinh vạch phá hắc ám bầu trời đêm, trong nháy mắt đâm về ngũ chân nhân. Kiếm khí tung hoành, không gian phản phất đều bị xé nứt ra. Trung quanh bụi đất cùng lá rụng bị kiếm khí cuốn lên, hình thành từng cái cỡ nhỏ phong bạo. Trong gió lốc còn kèm theo ngũ chân nhân cái kia bị kiếm khí đánh trúng thân ảnh, hắn phản phất tại trong gió lốc chập chờn, lúc nào cũng có thể bị kiếm khí xốn nát. Nhưng mà, ngũ chân nhân ánh mắt như thủy chung không có chút nào vẻ sợ hãi. Hai tay của hắn kết tấn, trong nháy mắt hướng về phía trước đẩy, một đạo bình chướng vô hình tại trước người hắn hình thành. Kiếm khí đánh vào trên bình chướng, bộc phát ra hào quang sáng chói, lại không cách nào đột phá bình chướng. Dương Lan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại trở nên kiên định. Hắn lần nữa huy kiếm, kiếm khí càng hung hiểm hơn, như cuồng phong như mưa rào nhào về phía Ngũ Chân Nhân. Kiếm khí lực lượng tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới bốn. Nhưng mà, Ngũ Chân Nhân tư không chút nào làm mà thay đổi. Hai tay của hắn kết tấn, bình chướng vô hình theo động tác tay của hắn mà biến hóa, tựa như một mảnh vô hình tâm chắn, ngăn trở Dương Lan tấn công mạnh. Hai người chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Kiếm khí tung hoành, phong bạo bay múa. Nhưng mà, vô luận Dương Lan như thế nào công kích, đều không thể đột phá Ngũ Chân Nhân bình chướng. Mà Ngũ Chân Nhân cũng không đợi mà phản kích, chỉ là lặng lặng ngăn cản Dương Lan công kích, phản phất tại chờ đợi cái gì? Dương Lan cùng Ngũ Chân Nhân quyết đấu bắt đầu. Thân ảnh của bọn hắn giao thoa lấy, giống hai cái khiêu vũ hồ điệp. Bọn hắn công kích cùng phòng ngự đụng vào nhau lấy, giống hai cố quân phong. Lực lượng của bọn hắn lẫn nhau kích động, giống hai tòa va chạm vào nhau cự sơn núi. Bọn hắn quyết đấu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng sắc. Thân ảnh của bọn hắn ở trong không gian bay múa rống hai cái tự do tự tại chim chóc, bọn hắn công kích cùng phòng ngự không ngừng động trạng, giống hai cỗ không ngừng dây dưa dòng nước. Lực lượng của bọn hắn không ngừng tiếp động, giống hai cỗ không ngừng chập trùng biển mây. Giờ phút này, Ngũ chân nhân có lẽ là quá tự tin, có lẽ là nhịn không được dương lan ánh mắt, một sai lầm, để hắn lộ ra sơ hở. Sơ hở này rất nhỏ đến cực điểm, chớp mắt là qua, nhưng Dương Lan không có bỏ qua. Kiếm trong tay hắn tựa như tia chớp phá không mà ra, vạch phá bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Một kiếm kia, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể thấy rõ, chỉ nghe thấy không khí bị kiếm khí cắt vỡ tiếng xèo xèo. Ngũ chân nhân trên mặt biểu lộ còn chưa tới kịp biến hóa, kiếm đã gần kết thân. Hắn ánh mắt hoảng sợ tại Dương Lan trên thân ngưng kết, thân thể lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếm tiêm đâm vào da thịt trong nháy mắt, ngũ chân nhân trong mắt lóe lên một chút hối hận. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại thì đã trễ. Thân thể của hắn tại kiếm khí xâm nhập bên dưới rung dậy, sinh mệnh khí tức như là bị gió thổi tán đuổi bám, từ từ tan biến bốn. Thiên địa tại thời khắc này thất sắc, phản phất tất cả sát thái đều từ thế giới này biến mất. Còn lại, chỉ có Dương Lan lặng lặng thân ảnh cùng ngũ chân nhân chậm rãi ngã xuống thân thể. Giờ khắc này, phản phất thời gian dừng lại. Toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận trong nghiến tĩnh. Sau đó, ngay tại ngũ chân nhân thân thể triệt để cứng ngắc một sát na, Dương Lan thu kiếm vào vỏ. Hắn đầy mắt kiên quyết cùng lãnh cốc, tại thời khắc này hóa thành vẻ bi thương. Hắn là tại vì thế gian trừ hại, hắn biết kết quả này không thể tránh né, nhưng trong lòng không cách nào không làm chi động dung. Trung quanh thế giới tựa hồ không hồi phục bình thường, gió tiếp tục thổi, ánh nắng tiếp tục chiếu, mà ở trong tích tắc kia, ngũ chân nhân sinh mệnh đã biến mất không còn tam tích. Thân thể của hắn lặng lặng nằm ở nơi đó, cũng không còn cách nào động đậy. Dương Lan liếc thấy ngũ chân nhân vòng tay chứa vật, đó là một mảnh tựa như vòng ngọc bảo vật. Hắn cấp tốc xoay người nhặt lên, sau đó thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Nơi đây đã mất ngũ chân nhân khí tức, chỉ có gió nhẹ lướt qua trống trải sơn cốc, lưu lại một tia nhàn nhạt, nhạt ý lạnh. Dương Lan Phi thân rời đi, nhanh như thiểm điện, đúng như một cái dạ hành chim én, ở trong hắc ám tìm kiếm đừng ra. Thân ảnh của hắn trên không trung vẽ ra một đầu duyên dáng đường vòng cung, tay áo tung bay, sợi tóc phiêu dãng. Nhưng mà, trong lòng của hắn khẩn trương lại như là bị kéo căng dây cung, tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Hắn biết, chính mình nhất định phải lập tức rời đi, lại không rời đi, liền có thể dẫn tới mặt khác tán tiên chú ý nghĩ đến tán tiên. Dương Lan trong đầu không khỏi hiện lên một vài bức hình ảnh. Hắn phảng phất trông thấy những cái kia tán tiên bọn họ thản nhiên tự đắc hành tẩu ở trong tiên địa, bọn hắn có lẽ đang tìm Dương Lan tung tích, có thể là ngay tại bố trí xuống Thiên La địa võng, chỉ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Dương Lan không còn dám nghi tiếp, hắn một mực để khí ngưng thần, hướng về phương xa phi nhanh. Trong bóng đêm, Dương Lan giống một cái ẩn hình trong gió chí mừng, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng. Ma mảnh kia thần bí vòng tay trữ vật, giờ phút này đã hóa thành một đạo lục quang, không ngừng ở trong tay của hắn lập lòe. Một tháng sau, Dương Lan tại Thánh Viêm đại lục cái nào đó hoang vu chi địa lặng lặng mà ngồi bên dưới Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, trong tay nâng một kiện ngũ chân nhân lưu lại bảo vật, một kiện lóe ra thần bí quang trạch phong cách cổ xưa pháp khí. Trong không khí tràn ngập mùi đất cùng đốt cháy khét khí tức, phản phất là chưa hết khói lửa bốn. Hắn nhẹ vô về cái này hiếm thấy pháp khí, đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt mà cứng rắn xúc cảm. Trên pháp khí có khắc phức tạp phù văn, mỗi một cái phù văn đều như cùng sống tới bình thường, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Dương Lan hít sâu một hơi, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa món bảo vật này. Thời gian phản phất tại giờ khắc này trở nên chậm chạp, cảnh sắc chung quanh giống như hồ bị đừng im. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có Dương Lan cùng kiện pháp khí kia tồn tại. Hắn hết sức chăm chú luyện hóa kiện pháp khí này, cẩn thận mỗi một cái phù văn, mỗi một chi tiết nhỏ. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan trên khuôn mặt bắt đầu lóe ra qua mang, phản phất thể nội có một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào. Da của hắn trở nên đỏ bừng, đó là luyện hóa vết tích, cũng là hắn dốc hết toàn lực chứng kiến. Trong lúc bất chợt, Dương Lan phát ra một tiếng than nhẹ, mồ hôi trên trán quần quần xuống thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Đây là luyện hóa thời khắc mấu chốt, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi đình như long xà giống như vũ động. Côn phong cuốn lên các bụi, hình thành từng cái to lớn phong trụ. Mặt đất tại kịch liệt chấn động, trung quanh đại địa phảng phất muốn vỡ ra. Đây hết thảy đều là kinh tâm động phách như thế, như là thế giới tận thế bình thường. Nhưng mà, Dương Lan ở vào tình thế như vậy lại như cũ như cũ. Hắn nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú luyện hóa pháp khí. Hắn cống cỏi cùng nghị lực làm cho người tính sợ, cũng làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Rốt cục, một đoạn thời khắc, Dương Lan trong tay phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Tiện pháp khí kia ở trong tay của hắn trong nháy mắt phát toé, hóa thành một cỗ cường đại năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy, cỗ năng lượng kia trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ muốn đem hắn xé rách. Phá cho ta. Thiên địa trùng kích, phá rồi lại lẫm năm. Dương Lan tiếng giống giận dữ càng ngày càng vang, tại Hoang Vu trong phế tích quân quận. Trong con ngươi của hắn lóe ra kiên quyết quá mang, giống như là hai viên nhóm lửa báo đốp, phản phật muốn đem hết thảy ngăn cản hắn con đường phía trước chướng ngại đều đốt thành tro bụi. Hắn toàn thân tách ra hào quang sáng chói, đó là một loại chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể xuất hiện, tràn ngập lực lượng quá mang. Quang mang kia như là cương liệt ánh nắng, chói mắt mà nóng bỏng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà cái kia đại thừa khí áp thì giống như là giống như núi cao, nặng nề mà bầm bạc để cho người ta cảm thấy không cách nào kháng cự cảm giác các bác. Dương Lan hai tay vũ động, mỗi một cái động tác đều mang mãnh liệt vật luật cảm giác. Ngón tay của hắn giống như là đàn tấu một khúc sục sôi ma kịch liệt chưa ngã, những cái tia lực lượng vô hình từ đầu ngón tay của hắn bay ra, hóa thành từng đả mắt chẩn có thể thấy khí lưu, hướng về phía mặt Hắc Cám hư không chém tới. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Vậy đại biểu lực lượng đối với lực lượng trực tiếp va chạm, không có dục rỡ chiêu thức, không có rườm rà phát môn, chỉ có trực tiếp nhất, thuần túy nhất lực lượng đối xứng. Loại sóng trùng kích kia để không khí chung quanh cũng vì đó rung dậy, để lại địa cũng vì đó rung động mà trước mặt hắc ám hư không thì giống như là bị xé nứt tờ lụa màu đen, tại Dương Lan tấn công mạnh bên dưới không ngừng rung động. Những lực lượng hắc ám kia phảng phất muốn xé rách hết thảy, nhưng là tại Dương Lan cái kia lực lượng càng thêm cường đại trước mặt, bọn chúng lại liên tục bại lui. Dương Lan trên người quang mang càng ngày càng sáng, hắn uy áp cũng càng ngày càng nặng. Đây là một loại tuyệt đối lực lượng, một loại không cách nào bị phiêu chiến lực lượng. Ở trước mặt của hắn, hắc ám hư không rốt cục bắt đầu vỡ tan dần mờ. Bàng bạc khí tức chuyển tới, thiên hồn địa ám, trấn thiên hám địa, thiên kinh địa động, đây là một trận khó có thể tưởng tượng khủng bố biến đổi lớn đây là thường nhân chưa từng thấy qua siêu tuyệt di áp. Chương 411, Phi Thăng. Chương 411, Phi Thăng. Nghiên F hết thảy, vắt ngang văn cổ. A a a a. Dương Lan ngửa mặt lên trời gào to, tất cả đám mây đều bị hắn thổi tan đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vỡ tan. Nó không có âm thanh, không có chấn động, chỉ có một loại phảng phất đến từ vực sâu yên tĩnh. Nhưng lạ, loại kia yên tĩnh nhưng lại sinh động như thế. Trong khoảnh khắc đó, Dương Lan tự hồ nghe đến Hắc Cám hư không thanh âm vỡ tan, đó là một loại không cách nào nói rõ phá toái âm thanh. Hắc Cám hư không tại Dương Lan lực lượng hạ phá vỡ ra đến, đó là một loại chân chính phá toái. Liên như là pha lê giống như phá toái thành mảnh vụn đầy đất. Dương Lan trước người không gian hắc ám tại thời khắc này hoàn toàn phá toái, lộ ra phía sau thế giới chân thật. Tràn đầy vô số mê vụ, trong đó tràn đầy vô tận huyền bí cùng khả năng. Dương Lan nối một cái tự động, đều giống như giải mã thế giới này chìa khóa, mở ra phiến phiến đại môn mới. Hắn tính toán trong độc phủ, trong tay cầm một bản cũ nát kinh văn, mỗi một hàng chữ dấu vết đều giống như một đạo phù văn, khắc thật sâu khắc ở trong ý thức của hắn. Theo ánh mắt của hắn du tẩu, kinh văn phảng phất sống lại, từng chữ đều giống như một cái linh động yếu tố, sôi nổi xuất thế. Hán Lượng Yên nhắm mắt lại, nội lực tại thể nội như sóng lan bao la hùng vĩ giang hà, lao nhanh không thôi. Tu vi tăng lên, để hắn đối tự thân nhận biết càng thêm khắc sâu. Hắn cảm giác chính mình giống như là biến thành một tòa bảo tàng, nội lực giống như là một chút xíu bị khai quật ra chân quý bảo tàng, mỗi một phần đều ẩn chứa vô tận năng lượng 4. Hắn bắt đầu càng thâm nhập lý giải tu tiên bản chất, đó là một loại cùng vạn vật câu thông, cùng thiên địa cộng minh năng lượng 4. Dương Lan trong lòng dâng lên một loại xúc động mãnh liệt, hắn muốn thí nghiệm một chút tu vi của mình. Hắn đi ra độc phủ, nhìn lên cái kia bao la vô biên bầu trời đêm, lấm ta lấm tấm tinh quang ánh vào tầm mắt của hắn. Phản Phật là một loại thần bí triệu hoán. Hắn hít sâu một hơi, thể nội nội lực như là bị kích thích dây đàn, trong ngáy mắt hướng ứng nàng triệu hoán. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo bóng xanh phóng tới bầu trời đêm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như là xuyên qua thời không lưu tinh. Tinh quang tại bên người nàng lấp loé, hắn phản Phật đưa thân vào một giấc mơ bên trong, huyết thể đều lộ ra như vậy không chần thật buồn. Theo hắn phi nhanh, linh khí chung quanh bắt đầu tụ đến. Trong cơ thể của hắn tu vi như là một chiếc gương, đem những linh khí này thu nạp vào đến, sau đó trải qua nội lực chuyển hóa, phóng xuất ra lực lượng cường đại hơn. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là biến thành một cái linh khí hải dương, vô tận linh khí bao quanh hắn, cho hắn lực lượng vô tận bốn. Nhanh nhanh. Dương Lan tự lẩm bẩm năm. Một vạn năm sau đột nhiên, tiên kiếp giáng lâm. Trên tiểu tiêu, sấm chớp, cuồng phong mưa giảo, phản phật muốn đem thế giới này xé rách. Tại cái này tận thế giống như cảnh tượng bên trong, Dương Lan lại thần sắc không thay đổi, trong con mắt của hắn long lanh kiên định qua mang. Tu vi của hắn đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, nhưng vượt qua cái này tiên kiếp lại không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, hắn lại không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết, đây là hắn phi thăng tiên giới con đường phải đi qua. Dương Lan tinh tâm ngưng thần, điều động chính mình tất cả tu vi. Hắn như là một chiếc thuyền con, tại ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la phi đạo. Tiên kiếp uy lực từng cơn sóng liên tiếp, nhưng mỗi một lần đều bị hắn xảo diệu hóa giải. Thân thể của hắn tại lôi điện sen lẫn bên trong lập lóa, phản phất tại luyện mục bên trong giàn luyện sắt thép, từng điểm từng điểm dung luyện, giàn luyện. Linh hồn của nàng tại trong cồn phong vũ động, như cùng ở tại trong liệt hỏa trùng sinh vương hoàng, từng điểm từng điểm ma luyện, nấu luyện đây là tiên kiếp, cũng là Dương Lan khảo nghiệm. Hắn dùng tu vi của hắn, hắn cứng cỏi, tiến niệm của hắn, từng điểm từng điểm ngăn cản, từng điểm từng điểm đột phá. Gió càng lớn, mưa mạnh hơn. Nhưng Dương Lan lại như là một ngọn núi, bất vi sở động. Hắn ở trong mưa gió vung vẩy trường kiếm, kiếm quang lấp loé, như lưu tinh xẹt qua chân trời. Thời gian phảng phất trở nên chậm lại, mỗi một nháy mắt đều phảng phất vĩnh hằng. Dương Lan mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần động tác, đều như thơ như họa, khắc thật sâu tại trong tim của mỗi người. Trong lúc bất chợt, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng Dương Lan. Dương Lan trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bay ra, cùng lôi đình đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng lôi đình trên không trung va chạm, bạo tạc, uy lực kinh người. Dương Lan thân thể bị chấn động đến bay lên, nhưng hắn nhưng không có mấy mày vẻ sợ hãi. Nàng biết, đây chỉ là tiên tiếp một bộ phận, chỉ có đã trải qua những này, mới có thể chân chính phi thăng tiên lên giới. Hắn lăng không bay lượn, thân hình như dòng nước, nhẹ nhàng mà kéo dài. Hắn trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, kiếm quang lập loé, giống như một đạo tia điện. Sau đó, hắn bắt đầu khiêu chiến cuối cùng. Hắn vung vậy trường kiếm, hướng lên bầu trời chẻ đôi. Một đạo kiếm khí khổng lồ từ mũi kiếm bay ra, xông thẳng lên trời. Dương Lan phá hết tiên tiếp, quanh người linh khí trong nháy mắt bắt đầu cuồn bão, hóa thành vô số cố cường đại khí lưu đi tứ tán. Toàn bộ giới diện đều phản phất tại nguồn lực lượng này bên trong rung động dậy. Những cái kia ngay tại ẩn nấp lão quái vật từng cái sắc mặt đại biến, tiếp vân tại nguồn lực lượng này trước mặt trong nháy mắt tàn loạn. Dương Lan lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ánh mắt của hắn kiên định bay tới đằng trước, thân hình xuyên qua cái kia phiến nửa mờ nửa khép cửa lớn, bay vào trong tiên liên giới. Hắn tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới, nơi này tràn đầy vô tận tiên khí, làm lòng người bỏ thần di. Từng tòa ngọn núi to lớn cao vút trong mây, từng đạo tiên tuyển từ trên trời giáng xuống, phát ra thanh thủy hêm hai tiếng nước chảy. Trên mặt đất từng mảnh từng mảnh bãi cỏ màu xanh lá, tiên hạc ở trong đó nhàn nhã dạo bước thỉnh phảng túi đầu mộ lấy tiên đạo. Dương Lan cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một cái làm lòng người bỏ thần di trong tiên cảnh, hắn triển khai hai tay, thỏa thích cảm thụ được cỗ này thuần khiết hoàn mỹ tiên khí. Trong mắt lóe ra tinh quang, Dương Lan oai oai dưới đất thấp cười thiên giới, ta tới. Chương 412. Phi thăng đại đại chiến, Lữ Văn tiên cung. Chương 412. Phi thăng đại đại chiến, Lữ Văn tiên cung. Dương Lan cảm giác được trước mắt mình bừng sáng, không biết qua bao lâu, xuyên qua qua không gian cách trở, đi tới một chốn nơi lạ lẫm. Theo lý thuyết, phi thăng thành công đều sẽ tiến vào tiên giới tiếp dẫn đại. Dương Lan trong lòng như vậy nghĩ đến. Đống Dương mở hai mắt ra đập vào mí mắt là tiên khí lượn lờ cảnh tượng, xung quanh là cao vút trong mây ngọn núi, giống như kim nhỏ đâm về bầu trời. Trên bầu trời mây năm màu hà quay cuồng, đó là tiên hạc bay lượn cảnh tượng, ưu nhã mà thái thiết. Nhưng mà, cái này liên tính tiên cảnh trong lúc bất chợt bị đánh phá, từng đợt chém giết thanh âm từ phương xa truyền đến, Đinh Thái nhíu góc giết. Bọn này hạ giới tu sĩ phi thăng, làm chế ngại chúng ta bản tổ tiên giới tu sĩ tu hành, giết sạch bọn hắn. Dương Lan nghe được thanh âm này, trong lòng giận mình, lập tức quay người, thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, phương xa trên một mảnh đất trống, hai cô thế lực đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Một phe là thân mang phục sức khác nhau, cầm trong tay nhiều loại pháp bảo nam nữ tu sĩ bọn họ, bọn hắn phi hành ở trên trời dưới mặt đất, lấy tiên lôi địa hỏa, phi kiếm phụ chú tiến hành phản kích, một phương khác thì là thân mang kim giáp người, bọn hắn tất cả đều tay cầm tam xích trường kiếm, miệng niệm thần chú, khống chế lấy tiên thú tiến hành công kích. Trên mặt đất, tất cả đều là chạy xuôi mã quang huyết dịch, màu lam, màu vàng, màu đỏ, các loại màu sắc tiên huyết đan vào một chỗ. Trận đấu hiển nhiên đã đến gay cấn giai đoạn, song phương đều không có nhượng bộ dự định. Dương Lan nhìn thấy có mấy vị khí tức rõ ràng đã là chân tiên các loại phục sức người, đã ngã xuống trong vũng máu mà kim giáp một phương cũng có mấy người bị đánh xuống tiên thú, miệng phun máu tươi. Dương Lan trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới vừa mới đi vào tiên giới liền gặp được chuyện như vậy. Hắn đang do dự nên làm như thế nào lúc, đột nhiên một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, thẳng đến Dương Lan mặt. Uy năng to lớn, vừa xa hạ giới rất nhiều đại thừa kỳ lão tổ hự. Dương Lan hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Tinh thần kiếm, thân ảnh như gió phi nhanh, giao quét lên quấn về phía đạo thân ảnh mơ hồ kia. Hắn rốt cục động. Trước đó mặc kệ những người khác như thế nào chiến đấu, Dương Lan đều một mực lặng lặng đứng ở nơi đó, như gió bình thường lặng lặng đứng sừng sững. Không, có chút nào bất luận động tính gì. Nhưng bây giờ bốn, hắn rốt cục động. Ông Dương Lan bản tay có chút khế đạo, lập tức một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, trong nháy mắt ở trong tay của hắn xuất hiện đó là một thanh kiếm, một thanh toàn thân sáng chói chói mắt kiếm. Thanh kiếm này trên thân kiếm khắc lấy nguyệt nguyệt tinh thần. Thanh kiếm này đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Kiếm quang sáng chói lóe hiện, Dương Lan trực tiếp đem trong tay Nguyệt Tinh Thần Kiếm nằm ngang ở trước người, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt đạo thân ảnh mơ hồ kia ha ha. Dương Lan lần nữa cười lạnh một tiếng. Sau đó, thân hình hắn khế đạo Cầm trong tay sáng chói nguyệt tinh thần kiếm vọt thẳng hướng về phía đạo thân ảnh mơ hồ kia phanh phanh phanh. Ngay sau đó, đánh thẳng tới thân ảnh cùng Dương Lan hung hăng đánh nhau. Từng đạo hào quang sáng chói không ngừng lập loé, va chạm, tách rời, chôn vùi bốn. Bàng bạc kim quang bên trong, xen lẫn từng đạo máu đỏ tươi ánh sáng. Máu bắn tung tóe. Đạo thân ảnh mơ hồ kia bị Dương Lan từng kiếm một trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại bàng bạc kim quang bên trong, từng đạo máu đỏ tươi đánh sáng như ẩn như hiện, cái kia màu đỏ tươi bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận bạo lực cùng sát cơ, để cho người ta không rét mà run trong lúc bất chợt, máu bắn tung tóe, giống như trong bầu trời đêm trối loại pháo hoa, ở trong kim quang nở rộ, đạo thân ảnh mơ hồ kia, bị Dương Lan từng kiếm một đánh bay ra ngoài. Lai Ai, một vị khác trong Kim Giáp Nghiên Nhân đứng tại chỗ, muốn rách cả mí mắt, hướng phía Dương Lan giận dữ hét, ngươi lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất ngự văn người tiên cung. Quả nhiên là muốn tìm chết không thành. Dương Lan thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị khác trong Kim Giáp Nghiên Nhân trước mặt, trong con mắt của hắn lóe ra lăng lệ qua mang, phảng phất muốn đem đối phương triệt để hủy diệt bình thường, câu nói này hẳn là để ta tới nói. Trên trời dưới đất, đều không có người có thể cứu được ngươi. Dương Lan lời nói như là tử vong tiên cáo, làm cho không người nào có thể phản bác. Chương 413. Sích Viêm Chí Hải. Chương 413. Sích Viêm Chí Hải. Tại tiên giới một mảnh nguyên ngông chi địa, Dương Lan cùng Ngự Văn Tiên cung mấy tên chân tiên tu sĩ chính đại chiến đến long trời lở đất đây là một trận lễ mễ chiến đấu. Dương Lan toàn thân áo trắng phi phật, như là khách đến từ tiên ngoại, kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm đều như là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, mổ ra không khí, trong tay nắm giữ tinh thần kiếm lúc sáng lúc tối, kiếm khí nghiêm nghị. Mà Ngự Văn Tiên cung các tu sĩ, phía sau phiêu đãng tiên linh khí, mấy người liên thủ tạo thành một cuộc cường đại sức chiến đấu đột nhiên, trong đó một tên chân tiên tu sĩ thừa dịp Dương Lan không sẵn sàng, cầm trong tay huỳnh mầm tròn tiên khí, từ phía sau lưng đánh lén mà đến. Dương Lan mặc dù kịp thời đã nhận ra nguy hiểm, nhưng đã tới không kịp né tránh. Hắn quát khẽ một tiếng, tụ tập toàn thân pháp lực, vung ra một kiếm, đem cái kia lưới giao đánh bay. Nhưng đánh lén cũng không kết thúc, khác hai tên chân tiên tu sĩ cũng thừa cơ tới gần, một trái một phải, đồng thời phát động công kích. Dương Lan không thể không cấp tốc di động thân hình, tránh né bọn hắn công kích, đồng thời vung ra vài kiếm, ngăn cản thế công của bọn hắn. Nhưng mà Những này chân tiên tu sĩ công kích càng ngày càng mấy liệt, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Dương Lan cảm thấy mình pháp lực đã không đủ để chống đỡ tiếp, hắn không thể không quyết định tạm thời thoát đi vùng chiến trường này. Càng bay càng xa, Dương Lan đã không biết bay bao lâu, bay bao xa. Thẳng đến, hắn chú ý tới cách đó không xa một mảnh tích hồng hải vực. Sau đó cấp tốc hướng nơi đó bỏ chạy, hy vọng có thể mượn nhờ nơi đó hoàn cảnh ngẫu thủ, đến tránh né những này chân tiên tu sĩ truy kích. Dương Lan nhảy vào mảnh kia tích hồng hải vực, sau lưng chân tiên tu sĩ công kích đã càng ngày càng gần. Hắn hít sâu một hơi, Tu tập toàn thân pháp lực, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại xích hồng trong vùng biển. Mạnh kia xích hồng hải vực tựa hồ không có cuối cùng, Dương Lan càng không ngừng đi về phía trước đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ bên người xẹt qua, Dương Lan cấp tốc hướng một bên trống tránh, nhưng vẫn là bị kiếm quang chảy ra. Hắn cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, nhưng không dám có chút dừng lại, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Sau lưng chân tiên tu sĩ công kích càng ngày càng mãnh liệt, Dương Lan không ngừng mà vung ra vài kiếm, mỗi một lần ngăn cản đều để hắn cảm thấy pháp lực tiêu hao đến càng ngày càng nhiều. Hắn biết mình cơ hội càng ngày càng xa vời, nhưng hắn không thể không tiếp tục kiên trì đột nhiên, một đạo nóng bỏng rợn sóng từ tiền phương quay cuồng mà đến, Dương Lan không thể không hướng một bên tránh né. Ngay tại trong nháy mắt này, hắn thấy được một bóng người từ tiền phương lướt qua, hướng phía sau bỏ chạy. Dương Lan trong lòng hơi động, cũng đi theo đuổi tới. Hắn biết đây là một cái cơ hội, nếu như có thể đuổi kịp bóng người kia, có lẽ liền có thể mượn nhờ lực lượng của hắn thoát khỏi những này chân tiên tu sĩ truy kích. Hắn gia tốc đuổi theo. Dương Lan lẻ loi một mình, như là mũi tên rời cùng, bắn về phía cái kia sa sôi chân trời. Trong lòng của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, xích viêm chi hải như là một khối to lớn năm châm, hấp dẫn lấy hắn tiến lên. Mà phía sau hắn, tòa kia nguy nga chán quan ngự văn tiền cùng đám chân tiên, lại phản phất bị vô hình gông xiềng trói buộc lại hai chân, cũng không còn cách nào gì chuyển tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng trong đó một vị chân tiên nhíu mày nói ra, trong giọng nói đối với phía trước tràn đầy kiên kỵ. Lời của hắn phản phất mở ra một cánh cửa, để langchain hiện thực bại lộ tại trước mắt của bọn hắn. Một vị khác chân tiên trầm mặc một lát, trong ánh mắt lóe ra lẫm quang, tính toán để hắn tự sinh tự diệt đi. Một cái vừa mới phi thăng chân tiên, ngay cả tiên nguyên lực đều không có chuyển hóa. Tiến vào xích viêm chi hại bất quá là tự tìm đường chết trong giọng nói của hắn tràn đầy lạnh lẽo cùng khinh thường, nhưng cũng công bố một cái sự thật tàn khốc. Bọn hắn đứng tại chỗ, xa xa nhìn xem Dương Lan biến mất thân ảnh, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Có thể yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa, sau đó quay người rời đi. Dương Lan thân ảnh tại trong tầm mắt của bọn hắn càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hóa thành một điểm đen, biến mất ở chân trời. Ngự văn tiên cung chân tiên bọn họ không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phi thăng đại mà đi. Phía sau bọn hắn, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh thiên địa. Chương 414. Đáy biển trùng kích. Chương 414. Đáy biển trùng kích. Tiên giới. Xích Viêm chi hải nơi nào đó, đáy biển hầm đá. Cái này hầm đá chúng quanh, nước biển như vạn mã giống như lao nhanh, tại nước biển trùng tích vào, hầm đá trên tảng đá hiện đầy rêu xanh, mà tại mảnh này cuồng bạo trong hải vực, có một thân ảnh lặng lặng bó gối ngồi tại hầm đá vị trí trung ương. Thân ảnh này chủ nhân chính là Dương Lan, xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng nhàn nhạt thanh quang, quang hoa minh diệt ở giữa, tựa hồ đang không ngừng biến đổi hình thái. Tầng này thanh quang liền như là một cái vô hình cái lồng, đem Dương Lan thân thể vững vàng bảo hộ ở trong đó, nước biển không cách nào xâm nhập tầng quang mang này phạm vi bên trong. Dương Lan trên người pháp lực khí tức không ngừng biến hóa như là táo bạo ngựa hoang đồng dạng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Khi thị bình tĩnh như mặt hồ, khi thị cuồng bạo như bão táp ở trong quá trình này, Dương Lan khuôn mặt lộ ra thống khổ dị thường, mồ hôi từ cái trán chảy xuống, làm ướt đẫm thân nham thạch. Nhưng mà, vô luận xung quanh hải dương như thế nào cuồng bạo, đều không thể đánh vỡ Dương Lan trên người tầng kia lồng ánh sáng màu xanh con. Mà Dương Lan thân thể, tại lồng ánh sáng màu xanh con bảo vệ dưới, không nhúc nhích tí nào. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, tựa hồ đang yên lặng nhận thụ lấy thống khổ, chờ đợi một khắc này đến ở trong quá trình này, Dương Lan khí tức trên thân cũng đang không ngừng tăng cường. Suy đấu qua lồng ánh sáng màu xanh con, có thể nhìn thấy thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, tựa hồ là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung không hề rời đi qua phía trước mảnh kia cuồng bạo hải dương. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Dương Lan khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Trung bình hải dương tại lồng ánh sáng màu xanh con ẩn ở dưới, cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều. Mà Dương Lan thân thể, cũng tại lồng ánh sáng màu xanh con bảo vệ dưới, dần dần trở nên ổn định lại. Rốt cục, một khắc này đến, Dương Lan quanh thân bộc phát ra sáng chói tinh quang, như là như mặt trời nóng bỏng, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám cùng rét lạnh xua tan. Nguồn lực lượng kia lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, đem vòng bảo hộ bên ngoài nước biển trùng kích đến ngoài trăm dặm, tại đáy biển tạo thành một cái phương viên hơn 100 dặm to lớn khu vực chân không. Nước biển bị trong nháy mắt gạt ra, lộ ra đáy biển cắt xới cùng san hô, thậm chí có thể nhìn thấy một chút con cá tại trong lúc bối rối chạy trốn, đi đồ tìm kiếm nơi ở mới. Nhưng cái này hoàn toàn mới khu vực chân không lại trở thành phần mộ của bọn nó, bị lực lượng cường đại từ đáy biển chỗ sâu ném ra ngoài, không cách nào lại trở lại ra viên của mình. Dương Lan thân thể tại trong tinh quang lộ ra càng thêm lóa mắt, ánh mắt của hắn kiên định mà quả quyết, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Hai tay của hắn nhẹ nhàng giơ lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại năng lượng, đó là một cỗ đủ để cải biến một vùng biển khủng bố pháp lực. Trung quanh sinh vật biển tại tinh quang chiếu rọi xuống lộ ra hoảng sợ mà e ngại, bọn chúng nhao nhao chạy trốn, ý đồ rời xa tổn tại đáng sợ này. Nhưng vô luận bọn chúng cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái kia cỗ cường đại lực hấp dẫn. Dương Lan bàn tay nhẹ nhàng vu lên, cái kia cỗ cường đại năng lượng tùy theo phóng thích. Như là tinh thần vẫn lạc giống như cháng quan cảnh tượng tại đáy biển triển khai, nước biển bị trong nháy mắt gạn ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, như là như lỗ đen đem tất cả sinh mệnh thôn phệ trong đó. Trong nháy mắt này, Dương Lan nội tâm tràn đầy vô tận thương sót cùng quyết tuyệt. Hắn hiểu được mình đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Hắn muốn vì những cái kia vô tội sinh mệnh lấy lại công đạo, là những cái kia bị tàn phá linh hồn tìm về an bình. Sáng chói tinh quang dần dần tiêu tán, Dương Lan thân ảnh cũng biến mất theo tại đáy biển to lớn khu vực chân không muốn đem toàn thân pháp lực chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên lực, không tá trợ phi thăng ao, thật đúng là có chút phiền phức một tiếng thì thào nói nhỏ dần dần đi xa. Lưu lại chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch thế giới đáy biển, cùng những cái kia bị vận mệnh vô tình ném ra vô hồn. Chương 415. Mực nha vực. Chương 415. Mực nha vực. Tại tiên giới một chỗ rộng lớn không gì sánh được hoàng thổ cao nguyên bên trên, Dương Lan đứng bình tĩnh tại một đỉnh núi, người mặc một thân trường bào màu đen, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra đặc biệt cô độc. Hơn 500 năm trước, hắn thành công phi thăng tới cái này tiên giới, bắt đầu hắn tiên độ. Dương Lan là một cái người vô cùng thông minh, hắn rất nhanh liền lĩnh ngộ được tiên giới pháp tắc, bắt đầu đối với tiên nguyên lực chuyển hóa. Hắn không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà thăm dò, rốt cục vào hôm nay, hắn thành công đem thể nội phàm nguyên lực chuyển hóa làm tiên nguyên lực, đây là hắn một cái cự đại đột phá, cũng là hắn đạp vào chân chính tiên độ trọng yếu một bước. Dương Lan cảm thụ được thể nội chảy xuôi tiên nguyên lực, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết mình khoảng cách trở thành tiên nhân chân chính lại tới gần một bước. Ở trong quá trình này, hắn đã trải qua vô số khó khăn cùng kiêu chiến, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha. Hắn biết, chỉ có không ngừng mà cố gắng, mới có thể tại cái này tiên giới đặt chân. Nhưng mà, Dương Lan cũng biết, đây chỉ là hắn tiên đồ bắt đầu. Con đường tương lai còn rất dài, hắn cần không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà tăng lên tu vi của mình. Chỉ có dạng này, hắn có thể tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ trong tiên giới sinh tồn được. Dương Lan trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết mình mục tiêu là cái gì, cũng biết vì thực hiện mục tiêu này, chính mình cần bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Hắn sẽ không buông tha cho, cũng sẽ không lùi bước, bởi vì hắn biết, chỉ có dạng này, hắn có thể trở thành tiên nhân chân chính. Dương Lan thân ảnh tại ánh nắng chiều bên trong dần dần kéo dài, cuối cùng biến mất tại đỉnh núi. Hắn tiến độ vẫn còn tiếp tục, mục tiêu của hắn còn tại phía trước. Hắn biết, chỉ cần mình không ngừng mà cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình. Tại tiên giới Minh Ngung Vô Ngần bên trong, tồn tại một cái đặc biệt lĩnh vực, Mực Nha vực. Nó như là trong tiên giới một viên thâm thúy mà thần bí bảo thạch, lóe ra cổ lão mà quang mang thần bí. Mực Nham vực, lấy mực nham loại này hiếm thấy vật liệu luyện khí nổi danh trên đời, loại này nham thạch tại trong tiên giới có không cách nào thay thế địa vị. Tại Mực Nham vực bên trong, vô số tu sĩ cấp thấp rộn rộn rằng, rằng, bọn hắn dùng cái này luyện chế pháp bảo, ma luyện đạo pháp của mình, đeo đổi cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù mực nham đối với chân tiên trở lên tiên nhân mà nói không dùng được, nhưng là tại tiên giới bản thổ tu sĩ cấp thấp trong mắt, nó lại như là chí bảo bình thường chân quý. Một ngày này, Dương Lan bước lên mảnh này thần bí lĩnh vực, trong hai con ngươi lóe ra kiên định qua mang. Dương Lan tại Mực Nham vực biên giới quanh quẩn một chỗ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn nhìn chăm chú lên những cái kia bận rộn các tu sĩ, trong lòng dâng lên một cố khó mà nói nên lời tình cảm. Hắn biết, chính mình đạp vào con đường này, sẽ tràn ngập khiêu chiến cùng không biết, nhưng là, hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định tiến lên quyết tâm. Tại mảnh này màu mực trên đại địa, một cỗ lực lượng thần bí từ chỗ sâu tuôn ra, tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác gấp bách mãnh liệt. Dương Lan hít vào một hơi thật dài, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn lực lượng kia tại thể nội phụ chào, phản phất tại kích phát tiềm năng của hắn, để hắn trở nên càng thêm nhạy cảm cùng tương đãi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được những cái kia đứng sừng sững ở Mực Nham vực biên giới ngọn núi khổng lồ, bọn chúng phảng phất là thủ hộ lấy mảnh này cổ lão lĩnh vực cử thần. Hắn biết, trong những sơn phong này ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng lực lượng, chờ đợi dũng cảm nhà thám hiểm đi phát hiện. Vũ Thành, chỗ ngồi này tại Mực Nham vực biên giới thành nhỏ, lại ẩn chứa siêu việt quy mô của nó lực lượng tương đại. Mấy tên chân tiên ở đây tọa trấn, bọn hắn tồn tại, khiến cho tòa thành nhỏ này ở trong vũ trụ tăm tối, như là một viên sáng chói tinh thần, chiếu sáng mọi người nội tâm đám chân tiên siêu thoát thế tục thực lực tương đại, làm cho tất cả ở thế giới này người đều không dám có nửa phần kính ngưỡng. Dương Lan đứng ở đằng xa, Ánh mắt của hắn xuyên qua không gian chói buộc, trực tiếp rơi vào vũ thành trên tường thành. Cái kia hùng vĩ trên tường thành, dấu vết tháng năm lởmở có thể thấy được, Phản Phật Tại nói tòa thành nhỏ này cổ lão cùng uy hoàng. Dương Lan có thể rõ ràng mà cảm nhận được vũ thành bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực hấp dẫn, Phản Phật Tại thấp giọng hô hoàn hắn. Dương Lan hít vào một hơi thật dài. Hắn biết, tòa thành nhỏ này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại có không bình thường cố sự cùng bí mật. Nơi này tràn đầy vô tận kỳ ngộ, cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này đều để hắn cảm thấy hứng vấn. Nội tâm của hắn tràn đầy đối với tương lai trở mong. Vũ Thành, cái này nhìn như biên giới thành nhỏ, lại có được mấy tên chân tiên lực lượng. Chương 416. Trong thành người. Chương 416, trong thành người. Dương Lan bây giờ lại hóa thân thành một tên đại hán mặt dữ điển, tại mảnh này tiên giới vắng vẻ trong thị trấn nhỏ, bốn chỗ tìm hiểu. Khuôn mặt của hắn cương nghị, phản phất dáo tức bình thường, một đôi con mắt thâm thúy bên trong lóe ra quả quyết cùng cơ trí. Thân hình khôi ngô cao lớn, phản phất một ngọn dãy núi, cho hắn hành động tăng thêm mấy phần nặng nề cùng trọng ổn. Đoàn này tên là Mực Nhang thành nhỏ, mặc dù vắng vẻ, nhưng lại có không giống bình thường to lớn. Toàn thành thị này diện tích so linh giới bên trong vô số thành lớn còn muốn to lớn mười mấy lần, quả thực là kinh người. Cao vút trong mây tường thành, tựa hồ là đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng lại kiên cố như lúc ban đầu. Trong thành khu phố rộng lớn, bày khắp tảng đá xanh, phản phất tại nói tòa thành thị này lịch sử cùng cố sự. Dương Lan tại trong tòa thành này xuyên thẳng qua, ánh mắt của hắn sắc bén, như là liệp ưng nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều phản phất có thể cảm giác được đại địa run dậy. Thân ảnh của hắn tại đầu đường cuối ngõ bên trong xuyên thẳng qua, như là như gió tự do mà thần bí. Hắn đang tìm kiếm lấy cái gì? Có lẽ là một phần bí mật, có lẽ là một loại đáp án, nhưng vô luận là cái gì, hắn đều quyết tâm muốn tìm tới nó. Tại cái này xa lạ trong tiên giới, hắn không chỉ có muốn đối mặt nguy hiểm không biết, còn muốn đối mặt chính mình sợ hãi của nội tâm cùng mê mang. Nhưng lạ, hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng quyết tâm. Dương Lan hít sâu một hơi, cảm thụ được tòa thành thị này khí tức. Hắn biết, chính mình muốn tìm đáp án ngay tại thành thị này trong một góc khác, chỉ cần mình không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới nó. Thế là, hắn tiếp tục tiến lên, kiên định mà hữu lực nện bước bộ pháp. Tại Mạc Nam thành cái này trong thành thị phồn hoa, Không chỉ có phía Quan Phương Tiên Cung thế lực thời khắc tọa trấn, lấy bảo đảm thành thị trật tự cùng an toàn, đồng thời, còn có rất nhiều tông môn thế lực cũng ở chỗ này sắp đặt phân bố. Những tông môn này các trưởng lão thường xuyên tại trong thành thị đi lại, hoặc xử lý tông môn sự vụ, hoặc tìm kiếm có thiên phú đệ tử, hoặc cùng những thế lực khác tiến hành giao lưu. Dương Lan, tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, hắn lại phát hiện 4-5 cái tông môn đệ tử thân ảnh. Những đệ tử này có lẽ là mới đến, có lẽ là trường kỳ đóng quân, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng mục đích, đó chính là tu luyện. Dương Lan lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn bắt đầu chú ý những tông môn đệ tử này, nhất cử nhất động. Hắn phát hiện, những đệ tử này mỗi ngày đều sẽ ở trong thành đặc biệt địa điểm tiến hành tu luyện. Bọn hắn hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc vung vậy linh quyết, hoặc diễn luyện kiếm thuật, hết sức chăm chú đầu nhập trong tu luyện. Dương Lan trong lòng không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Hắn biết, tu luyện không phải một chuyện dễ dàng, cần bỏ ra thời gian dài cùng cố gắng. Mà những tông môn đệ tử này bọn họ, không chỉ có chuyên nghiệp đạo sư chỉ đạo, hơn nữa còn có tài nguyên phong phú cùng ưu việt hoàn cảnh, những này đều vì bọn hắn tu luyện cung cấp tiện lợi. Nhưng mà, Dương Lan cũng biết, tu luyện cũng không phải là một đầu đường bằng phẳng. Trên con đường này, tràn đầy cạnh tranh cùng kiêu chiến. Mỗi cái tông môn đệ tử đều muốn trở hết tài năng, trở thành tương lai người nổi bật. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không ngừng cố gắng đề cao mình thực lực. Dương Lan tiếp tục chú ý những tông môn đệ tử này tu luyện. Hắn phát hiện, tại cái này tràn ngập kích thích cùng khiêu chiến trong thế giới, mỗi người đều có chuyện xưa của mình cùng truy cầu. Những đệ tử này có lẽ là truy cầu cao hơn tu vi, có lẽ là vì gia tộc và tông môn vinh dự mà chiến, có lẽ là vì thực hiện giấc mộng của mình mà phân đấu. Tại cái này rộng lớn vô ngần trong thế giới, có triển vọng truy cầu chí cao vô thượng tu vi người tu luyện. Bọn hắn xem tu luyện làm sinh mệnh, ngày đêm càng không ngừng rèn luyện bản thân, để đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy khát vọng đối với lực lượng cùng rất đúng hạn khiêu chiến, không ngừng đột phá bản thân, truy cầu cao hơn tu vi. Chương 417. Đông Minh Tiên vực. Chương 417. Đông Minh Tiên vực Đông Minh Tiên vực. Một cái tràn ngập sát thái thần bí tiên cảnh, cư trú vô số người tu hành, bọn hắn ở chỗ này truy cầu trưởng sinh bất lão, tu luyện vô thượng thần thông. Dương Lan, người mặc áo xanh, lấy hắn lạnh nhạt nhã sắc mặt cùng không sợ ánh mắt tại đông đảo người tu hành bên trong chỗ hết tài năng. Hắn giống như một viên sao băng ở trong trời đêm sẽ qua tốc độ nhanh đến làm cho người không cách nào nắm lấy. Thân ảnh của hắn trên không trung chợt lóe lên, phản phất chỉ là lưu lại một đạo vết ảnh, nhưng này sáng chói thanh quang lại giống như một đạo tia điện, chiếu sáng hắc ám tinh không. Dương Lan trên người thanh quang cùng hắn hòa làm một thể, phản phất là hắn mầu sắc tự vệ, lại như là một phần của thân thể hắn. Trong thanh quang kia ẩn chứa lực lượng cường đại, nó không ngừng mà tại Dương Lan chúng quanh phô trảo, như là hải dương thủy triều bình thường quay cuồng. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, không khí chung quanh đều phản phất ngưng kết thành chất chất, tạo thành một đạo bình trường vô hình. Dương Lan ánh mắt xuyên thấu qua tầng kia thanh quang, nhìn thấy không chỉ có lạ tinh vực mỹ cảnh Càng là những người tu hành kia đối với hắn kính sợ cùng hâm mộ. Hắn biết, đây là hắn cố gắng tu luyện kết quả. Hắn từng tại mảnh này trong tiên vực vô số lần té ngã, bò lên, lại té ngã, lại bò lên, cho đến hôm nay có thể trên không trung lấy tốc độ như vậy đi nhanh đây là hắn đối với tu hành chấp nhất cùng cứng có thể hiện. Nhưng mà, Dương Lan cũng không vì vậy mà thỏa mãn. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với cảnh giới cao hơn khát vọng cùng đối với tương lai chờ mong. Hắn biết, đây chỉ là hắn nhân sinh một cái nho nhỏ giai đoạn. Hắn cần tiếp tục đi tới, tiếp tục tu luyện, đi truy tìm cái kia cao hơn, càng xa mục tiêu. Cái cái này tràn ngập sát thái thần bí Đông Minh Tiên vực bên trong, Dương Lan đem tiếp tục hắn tu hành hành trình. Đây là một đầu tràn ngập không biết con đường, cũng là một đầu tràn ngập khiêu chiến con đường. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn không buông bỏ, không đình chỉ bước chân tiến tới, hắn nhất định có thể đạt tới mục tiêu của hắn. Dương Lan thân ảnh dần dần biến mất tại phương xa chân trời. Lưu lại chỉ có mảnh kia thanh quang sáng chói cùng những người tu hành ánh mắt kính sợ. Mà tại cái này rộng lớn vô ngần Đông Minh Tiên vực bên trong, vô số người tu hành đều đem Dương Lan coi là bọn hắn tấm gương cùng mục tiêu. Bọn hắn biết, chỉ cần giống Dương Lan một dạng tiên tri không ngừng tu hành, bọn hắn cũng có thể có được lực lượng cường đại cùng vô thượng thần thông là Dương Tiễn Bối. Một người tu sĩ ngạc nhiên hô Dương Tiễn Bối quả thật là thần thông cường đại, ngắn ngủi hơn 1000 năm liền đạt đến chân tiên hậu kỳ, so với tiên vực đại phái dòng chính, không chậm chút nào một tên tu sĩ khác cảm khái nói ra đúng vậy a, Dương Tiễn Bối thế, nhưng là cùng bọn ta một hạng, chưa bao giờ gia nhập vào trong. Tiên cung, một mực lấy tán tu thân phận du lịch, lần này đại nghị lực, quả nhiên là chúng ta mỗ mực một tên tu sĩ khác gật đầu phụ họa nói. Mấy trăm tên tu sĩ nhìn thấy Dương Lan giợi đi thân ảnh, nhao nhao cảm thán. Vị này truyền kỳ giống như tiền bối không chỉ có thực lực cường đại mà lại không có ai biết quá khứ. Chuyện xưa của hắn tại phụ cận trong thành trì lưu truyền, trở thành một cái khích lệ lòng người truyền kỳ bốn. Đối với cái này, Dương Lan biểu hiện được thở ơ, hắn lòng chỉ muốn về, chỉ muốn mau chóng tìm tới một cái địa phương an toàn để cho hắn bế quan tu luyện. Thời gian giải chiến đấu cũng không ngừng tiêu hao điểm thuộc tính, để tâm tình của hắn trở nên nặng dị thường. Hắn không lãng phí thời gian nữa, lập tức xuất phát, tìm kiếm một cái địa phương an toàn bế quan đột phá. Dương Lan tại trên thảo nguyên mênh mông phi nhanh, trong lòng mặc niệm lấy, rốt cục tích lũy đủ tiến giai điểm thuộc tính, thế mà hao tốn lâu như thế thật đúng là vượt qua dự liệu của ta. Hắn một bên phi nhanh, một bên tự lẩm bẩm. Phía sau trong bọc hành lý tràn đầy hắn trong chiến đấu lấy được chiến lợi phẩm, trong đó bao quát một chút chân quý thảo dược cùng khoáng thạch. Chương 418: Tiến hành đột phá. Chương 418: Tiến hành đột phá. Những tài nguyên này không chỉ có hi hữu, mà lại công dụng rộng khắp, đối với hắn tiến giai cực kỳ trọng yếu. Dương Lan trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn biết mình khoảng cách cảnh giới tiếp theo chỉ có cách xa một bước. Cái này đột phá với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, một khi thành công, hắn đem bước vào một cảnh giới mới, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Nhưng mà Hàn công minh bạch một bước này cũng không phải là chuyện dễ, cần hắn hết sức chăm chú, toàn lực cứng phó. Tại thảo nguyên mênh mông chỗ sâu, Dương Lan tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động. Hắn cấp tốc vào sơn động, đem nhẫn trữ vật lấy ra, sau đó bắt đầu bố trí hắn bế quan hoàn cảnh. Hắn từ trong chiếc nhẫn lấy ra một chút chân quý thảo dược cùng phúng thạch, bắt đầu luyện chế đan dược và phù lục. Những đan dược này cùng phù lục không chỉ có thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, còn có thể tăng cường hắn thuộc tính cùng kỹ năng. Dương Lan hết sức chăm chú luyện chế lấy đan dược và phù lục, thời gian tại bên cạnh hắn lặng lẽ trôi qua. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng cần trương. Hắn biết lần bế quan này với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, hắn không thể có chút nào buông lòng cùng mã hồ. Theo cuối cùng một đạo trình tự làm việc hoàn thành, Dương Lan hít vào một hơi thật dài, sau đó ăn vào chính mình luyện chế đan dược. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trong đan dược phóng xuất ra, tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng phun trào cùng ngưng tụ. Dương Lan nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được thể nội lực lượng biến hóa. Tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn cảm giác đến thân thể của mình đang không ngừng thăng hoa cùng biến hóa. Phản Phật muốn sông phá một loại nào đó chói buộc, tiến vào một cảnh giới mới. Trong lúc bất chợt, Dương Lan cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Hắn nhịn không được lớn tiếng hô lên, thanh âm trong sơn động vang quần. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản Phật tại kinh lịch một lần to lớn tầy lệ. Dương Lan hét lớn một tiếng, giống như cựu thiên chấn lôi, trong nháy mắt xuyên qua tính lặng mục phát, phá vỡ vốn có yên lặng. Một tiếng này hô to, như là dã thú gào thét, để tất cả sinh linh cùng vị đó chấn động. Toàn thân của hắn bị từng đạo nhu hỏa tiên linh lực nơi bao bọc, giống như lưu quang màu vàng, đẹp đến nỗi người ngạt thở, một đợt lại một đợt khí diễm phóng lên tận trời. Phản Phật La đại nhật liệt diễn bình thường, làm cho người ánh mắt ngưng trệ trên đó ha ha ha ha. Dương Lan ngửa mặt lên trời cười rải, trong thanh âm tràn đầy cuồng hỉ cùng kích động. Tiếng cười của hắn phản Phật có cường đại ma lực, có thể cảm nhiễm mỗi một cái nghe được người của nàng. Tại cái này tùy ý trong tiếng cười, Phản Phật có thể cảm nhận được trong lòng của hắn hưng phấn cùng kích động, Phản Phật thấy được trong lòng của hắn vui sướng. Dương Lan thể nội tiên linh lực giống như hồng thủy mãnh thú bình thường, cuồng bạo mà cường đại. Hắn cảm nhận được nguồn lực lượng này, như là giống như hỏa diễm nóng bỏng Lại như cùng sông băng giống như vết lạnh đây là một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua tân sinh lực lượng, cường đại mà thần bí ta đột phá. Dương Lan lần nữa hét lớn một tiếng, trong thinh em tràn đầy vô tận kích động. Sắc mặt của hắn hưng phấn đến giống như chiều hạ chiếu rọi, trong mắt lóe ra kim quang. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận vui sướng. Dương Lan đột phá đưa tới không gian chấn động, từng đạo tiên linh lực giống như gợn sóng giống như hướng bốn phía quét tán ra đến. Tại nguồn lực lượng này trùng tích vào, chung quanh cảnh tượng đều trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất hết thể đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chố vào. Mà tại nguồn lực lượng này trung tâm, Dương Lan thân ảnh ở trong kim quang lộ ra càng cao hơn lớn, tiếng cười ở trong không gian quân quân, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Chương 419. Suy nghĩ. Chương 419. Suy nghĩ. Dương Lan trong lúc bất chợt đứng dậy, toàn thân tán mát ra hào quang chói sáng. Thân thể của hắn tựa hồ trở nên xo so vừa rồi càng thêm thẳng tắp, trong ánh mắt lóe ra kiên định qua mang. Tay hắn vung lên, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, kích thích từng đợt mãnh liệt khí lưu. Cỗ năng lượng này ở trong không khí bay cuồng, giống như trong gió bao sóng lớn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Dương Lan tóc tung bay theo gió, ánh mắt của hắn thâm thúy mà nóng bỏng. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong thân thể lực lượng như là như nước suối tuôn ra. Nguyên lực lượng này cường đại mãnh thần bí, Phản Phật đem hắn mỗi một cái tế bào đều nhóm lửa, để hắn trong nháy mắt này trở nên vô cùng tương đại. Không khí chung quanh Phản Phật đều đang rung dậy, Dương Lan khí tức trở nên lăng lệ như lao. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời dần dần trở nên mơ hồ, Phản Phật đã siêu việt nhân loại giới hạn. Hắn dang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thiết giải, thanh âm như là xuân lôi giống như rung động lòng người. Dương Lan cảm thấy một cơn nóng bỏng lực lượng từ trong thân thể hiện lên, Phản Phật có một đoàn ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện mình bị bao phủ tại một đoàn trong hào quang sáng chói. Tia sáng này như là giống như tinh thần lập lòe, đem hắn thân ảnh chiếu rọi đến càng cao hơn đại uy mãnh liệt. Dương Lan cảm thấy mình thân thể phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng thôi động, hắn không tự chủ được phóng lên tận trời. Theo hắn lên cao, ngọn lửa màu vàng nóng kia cũng đi theo bốc lên, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời nhóm lửa. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng rực khó chịu, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại đè xuống thân thể của hắn. Nhưng mà, Dương Lan cũng không có cảm thấy chút nào khó chịu, ngược lại cảm thấy mình lực lượng đang không ngừng tăng cường. Khi nàng tăng đến điểm cao nhất lúc, Nọn lửa màu vàng ngóng kia đột nhiên dập tắt, mà hào quang sáng chói kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Dương Lan cũng không có vì vậy mà hạ xuống, ngược lại lơ lửng giữa không trung, Phản Phật cùng Thiên Điệu Hỏa làm một thể. Thời khắc này Dương Lan cảm thấy mình Phản Phật trở thành vũ trụ chủ thể, nắm trong tay lực lượng vô tận. Hắn cảm thấy mình nội tâm tràn đầy tự tin và dũng khí, Phản Phật có thể đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Trước mắt hắn hết thảy, Phản Phật đều là như vậy không chân thực, như thật như ảo. Hắn tựa hồ đi tới tiên giới cùng nhân giới chỗ giao hội tiên giới, nhân rồi hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra một loại thật sâu suy tư. Cảnh tượng trước mắt để hắn cảm thấy không gì sánh được rung động, Phàm Phật đưa thân vào một giấc mơ bên trong. Nhân giới là hắn quen thuộc, tràn đầy thế tục hỗn loạn náo động cùng phồn hoa. Ma tiên giới thì là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa, Phàm Phật là nhân gian một chốn tự lạc. Hắn có thể cảm nhận được trong tiên giới tràn ngập tiên khí, đó là một loại khiến cho người tâm thần thanh tịnh ý thức, Phàm Phật có thể gột rửa hết thảy bụi bặm. Trước mắt hắn cảnh tượng đang không ngừng biến hóa, Phàm Phật tại diễn dịch một trận vượt qua nhân tiên lượng giới truyền kỳ cố sự. Hắn cảm thấy mình Phàm Phật đưa thân vào một cái tràn ngập thần bí cùng kỳ viễn trong thế giới, mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy kích thích cùng kinh hỉ. Dương Lan trong lòng tràn đầy đối với vị trí khát vọng cùng đối với mạo hiểm chờ mong. Hắn muốn thăm dò cái này tràn ngập kỳ huyễn thế giới, muốn giải càng nhiều liên quan tới tiên giới cùng nhân giới bí mật. Hắn cảm thấy mình phảng phất bị cuốn vào một trận không thể nào đoán trước trong mạo hiểm, mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy khẩn trương cùng kích thích. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được tiên giới cùng nhân giới giao hòa khí tức. Hắn biết, đây là một cái tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ thế giới, hắn cần dũng cảm đối mặt hết thảy vị trí chi khiêu chiến, mới có thể chân chính thăm dò thế giới này huyền bí. Chương 420. Trong núi. Chương 420. Trong núi. Dương Lan ngồi ngay ngắn ở một tòa dãy núi hoang vu trung ương, bốn phía yên tĩnh y mắng, chỉ có gió nhẹ lướt qua núi đá rất nhỏ tiếng vang. Màn đêm buông xuống, tinh thần tô điểm lấy đen kịt màn trời, giống như như bạo thạch lóe ra quang mang thần bí. Dương Lan nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được thể nội tiên linh lực phong trào. Nguyên lực lượng này tại trong kinh mạch của hắn chậm rãi chảy xuôi, như là tia nước nhỏ hội tụ thành giang hà biển hồ, dần dần tiếp cận một trọn vẹn đầy cành giới. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một cái tế bảo tại tiên linh lực tầm bổ bên dưới dần dần thức tỉnh, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mỗi một lần hô hấp, đều phản phất tại hấp thu giữa thiên địa tinh hoa, để thân thể cùng linh hồn của hắn đều chiếm được thăng hoa. Tại Dương Lan trong cảm giác, vùng dãy núi này tựa hồ cũng theo khí tức của hắn mà rung động. Núi đá, cỏ cây, chim bay, trùng tá, thậm chí nơi xa kia mây mù, đều đang đồn đưa lấy một loại vi diệu vật luật. Hắn phản phất dung nhập vùng dãy núi này, tới tạo thành một cái không cách nào dứt bỏ chỉnh thể đang lúc Dương Lan đắm chìm tại phần này cảm giác kỳ diệu bên trong lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị tiếng vang. Dương Lan chậm rãi mở ra hai mắt, trong con mắt hiện lên một tia cảnh giác qua mang. Hắn cảm giác đến một cấu nguy hiểm không tên khí tức. Trợ hồ có đổ vật gì ngay tại trong hắc ám lặng yên tức cận. Tim của hắn đập không tự chủ được gia tốc, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập ở trong không khí. Hắn ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận lắng nghe phương xa đột tĩnh. Cái kia kỳ dị tiếng vang càng ngày càng gần, nương theo lấy rất nhỏ tiếng xào xạc, phản phất có thứ gì tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua. Dương Lan nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Thâm thúy trong hắc ám, cái kia thần bí sinh vật càng ngày càng gần, Dương Lan đã có thể cảm nhận được trên người nó tản ra băng lãnh khí tức. Hắn căng thẳng thần kinh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong lòng mặc niệm lấy phòng ngự tâm pháp, chuẩn bị ứng đối sắp đến công kích. Còn tốt Sau một lát, Dương Lan liền cảm ứng được, người kia cũng không có chút nào dừng lại, đi thẳng bốn. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong dãy núi, Dương Lan thân ảnh như ẩn như hiện. Vùng dãy núi đối này, ngày bình thường ít có chân tiên đặt chân, nó phạm vất bị lãng quên tại tiên giới nơi hẻo lánh, ngăn cách với đời. Dương Lan lựa chọn nơi này, chính là vì truy cầu phần kia yên tĩnh cùng thanh đụ, để hắn có thể chuyên tâm tu luyện, tăng cao tu vi. Hắn từng du lịch qua vô số tiên sơn phúc địa, nhưng luôn cảm thấy những địa phương kia quá ồn ào náo động, tràn ngập các loại việc vật cùng hỗn loạn. Mà mảnh này hoang vu chi địa, mặc dù tịch liêu không người, nhưng lại có thể làm cho hắn tâm cảnh yên tĩnh, cảm nhận được đại đạo vận vị. Dương Lan đạp trên bước chân nhẹ nhàng, đi xuyên qua dãy núi ở giữa ánh mắt của hắn Thâm Thúy, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy biểu tượng, thẳng tới sự vật bản chất. Ở chỗ này, hắn có thể quên mất thế tục phiền não, chỉ chuyên chú tại tu luyện, cảm thụ được thiên địa linh khí tầm bổ. Nhưng mà, mảnh này nhìn như bình tĩnh dãy núi, lại không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Ở trong quá trình tu luyện, Dương Lan lúc cần phải khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh, để phòng bất trắc. Trong lòng của hắn minh bạch, con đường tu tiên tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ, chỉ có không ngừng đột phá bản thân, mới có thể tiến thêm một bước đang bế quan thời kỳ. Dương Lan ngày đêm khổ tu, không ngừng mà tinh luyện lấy thiên địa linh khí để cho mình tu vi dần dần thâm hậu đồng thời, hắn cũng lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo huyền bí, để cho mình tâm cảnh càng thêm vững đạt. Vùng dãy núi này, Thành Dương Lan tu luyện bảo địa. Ở chỗ này, hắn không chỉ có đạt được tu vi tăng lên, càng thu hoạch tâm linh tài lễ, mà những cái kia đã từng gian khổ cùng kiêu chiến, đều sẽ thành hắn tiến lên trên đường quý giá tài phú. Chương 421. Trong tu hành. Chương 421. Trong tu hành. Tại hoàn toàn yên tĩnh dãy núi Châu Sâu, Dương Lan một mình khoanh chân ngồi tại một cái sơn động u ám bên trong. Hô hấp của hắn bình ổn hữu lực, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, Phạng Phật tại thế thấy rõ lấy vũ trụ huyền bí. Trong sơn động tràn ngập một luồng khí tức thần bí, phạng Phật ngay cả thời gian đều ở nơi này trở nên chậm chạp. Dương Lan trên thân tặn mắt ra sáng chói tinh quang, những tinh quang này phạng Phật đến từ chân trời, lại phạng Phật đến từ nội tâm của hắn chỗ sâu. Xung quanh thân thể của hắn phạng Phật tạo thành một cái quầng hoàn, đem hắn bao phủ ở bên trong. Tại cái này thần bí trong sơn động, Dương Lan ngay tại vận chuyển hắn chủ tu công pháp, Nhật Nguyệt Tinh Thần Công. Bộ công pháp kia ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, như là giống như tinh thần sáng chói, như là nhật nguyệt giống như huy hoàng. Cho dù là phi thăng tới tiên giới, môn công pháp này vẫn như cũng phát huy ra thực lực cường đại. Dương Lan thân thể phản phất biến thành một cái vô tận vũ trụ, tinh thần ở trong đó vận chuyển, nhật nguyệt ở trong đó dao thế. Lúc này, trên bầu trời, không hiểu tinh thần chi lực từ phía chân trời trong tinh thần rơi xuống. Những lực lượng này phản phất mang theo vũ trụ lực lượng, mang theo vô tận huyền bí, giáng lâm tại Dương Lan trên thân. Thân thể của hắn phản phất biến thành một cái không đáy lỗ đen, đem những lực lượng này từng cái thôn vệ. Dương Lan trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn biết, đây là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn thời khắc mấu chốt. Hắn dùng tâm đi cảm thụ những tinh thần chi lực này, đi lĩnh ngộ bọn chúng huyền bí. Trong lòng của hắn dũng động vô tận kích tình cùng khát vọng. Hắn đang mong đợi có thể đem những lực lượng này hóa thành của mình, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Tại cái này tràn ngập thần bí cùng lực lượng trong sức động, Dương Lan tu hành vẫn còn tiếp tục. Hắn không biết thời gian trôi qua, chỉ biết mình ly tâm bên trong mục tiêu càng ngày càng gần năm. Nhanh, nhanh, khoảng cách đột phá càng ngày càng gần. Dương Lan rốt cục thấy được đột phá ánh dạng đông. Hắn tự lẩm bẩm, phảng phất là đối với mình sâu trong nội tâm thổ lộ hết, cũng giống như là đối với tương lai kiên định tín niệm. Hắn anh tuấn trên khuôn mặt, cái kia tia mỉm cười giống như một đạo tạng sáng chi quang, chiếu sáng hắn con đường đi tới. Tim của hắn đập như là trống trận, phanh phanh phanh đập độ ngực của hắn, mỗi một lần nhảy lên đều tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn cảm giác đến máu của mình đang sôi trào, phản phất một cỗ lực lượng vô hình tại thể nội phun trào, thôi động hắn tiến về phía trước. Hắn biết, đây là hắn trải qua thời gian dài cố gắng kết quả, là hắn không sờn lòng tinh thần thể hiện. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có khẩn trương cùng kích thích, loại tâm tình này để hắn càng thêm chuyên chú, càng thêm kiên định. Hắn biết, đây là hắn bước về phía thành công một bước cuối cùng, là hắn trải qua thời gian dài mục tiêu theo đuổi. Nhanh, nhanh, khoảng cách đột phá càng ngày càng gần. Dương Lan nội tâm tràn đầy kích động cùng chờ mong. Ánh mắt của hắn kiên định, tim của hắn đập dã tốc, toàn thân của hắn đều tràn đầy lực lượng. Lấy thời gian rời đổi, Dương Lan dần dần phát giác được trong cơ thể mình linh khí như là kia nước nhỏ giống như tụ lại, hình thành một nguồn sức mạnh mênh mông. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình khoảng cách vượt qua cảnh giới thời khắc đã không xa. Nhưng mà, muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ. Tại thời khắc mấu chốt này, Dương Lan cần đối mặt không chỉ là ngoại giới trở ngại, càng là nội tâm giãy rủa. Hắn biết rõ, một khi thành công, hắn sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, nhưng nếu thất bại, có lẽ sẽ vĩnh viễn dừng bước nơi này đang lúc Dương Lan đắm chìm tại tâm tình kích động bên trong lúc. Một đạo kinh lôi đột nhiên xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, cùng phong gào thét, cuốn lên trận trận bụi bặm. Tại này nháy mắt trong hỗn độn, Dương Lan tập trung lực lượng vào thân, hướng cái kia không thể vượt qua cảnh giới phát khởi công kích. Chương 422: Hàn thổ tiên vực. Chương 422: Hàn thổ tiên vực. Giờ khắc này, trung tâm thế giới, phảng phất đều lầm vào trong yên tĩnh. Dương Lan chỉ cảm thấy tim đập của mình như nổi trống giống như gấp rút, hô hấp đều trở nên dị thường dân an. Nhưng mà, hắn cũng không lùi bước, mà là kiên định nhìn chăm chú phía trước cảnh giới hùng câu. Theo cuối cùng một tia linh khí rót vào, Dương Lan thân thể bộc phát ra chói mắt quang mang. Vào trong tia sáng này, hắn cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn rốt cục vượt qua cái kia không thể vượt qua cảnh giới hồng câu, bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Giờ này khắc này, Dương Lan trong lòng tràn đầy kích động cùng tự hào. Hắn biết, đây chỉ là từ từ tiến độ một bước nhỏ, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn đi chinh phục. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần dũng cảm tiến tới, không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì, chính mình cuối cùng rồi sẽ đứng tại tiên giới đỉnh phong bốn. Tại rộng lớn vông ngần trong tiên giới, có một mảnh tên là Hàn Thổ Tiên vực thần bí chi địa. Vùng đại địa này bị thật dày băng tuyết bao trùm, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Bí lệ mã y tĩnh. Tại mảnh này băng lãnh mã hoàng vu trên thổ địa, đứng sừng sững lấy một tòa băng thành, có ánh sáng long lanh, tựa như như mộng ảo thế giới. Tại băng thành chỗ sâu, có hai cái thanh niên nam tử chính chuyện trò vui vẻ. Một người người mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn dật, chính là Dương Lan. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, giữa cử chỉ toát ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Mà đối thành một người thì là một cái béo y thanh niên, dáng người mập lùn, khuôn mặt chất phác, cho người ta một loại thân thiết đáng yêu cảm giác dư hình, ta tu hành lôi thuộc tính công pháp, chính là thiên hạ nhất đẳng cường đại công pháp béo y thanh niên trong giọng nói lộ ra một tia tự hào. Hiển nhiên đối với mình công pháp cực kỳ tự tin. Dương Lan nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn trước mắt béo ị thanh niên, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Hàn Thổ Tiên vực quả nhiên tàng long ma hổ, trước mắt cái này không đáng chú ý thanh niên vậy mà người mang cường đại như thế công pháp a. Lôi thuộc tính công pháp. Dương Lan nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói lại lộ ra một tia hiếu kỳ. Béo ị thanh niên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý chính là, ta công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể dẫn động Cửu Thiên Thần Lôi, uy năng vô tận. Dương Lan nghe xong im lặng một lát. Sau đó cười nói, khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, nguyên lai là được cường đại như thế công pháp. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, mà băng thành bên ngoài, bông tuyết bay tán loạn, hàn phong gào thét. Mảnh này băng lẫm mà thần bí hàn thổ tiên vực, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng truyền kỳ. Dương Lan rơi vào trầm tư, đối diện mặt béo thanh niên tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, lôi thuộc tính công pháp mặc dù cường đại, nhưng ở hàn thổ trong tiên vực, lại cũng không chiếm cứ ưu thế. Mảnh này tiên vực linh khí bên trong lẫn chứa nồng đậm hà khí, đối với tu luyện thủy thuộc tính, băng thuộc tính công pháp người mà nói, nơi này đơn giản chính là tu luyện tiên đường. Mà Lôi thuộc tính công pháp mặc dù bá đạo vô địch, nhưng ở dưới loại hoàn cảnh này, lại khó mà phát huy ra uy lực lớn nhất. Dương Lan khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được cái này hàn thổ trong tiên vực tràn ngập băng lãnh khí tức, cùng cái kia loang thoảng lôi điện khí tức. Hắn không khỏi nghĩ đến, mảnh này tiên vực các tiên nhân, nhất định có các loại kỳ diệu cố sự cùng kinh lịch như vậy, tu luyện Lôi thuộc tính công pháp người, tại mảnh này trong tiên vực chẳng phải là rất khó có chỗ làm. Dương Lan không khỏi hỏi. Mặt béo thanh niên cười cười, nói ra, vậy cũng chưa chắc. Mặc dù Lôi thuộc tính công pháp ở chỗ này không chiếm ưu như thế, nhưng cũng có một chút đặc thù phương pháp tu luyện cùng thủ đoạn có thể cho người tu luyện phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Mà lại, mảnh này trong tiên vực cũng có thật nhiều kỳ ngộ cùng cơ duyên, có đôi khi cơ duyên vừa đến, hết thảy đều có khả năng. Chương 423, Kim Tiên. Chương 423, Kim Tiên. Tại kéo dài trong tuế nguyệt, Dương Lan tu vi như là một đầu tiên nước nhỏ, theo thời gian lưu chuyển, càng thâm trầm cùng mêng mông. Nội tâm của hắn như là một cái vô tận lỗ đen, thôn phệ lấy tất cả cực khổ cùng ngăn trở, chuyển hóa làm một cố cường đại lực lượng. Ngày qua ngày, năm qua năm, tu vi của hắn đang yên lặng tích lũy bên trong, như núi lớn kiên cố mà nặng nề. Rốt cục, một ngày này đến, Tựa như thiên băng địa liệt, cho thế giới này mang đến trước nay chưa có rung động. Tại một mảnh băng tuyết bao trùm trên đại địa, cuồng phong gầm thét, cuốn lên đẩy trời băng tuyết. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, giống như thần minh ban ơn, chiếu xuống trên đại địa đó là cái gì? Mọi người kinh hô hơi thở thật là mạnh, phương xa tiên nhân cũng cảm thấy nguồn lực lượng này hiện lên, nhao nhao hướng bên này bay tới. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, tại mảnh này băng tuyết chi địa một tòa to lớn vô cùng trên băng sơn, Dương Lan Chính ngồi xe bằng. Toàn thân của hắn pháp lực sôi trào, giống như là núi lửa phun trào sôi trào mấy lần. Tiên của hắn đập cùng tiên địa cùng tần suất cộng hưởng, mỗi một lần nhảy lên đều tựa hồ như nói một cái cổ lão ma thần bí cố sự kim tiên. Dương Lan trong lòng gầm nhẹ. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia bình thường thiếu niên, mà là trở thành giữa vùng tiên địa này một vị truyền kỳ. Hắn nhắm mắt lại, toàn thân tâm đắm chìm tại pháp lực trong hải dương, cảm thụ được cái kia vô cùng cường đại lực lượng. Hắn biết, đây là hắn thời cơ đột phá, cũng là hắn truy cầu cảnh giới cao hơn con đường phải đi qua cho ta đột phá. Dương Lan hét lớn một tiếng, thanh âm giống như tiếng sét đánh rung động. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một cột quang mang màu vàng, sáng chói chói mắt. Tại trong tia sáng này, Tu vi của hắn như là hồng thủy mãnh thú bình thường tu ra, xông thẳng lên trời. Một khắc này, hắn phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành mảnh này băng tuyết chi địa trung tâm ai nha. Lại một tên đạo hữu thành công vượt qua thiên kiếp, bước vào kim tiên chi cảnh. Hơn 10 tên chân tiên đội tới nơi đây, nhìn trước mắt trong hư không sáng chói lôi quang, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra thần sắc hâm mộ chứ vị, chúng ta là không phải cũng nên tiến lên, bái kiến một chút cái này tân tấn kim tiên cảnh tiền bối, nói không chừng vận khí tốt, có thể được đến một chút đột phá bình cảnh cảm ngộ. Một tên đại hán râu quay nón mắt sáng lên, lập tức nói ra đám người nghe vậy, tất cả đều rất tán thành. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn có hành động, cái tia sa xôi trên băng sơn hùng đột nhiên cuồng phong gào thét. Một đạo sáng chói chói mắt, vàng bạc mênh mông cầu vồng, đột nhiên từ băng sơn kia phía trên phóng lên tận trời. Đạo này cầu vồng mới vừa xuất hiện, liền đưa tới một mảnh xôn sao. Nó xông thẳng lên trời, gào thét mà ra, cuối cùng biến mất tại ngoài vạn dặm trong tầng mây. Tt. Nhìn thấy một màn này, đại hán dâu quay nón kia cùng còn lại mấy tên chân tiên, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng buồn. Dương Lan thân hình hóa thành một đạo kinh thế ánh sáng cầu vồng, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, phá vỡ hư nguyên tinh tiên vực bầu trời đêm. Tốc độ của hắn nhanh chóng, siêu việt thời không, cơ hồ biến thành hư vô, chỉ để lại một đạo ánh sáng lóe mảnh ảnh. Tại cái nải vô ngần tiên vực bên trong, hắn giống như một đạo tiêm điện, nhanh như tên bắn mà vượt qua, lưu lại một phiến rung động cùng sợ hai tháng phục. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, trong mắt lóe ra kích động không mang. Lần này có thể đột phá đến cảnh giới Kim Tiên, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, mang ý nghĩa hắn bước vào một cái cảnh giới tuần mới, có được lực lượng càng thêm cường đại ở trong quá trình này. Hắn không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, đã trải qua bao nhiêu gặp chật trở cùng khiêu chiến, mỗi một bước đều tràn đầy hung hiểm cùng không biết. Nhưng mà, chính là loại này không biết cùng khiêu chiến, kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu đấu chí cùng dũng khí. Hắn không sợ hai chút nào, vượt khó tiến lên, không ngừng khiêu chiến lấy cực hạn của mình ở trong quá trình này, hắn không chỉ có tăng lên thực lực của mình, càng rèn luyện ý chí của mình cùng tinh thần. Dương Lan trong lòng minh bạch, trở thành kim tiên cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái khởi đầu mới. Tại cái này cảnh giới hoàn toàn mới bên trong, hắn đem tiếp tục thăm dò cùng khiêu chiến, tìm kiếm lực lượng càng thêm cường đại cùng thiên địa rộng lớn hơn. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần dung cảm tiến tới, không ngừng đột phá bản thân, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đứng tại trên đỉnh phong, quan sát toàn bộ thiên vực. Chương 424: Thực tinh thần công đột phá. Chương 424: Thực tinh thần công đột phá. Dương Lan trong sơn động tiếp tục tinh tiến pháp lực. Trong sơn động rộng rãi mà u tĩnh, trên vách đá lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phát ẩn chứa lực lượng thần bí. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt linh khí, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh hàn. Dương Lan khoanh chân ngồi tại sơn động trung ương, hai mắt nhắm liền, hai tay kết thành tu luyện thủ ấn. Hô hấp của hắn thâm trầm mà bình ổn. Phản phất cùng hoàn cảnh trung quanh hòa làm một thể, thân thể của hắn tản ra quang mang màu vàng, cùng trong sơn động linh khí hồ ứng lẫn nhau. Tại Dương Lan trung quanh, chương bảy một chút tu luyện dùng pháp bảo cùng linh thạch. Những pháp bảo này cùng linh thạch tản mát ra cường đại sóng linh khí, cho hắn tu luyện cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Hắn mượn nhờ những pháp bảo này cùng linh thạch lực lượng, dẫn dắt đến linh khí tại thể nội lưu động, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Trong sơn động phi thường an tĩnh, chỉ có Dương Lan tiếng hít thở cùng linh khí lưu động âm thanh. Tại loại yên tĩnh này trong hoàn cảnh, Dương Lan có thể càng thêm chuyên chú tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tham dò tầng thứ cao hơn cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan thân thể dần dần bị linh khí bao phủ, tạo thành một cái cường đại linh khí trận. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, phản phất muốn đột phá sơn động chói buộc, cùng tiên địa hỏa làm một thể. Tại bên trong hang núi này, Dương Lan không ngừng mà khiêu chiến bản thân, đột phá tu hành bình cảnh. Hắn nghị lực cùng quyết tâm, để hắn đang tu luyện trên con đường càng chạy càng xa thượng tinh thần công bình cảnh cũng đã tới, là nên đột phá một phen. Dương Lan tự lẩm bẩm. Dương Lan khoanh chân ngồi tại sơn động trung ương, hai mắt khép hở, hai tay kết ấn, ngay tại vận chuyển thượng tinh thần công Theo công pháp vận chuyển, Dương Lan thân thể dần dần bị tinh thần chi lực bao phủ, da thịt của hắn lóe ra ánh sao yếu ớt, phản phật cùng tinh thần hỏa làm một thể. Hô hấp của hắn trở nên kéo dài mà thâm trầm, mỗi một lần hô hấp đều có thể mang theo một mảnh tinh thần chi lực gợn sóng. Tại Dương Lan hướng trên đỉnh đầu, hiện ra một cái do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành tinh không đồ, đồ trung tinh thần lấp loé, tựa như chân thực vũ trụ tinh không. Tâm thần của hắn đắm chìm tại trong bản đồ tinh không, cùng tinh thần chi lực lẫn nhau cảm ứng, thăm dò vũ trụ huyền bí. Trong quá trình tu luyện, Dương Lan không ngừng dẫn đạo tinh thần chi lực tại thể nội lưu động, qua giữa kinh mạch, tư dưỡng thần hồn Tu vi của hắn tại Tinh Thần Chi Lực gia chỉ bên dưới không ngừng tăng lên, đột phá cái này đến cái khác bình cảnh 4. Hơn 300 năm sau, trong Sơn Động, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bộc phát. Dương Lan, vị này từng tại trên Đại Lục Y trấn một phương cường giả, giờ khắc này ở Sơn Động chỗ sâu thức tỉnh. Hai mắt của hắn mở ra, như là hai viên sáng chói tinh thần, lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang chói sáng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng cùng nhiệt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo, nhìn thẳng chân lý bản chất. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giao diện tụ tính. Thanh âm giống như tiếng sét đánh trong sơn động cái quẩn, chấn động đến vách đá run nhẹ. nhẹ. Trong thanh âm này ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, phảng phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn thức tỉnh. Theo Dương Lan gặp hết, một đạo quang mang thần bí từ trên người hắn phát ra, tạo thành một cái trong suốt giới diện đây chính là giao diện thuộc tính, dẫn đầu Dương Lan không ngừng tiến đến giai, cường đại vô địch thần bí đạo cụ. Theo hắn tu vi tăng lên, đi vào tiên giới sau, giao diện thuộc tính cũng phát sinh một tia biến hóa. Dương Lan ánh mắt chăm chú nhìn giao diện thuộc tính, hai tay bấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, giao diện thuộc tính bên trên chỉ số bắt đầu không ngừng nhảy lên. Pháp lực, linh thạch, công pháp bổ. Tất cả thuộc tính đều đang nhanh chóng tăng lên, đây là một cái dài rằng dặc mà gian khổ quá trình, nhưng Dương Lan nhưng không có chút nào mệt mỏi. Trong con mắt của hắn chỉ có kiên định cùng chấp nhất, hắn phải trở nên mạnh hơn. Phá cho ta." Dương Lan hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Theo cái này đẩy, giao diện thuộc tính bên trên chỉ số trong nháy mắt đạt đến một cái kinh người độ cao. Trong sơn động không khí phảng phất đều tại thời khắc này độc lại, thời gian phảng phất cũng dừng lại. Sau đó, một cú không có gì sánh kịp lực lượng từ Dương Lan trên thân bạo phát đi ra, vọt thẳng phá sơn động chói buộc, xông về vô tận hư không.